Chương 326, đáng đợi, làm sao không có trực tiếp ngã chết. Chương 326, đáng đợi, làm sao không có trực tiếp ngã chết. Xếp hàng. Mọi người xếp hàng xuống xe. Đám gia trưởng không muốn hướng phía trước boss, con nhà ai sau khi đi ra, dẫn mình hài tử đi thứ ba chiếc xe lấy chính mình đồ vật. Như Đống Lương cùng Vương Bân còn có Trần Kim Tiểu ba người đều dắt cổ hô to. Hiện trường trật tự lúc này mới hơi an tĩnh một chút. Chờ bọn nhỏ lần lượt xuống xe, đi theo gia trưởng bắt đầu cầm không nguyên mua phần thưởng thì, hiện trường bầu không khí trực tiếp sôi trào lên. Ôi ô ô, Lần này đồ vật thật nhiều nha. Cũng không phải, nhiều đồ như vậy đến đang ra không ít tiền đấy a quá tốt rồi đồng lão sư bọn hắn thật đúng là người tốt nha cái này mới là chân chân chính chính làm từ thiện vậy khẳng định hai tử nhà ta lần trước còn nói đồng lão sư muốn dẫn bọn hắn đi rất xa địa phương trận đấu đâu có thể mọc tốt thế nhiều biết ai nha nhà ta kia hùng hải tử tại sao vẫn chưa ra có thể gấp rút chết ta rồi không có chờ đến nhà mình hải tử đi ra người phần lớn đều là đang hâm mộ tại khát vọng cùng chờ đợi chỉ có đồng hoán chi nương. nàng là đầy bụng oán khí không được ta hôm nay không phải hảo hảo hả hà giận không thể ta nhìn ta đây ở hơi ma bệnh đó là khí không hướng dẫn gửi tới. Nhớ tới lần trước Đồng Hoán Chi cũng dám ngay trước nhiều người như vậy cùng mình đánh nhau, cuối cùng còn đưa đến mình bị quần đầu, rơi xuống đây ở hơi ma bệnh, phụ nhân liền hận nghiến răng. Cho nên lần này, nàng quyết định trang đều không mang theo giả bộ một chút, chỉ cần phát hiện Đồng Hoán Chi, vậy liền đi lên trực tiếp bạo lực bắt lấy. Cuối cùng đang đợi sau một lúc lâu, phụ nhân thấy được một khuôn mặt tươi cười. Đây nha đầu chết tiệt kia, ta lần trước kém chút bị người đánh chết, nàng vậy mà một chuyến ra đều không có quay về, hiện tại còn cười vui vẻ như vậy, đây là ước gì ta chết ta. Nhìn thấy Đồng Hoán Chi cười, phụ nhân càng tức. Đồng Hoán Chi Nàng nhẫn nhịn một hơi, thừa dịp ở hơi khoảng cách hô lớn một tiếng, kinh sợ ở đây tất cả người đều là tâm lý giật mình động thần liền đứng tại Đồng Hoán Chi bên người cách đó không xa. Nhìn phụ nhân vẫn như cũ là như vậy mạnh mẽ đương hoa, hắn trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn Đồng Hoán Chi khi nhìn đến phụ nhân đồng thời. Trên mặt nụ cười lập tức liền biến mất không thấy. Nàng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Mẹ ngươi đều nhanh chết, ngươi còn mỗi ngày không trở về nhà sao? Có phải hay không cảm thấy ngươi đi huyền thành, thấy qua việc đời, liền không muốn chúng ta cái kia phá ra, À, mặc dù nói chuyện luôn là bị đánh ác âm thanh nhiễu loạn nữ nhân vẫn là lớn tiếng gào thét xông về đồng hoán chi, xa xa, nàng tay liền hướng phía đồng hoán chi chụp tới. bất quá ngay tại phụ nhân tay nắm lấy đồng hoán chi trước một giây đồng thần động, phụ nhân bả vai bị hằn nắm. chỉ là trong ngay mắt, phụ nhân tựa như là bị làm định thân chú một dạng, không lúc đích, duỗi ra tay cứ như vậy cứng đờ ở giữa không trung, thậm chí liền một mực kéo dài ở hơi đều bên trong cái mất. đồng hoán chi mụ mụ, có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng đánh hải tử. đồng thần nhàn nhạt mở miệng đồng thời, cũng nhẹ nhàng buông ra phụ nhân, chờ phụ nhân chỉ hoàn qua thần sau đó, nàng cả người nhìn về phía đồng thần ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi chỉ là còn chưa kịp mở miệng trong bụng ách liền lại bắt đầu hướng lên thiên trào. mà đồng hoán chi cũng tại vài giây đồng hồ thời gian hoàn toàn phản ứng lại nàng trưng trưng nhìn mình chằm chằm mẫu thân nữ khí rất là băng lãnh ta sẽ không lại về nhà các ngươi nuôi đệ đệ liền tốt ta không cần các ngươi nuôi các ngươi trong mắt căn bản là không có ta nữ hải nhi vẫn nổ âm thanh nghe người nhịn không được đau lòng đang phát tiết xong một cái tâm lý hoán khí về sau đồng hoán chi trực tiếp chạy ra nếu là dựa theo trước kia nàng khẳng định là muốn đem mình hôm nay cầm tới 100 khối tiền thưởng còn có tất cả phần thưởng đều giao cho cha mẹ tưởng tượng lấy đạt được bọn hắn một câu khích lệ cho dù là dối trá Cho dù là qua loa đều được, có thể lần lượt thất vọng đã biến thành tuyệt vọng. Nàng về sau đều không biết làm bất kỳ hứa tưởng. Ôi, ngươi ách đừng chạy. Nhìn thấy đồng hoán chi chạy, phụ nhân một cái liền hoảng. Nàng sốt ruột bận rộn hoảng đuổi theo, lại một cái không có chú ý, dưới chân mất tự do một cái trực tiếp té ngã trên đất. Trên mặt đất cắt vàng đều bị nàng đập đi lên không ít. Thanh thúy âm thanh càng là hiện lộ rõ ràng vừa rồi ngã kia một cái nặng bao nhiêu. Ai nha nha, không có sao chứ. Ngươi ngược lại là nhìn một chút được nha. Trần Phong thấy thế vỗ tay một cái, nói đến quan tâm nói, khoe miệng lại so ác cở cũng khó khăn ép. Hắn đưa tay đi nâng thời điểm động thần cũng đưa ra viện thủ. Có thể cứ việc tại ngã sắp xuống sau đó trước tiên liền bị giúp đỡ lên. Phu nhân cũng ngã không nhẹ, nàng sừng sốt ngồi chồm hổm trên mặt đất chậm một hồi lâu, hô hấp mới chậm rãi trở nên thông thuận. Bất quá rất nhanh, xung quanh xem náo nhiệt người liền bắt đầu đối với nàng chỉ trỏ lên. Mau nhìn mau nhìn, nàng có phải hay không bị ngã mất lỗi, kia khỏe miệng làm sao mãnh liệt co lại co lại. Ha ha ha thật đúng là, quá cho cười. Đáng đời, làm sao không có trực tiếp ngã chết. Trọng nam ký nữ, hết ăn lại nằm, trộn gà bắt chó, không hiếu thuận lao nhân, loại này nhiều người xuýt quẩy đều không quá phận xung quanh nghị luận bên thai không dứt, thậm chí có một ít người dứt khoát liền quang minh chính đại chỉ vào phụ nhân cái mũi mang lên. Nhưng lúc này giờ phút này phụ nhân lại là căn bản không tâm tình chú ý những cái kia. Ta, ta miệng đây là thế nào? Tâm lý kinh hoàng đều viết trên mặt. Phụ nhân một cái tay đậy lại mình sắc mặt điên cuồng co rúm quẹt miệng, ý đồ để nó an tĩnh lại. Nhưng cơ bắp có rút lại thế nào khả năng bị tay đậy chặt? tựa như là bắp chân chuột rút một dạng. Cái kia kình đi lên sau đó, cơ bắp cứng rắn giống khối thiết nhất dạng, liền xem như dùng sức đánh đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có chờ chính nó trì hoãn qua đến, loại đau khổ này mới có thể chậm rãi biến mất. Phụ nhân má trái cơ bắp co giũ mặc dù không kịp bắp chân chuột rút khó chịu, có thể liên tiếp co giũ xuống tới, lại thêm ở hơi. Phụ nhân thật cảm giác mình muốn chết tâm đều có. "Đi, mọi người đều đừng nhìn náo nhiệt, cầm đồ vật mau về nhà, không có gặp hại từ nhà mình, tới nơi này yên tĩnh chờ đợi." Trương Kiếm lạnh lùng nhìn về phía phụ nhân, lập tức hô lớn một tiếng. Vây quanh phụ nhân đám người lập tức tản ra. "Mọi người đều đi làm mình sự tình đi." Phụ nhân lần này ngược lại là thanh tĩnh, bất quá nàng hiển nhiên còn không có quên mình lần này tới mục đích. khoe miệng cùng rút còn đánh lấy ác. Phụ nhân ánh mắt đống nhiên rơi vào đang giúp lấy bọn nhỏ từ trên xe hướng xuống gỡ đồ vật động thần trên thân. đều là cái này gọi đồng thần gia hỏa vừa rồi kéo ta bả vai một cái, ta mới khiến cho đồng hoán chi cái kia nha đầu chết tiệt kia trốn thoát. Không được, ta phải tìm hắn tính sổ sách. Cứ việc cả người đều đã rất không thoải mái. Phụ nhân hay là tại trong lòng nghĩ lên chủ ý xấu, cuối cùng cắn răng một cái, phụ nhân trực tiếp chạy đồng thần đi tới. Đồng ách sáng sớm, ngươi vừa rồi ách vì cái gì kéo ách ta? Nếu không ách là ngươi nói, ách ta liền đem đồng hoán chi bắt được. Ngươi ách nói, hiện tại sao ách làm sao đây a ngươi ách là cho ta đem ta nữ nhi tìm trở về còn ách là bồi thường ta ách chút vật gì ách trải qua vừa rồi như vậy dày vò phụ nhân đó là lại tận lực áp chế cùng bình ổn hô hấp ở hơi tần suất cũng biến thành không cách nào không chế lên lại thêm sắc mặt có rũm nàng nói những lời kia đều kém chút cho chính nàng mới chết chờ sau khi nói xong phụ nhân nhìn chăm chăm trước mặt đồng thần chờ đồng thần giải đáp chỉ là đồng thần một mặt mờ mịt căn bản không giống như là trang liền ngay cả trong ánh mắt cũng bắt đầu lộ ra một cỗ trong suốt chậm rãi đồng thần phun ra một câu ngươi nói cái gì ta không nghe rõ có thể lặp lại lần nữa sao phụ nhân Chương 327, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chương 327, tất cả nằm trong lòng bàn tay, Đồng Hoán Chi nương cảm thấy đồng thần đó là cố ý biết rõ mình hiện tại lại quất mặt lại ở hơi, còn cố ý trang nghe không rõ, muốn để mình nhiều lợi một lần. Có thể mặc dù là biết rõ đồng thần là đang hố mình, nàng cũng không có biện pháp. Thế là phụ nhân lại hít sâu một hơi, gập gánh đem vừa rồi nói lại lặp lại một lần. Chỉ là đợi nàng nói xong, đồng thần ánh mắt vẫn như cũ trong suốt. "Uy, ngươi đang nói chuyện thời điểm có thể hay không không ở hơi, khiến cho ta đều nghe không rõ ngươi nói là có ý gì?" "Còn có, ngươi mặt làm sao còn có lại có lại, quái rồ người." nói xong, đồng thần lại là trực tiếp quay người tiếp tục bận rộn mình sự tình đi. lần này, phụ nhân trực tiếp hỏng mất. đồng thần, ngươi ách đừng cho ta trang ách hồ đồ. nói ách không chừng ách nhà ta ách cái kia nha đầu chết tiệt kia ách hiện tại cùng ách ta đối nghịch không trở về ách gia đó là ngươi ách sử rụng. cảm xúc một kích động, lại thêm những ngày này đều bị đánh ách cha tấn chết đi sống lại. phụ nhân liên tiếp nói nhiều lời như vậy sau kém chút một hơi không có đi lên cho mình tại chỗ ni chết. vi, ngươi nói lời này có thể là muốn phụ trách nhiệm, cái gì gọi là ngươi nữ nhi không trở về nhà là ta sử dụng ngươi đến bây giờ đều không có nghĩ lại mình ý tứ sao? thật sự là không thể nói lý, tránh ra, đừng ở trước mắt ta vướng bận. Đồng thần thật có bị tức đến, cũng không quản có hay không ống kính đối với mình, trực tiếp liền đem đồng hoán chi nương cho lay đến một bên. Chỉ là đồng thần không biết là hiện tại hắn phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã hoàn toàn thay đổi hương vị. Chậm chậm, quả nhiên là kịch bản, không chỉ để những hải tử kia trở thành giải trí đồ chơi, liền những cái kia chất phát nông dân gia trưởng cũng không buông tha. Cút nhanh lên ra đại sơn a, các ngươi không có đi thời điểm người ta còn qua yên tĩnh một chút. Đúng, muốn quên tiền liền quên tiền, không quên tiền liền xéo đi, đừng cãi nhiều như vậy không tác dụng chắc không được lần lượt để bọn nhỏ cầm đồ vật, sau đó lại để ra trưởng đến đón, nguyên lai like, những gia trưởng kia cũng đang tính kế bên trong. Không phải là thật à, đồng Hoán Chi thật là bị châm ngòi ly gián mới không trở về nhà sao? Ta nhìn có khả năng, dù sao muốn tạo ra điểm mâu thuẫn đi ra mới có đáng xem, không phải quá bình thản. Liền không có người quản quản sao? Liền chớ mắt nhìn bọn hắn thai họa những cái kia trên núi em bé. Trước kia nhìn đồng thần thấy thế nào làm sao thuần mắt, hiện tại càng xem càng buồn luôn. Không được, ta hiện tại liền đi lại Man Sơn, ta muốn nói cho những hài tử kia trấn tướng, không thể để cho bọn hắn trở thành tư bản đồ chơi. Huynh đệ, ta đã ở trên đường. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn chưa bao giờ như thế sắc bén qua. Cứ việc trước kia cũng một mực có người đối với đồng thần chưa đầy, chọn hắn một chút ma bệnh. Nhưng đại đa số người vẫn là có thể bảo trì lý trí nhìn vấn đề. Nhưng hôm nay, cũng liền từ Dương sĩ ngày đó bấy bổ phát ra đến bây giờ đây ba, bốn tiếng thời gian đồng thần cùng tình cha như núi tiết mục này, tựa hồ liền thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Bọn hắn tựa như là làm cái gì nhân thần cộng vẫn chuyện xấu một dạng. Giống như không chết không đủ để bình dân giận, không chết không đủ để cảnh thế người, không chết không đủ để an ủi dân tâm. Mà Đồng Hoán Chi nương giống như đó là tại phối hợp những cái kia mưa đạn một dạng. Tại Đồng Thần đem nàng lay mở sau đó, trực tiếp liền tại chỗ ngồi xuống, vẫn là khóc lóc gom sòm la lột. Nàng hành vi không chỉ đưa tới xung quanh những nhà khác trưởng cùng hải tử vây xem. Tựa hồ cũng càng thêm ấn chứng trong màn đạn có ít người phán đoán. Ta không quản, hoặc là cho ta đem Đồng Hoán Chi tìm đến giao cho ta, hoặc là đem thuộc về Đồng Hoán Chi đồ vật giao cho ta để ta lấy đi. Đây là Đồng Hoán Chi nương buồn dầu khóc lóc gom sòm mục tiêu cuối cùng nhất. Bất quá Đồng Thần nơi nào sẽ nuông chiều nàng? Mặc cho nàng như thế nào dày vò, cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Cuối cùng Đồng Thần một đoàn người mang theo bọn nhỏ lên núi, bay về trường học. Cái khác đám gia trưởng cũng đều từng người đeo nhà mình em bé mang về đồ vật, cười cười nói nói trở về nhà. Tại chỗ, chỉ còn lại có Đồng Hoán Chi nương chơi trọi ngồi dưới đất đương nhiên. Không phải nàng hảo tâm buông tha Đồng Thần, mà là nàng thật sự là không còn khí lực dày vò. Lan lộn khóc lóc gom sòm để nàng vốn nên dùng để ở hơi khí nhi đi nhầm địa phương. Một hơi tại trong bụng loạn toàn, làm cho nàng đau nhè răng nén miệng vài lần hôn mê. Phụ nhân nghi hoặc không được. Mình rõ ràng mệt mỏi muốn chết, có thể má trái có giúm làm sao còn kịch liệt như vậy đây? Lần này một cái Rút cổ nàng đại gần đều đi theo bắt đầu đau. Một người lại trên mặt đất ngồi một hồi lâu. Phụ nhân lúc này mới lại khôi phục một chút thể lực. Chỉ là nàng hiện tại càng nghĩ càng sợ hãi, hối hận không nên lại đến tìm Đồng Hoán Chi. Đây ở hơi còn chưa tốt, lại thêm một cái rút quất mặt ma bệnh, chẳng lẽ đây thật là báo ứng? Ngắm lại mình đối đãi công công bà bà cùng cha mẹ mình đủ loại, Ngắm lại vì bản thân tư dục làm xuống trộm tìm sự tỉnh. Ngắm lại đối với Đồng Hoán Chi ngược đái đánh chửi. Phụ nhân mặc dù vẫn không có hối cải ý tứ, nhưng cũng đã bắt đầu đoán lung tung kỵ. Lại chậm một hồi lâu, phụ nhân từ dưới đất bò dậy đến, vỗ vỗ trên thân thổ chậm rãi hướng ra phương hướng đi đến một bên đi nàng còn một bên ở trong lòng chửi mắng đồng thần cùng đồng hóa chi mà đổi thành một bên đồng thần đám người mang theo bọn nhỏ trở lại sơn thôn tiểu học sau đó đã là buổi chiều 3 giờ Như đóng lương còn có vương bân cùng trần kim tiểu tranh thủ thời gian chào hỏi bọn nhỏ nghỉ ngơi một chút sau bắt đầu lên lớp đồng thần đám người nhưng là tụ tại trường học sân kéo cờ trước sân khấu nói đến nói ba người vừa ngồi xuống trần phong liền lấy ra mình điện thoại tìm ra một cái nói chuyện phiếm không chat sau đưa cho đồng thần đồng thần ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem cái này khó được Trần Phong cũng có như vậy nghiêm chỉnh thời điểm đồng thần trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp nhận điện thoại liền nhìn lên. Trần Phong đã đem tất cả giọng nói đều chuyển văn tự đồng thần liên tục lật qua lật lại nói chuyện phím giao diện, sắc mặt cũng chầm trầm trở nên nghiêm trọng. Tà chỗ này cũng có. Trương Kiếm cũng lấy ra mình điện thoại đưa cho đồng thần điện thoại giao diện là Trường Kiếm cùng lao bà hắn nói chuyện phím ghi chép đồng thần đem hai người điện thoại nhìn xong, chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian lấy ra mình điện thoại mở ra, trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái chấm đỏ. Cốc phó khuê phát tới, Lữ Anh Tuấn phát tới, Nhậm Trường Thanh phát tới, Tô Mục phát tới. Tin tức rất nhiều đồng thần ngược lại không có nghiêm túc xem xét ý tứ đại khái nhìn lướt qua đồng thần lại đưa tay cơ cất vào đến Trần Phong cùng Trương Kiếm cứ như vậy nhìn đồng thần một hồi lâu đồng thần cũng không có muốn nói chuyện ý tứ chỉ là nhìn lên trời bên cạnh Vân Đoan xuất thần thật lâu tại Trần Phong không nín được muốn mở miệng nói chuyện thời điểm đồng thần trước hắn một bước mở miệng đã chậm chỉ là hai chữ trực tiếp cho Trần Phong cùng Trương Kiếm làm bối rối. cái gì đã chậm Trần Phong hỏi đồng thần cười một tiếng trên mặt ngưng trọng chậm rãi thối lui ta nói trận này dư luận báo đến đã chậm dựa theo ta đoán chừng tại lần đầu tiên Hương Trấn trận đấu qua đi nó liền nên đến. Chờ xem, Đại Man Sơn chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Mặt khác, thu thập một chút đồ vào ta. Không ngoài sở liệu của ta nói, trễ nhất ngày mốt, chúng ta muốn đi. Nói xong, Đồng Thần trực tiếp quay về mình gian phòng. Tại chỗ, Trần Phong bối rối, Trương Kiếm như có điều suy nghĩ. Ý gì? Trần Phong vừa nhìn về phía Trương Kiếm, đầu đầy đều là dấu hỏi. Trương Kiếm nhìn xem Đồng Thần rời đi phương hướng, Kích thở sâu một cái sau nói, không có gì ý tứ, yên tâm đi, tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay. Trần Phong. Chương 328, lời này, ta phải nhớ cả một đời. Chương 328, lời này ta phải nhớ cả một đời. Thời gian đi vào buổi chiều năm giờ, chờ đám học sinh cuối cùng một tiết khóa tan học, Đồng Thần lại dẫn đứng con tiểu đội bắt đầu huấn luyện. Mà Trần Phong lại không tâm tình gì chuẩn bị cơm tối, đuổi theo trưởng kiếm phía sau cái mông hỏi thăm không ngừng. Ai nha kiếm ca ngươi liền cùng ta nói rõ ràng thôi, Đồng Thần nói nơi này lập tức liền muốn náo nhiệt ngã xuống đất là có ý gì? Còn có chúng ta tại sao phải thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ còn có người tới đuổi chúng ta rời đi sao? Trên mạng những cái kia ngu xuẩn, thật biết điên cùng như vậy sao? Chúng ta cũng không có làm gì sai nha. Bọn hắn giở vào cái gì nói như vậy chúng ta, còn muốn đến đuổi chúng ta rời đi. Thế giới này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Kiếm ca, trương kiếm bị hắn ủn ảo não nhân nhi đều đau, lại đi lòng bếp bên trong tăng thêm mấy cây củi, ngẩng đầu nhìn trần phong liếc nhìn. Đừng hỏi nữa, dựa theo đồng thần thuyết pháp, ngày mai, nhiều nhất ngày mốt liền sẽ có phản ứng, đến lúc đó ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Bất quá dù sao chúng ta không thẹn với lương tâm, tất cả đều thuận theo tự nhiên tốt. Ta tin tưởng đồng thần, hắn đã có thể dự liệu được những này, liền nhất định đã sớm có đối sách. Chờ đợi xem a, trước nấu cơm. Nói xong, trương kiếm lại đứng dậy đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hai người bọn họ tựa như là chủ nội tiểu tứ phụ ấm áp hòa hợp, chờ lấy ra ngoài làm việc nghiệp nam nhân về nhà ăn cơm chiều. Mà Đồng Thần, hôm nay hắn nói vô cùng thiếu. Hắn tại đội ngũ phía trước nhất chạy trước, tựa hồ cùng Vương Khải so sánh lên kinh. Đây con mẹ nó là cái gì cầu thế đạo? Mặt ngoài bình tĩnh một nhóm, Đồng Thần tâm lý cũng rất là phẫn nộ. Người khác nói internet là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể Đồng Thần cảm thấy, tại dư luận phương diện, này đôi lưỡi dao kiếm minh lộ vẻ hại lớn hơn lợi. Quá nhiều vô tri đem tự thân lệ khí cầm tới trên internet phóng ra. Bọn hắn bất chấp hậu quả. Lại đại đa số đều còn có thể toàn thân trở ra, liền xem như xảy ra sự tình, cũng chỉ có cực kỳ bé nhỏ riêng lẻ vài người nỗ lực như vậy một chút không đáng giá nhắc tới đại giới thôi. Thượng như là hiện tại, trên mạng những cái kia người căn bản là không nhìn người làm cái gì, bọn hắn cảm thấy bọn hắn là chính nghĩa chi sĩ, bọn hắn cảm thấy bọn hắn nói liền đại biểu ánh sáng, đại biểu chính nghĩa cũng đại biểu không phải là đúng sai, bọn hắn không ngừa, liền nhất định là sai, là hẳn là bị ngăn lại, càng là hẳn là bị phỉ nộ bị chỉ trích. Đồng lão sư, ngươi không có không thoải mái A Sau lưng nhiên truyền đến Vương Khải âm thanh động thần lúc này mới từ mình trong suy nghĩ tỉnh táo lại. A, không có việc gì, thế nào Vương Khải, trên người bây giờ những cái kia phụ trọng ngươi còn cảm giác nặng nề sao?" Cười nhìn về phía Vương Khải, Đồng Thần ôn nhu hỏi. Vương Khải lộ ra một cái to lớn nụ cười, cái đầu lay động giống như là chống lúc lắc một dạng. "Hiện tại trên cơ bản cảm giác không thấy nó tồn tại, ta hiện tại liền đi ngủ đều mặc lấy nó." Hai người song song chạy nhanh, Đồng Thần nhìn xem sau lưng Tung Toé Ưng con tiểu đội đội viên, chậm rãi thả chậm bước chân. "Vương Khải, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đối với ngươi bây giờ sinh hoạt hài lòng không? Đặc biệt là hôm nay tại ngươi thấy được những cái kia trong thành hài tử sinh hoạt về sau, ngươi có cái gì chưa đầy muốn phát tiết sao?" Vương Khải nghe Đồng Thần vấn đề như có điều suy nghĩ, sau một lát nghiêm túc giải đáp lên. Nói thật, có. Hôm nay những cái kia người gọi ta chó đất thời điểm, ta cảm giác thật là mất mặt. Ta thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm thấy là ta cha mẹ không có bản lĩnh, nếu là bọn hắn có bản lĩnh nói, ta liền có thể giống những cái kia người một dạng sinh hoạt tại trong thành. Ta không rõ, vì cái gì có nhân sinh xuống tới liền ăn ngon uống sướng áo cơm không lo, mà ta lại bị người gọi chó đất, bị người xem thường. Hơn một tháng đến nay ở chung. Vương Khải đây là lần đầu tiên đối với Đồng Thần cởi trần tiếng lòng. Chờ Vương Khải nói xong, Đồng Thần cười lại hỏi. Vậy bây giờ đâu? trong lòng ngươi còn có đoán giận sao? không có. vương khải lần này giải đáp rất nhanh, trên mặt cũng lần nữa lộ ra nụ cười. trận đấu ngay từ đầu, những cái kia người đều chạy thật nhanh, ta đổi không kịp, ta nhìn bọn hắn đem chúng ta ương con tiểu đội toàn đều vung tại phía sau, ta nhanh vội muốn chết. không dối gạt ngươi đồng lão sư, ta còn tại tâm lý mắng ngươi. ta cảm thấy ngươi hẳn là để cho chúng ta tại trận đấu thời điểm đem vụ trọng áo hai dây thoát, như thế nói, chúng ta nhất định có thể tại ngay từ đầu liền chạy ở những cái kia người phía trước. ta cho rằng là bởi vì ngươi quyết định đưa đến chúng ta là hầu bất quá ta vẫn là dựa theo ngươi yêu cầu làm, đi ngang qua điểm tiếp tế thời điểm ta không có nghỉ ngơi, ta kìm nén một cố kỉnh, ta chính là một đầu chó đất, cũng muốn làm một đầu để bọn hắn đuổi không kịp chó đất. Nhưng đợi đến trận đấu cuối cùng một khoảng cách, ta thật chạy ở phía trước nhất, nhìn những cái kia chế rêu ta chó đất người bị ta bỏ lại đằng sau. Ta bỗng nhiên biết rồi ngươi vì cái gì không cho chúng ta ở trong trận đấu cởi phụ trọng áo hai giây. Trận kia chạy việt ra trận đấu, đó là nhân sinh. Bọn hắn có dạy chạy đua, bọn hắn trường cao, bọn hắn có ta không có ưu thế, thì tương đương với bọn hắn xuất sinh liền chú định so ta qua tốt một dạng. Mà ta dày vải, ta trên thân phụ trọng áo hai giây tựa như là ta xuất thân mở dạng nhất định sẽ để ta nhân sinh biến gian nan. Nhưng tựa như là ngươi nói như thế, đối mặt khốc cảnh, chỉ có hai con đường có thể đi. Ta không muốn làm cái chỉ sẽ oán giận hèn nhát. Ta muốn con những cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo bất công xung phong. trận này chạy với dã, ta có thể con phụ trọng áo hai dây chạy thắng những cái kia mặc giày chạy đua người. vậy ta nhân sinh cũng nhất định có thể qua không thể so với bọn hắn kém. chỉ cần ta nhiều nỗ lực một điểm, chỉ cần ta tại bọn hắn hưởng thụ thời điểm cũng không lười biếng. cái kia coi như ta vẫn là qua không bằng bọn hắn tốt, nhưng ta cũng không trở thành qua cực kém. đồng lão sư, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói câu nói kia sao? nếu dám đưa tay trích tinh, cho dù là cuối cùng không thu hoạch được gì, cũng không trở thành rơi vào đầy người nước bùn. lời này ta sẽ nhớ một đời. Vương Khải rất ít cùng một người nói nhiều như vậy. liền ngay cả mình phụ thân, hắn cũng không bao giờ từng dạng này cởi trần tiếng lòng đồng thần nghiêm túc nghe. thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, cuối cùng lộ ra một cái vui mừng nụ cười. tốt lắm Vương Khải, ngươi có thể cùng ta nói những này, ta thật thật cao hứng, cũng rất vui mừng. ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi bảo trì phần này tâm tính, ngươi tương lai nhất định không phải làm động. tại vừa khi thời điểm cho khẳng định đồng thần nói để Vương Khải trở nên càng thêm kiên định. Bất quá lại chạy mấy bước sau đó, Đồng Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi một cái để Vương Khải cảm thấy kỳ quái vấn đề. "Vương Khải, nếu là chúng ta toàn bộ Tiết Mục tổ hiện tại rời khỏi Đại Man Sơn, ngươi sẽ làm thế nào? Sẽ còn tiếp tục dự thi sao?" Đồng Thần là cười hỏi. Nhưng hắn tiếng nói vừa ra, Vương Khải lại trực tiếp thắng gấp một cái đứng ở tại chỗ. Kia một đôi trong suốt con ngươi nhìn về phía Đồng Thần thì trở nên có chút thấp thỏm lo âu. "Đồng, Đồng lão sư, là chúng ta có chỗ nào làm không dễ chọc ngươi tức giận sao?" Vương Khải đánh qua không ít lần tiếp, tại đứng trước so với chính mình thân hình lớn hơn nhiều, người giờ hắn đều chưa bao giờ sợ hãi qua. Nhưng bây giờ Hắn không hiểu có chút Hoàng Hốt Đồng Thần không nghĩ đến mình nói sẽ để cho Vương Khải có như vậy đại phản ứng. Hắn cũng tranh thủ thời gian dừng lại, cười giải thích: "A, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ nói là nếu, nếu chúng ta đi, ngươi sẽ làm thế nào?" Chương 329, cái gọi là chính nghĩa chi sĩ. Chương 329, cái gọi là chính nghĩa chi sĩ Đồng Thần giải thích có chút tái nhợt, bất quá cũng hơi hóa giải một chút Vương Khải bất an. Hắn nhìn Đồng Thần con mắt, trong đầu giả thiết một cái Đồng Thần nói tình huống về sau, nói năng có khí phách cấp ra mình giải đáp. "Đồng lão sư, người khác ta không dám nói, nhưng ta sẽ còn tiếp tục dự thì, không có xe" Ta liền chạy trước đi, chủ yếu có ta ở đây, Ưng con tiểu đội vẫn tại. Thiếu niên trung kỳ là thiếu niên, hắn có thể nghĩ đến lớn nhất khó khăn, đó là làm sao đi vào thành phố, đi trong tỉnh, đi tham gia toàn quốc chung kết quyết tái. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn tâm là Kiên Định Đồng Thần đang nghe Vương Khải sau khi trả lời, tâm lý không khỏi không hiểu nổi lên một trận chua xót. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Có một số việc làm lên đến nhất định tràn ngập long đong khúc chết. cũng chỉ có một chút vô pháp cải biến sự tình, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tựa như là hiện tại Đồng Thần mang theo Ưng con tiểu đội huấn luyện thời điểm đã có một ít tự xưng là chính nghĩa chi sĩ người chạy tới Đại Man Sơn. Nguyên bản bình tĩnh Đại Man Sơn bên dưới bỗng nhiên trở nên náo nhiệt lên đến, càng ngày càng nhiều người xa lạ đang tại càng tụ càng nhiều. Cũng không riêng gì Đại Man Sơn, liền ngay cả đường cầu chấn bên trong đều có người lần theo trên internet tra được Dương sĩ địa chỉ tìm đi qua. Mặt trời dần dần đi tây phương, có thể trên internet nhắm vào đồng thần còn có tình tra như núi loại kia phẫn nộ, đã tại trong hiện thực hướng phía bọn hắn bao vây đi qua. Mấy người mà câu phục dậy ra mang theo mắt kính người tìm được Dương sĩ ra, bọn hắn là tại trên internet có chút danh khí vắng hồng, lần này tinh chuẩn người được lưu lượng mật mã chuyên đến xé vào. Tìm tới Dương Sĩ ra chuyện thứ nhất đó là mở ra trực tiếp đồng thời phòng trực tiếp còn đánh dấu lấy bảo hộ sơn khu trẻ em, đem vô lương tiết mục chạy về xương khói thành thị khẩu hiệu. Mọi người trong nhà, người lời hung ác không nhiều, ta là người Dũng ca, nhằm vào hiện tại trên Internsun sao giả từ thiện thật giải trí sự kiện, chúng ta đã lái xe 400 km đi vào Dương Sĩ hiệu trưởng quê quán. Tại đằng sau ta tòa này đơn giản tiểu viện nhi, đó là Dương Sĩ hiệu trưởng ra. Tiếp theo chúng ta biết, Dương Sĩ hiệu trưởng bây giờ còn chưa tan tầm, chúng ta ngay tại trên cửa chờ một lát. Dung ca cũng ở nơi đây tỏ thái độ, lần này tới chúng ta thế tất đem đồng thần cùng cái kia vô lương tiết mục đuổi ra đại man sơn thao lấy xã hội khí tức mười phần tiếng nói cùng ngữ điệu tự xưng dũng ca nam nhân kẹp lấy bao da đối với ống kính nói khoác không biết ngượng hay to nói đến hắn còn chỉ chỉ phía sau mình cách đó không xa ba chiếc xe tải thấy không làm từ thiện dũng ca là nghiêm túc lần này tới trước mang ba chiếc xe sau này chúng ta còn có huynh đệ tại trên đường nhiều không dám nói quên cái 3 năm 100 vạn vẫn là nhẹ nhàng lối lòng ôi ta cũng không phải khoe khoang ta chỉ là muốn nói cho một ít người một ít tiết mục người đang làm thì trời đang nhìn đừng cả nhiều như vậy không tác dụng Còn chúng con mắt, đó là sáng như tuyết. Kích tình hô xong khẩu hiệu, chúng đoàn đội cũng đã tại Dương sĩ trước cửa nhà dựng tốt một cái lâm thời trực tiếp điểm vị. Có thôn bên trong lão nhân lại gần xem náo nhiệt. Chúng còn lớn phương để cho thủ hạ người cầm một chút vật tư, để những lão nhân kia xếp hàng nhận lấy. Nông thôn đặc biệt là sơn khu internet hơi chậm một chút. Cho dù là trên internet tranh luận không lướt Đại Man Sơn đang ở trước mắt không xa. Những lão nhân kia vẫn còn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là thôn bên trong đến một đám người hào tâm, miễn phí phát cho bọn hắn đồ vật. Trứng gà, mì sợi, dầu muối tương giấm chờ chút kia cho đồ vật người dĩ nhiên chính là người tốt, người tốt trong miệng cái kia vô lương tiết mục còn có cái kia gọi đồng thần, dĩ nhiên chính là người xấu. bất chi bất giác, tình cha như núi cái tiết mục này còn có đồng thần thanh danh tại đại man sơn phụ cận không hiểu bắt đầu biến thành xấu lên, lại một truyền mười mười truyền trăm, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, vậy mà còn có một cái gọi đồng thần đại phôi đản, đến sơn khu muốn đem hải tử đều cho lừa gạt đi kiếm tiền thuyết pháp, cho tới liền một chút căn bản là chưa thấy qua đồng thần, cũng không biết tình tra như núi là cái tiết mục gì người nhắc lên bọn hắn đều hận nghiến răng nghiến lợi, mà giống dung ca nghĩ như vậy cọ lưu lừa vắng hồng. Còn đại liên tục không ngừng chạy đến, mặt trời triệt để xuống núi trước đó. Dương sĩ cửa nhà sừng sốt tụ tập 78 hỏa nhi giống dung ca một dạng võ hồng. Bọn hắn mang theo vật tư, hô hào đem đồng thần đuổi ra đại sơn khẩu hiệu, tại thôn dân vây xem bên trong kích tình la to lấy. Lại không hề nghi ngờ, mặc kệ bọn hắn mục đích như thế nào, có lưu lượng mục đích đã đạt đến. Dung ca cái kia bình thường chỉ có hơn một vạn người phòng trực tiếp bên trong, hôm nay phát sóng không đến 2 giờ, online người xem đã đạt tới khủng bố vạn thêm đây là tại bọn hắn đơn phương biểu diễn bên dưới liền có nhiều như vậy người đây nếu có thể cùng cái kia Dương sĩ hiệu trưởng tương tác một cái, giết đến tận đại man sơn nói. Dũng ca nghĩ cũng không dám nghĩ rất xuống trên đầu mình tiêu phá thiên phú quý đến cùng lớn bao nhiêu. Tiểu Châu, ngươi đi cửa thôn trên đường chờ lấy, phát hiện cùng Dương sĩ Dương hiệu trưởng trưởng không sai biệt lắm người sau lập tức cho ta biết. Dũng ca nhìn thoáng qua Dương sĩ ra khóa lại cửa lớn, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng đây Dương sĩ hiệu trưởng nếu như bị khác sở trẻ a mẹ đoạt đi, vậy hắn thế nhưng là thật chết tâm đều có. Một bên khác, hôm nay đại màn sơn bên trong cũng rất là náo nhiệt, bạch mã thôn bên trong cầu đều gọi thành một đoàn, có đội một người đang tại từng nhà nghe ngóng lấy đồng hóa chi nhà tại địa phương nào, nhiều lần nghe ngóng ba người rốt cục đứng ở Đồng Hoán Chi gia trước cổng chính. Vóc người nóng bỏng, mặc hở rốn trang Phàm Ý Duí đưa tay vô vô cửa lớn, sau đó hướng về phía sân bên trong giòn tan hô. "Xin hỏi, nơi này là Đồng Hoán Chi gia sao?" Theo nàng gõ cửa cùng kêu to. Sân bên trong rất nhanh liền có động tĩnh. Cửa gỗ bị kéo ra, phát ra khô khóc chói hai tiếng ma sát về sau, một vị phụ nhân âm thanh từ bên trong truyền ra. "Ai nhã ách?" Nghe được ở hơi âm thanh đứng tại cửa ra, vào Phạm Ý Duí ba người không khỏi nhãn tình sáng lên. Phàm Ý, ý lúc này để cao tiếng nói, cách lấy cánh cửa khâu đi đến hô. "Ngươi tốt, chúng ta là một nhà truyền thông công ty." Tại trên internet hiểu được người nữ nhi bị chân ngòi ly rán sau rời nhà trốn đi sự tình, xin hỏi ngài thuận tiện để cho chúng ta đi vào sao?" Phạm y dù Ý Ý kia nhìn hôm nay Đồng Thần trực tiếp. Nàng cũng biết Đồng Hoán Chi Nương đối với Đồng Thần những cái kia người hoán khí, cho nên nàng thuận theo Đồng Hoán Chi Nương nói như vậy, trực tiếp biểu lộ mình lập trường đương nhiên. Phạm y dù Ý Ý kia loại này người, hiểu rõ hơn giống Đồng Hoán Chi Nương loại này người thích gì, cho nên tại đưa ra đi vào nói chuyện ý nghĩa về sau, Phạm Y dù Ý kia tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu. "Đúng, chúng ta còn mang theo một chút tan xuyên, hy vọng có thể đối với người gia đình có chỗ trợ giúp." Nàng tiếng nói vừa ra, sân bên trong phụ nhân con mắt đó là sáng lên, chờ ách chờ, ta cái này ách mở cửa. đầu tiên là đáp ứng một cái, sau đó đó là tiếng bước chân văng lên, cổng sân bị từ bên trong mở ra. phạm y chú ý thì ba người trong đội ngũ, cũng sớm đã có một người đem ống kính nhắm ngay cửa lớn, bọn hắn phòng trực tiếp bên trong nhân số, hiện tại cũng đã tiêu thăng đến tiếp cận 10 vạn. giờ phút này trực tiếp hình ảnh bên trong, theo cửa gỗ bị ầm ầm một cái kéo ra, một cái tiểu thụ phụ nhân xuất hiện ở đám người trước mặt. một giây sau, phụ nhân trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. ôi ếch, đù, van cầu các ngươi giúp ách giúp chúng ta à. Cái kia ác gọi đồng ác sáng sớm người, nhưng làm ác chúng ta hại thảm, ta ác kia khuê nữ đều ác đã một tháng không có quay về ác nhà. Ách chương 330, cố ý châm ngòi. Chương 330, cố ý châm ngòi. Ai nha ngài làm cái gì vậy nha? Nhanh lên. Phạm Ý dù ý thì không nghĩ đến đối phương vậy mà đi lên liền cho mình quỳ xuống. Tiết mục này hiệu quả chẳng phải là một cái liền kéo căng. Nàng thân sắc rất là đồng tình không đành lòng đỡ lấy quỳ trên mặt đất phụ nhân, đồng thời còn tại nội tâm nổi lên cảm xúc, gạt ra mấy giọt nước mắt. Cùng nàng vào ngành thợ quay phim cũng ngầm hiểu rất là ăn ý đem Phạm Ý Dĩ y nước mắt còn có quỳ trên mặt đất phụ nhân toàn bộ đập vào trực tiếp hình ảnh. Chỉ là đây một cái đoạn ngắn. Phạm Ý Dĩ y phòng trực tiếp bên trong người xem liền vỡ tổ. Mẹ nó, nhìn xem cho người ta đều bức thành dạng gì. Đồng thân bọn hắn cũng quá không phải người. Chính là, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, người ta chỉ là muốn nữ nhi về nhà, người ta có lỗi gì? Loại này vô lương tiết mục cùng lòng dạ hiểm độc chó săn nhất định phải lộ ra ánh sáng. ủng hộ sở chợe ạ mẹ trợ giúp cái này đáng thương mụ mụ mở rộng chính nghĩa. Không có khác, ta trước suất 2000 khối lễ vật, sau này ta cũng biết kéo dài chú ý sở chế ạ mẹ lớn một làm chúng ta đều là người hậu thuẫn văn cầu nhất định phải giúp nàng đem hải tử mang về nhà ta cũng không dám muốn một cái mụ mụ tìm không thấy mình hải tử sẽ có nhiều khó khăn qua đây đều cho người ta thai họa thành cái gì nếu là không ngăn cản bọn hắn nói nói không chừng đại man sơn những nhà khác đỉnh sớm vãn vãn cũng là cái dạng này lại là ợ hơi lại là mặt rút rút đây mụ mụ là nguyên lai liền có tật xấu này vẫn là tìm không thấy hải tử gấp tiểu nữ hải kia nhi gọi đồng hóa chi ta tại đồng thần phòng trực tiếp bên trong nhìn qua nàng ngay tại trường học nhưng sau khi tan học đó là không trở về nhà dạng này hai tử cũng quá làm cho đại nhân hà tâm, thật sự là bệnh nhãn lang. Phạm Ý Dĩ phòng trực tiếp bên trong cho tới bây giờ chưa từng có như vậy dày đặc mưa đạn. Nàng lại hưng phấn vừa khẩn trương, cảm giác mình lần này khả năng thật muốn đỏ lên đem quỳ trên mặt đất phụ nhân đỡ lên đến sau. Một đoàn người đi theo phụ nhân đi vào sân, cho dù là có người ở lại, sân bên trong cũng là cỏ dại rầm rạp, đống đồ lộn xộn đều là loạn thất bát tao. Ai, nhất ách gần nhớ ta ách quê nữ muốn, ta ách đã rất lâu ách đều không có làm việc nhà, người ách một ngày tìm không thấy ách, ta đây tâm liền một ngày không được ăn ách linh nha. Phụ nhân thấy được Phạm Y Dĩ đi đám người hơi kinh ngạc ánh mắt, sợ người khác tưởng rằng nàng lười biếng không thu thập việc nhà, tranh thủ thời gian giải thích một câu. Nghe vậy, Phạm Y Dĩ tranh thủ thời gian khoát lên phụ nhân cánh tay. Nhà các ngươi tao nộ chúng ta đều biết, hiện tại không riêng gì chúng ta, trên mạng cũng có thật nhiều người đang chú ý các ngươi đây. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem ngươi nữ nhi tìm trở về, để cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Đang khi nói chuyện, mấy người tiến vào đồng hoán chi ra bắt phòng chính phòng. Vào cửa trong nấy mắt, Phạm Y Dĩ ba người đồng thời bị một cô ẩm ướt mốt hương vị sặc dữ mày trong phòng so sân bên trong còn náo loạn, một chút ăn xong thùng trang mì ăn liền trồng chất tại phòng ở nơi hẻo lánh, Lạp sườn hun khói đóng gói, bánh mì túi cũng bị lung tung nhét vào mì ăn liền trong thùng, còn có một số cái khác sinh hoạt rác rưởi cùng cho bụi cũng tàn mát tại phòng không cùng vị trí. Nói không có địa phương đặt chân có chút khoa trương, nhưng nếu như không phải bản địa hao từ nói, đi tới nơi này trong phòng khẳng định là muốn lạc đường. Cửa chính phòng khách bên trong không có đèn, những cái kia rác rưởi còn có trên bệ cửa sổ mạm bị đi theo quay phim phía sau đánh đèn tiểu tử vừa chiếu, đơn giản cùng phim kinh dị bên trong phân cảnh không sai biệt lắm thiếu. Ai đến? Một đoàn người đi hướng bắt chủ thuê nhà ở giữa trên đường đông thời gian bỗng nhiên chuyển đến một cái nam nhân âm thanh. "Ách là một cái cái ách ra công ty người, chuyên ách cửa tới trợ giúp ách chúng ta, không ách chỉ giúp chúng ta tìm ách nữ nhi, trả cho chúng ta mang ách thăm hỏi vật tư nữa nha." Ách. Phụ nhân còn không có đi vào đông ở giữa cũng đã bắt đầu giải thích, sợ mình cái kia táo bạo lão công một cái khó chịu liền đánh người. "Ôi, ngài là Đồng Hoán Chi ba a Chào ngài, chúng ta là một nhà văn hóa truyền thông công ty, ta gọi Phạm Ý đi đi." Nói chuyện thời gian, mấy người đã tiến vào đông ở giữa, cũng nhìn thấy ngồi tại một tấm bàn bắt tiên trước nam nhân. Phạm Y ý tranh thủ thời gian vươn tay làm tự giới thiệu, ánh mắt đại khái nhìn thoáng qua trong phòng hoàn cảnh. Một chữ loạn, so sân cùng gian ngoài còn muốn loạn. Trên giường chăn nệm đều đã bao tương, trên mặt bàn khắp nơi đều là sợ thèn, uống nước cốc thủy tinh nhìn lên đều vô cùng vần đủ Cửa sổ thủy tinh bên trên có thạch súng đang bỏ, rồi nặng phi hành âm thanh tại đây nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong để người cảm thấy bực bội. Phạm Y kia đang đánh giá trong phòng hoàn cảnh, đồng hoán chi cha cũng đang đánh giá nàng. Chỉ một cái lướt mắt, nam nhân ánh mắt liền rơi vào Phạm Y chỗ cổ áo, vốn là hòa bạo dáng người, lại xuyên qua một kiện thấp ngực hở rốn náo lóc nhỏ. Loại kia cảnh tượng, như thế nào bình thường nam nhân có thể chống cự đồng hoán chi cha nàng một cái liền thằng mắt. Nhìn chằm chằm Phạm Ý Dĩ thì ánh mắt đơn giản giống như là muốn ăn người một dạng ánh mắt kia, chừng chừng hướng người ta trong thì nhìn. Phạm Ý Dĩ làm một cái chơi đến rất mở nữ vầng hồng, nàng lại cái gì người chưa thấy qua. Liên đối phương đây một ánh mắt, Nàng liên biết mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Một cái tay rỗi ra chuẩn bị cùng nam nhân nắm tay. Phạm Ý Dĩ một cái tay khác trực tiếp đặt tại bộ ngực mình vị trí. Liên như vậy trở lại, càng thêm cho người ta một loại mơ màng không gian. Nam nhân hô hấp đều trở nên chậm mấy phần. Nhìn Phạm Ý dưới Ý rửa đôi da trắng non tay nhỏ, còn có tại dưới ánh đèn lấp loé hào quang ngón tay. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn luân hãm. Mình cái kia bản nương cùng nữ nhân trước mắt này so sánh, vậy căn bản liền không có cách nào nhìn. Vươn tay, nam nhân tay cùng Phạm Ý dưới Ý thì tay cầm cùng một chỗ, mặc dù chỉ là vừa chạm liền tách ra, đến lại làm cho nam nhân nhịp tim huyết áp đều trong nháy mắt biến hỗn loạn. Ách. Phụ nhân chơ mắt nhìn nhà mình nam nhân lộ ra kia một bộ thấp hèn tư thái, trong bụng khí trong nháy mắt biến càng nhiều. Kia, chúng ta ngồi xuống nói. Phạm Ý Ý thì tự nhiên không thể để cho chàng diện liền như vậy xấu hổ lấy. Nàng mở miệng nghĩ đến ngồi xuống về sau trò chuyện chút liên quan tới đồng hoán chi chủ đề, lại đem đồng thần cùng sơn dân giữa mâu thuẫn làm sâu sắc một cái. "A đúng đúng đúng." ngồi xuống nói, "Chúng ta ngồi xuống nói, mẹ Hà Nhi, ngươi nhanh đi nấu chút nước, cho khách nhân ngược lại nước, nước." Tại phụ nhân khó có thể tin ánh mắt bên trong. Mình trước kia cái kia một ngày đều không nói mấy câu, nói mấy câu liền tức giận, quĩnh lên mắt liền đánh người lao công hôm nay tựa như là chúng ta. Nói chuyện gọi là một cái ngọn, con rất là thân mật đứng lên đến cho Phạm Ý đi rời một cái ghế. Tiện tay trên giường bắt một bộ y phục, ngay tại băng ghế trên mặt mà sát lên. Êch. Phụ nhân cạn lời vừa vào nhưng nàng cũng biết mình nếu là dám nói thêm cái gì nói nhảm vậy cũng trốn không thoát bị đánh kết quả nàng quay người ra ngoài nấu nước bên này phạm y lỵ cũng cùng nam nhân hàn huy lên ách còn không biết ngài sương hô như thế nào đồng khánh hoa chúc mừng khánh tuổi tát hoa đồng khánh hoa nói chuyện ánh mắt lại tại phạm y lỵ quần short jean bên dưới lộ ra trên đùi nhìn lướt qua đồng thời còn ám đâm đâm nuốt nước miếng một cái phạm y lỵ lập tức cảm giác có chút buồn nôn có thể nghĩ muốn mình lần này tới mục đích nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy à đồng khánh hoa vậy ngài thuận tiện cùng chúng ta nói một chút ngài nữ nhi tình huống cụ thể sao nhất là tại tình cha như núi tiết mục tổ người tới nơi này sau đó nàng một chút biến hóa. Chương 331, người quái dị biểu diễn. Chương 331, người quái dị biểu diễn. Phạm Y ý dù ý về vấn đề liền đã đang cố ý châm ngòi. Lại thêm Đồng Khánh Hoa bạn thân liền cho rằng là đồng thần những cái kia người đem đồng hoán chi cho ẩn dấu lên không cho về nhà. Giữa bọn hắn nói chuyện cũng liền tự nhiên mà vậy bắt đầu đối với đồng thần bọn hắn bất lợi đồng Khánh Hoa đầu tiên là nói một chút đồng hoán chi trước kia nhiều ngoan nghe nhiều nói làm nền. Sau đó lời nói xoay chuyện, bắt đầu miệng đầy phẫn vân Kỳ thực à, chúng ta cả nhà ngay từ đầu đều là rất cảm kích kia là cái gì tình tra như núi tiết cụ tổ. Nhất là cái kia gọi Đồng Thần, Hoán Chi trong nhà cũng không có thiếu khen hắn là người tốt. Bởi vì bọn hắn đến, nhà chúng ta còn khó đến ăn vào một chút bình thường ăn không được đồ vật, giống như là mì tôm, sữa chua, bánh mì chờ chút. Nhưng không biết vì cái gì, tại Đồng Thần những cái kia người tới nơi này sau một khoảng thời gian, Hoán Chi liền bắt đầu thay đổi. Nàng nhận đồ vật sau không nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ, thậm chí còn nổi trận lôi đình đối với chúng ta hai cái đồng thủ. Nàng biến tự tư lại táo bạo, giống như là người điên đáng sợ ngày đó bạo phát một trận đại xung đột về sau ta nhịn không được hung hăng khiển trách nàng vài câu người đoán làm gì nàng vậy mà rời nhà đi ra ngoài hai chúng ta lỗ hổng đều sợ trơn váng, thôn bên trong ngoài thôn tiệm mấy ngày mấy đêm đều ngủ không đến về sau chúng ta đi trường học cũng ở đó gặp được chúng ta nữ nhi có thể đồng thần những cái kia người lại hoành lây dựng thẳng cản không cho chúng ta đem hải tử mang về nhà hoán chi mẹ nàng bởi vì cảm xúc kích động còn cùng bọn hắn lên xung đột những cái kia người có thể hung dữ lại là đe dọa lại là uy hiếp đem chúng ta liền từ trường học chạy ra ngươi nói một chút có khi dễ như vậy người sao lại về sau. Đồng thần tổ kiến kia là cái gì chạy cự ly dài đội tại trên trấn Cầm quán Quân, mỗi cái hải tử đều chiếm được một đống lớn phần thưởng. Nhà ta tẩu tử ngươi hết lần này tới lần khác lúc kia lại muốn hải tử muốn chịu không được, liền đi dưới chân núi đi đón hải tử. Động lòng người không có nhận trở về, còn vô duyên vô cớ bị người đánh một trận. Đây ở hơi ma bệnh đó là lần kia rơi xuống, còn có hôm nay. Hôm nay tất cả học sinh đều đi huyện thành, chạy cự ly dài đội hải tử thắng trận đấu, mỗi người đều phân đến 100 khối tiền, cái kia đồng thần lại mỗi cái hải tử phần thưởng một đống đồ vật. Chúng ta cũng không phải chạy tiền cùng đồ vật đi, chủ yếu là không dám đi trường học tất cả liền lại đi dưới chân núi đi đón chúng ta khoe nữ kết quả đây cái kia đồng thần lại ngăn đón lần này tốt nhà ta tẩu tử ngươi ở hơi ma bệnh còn chưa tốt hiện tại mặt lại rút đánh lên hai từ này nếu là không quay lại ra nói ta xem chúng ta cặp vợ chồng liền trực tiếp chết tốt ô ô. ô. nếu không phải nhi tử ta có tiểu không thể rời đi người chiếu cố ta ta hiện tại đều không muốn sống đồng khánh hoa nói đến nói xong khóc lên một cái đại nam nhân khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhìn lên đáng thương cực kỳ ngoài cửa đồng hoán chi nương đều nhìn mấy người nàng nằm ngậm cũng nghĩ không ra ngay bình thường kiệm lời ít nói, một cái không hợp nhau liền đánh người trợn phu, đã vậy còn quá biết diễn kịch giả bộ đáng thương, hơi nổi lên một chút cảm xúc. Phụ nhân cũng đỏ lên viền mắt vào phòng. Hán cha, ngươi nhìn một cái, ngươi đây là khóc cái gì nha? Phạm cô nương đây không phải đến giúp đỡ chúng ta tới rồi sao? Có nàng hỗ trợ, chúng ta nữ nhi rất nhanh liền trở về. Nàng nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, đôi tay đem nhi tử ôm lên đồng hoán chi đệ đệ không đến bốn tuổi. Mặc dù sẽ nói chuyện tương đối chế, nhưng bây giờ cũng đã có thể đứt quãng kể một ít đơn giản lời nói. Nhìn thấy cha mẹ đều khóc, tiểu bảo môi đoán giận lên. Tỷ tỷ hỏng. Tỷ tỷ đánh mụ mụ. Hắn một câu nói kia, không thể nghi ngờ gián tiếp đã chứng minh Đồng Khánh Hoa phu thê ngôn luận đây một nhà ba người lời nói cũng đều bị Phạm Ý Dĩ phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn ở trong mắt. Trong nháy mắt đại lượng trải qua biên tập gia công video lại chạy vào internet bên trong. Cho tới đã có một ít thời gian không có bên trên hot Hotseat ập Đồng Thần hiện tại lại bắt đầu bá bảng. Chỉ là trước đó Hotseat 10 vị trí đầu đều là khen hắn, ủng hộ hắn, mà bây giờ Hotseat 10 vị trí đầu đều là đang mang hắn. Phạm Y Dĩ thì tại nghe xong Đồng Khánh Hoa nhất ra ba miệng kêu oan, sau đó lập tức làm ra một bộ đau lòng nhất góc bộ dáng. Nàng một tay kéo lại Đồng Hoán Chi Nương, một tay kéo lại Đồng Khánh Hoa. "Đồng đại ca, Đồng đại tẩu, các ngươi liên tâm đi, chuyện này chúng ta ổn định. Đợi ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền đi trường học muốn người." Phạm Ý Lý nghe lời nói kiên định, rất có một loại vị dân trừ hại chính phái sức mạnh. "Đi, tiêu chuyện này liền ta cầu các ngươi rồi, nếu không, đêm nay ngay tại nhà ta nơi này ở tốt." Đồng Khánh Hoa tranh thủ thời gian đôi tay cầm ngực ở Phạm Ý Lý tay, lo lắng nói: "A, cái này không cần." Phạm Ý, ý nắm tay rút đi, từ trên thân tiểu nghiêng trong bao đeo lấy ra 1000 khối tiền, trực tiếp đưa cho Đồng Khánh Hoa đồng đại ca, nơi này là một nghìn khối tiền, là cá nhân ta quên cho các ngươi ra, còn xin các ngươi nhận lấy. nhìn thấy tiền đồng khánh hoa cặp vợ chồng con mắt một cái toàn đều sáng lên lên đồng khánh hoa là một điểm đều không có khách khí không có do dự. phạm y rũi tay vừa đưa tiền đưa một nửa liền bị hắn ôm đồng tới. ai nha nha. vậy nhưng thật sự là rất cảm tạ, đây là lên a vẫn là nhiều người tốt nha. đồng khánh hoa biểu tình có chút khoa trương, lại là trực tiếp ngay trước phạm y rũi lẻ mặt bắt đầu đếm lên tiền. thế thế, phạm y rũi ở đấy lòng loại kia buồn nôn càng đậm một điểm. Nếu không phải vì Cọ Lưu Lượng nói đừng nói cùng loại này người nói chuyện giao lưu, nhìn nhiều nàng đều sẽ cảm giác đến uế hế con mắt. Đồng đại ca, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi nhìn. Ra da vẻ khó xử, Phạm y y, y y muốn nói lại thôi Đồng Khánh Hoa trong tay tiền đã đêm xong, đang hướng trong túi lúc lấy. Chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta cái gì đều nghe ngươi. Hắn bộ dáng quá đáng định nọ, Phạm Y Y Y, y, y, y nhìn không được cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Đó là a, đồng thân bọn hắn họa cũng không chỉ nhà ngươi nữ nhi một cái, toàn bộ sơn thôn tiểu học Hải Tử hiện tại đều bị hắn mang đi trệ. Nếu như ngăn lại nói Hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, cho nên ta muốn mời ngươi sáng mai liền triệu tập thôn các ngươi, tốt nhất là phụ cận thôn tất cả có hải tử tại Sơn thôn tiểu học đến trường gia đình đều đến nhà ngươi. Chúng ta nhiều người lực lượng đại." Dạng này nói, đến lúc đó tìm cái kia đồng thần thời điểm cũng có lực lượng. Phạm Ý Duý y tính toán đánh ba ba vang Đồng Khánh Hoa lại là trên mặt hiện ra vẻ ưu sầu. Thế nhưng là, bọn hắn sẽ nghe ta sao? Vạn nhất ta gọi bọn họ, bọn hắn cũng không tới có thể làm sao chỉnh. Nghe được Đồng Khánh Hoa lo lắng, Phạm y Duý che miệng cười một tiếng cười run rẩy hết cả người, lại ngẩng đầu. Phạm Ý Duý vỗ vô, vô Đồng Khánh Hoa vai. Đồng Đại ca, cái này dễ xử lý. Chúng ta lần này tới là mang theo vật tư đến, ngoại trừ trợ giúp các ngươi đổi đi đồng thần bọn hắn bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ đó là làm từ thiện. Ngươi ngày mai liền nói là có người tới đây quên đồ vật, để những cái kia người đến nhận lấy vật tư, những người kia là nhất định sẽ tới. Cái gì mồi câu cái gì cá đối với những này, Phạm Y Y Y liền tính sau lưng không có đoàn đội giúp đỡ, chính nàng cũng có thể nghĩ đến. Ai nha, vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta tận khả năng nhiều gọi một số người tới. Đồng Khánh Hoa lần này không chỉ yên tâm, nghe được muốn cho không đồ vật, hắn tinh thần đều phấn khởi lên mà cùng lúc đó, Sơn Thôn tiểu học bên trong ăn xong bữa cơm nằm tại mình trong phòng đồng thần thuối lui ra khỏi phạm vi rì ý thì phòng trực tiếp. Hắn khẽ miệng, treo một vệ khinh thường mỉm cười đóng lại đèn, đồng thần tiếng ca trong phòng vang lên. Người quái gì ôi ôi cầu người đừng đem đèn mở ra chương 332, đều có người nhớ đến có người đau. Chương 332, đều có người nhớ đến có người đau. đô, Thang thần nhất phẩm khu biệt thự đồng thần biệt thự lớn bên trong, một đám người hầu thần tỉnh nghiêm túc ngồi vây quanh tại bàn ăn một vòng. Ta cảm thấy, chúng ta hiện tại nên đem lão gia cùng tiểu thư cho tiếp trở về phụ trách vệ sinh lý a di trước tiên mở miệng, nghe mấy người khác không còn gì để nói. Quản gia Nhậm Lập Hưng nâng chán, có chút bất lực nhổ nước bọt. "Lý tỷ, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, thiếu xem chút bá tổng cưỡng chế sủng tiểu thuyết, cái gì lao ra, nghe lên nhiều khó chịu." Về sau, liền xưng hô tiên sinh liên tốt. Nói một câu, Nhậm Lập Hưng ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người lại háng rộng một cái. "Chắc hẳn mọi người cũng đều biết, hôm nay hội nghị chủ đề là cái gì. Chúng ta là ngôi biệt thự này nguyên bộ người hầu, với lại chỉ cần là không đi công tác sai, chúng ta đều có thể tại nơi này công tác đến về hưu, sau đó dẫn kết sủ tiền hưu bảo dưỡng của tổ." chúng ta hưởng thụ lấy cao đái ngộ, liền tự nhiên muốn là phục vụ đối tượng cung cấp tốt nhất phục vụ. đây hai ngày trên internet xuất hiện một chút đối với tiên sinh thật không tốt dư luận. hơn nữa còn có không ít vong hồng tiến đến đại man sơn. ta đoán chừng tiên sinh cùng tiểu thư ở nơi đó hẳn là không ở lại được nữa. cho nên ta đề nghị chúng ta hiện tại liền xuất phát lái xe tiến về đại man sơn. tại không bay dậy bọn hắn ghi âm tiết mục tình huống giới, tại bọn hắn xác định cần về nhà tình huống giới, trước tiên đem bọn hắn tiếp trở về. các ngươi có cái khác ý nghĩ sao? kỳ thực ngoại trừ nhậm lập hưng là 24 giờ phục vụ chế, cái khác người hầu đều là có cố định đi làm thời gian cho nên hắn làm quyết định này là cần cùng những người khác thương lượng đi. dù sao ra ngoài đó là tăng ca, lại bọn hắn một chuyến này đối với tiền làm thêm giờ dùng đây một khối tương đương mơ hồ. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. để Nhậm Lập hưng không nghĩ đến là tất cả người vậy mà đều nhất trí đồng ý đi đón đồng thần cùng cầu cầu, lại đều biểu hiện rất là không kịp chờ đợi đương nhiên. cái này cũng cùng đồng thần còn có cầu cầu cùng những này người hầu ở Trung Phương thức có quan hệ. mặc dù tổng cộng cùng một chỗ thời gian cũng không có bao nhiêu, nhưng là đồng thần đối bọn hắn loại kia xuất phát từ nội tâm tôn trọng lại để mấy cái này người hầu đều cảm thấy cảm động kẻ có tiền bên trong có tố chất không ít đến thật có thể đối với mình người hầu làm đến bảo trì tôn trọng tuyệt đối không nhiều bao quát nhập lập hương tại bên trong bọn hắn đều vì gặp phải đồng thần cùng cầu cầu mà cảm thấy may mắn hiện tại đồng thần cùng cầu cầu rất có thể sẽ phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn bọn hắn đều cảm thấy có cần phải chạy tới trước tiên xuất hiện tại đồng thần cùng cầu cầu bên người nói làm liền làm một đạo chói mắt ô tô ánh đèn vạch phá bầu trời đêm nhập lập hưng lái ga ra bên trong một cố bén thương vụ thẳng đến đồng thần vị trí phương vị mà đổi thành bên ngoài một bên mạnh phàm dương cho mạnh phàm anh gọi một cú điện thoại huy tiểu anh Ngươi cho ta phái một cái đội xe đi qua Đại Man Sơn, đi cho ta đem hàm hàm còn có ngươi thẳng lốc kia tỷ phu tiếp trở về. Không cần thông chi tiết mục tổ, cũng không cần quản ngươi tỷ phu bọn hắn, trực tiếp bộ bao tải cho ta mang về là được. Tiết mục này chúng ta rời khỏi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng làm như thế nào, bồi liền thường thế nào. Làm gì chứ đây là, nói chúng ta muốn hại bọn hắn. Bọn hắn có cái gì tốt hại, làm việc tốt còn làm ra sai đến. Phi, mạnh phàm dương cái kia bạo tính tình, sao có thể chịu cái này bất khí? Mạnh phàm anh thấy mình lại tỷ phát như vậy đại tính tình, trực tiếp tự thân xuất mã, mang theo công ty đội xe chạy tới Đại Man Sơn mà Trương Kiếm bên kia. Trương Kiếm lao Bả Phương Tĩnh lên đến ca đêm, cũng là tâm thần có chút không tập trung. Mới đầu nàng còn không biết trên mạng dư luận là cùng nàng một đầu dây truyền sản xuất hảo tỉ mọi người nhắc lên, nàng thế mới biết. Phương Tĩnh rất nghi hoặc. Rõ ràng trong nhà xưởng cơ hồ đều biết Trương Kiếm tại tham gia tiết mục gọi là tình tra như núi tiết mục. Nhưng Phương Tĩnh mình lại là không có nghe thấy trong xưởng có người với người nói cái gì nhàn thoại. Nàng không rõ. Rõ ràng bên cạnh mình vẫn là biết tiện áp rõ lý lẽ nhiều người. Có thể những cái kia trên mạng ngu xuẩn đồ chơi lại đều là nơi nào đến. Không được, ta phải cho Trương Kiếm gọi điện thoại đám kia bệnh tâm thần đã đến Đại Man Sơn, bọn hắn đừng có lại lên xung đột tan thua thiệt. Thừa dịp đi nhà vệ sinh công phu, Phương Tĩnh bấm chương kiếm số điện thoại di động, cho ăn lão bà. Ngươi hôm nay ca đêm à? Gọi điện thoại tới là muốn nhắc nhở ta chú ý an toàn sao? Điện thoại kết nối, Chương kiếm vượt lên trước một bước nói ra Phương Tĩnh tiếng lòng. Đúng à? Ta nhìn trên mạng những cái kia dư luận nói có thể khó nghe, Vạn Nhất có đầu góc phát xuất đi qua muốn cùng các ngươi động thủ làm cái gì à? Lão công, ta có chút sợ hãi, ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt manh manh, cũng bảo vệ tốt chính ngươi. Thực sự không được, chúng ta liền trở lại. Phương Tĩnh ôn nhu thì thầm nói đến, cũng không có cho Trường Kiếm quá nhiều áp lực, càng nhiều chỉ là quan tâm. Yên tâm đi, chúng ta thân đang không sợ bóng nghiêng, không thẹn với lương tâm, chúng ta cái gì đều không cần sợ. Bất quá ta cũng cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho chính ta còn có chúng ta bảo bối khuê nữa đưa thân vào trong nguy hiểm. Ngược lại là ngươi, tuyệt đối đừng quá độ thay chúng ta lo lắng. Đi làm muốn chuyên tâm, tan tầm phải thật tốt nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Hai người chúng ta đó là manh manh trời và đất, muốn trông coi nàng chậm rãi lớn lên. Trường Kiếm âm thanh cũng vô cùng ôn nhu. Phụ thân mặc dù đã kết hôn nhiều năm như vậy tình cảm lại một mực tượng như ban đầu tình yêu cùng nhiệt giờ một dạng, lại nói một chút thân mật nói liền song phương cũng liền cúp điện thoại. ngoài cửa sổ bóng đêm, cũng tại lúc này bắt đầu biến đông chậm. trương kiếm cảm thụ được coi bức, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chậm rãi biến âm bầu trời, nhẹ giọng thầm thì một câu: sắp biến thiên, hy vọng mưa gió qua đi, trời nắng nhanh đến a. quay người nhìn xem, đem chân nhỏ đạp đến một bên manh manh. trương kiếm cẩn thận phát hiện manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi, cầm khăn tay nhẹ nhàng rút nữ đem mặt bên trên tiểu hắn trấu lại cầm lên một thanh quạt giấy nhẹ nhàng vỗ lên. lập tức, manh manh có chút cau lại lông mày nhỏ chậm rãi lan ra lên. Trương Kiếm khoẹt miệng lộ ra một vệt nụ cười, lại kéo qua manh manh chăn nhỏ che lại tiểu nha đầu cái rốn đêm nay, đại man sơn tựa hồ vô cùng yên tĩnh. Không biết có phải hay không là mây đen quần cuộn áp bách vẫn là như thế nào, liền ngay cả ngày bình thường cả đêm đều không yên ổn đủ loại tiểu côn trùng, hôm nay cũng không có phát ra một điểm động tĩnh. Mà vừa dạng sáng ngày thứ hai, Bạch Mã thôn Đồng Khánh Hoa đã ra khỏi giường. Trong ngày thường hắn đều là muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, ai dám quấy rầy hắn, hắn liền sẽ nổi trận lôi đình nổi điên. Nhưng hôm nay, cái này hàng sừng sốt tại sắt trời vừa rồi sáng lên sau đó liền xông ra cửa nhà. Hắn đầu tiên là đem Bạch Mã thôn mấy cái có hải tử tại Sơn thôn tiểu học đến trường gia đình tiêu lên. Sau đó liền lại chạy tới sắt vách mời giảm cửa hàng thôn. Mặc dù đại đa số người khi nhìn đến hô cửa người Đồng Khánh Hoa đều sẽ sinh lòng chẳng ghét. Có thể tại Đồng Khánh Hoa nói có người muốn phát miễn phí vật tư sau, tất cả người cũng bắt đầu biến suốt ruột cùng hưng phấn lên. Chỉ là ngắn ngủi hơn một giờ Đồng Khánh Hoa trước cửa nhà liền đã tụ tập không ít người. Chờ Đồng Khánh Hoa gọi người trở về, Phạm Ý Ý đi cũng mang người cùng vật tư chạy tới. Nàng vừa rồi lộ diện, trong nháy mắt liền bị một đám sơn dân vây quanh một cái chợt như nêm tối. Những cái kia người trong mắt đều tản ra tham lam hào quang, còn có một số nam nhân ánh mắt trừng trừng bị phạm ý, ý, ý, ý tất đen hấp dẫn, chuyển đều chuyển không mở. Chương 333, trước báo táp tiệt tính. Chương 333, trước báo táp tiệt tính. Đến rồi đến rồi. Thức ăn kích thứ tư. Nhanh lên xếp hàng, không xếp hàng không cho phát. Ôi, Lao Trần thủ lĩnh, nhà ngươi có hải tử tại Sơn thôn tiểu học đến trường sao? Không có nói không nên ở chỗ này lẫn vào. Đồng Khánh Hoa lại là việc nhân đức không nhường ai bắt đầu làm lên quẩn sự. Têu gọi một đám người bắt đầu xếp hàng đồng thời, còn đem một vài nghe hỏi chạy đến tham gia náo nhiệt thôn dân đuổi đi. Ôi, đồng đại ca, đã các hương thân đến đây, liền để bọn hắn cũng đi theo xếp hàng à, ta mang vật tư rất nhiều, mọi người đều lĩnh một chút. Phạm Ý Duý thì thấy Đồng Khánh Hoa đổi người, lập tức ngăn cản hắn. Bao nhiêu cho những cái kia người một ít đồ vật dâu ria đây, nếu có thể kéo nhiều người hơn đi sơn bên trên tìm đồng thần bọn hắn nói, những vật kia liền trò qua đáng giá. Lại không biết từ nơi nào móc ra một cái điện tử loa. Phạm Ý Duý kia đối với loa hô. Các hương thân chớ đẩy, chúng ta là chuyên môn làm từ thiện tổ chức, đằng sau còn sẽ có vật tư liên tục không ngừng đưa tới, mọi người xếp thành hàng, chúng ta bắt đầu thức ăn kích thích tư Nàng âm thanh thông qua loa truyền ra rất xa lần này đồng khánh hoa gia phụ cận chưa hề đi ra người một cái cũng đều từ trong nhà chạy ra mấy cái nam công tác nhân viên bắt đầu phát khởi vật tư mà phạm uy dĩ nhưng là bắt đầu nàng biểu diễn cầm lấy điện tử loa nàng bắt đầu nói đến đã sớm lương thuộc lầu ban thảo trong lời nói ý tứ rất rõ ràng nói đúng là trước đó vài ngày sơn bên trên trường học đến một đám người bọn hắn mượn làm từ thiện danh nghĩa cầm trên núi hải tử còn có đại nhân khi hầu đồng địch cứ thế mãi xuống dưới bọn nhỏ liền sẽ bị dạy hư tựa như là đồng khánh hoa gia đồng hoàn chi mở dạng biến phản địch không nghe lời lại thêm đồng khánh hoa ở một bên hát đệm còn có bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm giá chỉ, không ít người trong nháy mắt liền tán đồng phạm ý dĩ y nói, thậm chí có mấy cái có hải tử tại sơn thôn tiểu học đến trường ra trường còn đoán trách lên. ôi u cũng đừng xách, đám người kia gây dựng cái gì chạy cự ly dài đội, mỗi ngày đều muốn huấn luyện, hải tử nhà ta đều không có thời gian giúp ta làm việc. đó là chính là, mỗi ngày huấn luyện đều chạy lâu như vậy xa như vậy, hải tử nhà ta lượng cơm ăn đều so trước kia tăng không ít đâu. lúc đầu trong nhà lương thực liền không nhiều, đây không phải hại người sao? ôi, nếu không chúng ta đem bọn hắn đuổi đi à? Dù sao hiện tại chân chính làm từ thiện người đến, chúng ta cũng không cần hiếm có những cái kia người cho điểm này phân thường. Đúng. Đem bọn hắn đuổi đi. Không phải chúng ta hài tử sớm tối đều sẽ làm hỏng. Phạm Y Duy đều không có nghĩ đến. Mình bất quá hơi trân mồi một cái, vậy mà liền có loại hiệu quả này. Nhìn đám kia tình xúc động bộ dáng, những cái kia người hận không thể hiện tại liền xông lên sơn đi đem đồng thần bọn hắn đuổi đi. Các vị hương thân, các vị phụ lão, mọi người an tĩnh một chút. Thời cơ chín muồi nhanh như vậy, Phạm Y Duy quyết định rèn sắt khi còn nóng. Chờ một lát, tổ chức chúng ta liền sẽ mang đồng đại ca đi trường học tìm hắn nữ nhi. Mọi người nếu là nguyện ý nói, liền cùng ta cùng nhau lên núi. Chúng ta đem giả từ thiện người đổi đi, ta cam đoan chúng ta vật tư sẽ liên tục không ngừng trở tới đây. Hiện tại không có mở trực tiếp. Phạm Ý Lý Nhi nói nói càng thêm có tính nhắm vào cùng dẫn đạo tính. Tốt. Nàng tiếng nói vừa ra, lập tức đưa tới không ít người đáp lại. Phi thường nhẹ nhõm. Phạm Ý Lý Nhi liền kéo một chi 40, 50 người đội ngũ. Vẫn chưa tới bọn nhỏ đến trường thời gian, xua đổi đồng thần chính nghĩa chi sư liền đã xuất phát, mà đổi thành một bên. canh giữ ở Dương sĩ cửa nhà những cái kia vong hồng sửng suốt ngồi xổm một đêm đều không có ngủ. Quách Dung trực tiếp mở cả đêm. Lễ vật đều thu tê, đó là không thấy Dương Hiệu trưởng trở về. "Dũng ca, ngươi nói Dương Hiệu trưởng có thể hay không ở trường học?" Quách Dung tiểu trợ lý treo hai cái cực kỳ mắt quần thâm đi tới, ngáp nói ra. "Ừm." Quách Dung nghe vậy nhãn tình sáng lên, đối với tiểu trợ lý liền đưa ra ngón tay cái. "Đúng a, nhất định là ngủ ở trường học, đi đi đi, chúng ta đi trường học tìm xem. Có thể tìm tới Dương sĩ gia đình địa chỉ, tự nhiên cũng đã biết Dương sĩ công tác trường học." Quách Dung lúc này không buồn ngủ, cho hỏi đoàn đội liền muốn giết đi Dương sĩ công tác trường học. Cái khắc võng hồng đoàn đội thấy thế cũng đều nghe tin lập tức hành động. Mới vừa rồi còn âm ứ đầy tử khí đám người lập tức biến náo nhiệt lên. "Ôi, Dũng, Dũng ca, ngươi nhìn đó là?" "Đương nhiên." Quách Dũng tiểu trợ lý chỉ vào một cái phương hướng kêu lên sợ hãi. Bất quá hắn vừa hô một nửa, miệng liền bị Quách Dũng một tay bịt. "Têu là cái gì?" "Bị cái khác." Quách Dũng nói cũng không nói xong, bởi vì lúc này giờ phút này đã có vong hồng cũng phát hiện cưới xe đạp mà đến Dương Sĩ. "Cháy mau." Quách Dũng hô to một tiếng, lúc này cũng hướng về phía Dương Sĩ phi nước lại lên. Dương Sĩ đêm qua cơ hồ cũng là một đêm không ngủ. Hắn trong thành công tác nhi tử cho hắn gọi điện thoại nói rõ cái kia thiên hủy bù tại trên internet đưa tới bao lớn sóng gió. nói thật, dương sĩ có chút sợ hãi. phát ngày đó mấy bù thời điểm, hắn sợ người khác không nhìn thấy, đã chìm đáy biển không có chút nào cỡ sóng. nhưng bây giờ lên hot search, đưa tới toàn quốc phạm vi dư luận phong ba, hắn lại bắt đầu sợ hãi. lo sự tình càng não càng lớn, vô pháp kết thúc. sợ phía trên người trách tội, ném hiệu trưởng chức vị, thậm chí là sợ dẫn xuất cái đại sự gì, bị trộm tới ăn cơm thủ. ngồi ở trong phòng làm việc rút một đêm thuốc. dương sĩ nhiều lần đều muốn đem ngày đó thiên bổ xóa bỏ. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, xóa bỏ vậy bộ giống như cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ một đêm, sợ một đêm, lo hô một đêm. Dương Sĩ hiện tại chỉ cảm thấy đầu đau như nước. Cả người hắn đều hỗn loạn, cho tới mình bị rất nhiều người vây quanh lên, mới phát hiện không thích hợp. Các ngươi là? Từ xe đạp bên trên xuống tới, Dương Sĩ hỏi. Chúng ta là ngài người ủng hộ, chúng ta cùng ngài một dạng, đều cho rằng cái kia tình cha như núi cùng cái kia đồng thần hẳn là lăn ra đại sơn. Quách Dung Hô vâng nhất. Bởi vì hình thể duyên cơ, hắn mặc dù không có chen đến phía trước nhất, nhưng cũng thành công đưa tới Dương Sĩ chú ý ngay vậy. Dương sĩ trái tim bỗng nhiên có rút một cái, cuối cùng hắn cũng không phải là cái gan lớn người, nhất thời xúc động tại trên internet phát biểu một cái mình cái nhìn quan điểm vẫn được, thật làm cho hắn mặt đối mặt đi tìm cái kia tiết mục còn có cái kia gọi động thần người phiền phức, hắn vẫn thật là đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đúng A Dương hiệu trưởng, chúng ta đều duy trì ngài, chúng ta hiện tại liền đi tìm cái kia tiết mục đi, đem bọn hắn đều đuổi đi. Chúng ta còn đều mang theo một chút vật tư tới, ngài không cần lo lắng từ thiện không ai làm, yên tâm lớn mà làm. Đi thôi, hiện tại liền lên núi. Chúng ta đều là ngài kiên cường hậu thuẫn, cũng không cho Dương sĩ nói chuyện cơ hội những cái kia người còn kém trực tiếp cứng rắn dơ lên hắn đi đại man sơn đến cuối cùng dương sĩ vẫn là đi theo ta sợ cái gì ta mới thật sự là là bọn nhỏ tốt đồng thân bọn hắn đó là thuần túy không có ý tốt nên sợ là bọn hắn cũng tốt chuyện này sớm một chút giải quyết ta cũng có thể sớm một chút an tâm tình một mực tâm thần có chút không tập trung sợ tới trình độ nhất định dương sĩ ngược lại là không sợ hắn cười xe đạp đi theo phía sau một đám vừa đi vừa trực tiếp vắng hồng vung cánh tay hô lên dương sĩ ngữ khí chính nghĩa lâm nhiên đi chúng ta hiện tại liền đi đại man sơn đuổi đi những cái kia chỉ sẽ giả vờ giả vịt rất rủi. Chương 334, quân vây bốn mặt. Chương 334, quân vây bốn mặt đại man sơn bên trên đồng thần bọn hắn hôm nay đều lên vô cùng sớm. Nhất là Trần Phong điện thoại bị Mạnh Phạm Dương còn có bốn cái em vợ thay nhau canh tác, cơ hồ là từ 3 giờ sáng qua đi liền không có làm sao ngủ. Làm sao chỉnh? Bọn hắn đây là bắt chúng ta làm côn trùng có hại, muốn đi qua đuổi chúng ta đi. Tổ ba cha con tụ cùng một chỗ, Trần Phong lắc lắc trong tay điện thoại. Trên điện thoại di động hình ảnh, chính là Phạm để Ý Ý Ý Ý mang người khí thế hùng hổ tới đây. Cái kia hậu sinh liên trường học hiệu trưởng cũng đến đây cái kia bên trong vắng hồng càng nhiều, còn có mấy cái mấy trăm vạn fan đại vắng hồng. Trương Kiếm cũng lắc lắc mình điện thoại. hắn điện thoại trong tấm hình, Quách Dũng Chính cùng Dương Sĩ đi cùng một chỗ, đội ngũ nhân số không thể so với Phạm Y Y lẻ thiếu. Ba ba, bọn hắn tại sao phải đuổi chúng ta đi? Chúng ta cũng không có làm chuyện xấu nha. Minh Minh giúp vào Trương Kiếm bên cạnh thân, Tiểu Tiểu trên mặt có cực kỳ nghi hoặc. bọn hắn dám đến, ta liền liều mạng với bọn hắn, thực sự đánh không lại, ta liền cho ta mụ mụ gọi điện thoại, để nàng tới giúp ta. chân Tử hàm chúng lạnh bên hai tóc rối đón gió bay lượn, rất có sinh tử coi nhẹ không phục liền làm chơi không lại giao động người, dung người tiếp lấy làm tư thế. Ngược lại là cầu cầu, tiểu nha đầu tựa ở đồng thần bên người, một cái tay lôi kéo đồng thần bàn tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đen nghịt mây đen sững sờ đồng thần cũng giống vậy đồng dạng la ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cùng cầu cầu làm lấy cùng khoảng tư thế. Không phải, hai người đây là ngủ hôn mê rồi không có tỉnh. Lập tức liền muốn quân vây bốn mặt, các ngươi còn bày cái gì tạo hình a? Trần Phong là không giữ được bình tĩnh, đưa tay lay một cái đồng thần cánh tay. Nhưng mà, đồng thần vẫn là không nói chuyện, ngược lại là tối đầu nhìn cầu cầu liếc nhìn. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời trùng điệp gật đầu. Tiếp theo, một lớn một nhỏ hai người ở những người khác khiếp sợ không hiểu ánh mắt bên trong, trở về phòng. "Không phải. Ôi, các ngươi. Giờ này khắc này, Trần Phong thật cảm thấy mình đầu vóc tốt giống như là có chút không đủ dùng. Đây là muốn đi ngủ cái hồi lung rác. Hắn lẩm bẩm liền muốn cùng đi qua, vừa đi hai bước lại một lần lại cùng ra khỏi phòng động thần đụng cái đối với mặt. Nhìn thấy Đồng Thần cùng Cầu Cầu mỗi người trong tay lôi kéo một cái dương hành lý, Trần Phong con mắt trừng lao đại. "Không phải đâu, các ngươi muốn đi. Chuyện này là một nửa, các ngươi muốn từ bỏ." trần Phong đều phá âm Hắn nghĩ một vạn loại khả năng, cũng không có nghĩ đến Đồng Thần lại là muốn dẫn lấy cầu cầu trực tiếp rời đi. Chạy cự ly dài đội làm cái gì? Nói xong cá chép đỏ cùng lục cá chép cùng lửa làm cái gì? Cầu cầu tỷ, các ngươi thật muốn đi? Trần Tử Hàm cũng chạy tới, một cái bắt lấy cầu cầu tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy không bỏ. "Ân, ta ba ba nói hạt giống đã gieo, có thể hay không nảy mầm?" Liền nhìn hạt giống mình không chịu thua kém bất tranh khí, có nhiều thứ chỉ là cần mình đi ngộ. Cầu cầu nhìn Trần Tử Hàm, nghiêm túc nói, "Lần này, Trần Tử Hàm trực tiếp cùng Trần Phong biến thành cùng khoản dấu hỏi mặt. "Ý gì?" Cầu cầu cười một tiếng, rút tay ra chỉ chỉ dương hành lý, ý tứ ngay tại lúc này đi nhanh lên, không cần thiết cùng những cái kia vô tri người phát sinh xung đột. Đám người bọn họ là chạy cọ lưu lượng đến, còn lại cũng đều là ánh mắt thiện cả người. Cùng bọn hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được, thuần túy là lãng phí tinh lực. Có cái kia thời gian, không bằng nhìn xem phong cảnh, nếm thử mỹ thực. Không thể không nói, bên trong mặc dù manh manh nhận thức chữ nhiều nhất, ghi nhớ thơ cổ nhiều nhất, có thể luận biểu đạt năng lực còn có tư duy logic, câu cầu xa so với mặt khác hai cái mạnh mẽ. Nàng những lời này nói xong, Trương Kiếm cùng manh manh lúc này liền hiểu tới. Đúng Cầu câu nói không sai, chúng ta không cần thiết cùng những cái kia người tranh luận cái gì là không đối với sai. Hạt giống đã gieo, chúng ta hiện tại muốn làm, đó là không có kết quả. Nói xong, trương kiếm cũng mang theo manh manh trở về phòng cầm hành lý. Tiết mục tổ xe ngay tại giữa sườn núi đạo diễn cũng đã nói, chuyện này dư luận đã có chút không thể không chế, thấy tình thế không đúng, tranh thủ thời gian lui. Cái gì từ thiện không từ thiện, an toàn đệ nhất, bảo mệnh quan trọng. Ai nha được thôi được thôi, vậy chúng ta cũng đi, nơi rách nát này, người nào thích đến ai tới đi. Trần phong dậm chân một cái, cũng dắt lấy Trần tử hàm đi thu dọn đồ đạc. Mà giờ khắc này Đồng Thần quản gia mang theo mấy cái người hầu cũng đã bỏ tới Đại Man Sơn chỗ sâu đối với bọn hắn mấy cái này thuần không thể thuần nữa người trong thành đến nói. Liền đây mấy cây số đường núi, đơn giản so Tây Thiên Thỉnh Kinh còn khó đi. Bất quá nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy Đồng tiên sinh cùng cầu cầu tiểu thư, mấy người này sừng suất cắn răng kiên trì leo lên trên. Mà khoảng cách nhậm lập hưng cái này, người hầu tiểu đội không đủ 500m một đầu trên đường nhỏ. Mạnh Phàm anh ngồi tại một cái hai người đặt lên, phía trước là bốn cái bảo tiêu mở đường, phía sau là bốn cái bảo tiêu đoàn hộ. Thiêng nước độc ra điều dân nha những cái kia dân phong bưu hán sơn dân nếu như bị người mê hoặc nói không chừng thật đúng là có thể làm được chút gì Táng tận thiên lương sự tình đến chúng ta phải nhanh lên nữa dạng này cái này tháng tiền lương cho các ngươi lật gấp 5 lần tăng tốc một chút tốc độ tiên vật này rất thần kỳ trên một giây mạnh phàm anh bảo tiêu đoàn còn đều mệt mỏi hổng hoặc mang thở đây nghe xong tiền lương lật gấp 5 lần trực tiếp trong nháy mắt đầy máu tốc độ tiến lên không nói trực tiếp gấp bội vậy cũng so trước đó nhanh một mảng lớn bất quá mặc dù như thế phạm ý nghĩ nhóm người kia vẫn là thứ nhất chạy tới sơn thôn tiểu học đồng thần người đi ra cho ta Đồng Khánh Hoa vừa rồi bước vào sơn thôn tiểu học cửa lớn, liền lập tức giắt cuống họng giống lên một tiếng đây một cuống họng, trực tiếp đem ngủ ở nhà lá bên trong Nghiu Đống Lương ba người cũng đều cho đánh thức. Bởi vì Dương sĩ ngày đó lấy bổ lên men quá nhanh, cho tới Nghiu Đống Lương Vương bân còn có Trần Kim tiểu ba người đều còn không biết xảy ra chuyện gì. Chợt nghe có người nổi giận đùng đùng hô to. Nghiu Đống Lương bị bừng tỉnh đồng thời, tim đập đều không hiểu tăng nhanh không ít. Ngày này cũng quá khó chịu, xem ra là có mưa to, oi bức ta đều hoảng hốt. Tâm lý bản thân An ủi thức giải thích mình trái tim không thoải mái, Nghiu Đống Lương bỏ lên đến liền hướng ngoài phòng đi. Vương Bân cùng Trần Kim Kiều theo sát phía sau, lại tại vừa ra cửa sau liền thấy trường học sân bên trong một đám người. Các ngươi đây là? Nưu Đống Lương tranh thủ thời gian trước tiên ngăn tại Đồng Thần đám người phía trước, nhìn về phía gọi hung nhất Đồng Khánh Hoa, Đồng Khánh Hoa cổ cứng lên lạnh, đem miệng cong lên, "Ta tới tìm ta khuê nữ." Nưu Đống Lương, ngươi tại đây Đại Man Sơn cũng có chút hy vọng, chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi để cái kia Đồng Thần nói chuyện với ta." Nói lên đến, Nưu Đống Lương tại vùng này đích xác là có hy vọng. Cắm Đại Man Sơn mấy chục năm, hắn dạy qua học sinh nói ít cũng có 1 Bất quá muốn nói hy vọng cao bao nhiêu, cũng cứ như vậy chuyện. Thôn bên trong vì mấy cái quả dại đều có thể ra tay đánh nhau. Thật trở mặt, ngươi cái này nghèo bức hiệu trưởng nhiều cái sáo. Lưu Đống Lương nghe Đồng Khánh Hoa nói, trên mặt không khỏi dâng lên một vẻ tức giận. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nữ nhi vì cái gì không trở về nhà ngươi không biết sao? Ngươi theo chúng ta muốn cái gì người? Cái này lại lười lại vô lại hỗn đàn đồ chơi, đây là mang người cố ý tới gây sự, không đúng? Mấy cái kia giải thích cường điệu người là cái gì người? Bọn hắn cầm lấy ống kính đang quay cái gì? Cùng Đồng Khánh Hoa rằng coi đồng thời, Lưu Đống Lương nhạy cảm phát hiện phạm ý lý cùng nàng hai cái tùy tùng, hắn đung nhiên ý thức được. Sự tình giống như có điểm gì là lạ. Chương 335, ngươi phạm pháp ngươi biết không? Chương 335, ngươi phạm pháp ngươi biết không? Ta đương nhiên biết ta nữ nhi vì cái gì không trở về nhà. Đó là bị cái kia gọi đồng thần người cho lấn lư. Hảo hảo một cái khuếe nữ, để hắn không biết làm sao dạy không trở về nhà, hiện tại chúng ta toàn gia đều nhanh không vượt qua nổi. Ngưu đóng Lương, ngươi đừng ở trung gian pha trộn, Đồng Thần. Đồng Thần. Ngươi đừng làm con rùa đen rút đầu, có dám hay không đứng ra cho ta? Đồng Khánh Hoa đều không cần phạm uy ý thì dạy. Loại kia vô lại diễn xuất từ thực chất bên trong phát ra, để người cảm thấy buồn nôn, đồng thần đương nhiên sẽ không sợ loại này người. Vỗ nhẹ nhẹ đập lưu đóng lương bà vai, ra hiệu lao hiệu trưởng không cần thận trương. Chậm rãi đi đến trước đá người phương, đồng thần loại kia lạnh nhạt khí thế mặc dù không có chút nào góc cạnh, nhưng cũng cho người một loại không sợ hãi cảm giác. Đồng, Khánh Hoa, đúng không? Ngươi nói là ta dạy hư mất ngươi nữ nhi, có chứng cứ sao? Không có chứng cứ nói, ta cần phải cáo ngươi phỉ báng. Nói chuyện, đồng thần chỉ chỉ đi theo phía sau hắn cùng chụp đại ca. Đây chính là trực tiếp, ngươi nói đi đều sẽ được quay xuống. Nói chuyện, là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Vẹn vẹn vừa đối mặt Đồng Thần liền đem Đồng Khánh Hoa làm khẩn trương. Bất quá đây vẫn chưa xong Đồng Thần lời nói xoay chuyển, luôn tử càng thêm sắc bén lên. Nói đến ngươi nữ nhi, kỳ thực ngươi không đến tìm ta, ta cũng biết đi tìm ngươi. Trong Nam Kinh nữ không nói trước, kia nhiều nhất chỉ có thể coi là người nhận biết vấn đề. Nhưng ngươi đối với Đồng Hoán Chi trên tinh thần trà tấn, trên lục thể hậu đả, đây đã tạo thành phạm tội. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta muốn, ngươi liền phải đi ngồi tù, còn muốn mang Đồng Hoán Chi trở về. Quên dưỡng đều có thể cho ngươi tức đoạt ngươi tin hay không? Đồng Thần nói nói năng có khí phách, cùng Đồng Khánh Hoa phô trương thanh thế la hét so với đến để người sau khi nghe không thể không gây nên đáy lòng coi trọng. người, người đây là ngập máu phương người, nhà ai trọng nam kinh nữ. Đồng Khánh Hoa không nghĩ đến Đồng Thần đi lên liền trực tiếp phóng đại, trong lúc nhất thời có chút trong lòng đại loạn. hắn nhìn thoáng qua Phạm Uy Dĩ thì tâm lý không khỏi sốt ruột. Nữ nhân này có ý tứ gì? Không phải nói dẫn người đi lên xua đuổi Đồng Thần, giúp đỡ mình muốn hại từ sao? Này làm sao nhìn thấy Đồng Thần sau đó một câu đều không nói, là ở chỗ này cầm lấy cái điện thoại đập thá đập. Cuối cùng thấy Phạm Uy Dĩ thì thật sự là không có bất kỳ cái gì muốn trợ giúp mình ý tứ Đồng Khánh Hoa cắn răng một cái, bắt đầu hung hăng càn lên. Ta gọi là trọng nam khinh nữ sao? Ta chỉ là đệ tỷ tỷ để cho đệ đệ mà thôi, đại đệ tiểu, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Còn có người nói ẩu đả, ngươi quả thực là muốn cười chết ta, hai tử tinh lịch đánh một trận, kia không phải cũng là không thể bình thường hơn được sự tình sao? Đồng Khánh Hoa nói đến, còn vội ra ngón tay chỉ đi theo phía sau kia một đám dân dân. Nơi này có một cái tính một cái, ai không có đánh qua mình hải tử? Còn bạo lực gia đình, còn ngồi tù, còn muốn tước đoạt quyền nuôi dưỡng, ngươi viếng ứng mà đốt báo chí, lừa gạt quỷ đầu, nói khác đều vô dụng. Ta nữ nhi đó là ngươi dạy hư, ngươi còn tổ chức người đánh qua ta lao bà Ngươi chính là kẻ cầm đầu." Đồng Khánh Hoa mỗi một câu nói đều hô khản cả giọng, tựa hồ là ai âm thanh đại thì người đó có lý một dạng. Hắn nói cũng trực tiếp mơ hồ vừa rồi Đồng Thần nói tới trọng nam khinh nữ cùng bạo lực gia đình hai cái này khái niệm, thậm chí tại trong miệng hắn còn biến thành theo lý thường nên cùng tiên kinh điển nghĩa sự tình. Một câu ở đây người ai chưa từng làm, càng là đem những người khác cũng rơi xuống nước, đem Đồng Thần đặt tất cả người mặt đối lập. Bất quá Đồng Thần căn bản liền không quan tâm hắn nói cái gì. chờ Đồng Khánh Hoa lớn tiếng kêu la xong sau đó, Đồng Thần nhịn không được cười lạnh. "Ha ha, hai tử tinh lịch, ai không có đánh qua hài tử?" Cái kia có người đem điều cây trội cột cắt ngang, có người để hải tử ngủ ổ chó, có người liền bữa cơm no cũng không cho, có người dùng bỏng nước sôi hải tử. Đồng Khánh Hoa, ngươi cảm thấy có một số việc không ai nhìn thấy, ngươi liền có thể xem như không có phát sinh. Ngươi cảm thấy hải tử là ngươi, ngươi liền có quyền lợi tùy ý ngược đãi. Ta cho ngươi biết, ngươi nha phạm pháp ngươi biết không? Đồng thân cảm xúc cũng nổi lên, kém chút liền phát nổ nói tụ. Mà hắn đây một phen ngôn luận, cũng trực tiếp để hiện trường bầu không khí phát sinh vi diệu biến hóa. cùng Phạm Mỹ Dĩ cùng tiến lên đến những cái kia sơn dân lại là bắt đầu cố ý cùng Đồng Khánh Hoa tránh ra một chút khoảng cách nhìn đồng khánh hoa trong ánh mắt cũng đều tràn đầy chán ghét ghét bỏ toàn bộ đại man sơn mấy cái tiểu sơn thôn cái nào không biết đồng khánh hoa đối với mình nữ nhi có bao nhiêu hung ác không khoa chưa nói nữ hải nhi kia có thể tại nhà hắn lớn đến từng này đơn giản đó là cái kỳ tích đồng thần lần này sau khi nói xong cũng không có cho đồng khánh hoa nói nhảm cơ hội hắn quanh người đối với mình gian phòng phương hướng hô một tiếng đồng hoan chi ngươi ra đi hắn đây một cũng hỏng không riêng gì đồng khánh hoa bối rối phạm y lỵ bối rối liền ngay cả đóng lương còn có vương bân mấy người cũng đều bối rối không phải Đồng hoán chi là lúc nào đi tới trường học. Trần Phong gãi đầu, còn tại mình trên đùi bấm một cái đau, rất đau. Đây là thật. Bây giờ cách tiết khóa thứ nhất thời gian còn có không sai biệt lắm không đến 2 tiếng thời gian, dựa theo lệ cũ, đồng hoán chi không có khả năng đến trường học sớm như vậy à? Chẳng lẽ? Trần Phong nhìn thoáng qua đồng thần, tâm lý lại dâng lên một vệt bội phụ. Không hổ là thần ca, hắn nhất định là đã sớm đoán được hôm nay đồng Khánh Hoa sẽ đến nơi này kiếm chuyện, cho nên mới sớm tìm được đồng hoán chi. Đúng, vốn là không nên sám xịt rời đi, cùng bọn hắn làm. Trần Phong tâm lý không ngừng hó hét, hắn không thể hiện tại liền xông đi lên cho cái kia Đồng Khánh Hoa đè xuống đất ma sát một trận. Mà chờ Đồng Hoán Chi đi vào Đồng Thần bên người đứng thẳng sau Đồng Khánh Hoa là thật hoảng đổi lại trước kia. Hắn một ánh mắt liền có thể để Đồng Hoán Chi sợ phát run đừng nói nói lung tung, Đồng Hoán Chi liền ngay cả hô hấp tiết tấu đều phải nhìn hắn tâm tình. Nhưng bây giờ, kia nha đầu chết tiệt kia tựa như là điên rồi đây, nếu là kéo lên gió đến thuận theo Đồng Thần nói đây chẳng phải là sẽ đối với phía bên mình rất bất lợi. Nghĩ đến, Đồng Khánh Hoa trước tiên liền muốn xông đi lên đem Đồng Hoán Chi bắt trở lại mình bên người. Bất quá Đồng Thần làm sao khả năng để hắn đất thủ trung điệp một bàn tay đem đồng khánh hoa cánh tay mở ra đồng thần trực tiếp đem đồng hoán chi bảo hộ ở sau lưng đồng khánh hoa bị đau chỉ cảm thấy mình cánh tay tựa như là bị lăn xuống xà nhà đập một cái có thể mặc dù như thế hắn vẫn là trước tiên hung thần át sát hướng phía đồng hoán chi uy nói đồng hoán chi ngươi có thể nghĩ tốt ngươi nếu là dám tại nơi này nói hiệu nói vượng nhìn ta về sau hắn muốn nói nhìn ta về sau đánh không chết ngươi có thể bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại mình người thiết lập lại vội vàng đổi lời kịch nhìn ta về sau còn có nhận hay không ngươi cái này nữa nhi chúng ta thế nhưng là người thân sinh cha mẹ, ngươi mệnh đều là chúng ta cho, ngươi lại muốn trái lại phối hợp người khác hại chúng ta. Gia môn bất hạnh, quả thực là gia môn bất hạnh a. Đồng Khánh Hoa ý đồ dùng lời này đến để Đồng Hoán Chi ý miệng. Tối thiểu nhất cũng có thể chuyển di một cái người lực chú ý, bất quá Đồng thần hiển nhiên là đã làm đủ ứng đối chuẩn bị. nhẹ nhàng phụ thân vô vô Đồng Hoán Chi bả vai, Đồng thần ôn nhu nói. Đồng Hoán Chi, ngươi đừng sợ, ngươi liền ăn ngay nói thật, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi ý, ta liền giúp ngươi thoát ly cái kia để người ngạt thở gia đình. vẫn là câu nói kia, quyền lựa chọn tại ngươi trên tay. Đồng Thần rứt lời đồng hoán chi liền kiên định từ đồng Thần sau lưng đi ra. Còn chưa mở miệng, đồng hoán chi đem mình ống quần nhi tăng cao hơn một chút. Trong chốc lát, rất nhiều nhìn thấy mà giật mình cũ ngôi vết sẹo xuất hiện ở tất cả người trong tầm mắt. Hiện trường, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Chương 336, tìm tới cửa. Chương 336, tìm tới cửa. Trong đám người, liền ngay cả Phạm ý Dĩ y nhìn thấy đồng hoán chi trên đùi vết sẹo cũng không nhịn được trong lòng run rẩy. Nàng vốn là dự định lợi dụng đồng hoán chi đến sản xuất đồng Thần bọn hắn lựa sơn khu tiểu hải nhi để cao tiết mục nhiệt độ hiệu quả. Không nghĩ đến Nguyên lai like Đồng Hoán Chi không trở về nhà là có ẩn tình khác, cái này Đồng Khánh Hoa hôm qua còn biểu hiện như vậy tư niệm mình nữ nhi, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Không riêng gì Phạm ý Dĩ sáng sớm liền ngồi sồn ở nàng phòng trực tiếp bên trong những cái kia khán giả cũng đều sợ ngây người, không hiểu rõ tình huống thật bọn hắn lúc đầu đều coi là Đồng Hoán Chi không trở về nhà là đồng thần dậy, tối thiểu nhất cũng là tình cha như núi tiết mục tổ y tứ, là đó là sản xuất một cái mâu thuẫn điểm, cung cấp người ăn dưa tiêu khiển. Nhưng hôm nay sự thật để lộ tất cả người đều nốc, ngoa tào, nhiều như vậy tổ thương, trên cánh tay cũng có. Trên đùi cũng có, toàn thân đều là tổn thương, Xuất sinh. Cái dạng gì Vương Bắt Đạn mới có thể đối với mình hài tử bên dưới nặng như vậy tay. Ta bỗng nhiên hiểu thành cái gì hài tử không về nhà, đây nếu là ta, chết tâm đều có, đáng thương em bé. Hai người này tuyệt đối đều không phải là cái gì tốt đồ chơi, liền xem như Đồng Thần dạy Đồng Hoán Chi không trở về nhà, Đồng Thần cũng không có sai. Sự thật lại lên cho ta bài học, có chút vấn đề, vẫn thật là không thể gấp tại định tính, thiếu chút nữa hiểu lầm Đồng Thần. Tại sao ta cảm giác Đồng Thần đây là đã sớm chuẩn bị đây? Sẽ không phải tiểu nữ hài này trên thân tổn thương là sớm làm được a? Xin nhờ, song phương đều là trực tiếp, đương nhiên đều có thể hiểu nhau đến đối phương tình huống. Vậy liền không kỳ quái, Đồng Thần cùng cô bé kia nhất định là sớm làm chuẩn bị, thật hèn hạ. Ta mẹ nó, các ngươi xuất sinh thời điểm đều không có mang đầu góc sao? Dạ. Các ngươi nhìn xem cái kia Đồng Khánh Hoa trột dạ bộ dáng, ai nói là thật đây không nhiều rõ ràng. Thảo. Chỉ có thể nói cái trực tiếp này ta là một điểm cũng không thể nhìn, ảnh hưởng ai quy. trượt, đi Đồng Thần bên kia phòng trực tiếp. Người một khi dung nhập tập thể, IQ liền sẽ giảm xuống, thậm chí phần lớn người đều chẳng muốn suy nghĩ, chỉ sẽ bảo sao hay vậy đi theo đại bộ đội đi. Hiện tại Đồng Thần chỉ là bày ra một sự thật mà thôi. Phạm Ý Dĩ phòng trực tiếp bên trong nguyên bản những cái kia hận không thể đem Đồng Thần lột ra rút xương người xem liền có hơn phân nửa tất cả phản rồi nước. Cho tới nguyên bản đã thăng lên đến 18 vạn thêm phòng trực tiếp online nhân số bắt đầu cực tốc trợn. Chỉ là mấy hơi thở, liền có 1 phần 3 người xem lựa chọn rời khỏi quan sát. Thế thế, Phạm y Dĩ hoảng. Thế là Phạm Ý Dĩ từ trong đám người đi ra, chuẩn bị từ Dương Sĩ luận điểm đến đúng Đồng Thần tiến hành công kích. Bất quá ngay tại nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, ngoài trường học lại là một trận tiếng người hỗn náo. Dương Sĩ bị chen chúc lấy, bên người khoảng là từng cái chật vật không chịu nổi vắng hồng, những cái kia người đều là nhay răng niết miệng đầu đầy mồ hôi, xem ra vì đi đường chịu không ít khổ đầu. lao dương, nhìn thấy dương sĩ, Như đóng lương không khỏi giật mình, người làm sao mở? những này người đều là ngươi tìm đến, nhìn thấy dương sĩ bị tiền hô hậu ủng, Như đóng lương suy đo nói, dương sĩ làm một cái hít sâu ánh mắt tại nhưu đóng lương còn có đồng thần đám người trên thân đảo qua, người không phải ta tìm đến, bọn họ đều là chú ý sơn khu nghèo khó trẻ em cùng gia đình người hảo tâm, lần này tới mỗi người đều mang theo không ít vật tư là tới làm từ thiện, thôi giải thích một câu. Dương sĩ trên mặt trong nháy mắt bỏ lên trên nộ khí, nhìn về phía Lưu Đống Lương. Ta nói Lưu Đống Lương, ta đã sớm đi theo nói qua không chỉ một lần. Để ngươi đem cái này trường học cho đóng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi để những hải tử kia đọc xong tiểu học sau còn có thể thế nào? Bọn hắn liền cơm đều ăn không đủ no, lại có mấy người sẽ đi bên trên sơ trùng, cao trùng. Trung Phi là một trận chú định không có công nỗ lực, cần gì phải để bọn hắn nhìn thấy bên ngoài phồn hoa. Hiện tại ngươi lại lấy được một cái cái gì tình tra như núi tiết mục, lại gây dựng cái gì chạy cự ly giải đội. Ngươi không phải là muốn đem những hài tử kia triệt để hủy sao? Ngươi mệnh tiên chú định, ngươi liền để bọn hắn an an ổn ổn lớn lên, tiếp nhận phụ mẫu trong tay cái quốc, không được sao? Chẳng lẽ nhất định phải đi ra Đại Sơn mới là cuộc sống, mới là thành công? Dương sĩ mới mở miệng, cảm xúc liền trực tiếp kéo căng, bờ môi đều đang run rẩy. Bất quá lưu đống lương tại nghe xong hắn nói về sau, rõ ràng cảm xúc so với hắn còn kích động hơn. Ngươi thả ngươi nương cái dám? Dương sĩ, ngươi đổ chó hoang đồ vật, ngươi nói lên học vô dụng, để bọn hắn nhận mệnh, vậy ngươi ban đầu tại sao phải đến trường? Ngươi vì cái gì không có tiếp nhận cha mẹ ngươi trong tay cái quốc? Vì cái gì? Hiếm thấy. Cái kia gặp người luôn là mang theo khuôn mặt tươi cười lão nhân thật động nóng tính. Như Đống Lương đi lên liền phát nổi nói tục, chỉ vào Dương Sĩ cái mũi liền chửi bẩm lên lên. Nếu không phải Vương Bân cùng Trần Kim tiểu ngăn nhanh, lão đầu tử này liền trực tiếp xông đi lên muốn đánh người. Dương Sĩ cũng không có nghĩ đến Niu Đống Lương sẽ phản ứng như vậy đại. Trước kia hắn cũng không có ít đi nói cùng loại nói, như Đống Lương có thể vẫn luôn là giả trang nghe không được cũng không trả lời. Ngươi, ngươi thô tục. Khi lấy nhiều người như vậy bị chỉ vào cái mũi mắng, Dương Sĩ cảm giác mất mặt muốn chết hắn rước thoát lui về sau một bước, lại không nói để sơn thôn tiểu học đóng cửa nói, ngược lại lại đổi một cái phương hướng nội giận nói, tốt tốt tốt, ngươi như đóng lương thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi liền nguyện ý miễn phí dạy học sinh, không cầu hồi báo, có thể ngươi đem bên ngoài người lấy tới trong núi lớn tới làm cái gì? kia là cái gì tình cha như núi thật sự là tới làm từ thiện. đến đây hơn một tháng, bọn hắn chân chính cho bọn nhỏ bao nhiêu trợ giúp. như đóng lương, ngươi sợ là bị người bán có thể còn muốn giúp người ta kiếm tiền a? a, ngươi cho rằng những hải tử kia kiến thức bên ngoài phồn hoa? Kiến thức mình cùng cái khác người đồng lửa giữa từ lúc sinh ra đã mang theo trên lệch sau đó sẽ như thế nào, sẽ trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi. Sẽ quyết trí tự cường. Sẽ nói cái gì mệnh ta do ta không do trời. Ta cho ngươi biết, ngươi sai, ngươi mười phần sai. Bọn hắn liền cơ bản nhất ấm no đều vẫn là vấn đề, kéo cái gì nhân sinh, ước mơ gì ngươi không cảm thấy buồn cười không. Đây là hiện thực, không phải cổ tích, cũng không phải cái gì kỳ kỳ quái quái dốc lòng điện ảnh. Bọn hắn sẽ không hướng phía các ngươi huyến tưởng tốt đẹp trưởng thành. Loại kia phồn hoa mê người mắt to trống đơn sẽ để cho bọn hắn cam chịu. Đem tất cả bất công cùng chênh lệch đều ủy lại mình phụ mẫu cùng vận mệnh bên trên. Ngươi cùng ta nói, các ngươi đây là làm cái gì từ thiện? Dương sĩ mặt đỏ dần. Tối hôm qua suốt cả đêm chăn trở không ngủ tăng thêm sáng sớm hôm nay lửa công tâm, để hắn tròng mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Bất quá hắn những lời này nện xuống đến, Như Đống Lương nội tâm vẫn thật là có chút dao động. Cấm dã Đại Sơn nửa lời người, có thể nói hắn đem mỗi một cái học sinh đều coi như con đẻ, xem như mình quý giá nhất tài phú. Hắn mơ ước để mỗi cái hải tử đều có thể có học thành, cải biến rối tinh rối mù nhân sinh nhưng hắn sợ hơn mình học sinh làm hỏng biến đoạn lạc. Bên ngoài thế giới dụ hoặc quá nhiều, những hài tử kia quá sớm tiếp xúc đến những cái kia không thuộc về bọn hắn phồn hoa, đích xác là phong hiểm rất lớn. Dương Sĩ lời mặc dù có lẽ cực đoan, nhưng cũng có chút đạo lý. Thế là tại Dương Sĩ tiếng nói vừa ra, tất cả người ánh mắt đều nhìn về Đồng Thần đám người. Chương 337, ai đều không có nghĩ đến phương thức xử lý, tất cả người đều bối rối. Chương 337, ai đều không có nghĩ đến phương thức xử lý, tất cả người đều bối rối Đồng Thần vốn là dự định trước giúp Đồng Hoán Chi giải quyết vấn đề, không nghĩ đến nửa đường lại giết ra Dương Sĩ đám người này Bất quá cũng không quan trọng Đồng Thần Nguyên bản liền lười nhắc cùng những cái kia người tranh luận cái gì người quan điểm. Bằng không, hắn cũng sẽ không muốn dẫn banh bóng rời đi. Nói cho cùng, không quản là Dương Sĩ vẫn là những cái kia chạy tới cọ lưu lượng vãng hồng, tại Đồng Thần trong mắt bất quá đều là thằng hề thôi. Cùng một đám tự cho là đúng thằng hề tranh luận, Đồng Thần cũng không cái kia nhàn hạ thoải mái đời trước liền chết như thế nào cũng không biết, đời này hắn đáng tiếc mệnh đây nếu là ồn ào lên, bị những cái kia thằng hề cái gì kỳ hoa ngôn luận làm tức chết, vậy coi như quá thua thiệt. Cho nên Đồng Thần liền một ánh mắt đều không có cho những người khác. Hắn không nhìn thẳng tất cả ánh mắt, nhẹ nhàng kéo Đồng Hoán chi tay. Hướng phía Đồng Khánh Hoa đi tới Đồng Thần ánh mắt kiên định, sắp bén, để Đồng Khánh Hoa nhịp tim đều biến không quy luật lên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hắn nói chuyện âm thanh đều biến không ngừng run rẩy, nơi nào còn có vừa rồi loại kia vênh váo hung hăng Đồng Thần đều bị hắn cái kia sợ bộ dáng làm ta lời, đánh trong đáy lòng đối với cái này rắc rưởi càng thêm chán ghét. Trực tiếp đi tới Đồng Khánh Hoa trước mặt Đồng Thần một cái tay nâng lên, khoác lên Đồng Khánh Hoa bả vai Đồng Khánh Hoa dọa khẽ run rẩy, hai chân đều có chút như ra. Da. Sau đó, Đồng Thần không nói gì nữa nói nhạo âm thanh lạnh lùng nói: ta bên này đã thông chi ngành tương quan, đối với ngươi còn có ngươi lão bà phải chẳng có tiếp tục nuôi dưỡng đồng hắn chi tư cách vào đi nghiêm ngặt thẩm tra. Tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, ta hy vọng ngươi thả trung thực một chút, tận lực đừng lại quấy dây nàng. Không phải nói, ta có một trăm loại biện pháp để ngươi sau này thời gian qua nơm nớp lo sợ. Hiểu. Không để ý chút nào ngay trước ống kính mặt, đồng thần trực tiếp dùng ý hiếp ngựa khí cùng đồng khánh hoa đối thoại. Hiểu, ta đã hiểu. Đồng khánh hoa là một điểm cũng không dám tiếp tục nói bậy đối với kia cái gì quyền nuôi dưỡng không quyền nuôi dưỡng hắn không hiểu. Nhưng tại hắn trong mắt đồng thần là người có tiền mà hắn không thể trêu vào kẻ có tiền, mà trên thực tế đồng thần cũng căn bản không có liên hệ cái gì quan phương người đến điều tra đồng khánh hoa bạo lực gia đình đồng hoán chi sự tình. một cái là đồng thần cũng không xác định đồng khánh hoa bọn hắn hành động đến không đến có thể tước đoạt quyền nuôi dưỡng tiêu chuẩn. một cái khác là đồng thần quá biết một chút quan phương bộ môn hiệu suất làm việc cùng tác phong. tại long quốc có một câu như vậy, gọi là thanh quan khó gây việc nhà, chỉ cần là dính đến gia đình giữa mâu thuẫn, liền ngay cả một chút vốn nên vô cùng rõ ràng sáng tỏ quy định cũng biết trở nên mơ hồ. ngay sau đó mình muốn rời khỏi nơi này đồng thần rất rõ ràng hiện tại trọng yếu nhất chính là cho đồng hoán chi tranh thủ tự do thời gian nhìn phản ứng đồng khánh hoa có bị mình nói cho hù sợ đây để đồng thần tâm lý bơm lòng không ít cũng ngay lúc này sơn thôn tiểu học bên ngoài lại tới một đám người nhậm lập hưng mang theo bốn cái người hầu mạnh phàm anh mang theo bảo tiêu đoàn đội lại là đồng thời chạy tới thiên sinh tiểu thư nhậm lập hưng nhìn thấy đồng thần đây người mọi bệnh lập tức tiêu giảm hơn phân nửa cầu cầu tiểu thư bốn cái nữ hầu cũng đều chạy hướng cầu cầu đem cầu cầu vây vào giữa đầy mắt đều là tử ái thì phu hàn hàn Mạnh Phạm Anh đã sớm từ hai người đặt lên xuống tới, lòng tràn đầy hoan hỉ chạy về phía Trần Phong cùng Trần Tử Hàm. Lần này, Dương Sĩ, Quách Dũng, Phạm Y Điệp đi còn có những cái kia vong hồng cùng bị dao động đi lên sơn dân đều rối, như đống lương đều đốc. không làm rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào. Trương Đại ca, manh manh, chúng ta muốn về Đô, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Đồng thân không coi ai ra gì, giờ phút này trên mặt dâng lên ấm áp đụ cười. A, không cần, ta cùng Tiết Mục Tổ liên lạc qua, ta ngồi Tiết Mục Tổ xe trở về là được. Trương Kiếm tranh thủ thời gian khoát tay từ chối nhã nhặn, trong lòng không khỏi vì rời đi mà cảm thấy không bỏ cùng khổ sở. Ngược lại là Trần Phong, hắn ngay từ đầu là không muốn nhất đi, nhưng bây giờ nhìn thấy Mạnh Phạm Anh đến đón, hắn lại có một loại không kiềm chờ đợi muốn về nhà khát vọng. Ai nha đi, đã quyết định muốn đi, vậy liền nhanh đi, lừa nhắc cùng những cái kia ngu xuẩn nhiều phế một câu. Hàm hàm, Lê Tiệu, Trần Phong cái kia lưu loát để Trần Tử Hàm ngồi lên hai người khiêng, kêu gọi Mạnh Phạm Anh đám người liền trực tiếp đi ra ngoài. Ôi không phải, chờ chút, Đóng Lương lúc này mới kịp phản ứng, chạy mau mấy bước chặn lại Trần Phong bọn hắn đường. Trần Phong, các ngươi lúc này đi. Chúng ta có việc có thể nói chuyện a, làm gì khiến cho cực đoan như vậy đây. Bọn hắn nói bọn hắn quan điểm, các ngươi không đồng ý nói, có thể phản bác nhà. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng đi ra một cái đối với Hải Tử tốt nhất làm từ thiện phương thức đến, không được sao? Ngưu Đống Lương sắp khóc. tình cha như núi thế nhưng là hắn phí hết đại khí lực nhiều lần chắt trở mới mời đến đây người cũng đã tại nơi này chờ đợi hơn một tháng. Mỗi cái gia đình tích lũy từ thiện đều đã không phải số lượng nhỏ, hiện tại đi đây chẳng phải là đây hơn một tháng đều toi công bận rộn. Nhìn ngăn tại trường học cửa chính Ngưu Đống Lương. Trần Phong không hề cố kỵ quăng một cái liếc mắt đi qua. Như hiệu trưởng nói thật ta ngay từ đầu rất kính nể ngươi, ngươi có thể vì nơi này bọn nhỏ thủ vững nhiều năm như vậy, ta Trần Phong bội phục đầu giảm xuống đất. Có thể ngươi để cho chúng ta cùng bọn hắn thương lượng, lời này ta liền không muốn nghe. Bọn hắn tính là gì? Chúng ta cùng bọn hắn thương lượng lấy sao? A, hôm nay tới một đám người chất vấn chúng ta, chúng ta liền phải giải thích một trận. Ngày mai tới một đám người phê phán chúng ta, chúng ta liền phải cúi đầu nhận sai. Xin nhờ chúng ta là ngươi mời đến có được hay không? Nếu là ngươi lập trường đều không kiên định nói, chúng ta còn có tất yếu tiếp tục sao? Đi ta đã quyết định đi, tránh ra. Trần Phong thật đến tính tỉnh. Lấy mở Lưu đống Lương, một đám người rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. đây. Lưu đống Lương buông tay, tuyệt đối không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến bây giờ loại tình huống này. Như hiệu trưởng, ngươi bản ý không phải liền là kéo quên tiền sao? những này người đều là mang theo vật tư mang theo tiền tới, ngươi trực tiếp cùng bọn hắn kết nối à? Trương Kiếm sắc mặt cũng không làm sao để mắt. hắn trải qua để hắn so đồng thần cùng Trần Phong càng hy vọng trong núi lớn hải tử đạt được thêm cơ hội nữa. nhưng bây giờ, hắn biết mình nhất định phải rời đi. manh manh, chúng ta đi. nói một câu. Trương Kiếm nắm manh manh tay cũng hướng lấy dưới núi đi đến. Lưu Gia ra, ra gặp lại, trải qua Lưu Đống Lương bên người giờ, manh manh ngoan ngoãn trả hỏi một tiếng. Lưu Đống Lương dậm chân một cái, cũng nói xuất hiện tại là tâm tình gì. Hắn nhìn về phía đồng thần đồng thần lại không nhìn thẳng hắn ánh mắt. Đi thôi, chúng ta cũng trở về nhà. Đối với quản gia nói một tiếng đồng thần đôi tay bỏ túi dẫn đầu đi ra cửa trường. Hắn sau lưng âu phục dậy ra quản gia giúp hắn dẫn theo dương hành lý. Mấy cái nữ hầu càng là không bỏ được để cầu cầu xuống đất, ôm lấy Tiểu Nha đầu đi sát đằng sau đi. Bọn hắn liền dạng này mơ mơ hồ hồ lại gọn gần đi, không có một câu tranh luận không có chút gì do dự. Sơn thôn tiểu học không khí đột nhiên an tĩnh. Những cái kia vong hồng, những cái kia sơn dân, Dương Sĩ, Nưu Đồng Lương, vân vân vân vân, tất cả người đều giống như bị làm định thân chú một dạng, xương sờ ngay tại chỗ. Cũng không riêng gì bọn hắn, vô số canh giữ ở phòng trực tiếp bên trong chờ lấy xem kịch người xem, cũng đều đốc. Dạng này phương thức xử lý, mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Chương 338, hắn muốn đi tiễn biệt. Chương 338, hắn muốn đi tiễn biệt đồng thần bọn hắn liền như thế không quay đầu đi. Giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hiệu trưởng liên đệ bọn hắn như vậy đi rồi sao? Vương Bân gấp chán bên trên đều là mồ hôi, dùng khát vọng cầu xin ánh mắt nhìn Lưu Đống Lương. Lưu Đống Lương so với ai khác đều gấp, hắn nhìn xem Dương Sĩ những cái tiêm người, lại nhìn xem đồng thần bọn hắn rời đi phương hướng. giậm chân một cái, Lưu Đống Lương vẫn là muốn đem đồng thần bọn hắn gọi trở về. chỉ là hắn vừa di chuyển bước chân, Dương Sĩ liền một cái đi nhanh nhạy qua đến bắt lấy hắn. Lão Lưu, đã ngươi cái này trường học nhất định phải làm tiếp, vậy liền thành thành thật thật tiếp nhận ngoại giới viện trợ, đừng cả những cái kia loẹt loẹt không tác dụng. Những người hảo tâm này đều là mang theo tràn đầy thành ý tới, người bây giờ nhiệm vụ là tổ chức đám học sinh làm một cái nghi thức hoang nên. Tiếp nhận bọn hắn quyên tặng và thiện tâm sau đó, liền để bọn nhỏ trở lại lớp học, trở lại chuẩn bị chiến đấu thi cuối kỳ trạng thái. Đừng ở kia là cái gì chạy việc ra trận đấu bên trên lãng phí thời gian. Vậy căn bản cũng không phải là những hài tử này nên tham dự độ vật, liền xem như bọn hắn thật muốn nghịch thiên cải mệnh, cũng chỉ có đọc sách con đường này. Dương Sĩ có chút màu đỏ tươi ánh mắt cùng Nưu Đống Lương có chút vẫn đục lao mắt đối đầu, trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp. Mãng Nưu Đống Lương bước ra muốn truy động thần bọn hắn chân, cũng tại thời khắc này dừng lại tiếp nhận vật tư cùng tiền tài viện trợ đây không phải liền là mình ngay từ đầu ra ngoài xin giúp đỡ mục đích sao tốt tốt à lưu đống lương đích xác là không bỏ được đồng thần bọn hắn đi nhưng hắn mời đồng thần bọn hắn đến cũng không phải là vì kết giao bằng hữu mà là vì đây chút trên núi bọn nhỏ yêu cầu một phần trợ lực chỉ là không nghĩ đến đồng thần bọn hắn lại tới đây sau đó đang gặp phải quốc gia tổ chức chạy việt giã giải thi đấu như vậy dày vò mơ mơ hồ hồ liền đi qua hơn một tháng mặc dù bọn nhỏ đều là tại sau khi học xong tiến hành huấn luyện nhưng người tinh lực là có hạn lưu đống lương vẫn là sẽ lo lắng chạy việt giã sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ thành tích còn có thương trận cấp bậc trận đấu, huyện cấp thi đấu, đều có thể thông qua xe buýt tại ngày đó đi tới đi lui, có thể thành phố cấp thi đấu, cấp tỉnh thi đấu, toàn quốc chung kết quyết tái đây. Dựa theo đồng thân bọn hắn lệ cũ, là mỗi lần trận đấu toàn bộ sơn thôn tiểu học hải tử đều muốn toàn bộ tham gia. Thời gian lãng phí nhiều lắm đương nhiên, như đóng lương sở dĩ có chỗ lùi bước, hay là bởi vì hắn tại một số phương diện là có chút tán đồng dương sĩ quan điểm. Ngoài núi mặt phồn hoa cùng nơi này hải tử sinh trưởng hoàn cảnh đó là ngày đêm khác biệt. Tại loại này to lớn trên bên trong, thật có thể sẽ có hải tử giống dương sĩ nói như thế, bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Tục ngư nói học tốt không dễ dàng, học cái xấu vừa ra trượt. Nơi này hại tử, căn bản là không có phạm sai lầm tư bản. Một ý nghĩ sai lầm, có lẽ cả một đời liền song. Liên gái trung thực người nghèo đều làm không an ổn. Tới tới tới. Mọi người tới nơi này tập hợp, chúng ta thương lượng một chút cho bọn nhỏ quên tặng vật tư chi tiết. Quách dũng lúc này mới từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại. Hắn coi là muốn đuổi đi tình cha như núi người còn muốn hao chút khí lực. Không nghĩ đến, những cái kia người vậy mà mình trượt hiện tại đại man sơn bởi vì dương sĩ kia một phần ấy bộ đã bị toàn quốc chú ý tại cái này nhiệt độ bên dưới nếu là phát huy tốt đây chính là thỏa đáng muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong đơn giản đó là mạ vàng vớt vàng hai không lầm cái khác vong hồng thấy thế cũng nhao nhau kịp phản ứng nhất là phạm y diễm đã từ bỏ đồng khánh hoa hướng phía lưu đống lương chạy tới lưu hiệu trưởng chúng ta mang đến vật tư chủ yếu là bao quát học tập vật dụng cùng bọn nhỏ y phục dày, ngài nhìn xem chúng ta là đem vật tư vận lên núi vẫn là ngài mang theo bọn nhỏ đi dưới núi nhận lấy lưu hiệu trưởng Chúng ta cùng một ít học sinh thiết bị công xưởng có liên hệ, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta lập tức giúp trường học đổi hoàn toàn mới cái bản, một chút so sánh trước vào dạy học dụng cụ cũng biết ăn bài. Nưu hiệu trưởng, trong nhà của ta là mở siêu thị, tạp hóa nguyên liệu nấu an toàn đều có, về sau có thể trưởng kỳ cung ứng đại man sơn. Nưu hiệu trưởng. Nưu hiệu trưởng. Những cái kia vong hồng như ong vỡ tổ đem như đóng Lương bao bọc vây quanh, nhìn lên làm từ thiện làm quên tặng tâm vô cùng khẩn cấp. Bất quá ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ non nớt nhưng lại lộ ra một cố khí khái hào hùng âm thanh đống nhiên vang lên. Nưu gia gia. Đồng lão sư bọn hắn đây cùng ngày xưa khác biệt. Ngày bình thường luôn là dẫm lên giờ đi học. Vương Khải hôm nay đến đặc biệt sớm. Hôm qua đồng thần hỏi hắn vấn đề để hắn tâm lý luôn là cảm thấy bất an. Cho tới đêm qua Vương Khải đều không có ngủ ngon. Sáng sớm hôm nay hắn cho heo an thời điểm lại nghe thấy đồng hắn chi cha đến bọn hắn thôn la hét. Hô hảo phàm là có hải tử tại sơn thôn tiểu học đến trường gia đình đều có thể đi bạch mã thôn lĩnh vật tư. Nói là có chân chính làm từ thiện người hảo tâm tới miễn phí phát đồ vật. Vương Khải lúc ấy tâm lý bất an liền đạt tới đỉnh điểm. Hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bạch mã thôn đến những cái kia người cùng đồng lao sư hôm qua nói có liên quan gì? nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết đồng lão sư có thể muốn đi thế là tại giúp mẫu thân làm một chút việc nhà lại đem cơm cho hơi bức trong nồi về sau Vương Khải cùng mẫu thân chào hỏi một tiếng liền nhanh chân hướng phía trường học phi nước đại thiếu niên không biết mình vì cái gì dạng này hoảng loạn nhưng hắn biết chính hắn hiện tại nội tâm chân thật nhất ý nghĩ cái kia chính là đồng lão sư không muốn đi một bên chạy Vương Khải trong đầu không khỏi hiện ra đây hơn một tháng qua cùng đồng thần bọn hắn ở chung hình ảnh nhất là cùng đồng thần song song chạy ngươi truy ta đuổi từng màn kia để Vương Khải nhớ lại đều sẽ không tự chủ cười lên có lẽ vậy từ một loại nào đó tình cảm góc độ đi lên giảng. Cái thiếu niên này tại hắn Đồng lão sư trên thân cảm nhận được một loại cùng tình cha không sai biệt lắm đồ vật. Thứ tình cảm đó thật ấm áp, lại rất có lực lượng. Chỉ dẫn lấy hắn tiến lên đường, dẫn hắn khoáng đạt tầm mắt, cũng làm cho hắn không sợ mưa gió biến kiến cường. Mà bây giờ Đồng lão sư khả năng đã rời đi, thậm chí không kịp cùng mình tạm biệt, cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi vùng núi lớn này. A! Một tiếng không cam lòng không bỏ với bất đắc dĩ hủi khuất gào thét tại bốn lượn đường núi bên trên đột nhiên vang lên, kinh sợ một đám phi điệu chạy từ phía. Cho dù là dưới chân đường nhiều khó khăn đi, Vương Khải trước kia cũng chưa từng có giận qua cái gì, nhưng hôm nay Hắn cảm thấy đường này thật dài thật dài. Hắn hận không thể giống những cái kia điệu một dạng bay lên đến, bay đến trường học, bay đến Đồng lão sư bên người. Van cầu hắn, không muốn đi. Thế nhưng là cuối cùng, hắn không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể từng bước một hướng phía mục tiêu chạy. Vương Khải nghĩ đến, hôm nay mình nhất định là phá mình trước kia 4 km ghi chép. Nếu là Đồng lão sư biết nói, khẳng định sẽ khen mình a thở hưng hục. Vương Khải giảo bước tiến lên trường học, bước chân đều có chút lảo đảo. Mà coi hắn nhìn thấy trong trường học đột nhiên thêm ra nhiều như vậy dơ điện thoại gương mặt lạ lại duy trì có không thấy Đồng thần đám người sau. Vương Khải đặt câu hỏi âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn đây một tiếng hỏi, trực tiếp để Nưu đóng Lương không hiểu trột dạ lên. Đồng thân bọn hắn, "Đi." Lần đầu tiên, cái này đem thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp đều để lại cho đại sơn nghèo khó trẻ em lão nhân không dám nhìn thẳng bình học sinh con mắt. Hắn sợ hắn học sinh hỏi hắn vì cái gì, mà hắn lại giải thích không rõ. Bất quá hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Vương Khải lượm những cái kia vong hồng lên nhìn, quay người lại hướng phía dưới núi chạy tới. "Hãn, muốn đi tiễn biệt." Chương 339, cùng mưa to thi chạy. Chương 339, cùng mưa to thi chạy. Vương Khải. Ngưu Đống Lương hét to một tiếng, thân hình lại bị những cái kia vong hồng vây quanh, vô pháp đuổi theo Vương Khải. Tiểu tử kia trời sinh tính có chút bưu hãn, có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì việc ngốc đến. Vương Bân, Trần Kim Tiểu, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đuổi theo Vương Khải a. Ngưu Đống Lương dậm chân hô to, một lòng đều muốn cháy. Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu giờ phút này cũng là tâm loạn như ma, đang nghe Ngưu Đống Lương nói sau mau đuổi theo ra ngoài. Cùng bọn hắn hai cái cùng một chỗ đuổi theo ra đi, còn có Đồng Hoán Chi. Nàng vừa mới nhớ lại, mình còn không có cùng đồng lao sư tạm biệt. Bầu trời mây đen, ép thấp hơn. Loại kia oi bức kín gió cảm giác làm cho tất cả mọi người tim đều giống như đè ép một khối đá lớn, lại không phóng ra, liền bị tươi sống đến chết. Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu đuổi theo ra đi bất quá hơn một ngàn mét, hai người liền thở hổn hển tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không, không, không được, ta, ta phổi, muốn, muốn nổ. Vương Bân ngụp lớn hô hấp lấy, khuôn mặt đã có chút vinh quang tột đỉnh. Trần Kim Tiểu càng song đợi, giờ này khắc này đã là nói đều nói không ra. Bất quá bọn hắn vừa ngã xuống, một cái nhẹ nhàng linh xảo thân ảnh ngay tại hai người bọn họ bên người chạy tới đồng hắn chi hai tay giao thế đông đưa chạy lên qua Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu bên người giờ mang theo một trận gió nhẹ nhìn Đồng Hoán Chi bóng lưng Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu liếc nhau đồng thời lộ ra cười khổ bọn hắn đột nhiên ý thức được gương con tiểu đội muốn đoạt toàn quốc quán quân mục tiêu có lẽ thật không chỉ là nói một chút mà thôi bọn hắn chạy bộ mang gió đem khó khăn biến thành phá cục vũ khí đồng thần mới đúng một bên khác Vương Khải hoàn toàn đã quên đi mọi mệnh chỉ lo đến chạy ngoa tào Vương Khải ngươi đây là thế nào bị chó dượt chậm rãi đi tới đến trường Trương Mập đang cùng Vương Khải đi cái đối với mặt thấy Vương Khải dạng này hoảng loạn nội vàng còn tưởng rằng là có chó hoang đang đuổi hắn nói chuyện đồng thời đã xoay người nhặt được một khối đại cục đất chuẩn bị giúp Vương Khải đánh chó không phải là bị chó dọa là đồng lão sư đi Vương Khải cao mày giống lên một cung họng tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía dưới núi chạy nhanh a Trương Mập có bị kinh sợ đến bất quá không đợi hắn đặt câu hỏi Vương Khải đã từ bên cạnh hắn chạy tới lại xa xa Trương Mập còn chứng kiến đằng sau chạy mà đến đồng hóa chi ba một cái đem trong tay cục đất vứt trên mặt đất Trương Mập cũng xoay người truy lên Vương Khải ngươi là muốn ngăn đồng lão sư sao ta cũng đi một thân thịt mỡ thỏa thích run run Trương Mập có chút hối hận điểm tâm không nên ăn nhiều như vậy ở mầm Một đạo sấm rền nổ vang, dọa Trương Mập thiếu chút nữa đặt mông ngồi trồn hổm trên mặt đất. Từng trận tiếng sấm để mấy đứa bé nội tâm càng thêm lo lắng, mà dọc theo con đường này còn không ngừng có người gia nhập vào. Tất cả Vương Khải gặp phải người, chỉ cần là nghe hắn nói đồng thần muốn đi, liền đều không chút do dự gia nhập chạy đuổi theo trong đội ngũ đoạn đường này xuống tới. Vương Khải sau lưng chọn vẹn theo mười mấy cái đầy bụi đất trên núi em bé. Mưa to, rốt cục nhịn không nổi. Tại một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời sau, to như hạt đậu hạt mưa rầm rầm từ không trung rơi xuống đại khóa nước mưa rơi vào mặt đất thổ bên trên, trong nháy mắt ném ra một cái hố nhỏ. Lại bởi vì mưa rơi rất gấp, Mặt đất bị nước mưa ném ra hố nhỏ nhỏ chút tại trong khoảnh khắc lại liên thành một mảnh. Mặt đất rất nhanh liền có vũng nước nhỏ, trở nên vũng bùn lên. Mưa to thêm thức ăn mà xuống, Vương Khải cùng truy tại phía sau hắn những hài tử kia chỉ ở mấy hơi thở giữa liền bị đánh thành ớn súng. Nước mưa mơ hồ bọn hắn ánh mắt, cũng làm cho bọn hắn hô hấp trở nên khó khăn. Bịch. Một ngựa đi đầu Vương Khải một cái không đi ổn quang xuống đất, làm đầy người đều là buồn. Nhưng hắn tốc độ không có chút nào trở nên chậm. Cho dù là ngã sắp xuống quá trình, cũng giống là ngẫu hứng nhảy một cái phố khiêu vũ làm, chợt lên cũng muốn tiến lên. Phốc. ngập nổ một ngụm tiếng vào miệng bên trong nước mưa. Nỗ lực trận to vốn nhỏ đáng thương con mắt. Đây cầu thời tiết. Sớm không mưa, muộn không mưa, hết lần này tới lần khác lúc này dưới, ôi u. Nổ nước bọt thời tiết âm thanh còn chưa rơi xuống đất, Chương Mập cũng rắn rắn chắc chắc ném xuống đất đại Man Sơn là đổi đất. Cắt vàng gặp nước liền thành bùn, đó cũng không phải là đồng dặm trượt. Chương Mập bởi vì tự thân trọng tại nguyên nhân, ngã so Vương Khải nặng quá nhiều, cho tới Đồng Hoán Chi đều đuổi kịp hắn, hắn còn không có bỏ lên đến. Người đi trước, ta khả năng ngã đau sốc không nhi, đến chậm một hồi. Nhìn Đồng Chi muốn kéo chính mình, Mập liên tục khoát tay cự tuyệt. Cùng lúc đó đồng thần, Trần Phong còn có kiếm. Ba cái gia đình đều đã riêng phần mình lên xe. Nước mưa lộp bộp đánh vào trên xe, thiểm điện thỉnh thoảng chiếu sáng đen nghịt bầu trời. Trần Phong đi lưu lốp nhất. Thuần một sắc xa hoa xe thương vụ cơ hội là bắn ra cất bước, trong chớp mắt liền biến mất tại màn mưa bên trong. Trương Kiếm vác là tình tra như núi tiết mục tổ xe đi theo những cái kia đã sớm trong núi đợi đủ công tác nhân viên, hưng phấn bước lên về nhà lộ trình. Xe buýt vững vàng chạy lấy, trong mưa đôi xe đèn lộ ra có như vậy mấy phần thê lương. Thiên Sinh, chúng ta hiện tại đi sao? Nhậm Lập Hương ngồi tại vị trí lái bên trên, nhẹ giọng hỏi thăm. Mấy cái nữ hầu còn tại rảnh cầu cầu chơi. Giờ đi đã thành kết cục đã định đồng thần cũng không phải là không quá quyết người nhưng hắn không hiểu có một loại cảm giác có người đang theo lấy hắn vị trí chạy tới muốn cùng hắn tạm biệt cho dù là đồng thần đối với về sau sự tình có rõ ràng quy hoạch cũng biết lần này ly biệt sau đó khẳng định còn có thể cùng bọn nhỏ có gặp lại ngày đó nhưng hắn vẫn cảm thấy có cần phải lại căn dặn bọn nhỏ vài câu đợi thêm 5 phút đồng hồ a nhìn xe ngoài cửa sổ đen nghị tiên hòa gấp rút sấm xét vang rội cuộn phong bả vũ đồng thần tâm lý không khỏi lo lắng lên cung chụp đại ca ngồi tại đồng thần bên cạnh thần cat ra nhắm ngay đồng thần góc mặt cùng đồng thần bên tay trái cửa sổ xe muốn nói cùng những hải tử kia tình cảm, cung chụp đại ca tự nhận là không thể so với đồng thân bọn hắn cùng hải tử tình cảm sâu, tiến vào đại sơn cùng chụp lâu như vậy, hắn rõ ràng chứng kiến mỗi một cái hải tử trưởng thành, biết hắn nhưng hiểu chuyện hiếu thuận vương khải. Mà địa chủ nhi từ nốc coi trọng nhất nghĩa khí trương mập được người xưng làm thiên sát cô tinh nhưng nội tâm lại vô cùng thuần thiện đuổi nguyên hổ, Nhắc gan hướng nội lại có can đảm chống lại muốn sống xuất từ ta đồng hóa chi, vân vân vân vân, cùng trụ lâu như vậy, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ rời đi như vậy vội vàng. bên ngoài bây giờ mưa to mưa lớn, con đường vuông bùn cung chủ đại ca nội tâm cũng vô cùng xoan xui. Muốn theo bọn nhỏ hào hào nói tiếng gặp lại, lại không muốn nhìn thấy bọn nhỏ đội mưa đuổi theo, buồn bi thương thích. Thời gian, cứ như vậy từng giờ từng phút đi qua, Đồng Thần nhìn thoáng qua trong xe khống màn hình bên trên thời gian, lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đầy trời mưa to. Hít thở sâu một cái, phân phó nói: "Đi thôi, không ai đuổi theo càng tốt hơn như vậy lại mưa, vạn nhất ra nguy hiểm gì coi như nguy rồi." Đồng Thần trong lòng suy nghĩ, xe cũng ở thời điểm này chậm rãi di động. Chỉ là, cung chụp đại ca bỗng nhiên kích động lên. Đồng Thần ngơ nhìn, là Vương Hải. Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ, Lại hưng phấn lại chua sót Đồng Thần cũng là trong lòng hơi động, thuận theo cùng chụp đại ca ngón tay phương hướng nhìn lại. Cửa sổ xe rơi xuống, mưa to bắn tung tóe tại Đồng Thần trên mặt. Hắn cũng tại mưa lớn trong mưa to thấy được một cái thân ảnh. Cùng, kia bị tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi che giấu hơn phân nửa la lên. Đồng lão sư, cái mũi vị chua Đồng Thần trực tiếp lôi ra cửa xe, bước lên mưa to nhảy xuống xe tử, hướng phía cái thân ảnh kia chạy đi. Chương 340, Đồng lão sư, van cầu ngươi đừng đi có được hay không? Trưng 340, Đồng lão sư, van cầu ngươi đừng đi có được hay không? Uy, Đồng Thần, ba ba Nhìn thấy đồng thần bước lên mưa to xuống xe, cung chụp đại ca còn có cầu cầu đều bị giật này mình. Bất quá chờ bọn hắn kịp phản ứng, đồng thần đã cùng vương khải tại trong mưa gặp nhau. Xem trọng cầu cầu, Dặn do một tiếng, cung chụp đại ca cũng không chút do dự vọt vào trong mưa to. Mà giờ khắc này phòng trực tiếp bên trong, không ít người xem đã cái mũi hế ẩm. Ôi u, lại lừa gạt ta nước mắt sao? Nhất định để ta khóc. Hẳn là đi là những cái kia chạy tới cọ lưu lượng vong hồng à? Bọn hắn ở đâu là tới làm từ thiện? Rõ ràng đó là muốn cọ nhiệt độ. Nói bậy bạ gì đó. Người ta mang theo tiền cùng vật tư tới, làm sao lại là cọ nhiệt độ? liền xem như cọ, kia làm từ thiện cũng là thật à? Đồng thần liền đi nhanh lên liền xong, tại nơi này giày vò hơn một tháng, làm cái gì? Tiền không có quên, vật cũng không có cho bao nhiêu, hắn mới là làm bộ làm tịch cái kia. đúng đúng đúng, Đồng thần là siêu cấp vô địch đại phối đạn, vậy các ngươi đừng xem, đi những người hảo tâm kia phòng trực tiếp à, van cầu các ngươi mau cút. Đồng thần rời đi, có hải tử bước lên mưa to theo đuổi để đưa tiễn, ngươi xem một chút những cái kia vong hồng đi thời điểm có người hay không đưa liền xong. đi thôi, ta ủng hộ Đồng thần cái thế giới này áp ý nhiều lắm, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được. đáng tiếp chạy cự ly giải đội không biết không có đồng thân nói, bọn hắn có thể hay không giải tán. nghĩ gì thế? cái tiêm lưu đóng lương đã dao động, hắn khẳng định sẽ để cho chạy cự ly giải đội giải tán, sau đó an tâm học tập. mẹ, lão tử vẫn chờ xem bọn hắn đoạt quan quân đâu, đám này trời đánh hai hàng đồ chơi. đồng thân phòng trực tiếp náo nhiệt vô cùng, liền ngay cả ma đô đài truyền hình tình tra như núi phòng thu bên trong cũng là ồn ào thành một đoạn. lý tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn về phía màn hình lớn trong mắt đều là chưa thức. đã sớm nên rời đi, hảo hảo một cái làm từ thiện cơ hội, hảo hảo một cái bồi dưỡng hải tử ái tâm cơ hội, sừng sốt bị làm thành hiện tại bộ này cục diện ban đầu liền không nên đưa ra cái gì tổ kiến chạy cự ly giải đội, còn nói cái gì cho người cá, không bằng dạy người bắt cá, liền cướp đạp thực địa làm chút chuyện, sau đó im lặng rời đi không tốt sao? Tạo Phúc những cái kia sơn khu hải tử cũng giáo dục mình hải tử, vẹn cả đôi đường. Hiện tại tốt, trực tiếp bỏ dở đội trường, liền tranh luận cũng không dám cùng người ta tranh luận một cái, nói cho cùng, còn không phải chuẩn dạ. Ta nhìn kia, tiết mục này sớm vãn vãn đều phải để hắn cho chính rớt. Nếu không dạng này, vẫn là khôi phục trước kia trực tiếp hình thức ca, Ba cái gia đình đều đủ loại bận rộn mình sự tình, ba cái ba ba đều riêng phần mình mang mình em bé. Tránh gọi đồng thần một cái cước chuột hóng chịu được nồi cháo, cho Trần Phong mang lệ, cho Trương Kiếm làm hư. Lý Tính nói kẹp thương đeo vậy. Trong nháy mắt gây nên một mảnh phụ họa đồng thời, cũng làm cho Châu Lộ tức sùi bọt mép. Cái này bà già đáng chết. Trước kia mặc dù cũng thường xuyên kể một ít không làm sao đáng tin vậy nói, nhưng này chút nói tốt xấu còn đều là vây quanh một chút chuyên nghiệp tính. Hiện tại đây là thế nào? Bay lên bản thân, bắt đầu miệng đầy phún phân. Lý Đại Mụ, nếu không buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cả ta nhìn ngươi vẫn rất sẽ trêu chọc. Làm sao? Hiện tại là trang đều không muốn trang. Châu Lộ một câu Lý Đại Mụ Kém chút đem Lý Tính tức thẳng tiếp tại chỗ nổ Tung. Trước kia cái nha đầu này quán mình, cùng mình đối nghịch, cũng đều là Lý giáo sư Lý chuyên gia đều. Bây giờ tốt chứ, trực tiếp gọi lại mụ. Ba một tiếng, Lý Tính một bàn tay đập vào trên mặt bàn, chân chính nàng ngượng tay đau ám đâm đâm nắm tay rút về tới chặn tại dưới đáy bàn run rẩy đồng thời, Lý Tính nổi giận đùng đùng nhìn về phía Châu Lộ. Châu Lộ, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Một điểm già trẻ tôn ti đều không nói sao? Ta tuổi tác đều cùng ngươi mẹ không sai biệt lắm, ngươi vậy mà còn chỉ vào người của ta cái môi âm dương quái khí ta. Ưu cho ngươi vẫn là Long quốc thế hệ trẻ bên trong so sánh ưu tú nuôi trẻ chuyên gia. Ta nhìn kia, ngươi cũng bất quá là chỉ là hư danh, chỉ có bề ngoài. Nàng gấp, còn kém trực tiếp nổi nói tụ cần cần thăm hỏi Châu lộ người nhà. Bất quá hiếm thấy Châu lộ lại là trực tiếp một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn lên trên màn hình lớn trực tiếp hình ảnh. Nàng khuôn mặt bình tĩnh lạ thường, tựa như là vừa vẫn phát sinh tranh chấp người căn bản cũng không phải là nàng một dạng. Uy Châu lộ, ngươi giả trang cái gì người câm. Ngươi không phải rất tình nguyện cùng ta đối nghịch sao? Nói chuyện nha. Uy, ta để ngươi nói chuyện. Châu lộ càng không nói, Lý Tĩnh liền càng khí. Nếu không có tiểu ni ngăn đón, nàng đều muốn nắm mình lên trước mắt chén nước đặt tới. Cũng tại Lý Tĩnh bị tức mắt nổi đom đóm thời điểm, Châu lộ đống nhiên nở nụ cười gần. A, liền a một cái, Châu lộ trên mặt hiện thị rõ khinh thường cùng miễn thị. Lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tĩnh, Châu lộ chậm rãi mở miệng. Ngươi không phải là muốn biết đồng thần vì cái gì bất hòa những cái kia người tranh luận sao? Ta đến nói cho ngươi, liền đang như ta vừa rồi không thèm để ý ngươi một dạng, đồng thần cũng lời phản ứng những cái kia người, biết không? Không phải chỗ dạ, càng không phải là sợ hãi, mà là khinh thường thậm chí là tránh không kịp. Bởi vì bọn hắn không xứng để đồng thần cùng bọn hắn tranh, ngươi cũng đồng dạng không xứng để ta sẽ cùng ngươi tranh luận. Châu Lộ trong lời nói nghe không ra nửa điểm kích động, bình tĩnh tựa như là tại trình bày một cái cố định sự thật. Nhưng nàng càng là như thế, Lý Tĩnh liền càng ngai khí. Nàng đôi tay đỡ lấy cái bàn đột nhiên đứng lên, liền muốn đối Châu Lộ tiến hành từ học thuật đến thân người công kích. Chỉ là lòng tràn đầy lửa giận còn chưa kịp phóng thích, Lý Tĩnh cương manh đứng lên, cũng cảm giác được một cỗ trời đất quay cuồng. Tiếp theo, nàng thân thể liền đã mất đi cân bằng, một đầu hướng phía bên cạnh cắm xuống. Cũng may mắn tiểu nhi tay mắt linh lệ, một tay lấy Lý Tĩnh cánh tay bắt lấy, mới không có để vị này Lý chuyên gia cùng sân khấu sàn nhà đến cái thân mật ôm. Yếu liệu tiểu tổ, Lý Tĩnh chuyên gia cần bác sĩ, mai nở hai độ, Lý Tĩnh lại bị trực tiếp đặt lên xe cứu thương. Bất quá lần này, nàng xác suất lớn không cách nào lại trở lại phòng thu đối với đồng thần soi mói. Chỉ nàng kia tính tình cũng huyết áp, liền xem như ra viện, cũng sẽ bị nhi nữ buộc trong nhà, không nhường ra cửa. Mà đồng thần bên này, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian đồng thần toàn thân cao thấp liền bị mưa to rót một cái xuyên tim. Vương Khải cũng tại trong mưa to thấy được Đồng Thần thân ảnh, dưới chân nhịp bước lập tức lại tăng nhanh mấy phần. Cách xa nhau 7-8 mét, hai người đồng thời giang hai cánh tay ra đối với Vương Khải dạng này trên núi em bé đến nói, rất nói nhiều đều là xấu hổ tại lối ra, càng đừng nói là là ông. Nhưng coi hắn nhìn thấy Đồng Thần giang hai cánh tay một khắc này, hắn biết mình nhất định phải đáp lại. Mưa to mưa lớn tiếng sấm rền rĩ. Vương Khải trực tiếp tiến vào Đồng Thần trong lực, tiến vào tựa như tình trai trong núi lớn. Đồng lão sư, không muốn đi có được hay không? Thân thể mọi mệnh tăng thêm nước mưa vô vào, để Vương Khải âm thanh lộ ra như thế bất lực, chỉ là không đợi Đồng Thần giải đáp. Nơi xa màn mưa bên trong lại chạy tới một cái thân ảnh đồng hoán chi không phân rõ trên mặt là nước mắt vẫn là mưa. Nàng chỉ biết là, nàng cũng không muốn để đồng lão sư rời đi. Mà tại đồng hoán chi sau lưng, từng đạo chiều cao không giống nhau thân ảnh cũng đang lục tục đổ tới. Cuối cùng, mười mấy cái hải tử cùng đồng thần chăm chú dựa vào nhau, cầu xin âm thanh cũng đang không ngừng vang lên. Đồng lão sư, van cầu ngươi đừng đi có được hay không chương 341, mâu thuẫn sắp bạo phát. Chương 341, mâu thuẫn sắp bạo phát. Có như vậy trong nháy mắt đồng thần đích sắc là có không quan tâm lưu lại xúc động, có thể tách rời vốn là tại hắn kế hoạch bên trong chỉ là đám kia vong hồng đến ra tóc Ly biệt đến mà thôi. Nghĩ thì nghĩ, nên đi vẫn là muốn đi. Mưa rơi vẫn như cũ hung mãnh đổ thần trái xem phải xem, cuối cùng tại cách đó không xa thấy được một cái hoang phế tiểu viện cùng ba gian thấp bé tường đất nhà ngói. Nhìn sân bên trong cỏ dại độ cao còn có trên nóc nhà sinh trưởng tốt cỏ dại đồng thần suy đoán nhà này người ít nhất cũng đã có 2 3 năm chưa có trở về. Bọn nhỏ, các ngươi trước chớ quấy dậy, đi theo ta. Sợ mình em thanh bị tiếng mưa rơi bao phủ, đồng thần lớn tiếng hô hào. Sau đó, hắn tựa như là vịt mụ mụ một dạng mang theo đầu đi theo phía sau một chuỗi vị bảo bảo hướng phía kia sở hoang phế tiểu viện đi đến. Câu câu có đáng người hầu chiếu cố, đồng thần cũng không cần lo lắng tiểu nha đầu sẽ đội mưa theo đuổi mình. Kia ba gian phòng nhỏ khóa cửa đã không biết bị cái gì người phá hư, đồng thần mang theo bọn nhỏ dễ như trở bàn tay tiến nhập trong phòng. Chờ đi vào trong phòng, bên hai tiếng mưa rơi trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Cũng tốt tại hiện tại ngày là càng ngày càng nóng mùa, mặc dù toàn thân đều bị mưa to tới đấu, cũng không có cảm thấy nhiều lạnh. Đồng lão sư, ngươi thật không phải đi không thể sao? Có phải hay không những cái kia người tới kiếm chuyện, ngươi nói chuyện, ta lập tức liền lên sơn đem bọn hắn đều cho đánh chạy. Vương Khải lau một cái trên mặt nước mưa, tưởng đỏ trong hai mắt đều là phẫn nộ. Đúng, đồng lão sư trở đi, chúng ta cho ngươi xuất khí. Trương Mập hồng hộc mang thở, xét quả đấm cũng là giận không kềm được, đồng thần cười một tiếng. nhẹ nhàng tại Vương Khải cùng Trương Mập hai người trên đầu phân biệt vỗ một cái, nói cái gì đó. Các ngươi có thể đều là hảo hải tử, về sau loại kia động một chút lại muốn đánh nhau đấu hung ác diễn xuất cần phải hảo hảo sửa đổi một chút. Lại nói, thiên hạ này không có không tan đến hội, chúng ta sớm vãn vãn đều muốn phân biệt. Bất quá ta mặc dù đi, nhưng ngưng tiểu đội cũng không có giải tán. Ta trước đó nói với các ngươi nói, các ngươi muốn lặp đi lặp lại nghĩ lặp đi lặp lại suy nghĩ, cái thế giới này đích xác là có quá nhiều bất công, có nhiều thứ có thể nói là tại người xuất sinh thời điểm liền đã chú định tốt. Muốn đánh vỡ hàng rào leo lên trên, phải bỏ ra đại giới cũng không phải bình thường đại. Các ngươi muốn thường xuyên quan sát mình tình cảnh, xác định mình mục tiêu, thấy rõ dưới chân đường, cũng phải đem nắm chạy tiếp tấu. Tựa như ta trước đó nói, các ngươi liền đem nhân sinh trở thành là một trận chạy vượt ra trận đấu liên tục, hương chấn thi đấu, huyện cấp thi đấu, thành phố cấp thi đấu, cấp tỉnh thi đấu, toàn quốc chung kết quyết tái. Đây đối ứng các ngươi cần đạt thành khác biệt mục tiêu cuộc sống. Cho dù là còn chưa xuất phát chạy liền đã người đeo bất công, chỉ cần các ngươi đầy đủ nỗ lực, cũng nhất định có thể thực hiện đường rẽ vượt qua. Còn có, ta muốn nói cho các ngươi trọng yếu nhất một điểm. Chúng ta không nhất định không muốn bắt Quan quân, ta càng hy vọng các ngươi có thể tìm tới mình thích cách sống. Có thể cao cấp đại khí, cũng có thể đơn giản ấm áp. Chỉ cần là mình cảm giác mình đã đạt được mình muốn sinh hoạt, vậy các ngươi mỗi người đều là nhân sinh trận này chạy cự ly giải qua quân. Đồng thần lần này không nói gì canh gà, mà là chân thật cùng bọn nhỏ nói một chút lời trong lòng. Mười mấy cái hài tử trung điểm gật đầu, nhìn về phía đồng thần ánh mắt vẫn như cũ không bỏ. Đi Các ngươi đến tiến ta, ta rất vui vẻ, hy vọng chạy việc ra trận đấu có thể để ngươi lĩnh ngộ được một ít đồ vật ta. Ta, ta đi." Đồng thần còn có rất nói nhiều muốn nói, nhưng hắn cũng biết, có mấy lời quá lặp lại, cũng không thể bị bọn nhỏ nhớ kỹ. Hạt giống đã gieo xuống, có thể hay không nảy mầm, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến chậm rãi chờ. Nói một câu ta đi, Đồng thần nhìn thoáng qua phòng ở kết cấu xác định không có nguy hiểm về sau, lúc này mới không quay đầu lần nữa vọt vào mưa to trở lại trong xe. Hắn sau lưng, cùng chụp đại ca thật sâu ngắm nhìn kia mười mấy cái trên núi em bé, hy vọng các ngươi có thể minh bạch hắn dụng tâm lương cổ a. Thi thăm một câu, cùng chụp đại ca cũng vọt vào màn mưa bên trong đèn xe sáng lên, chậm Dã lái rời động thần không có lại hướng sau lưng nhìn một chút, trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Nói cho cùng, hắn lợi dụng vật chất ban thưởng hình thức hấp dẫn bọn nhỏ tham gia chạy việc dã trận đấu, mà bây giờ, những cái kia vong hồng mang theo vật tư đi vào đại man sơn, những hải tử kia cái gì đều không cần nỗ lực, liền có thể đạt được ăn, uống, chơi, thậm chí là tiền tài, có thể chơi miễn phí, ai còn sẽ đần độn cố gắng thông qua thu hoạch. Nhân tính như thế, đồng thần căn bản là không có cách xác định những con tiểu đội có thể hay không tiếp tục đi tới đích. Tựa ở thành ghế bên trên, cảm thụ được chỗ ngồi làm nóng thông gió, đồng thần nhắm mắt lại, giống như hơi mệt. trong thoáng chốc đồng thần tay bị một cái tay nhỏ bắt lấy, cầu cầu nắm chặt hắn ngón tay cái, nháy mắt nhìn đồng thần. ba ba, càng là tại ác liệt hoàn cảnh bên trong này mà, giống sinh mệnh lực cũng liền càng ngon cường, ngươi không phải thường xuyên cùng ta giảng tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc cố sự sao? cầu cầu tự nhiên nhìn ra bản thân lão ba cảm xúc không đúng, thân mật chạy tới an ủi. nàng đương đương chính chính an ủi đồng thần lại kém chút cười ra tiếng. tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc đây cố sự hắn đích xác là không có thiếu cho cầu cầu giảng. bất quá mỗi lần đều là đang hố cầu cầu sau đó giảng là đó là để cầu cầu cam tâm tình nguyện khi nhé ông tân cầu cầu nói không sai ba ba đều nghe cầu cầu đến nói cho ba ba ngươi có muốn hay không ngươi trong vườn trẻ những bạn học kia có muốn hay không trở về đến trường ngấp lại từ khi tham gia tiết mục cầu cầu liền không có nghiêm chỉnh được đi học đồng thần thật đúng là hoài niệm đem tiểu nha đầu ném trường học sau đó thanh tinh thời gian không muốn cầu cầu giải đáp vô cùng dứt khoát nhà trẻ những vật kia quá ngây thơ nếu không ba ba ngươi trực tiếp đem ta đưa tiểu học đi thôi hắc hắc. như thế lời trong lòng Cầu Cầu đã sớm cảm thấy nhà trẻ không có ý nghĩa. Bây giờ cùng Đồng Thần ghi chép lâu như vậy tiết mục, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, càng thêm cảm thấy nhà trẻ không dễ chơi, Đồng Thần xoa nhẹ một thành tiểu nha đầu tròn cái đầu, trong mắt cũng đều là cương triều. "Đi, chỉ cần người ta trường học thu ngươi, ta không có gì ý kiến. Đừng nói trực tiếp lên tiểu học, ngươi chính là bên trên sơ trùng, lên cấp 3 đại học ta đều tán thành." Nói đến, Đồng Thần cười xấu xa lấy xích lại gần Cầu Cầu. "Ôi, nếu không ngươi trực tiếp một bước đúng chỗ tìm làm bảo an công tác thế nào? 5 tuổi làm bảo an, ngươi trực tiếp thiếu đi hơn mấy chục năm đường công á khuê nữ." Ha ha ha, mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh. Một đạo cầu vồng xuất hiện ở vương khải đám người tránh mưa trong tiểu viện, có thể bọn nhỏ cũng không có tâm tình thưởng thức cái gì cầu vồng. Bọn hắn không lo được về nhà thay đổi một thân khô mát y phục, lại dấm lên vũng bùn đường núi chạy tới trường học. Chờ bọn hắn trở lại trường học thời điểm, cực nóng ánh nắng đã đem bọn hắn trên thân y phục sấy khô không sai biệt lắm, chỉ có dày cùng ống quần bên trên bùn, để bọn hắn nhìn lên vô cùng chật vật. Vừa mới tiến cửa trường, vương khải đám người liền thấy kéo cờ dưới đài ngồi một đoàn vống hồng. Nghe ý tứ, bọn hắn là đang thương lượng làm cái gì quên tặng nghi thức. Thế thế Vương Khải khí càng là không đánh một chỗ đến. Trước đó những cái kia mượn danh nghĩa quên tặng vật tư yêu cầu bọn hắn phối hợp chụp ảnh ghi hình buồn nôn chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại đám người này đoán chừng cũng đều là loại kia mà hàng. Kia kéo cờ đài, chỉ có Đồng lão sư xứng đứng ở nơi đó. Vương Khải đi tới đi tới bỗng nhiên dừng bước. Sau đó không có dấu hiệu nào xoay người trên mặt đất đào lên một khối lớn bùn, hướng phía đám người lập tới. Chương 342, yêu cầu giải tán đứng con tiểu đội. Chương 342, yêu cầu giải tán con tiểu đội. Ngoa Tào. Dũng đại đầu chọc bên trên bùn nhiều nhất trong mắt còn bị văng đến nước bùn, đau toàn tâm bắt gan, mà mắt thấy Vương Khải hướng phía những cái kia người ném bùn, Trương Mập còn có đồng hoán chi cũng đều xuống tay, còn có vừa rồi đi đưa đồng thần những hải tử kia, toàn đều giống như như bị điên gạo khóc bắt đầu dùng bùn đập người, huy, dừng tay a, các ngươi muốn làm gì, dừng tay, các ngươi phát cái gì thần kinh a, đừng ném, a, ta a gì, Lưu Hiệu trưởng đây, mau tới quản quản ngươi học sinh, một đám vong hồng bị nện chạy từ phía, Lưu Đông Lương cũng khi nghe thấy đông động tĩnh sau đó từ trong nhà vào ra, Vương Khải, Trương Mập. Các ngươi dừng tay cho ta." Lao hiệu trưởng kém chút không có bị trước mắt một màn tức tại trốn ngất đi. Phải biết những cái kia vong hồng đại bộ phận có thể đều còn tại trực tiếp đây. Vương Hải bọn hắn ngay trước ống kính mặt dùng bùn đập người, thì tương đương với ngay trước những cái kia người phòng trực tiếp bên trong người xem mặt đập người một dạng. Còn thể thống gì? Nhu đống lương kêu to vẫn là có hiệu quả. Một đám hải tử lúc này ngừng tay, đều cứng cổ đứng chung một chỗ, giữ rằng trừng mắt những cái kia vong hồng. Nhìn một cái, cái kia đồng thần đều cho những hải tử này mang thành bộ giá gì? Đây nếu là hắn còn tiếp tục lưu lại. Quách Dũng dùng tay lau mặt một cái bên trên nước bùn liền muốn nói đồng thần nói xấu, nhưng mà hắn lời mới vừa nói phân nửa, lại là một khối lớn bùn bay về phía hắn mặt, né tránh không kịp bên dưới, kia một khối lớn bùn ba một tiếng liền đập vào hắn trên mặt, không cho phép ngươi nói đồng lão sư nói xấu, ngươi không xứng sách hắn danh tự. Vương Khải thở hổn hển, rõ ràng vừa rồi đập quách dung tiên một cái đó là hắn làm. Vương Khải, ngươi đóng lương thật gấp, hiện tại đồng thần đã đi, cũng tương đương với hắn đã bỏ đi tình cha như núi viện trợ. Hiện tại nếu là lại chọc giận những này vong nói, nói không chừng thật sự sẽ lấy chúc mà múc nước công giả trạng, cái gì cũng không chiếm được thiến lên bước một bước dài, Niu Đống Lương một bàn tay đập vào Vương Khải trên bờ vai, Vương Khải bị đánh thân hình thoát một cái, nhưng Như cũng là cắn răng giữ dằn nhìn Quách dũng. Các ngươi đều cho ta đi Tây Tường cái phạt đứng, lại nhìn một chút cái khác Hải Tử. Niu Đống Lương mặt đen lên khiển trách, mặc dù hắn bình thường đều là một bộ hiền lành hòa ái dạng bộ dáng, thật là đêm đen mặt đến, vẫn còn có chút khiếp người. Trương Mập giật nhẹ Vương Khải y phục, mười mấy cái Hải Tử xám xịt đều đi Tây Tường phạt đứng. Bất quá nói là phạt đứng, hiện tại mặt trời mọc đông vương, những Tử kia trên thân y phục vẫn là rất chịu, đứng tại Tây Tường cái vừa vặn phơi nắng mặt trời đuổi những hài tử kia, lưu đóng lương lúc này mới nhìn về phía những cái kia vắng hồng, mới vừa rồi còn gọn gàng xinh đẹp một đám người, bây giờ bị bùn một trận đập, đã là trận vật không chịu nổi. các vị không có ý tứ, bọn nhỏ dù sao cùng đồng thân bọn hắn cùng một chỗ chờ đợi lâu như vậy, có chút tình cảm cũng coi là bình thường. bọn hắn không biết sự tình ngọn nguồn, còn xin các vị không nên cùng bọn hắn so đo. chúng ta vào nhà, vào nhà thương lượng một chút quên tặng nghi thức chi tiết. mới đầu lưu đóng lương là không nguyện ý làm cái gì nghi thức, dù sao bọn nhỏ trước đó bị hổ qua tốn sức lốp bốp làm cái gì nghi thức, lại chụp ảnh lại đi hình, cuối cùng tôi công bận rộn một trận. nhưng bây giờ người ta tới trên núi làm từ thiện, còn chịu như vậy đại quy khất, lưu đóng lương cũng liền muốn thỏa hiệp một cái, để những cái kia vong hồng nhìn thấy mình thành ý quả nhiên. nghe được thương lượng viên tặng nghi thức, những cái kia vong hồng nộ khí trong nháy mắt liền giảm bớt mấy phần. được thôi, chúng ta cũng sẽ không thật cùng bọn nhỏ so đo cái gì, đi thôi, chúng ta đi trong phòng nói. quách dũng lau sạch nghiêm mặt bên trên nước bùn, cái thứ nhất đi tới lưu đóng lương bên người, mà dương sĩ lúc này cũng tới đến đóng lương bên người, nhìn xem vương khải nắm người, vừa nhìn về phía lưu đóng lương. Lão Niu, ta cảm thấy ngươi phương thức giáo dục hẳn là chuyển biến một cái, đừng làm cái gì hưu giáo vô loại, đem có hạn giáo dục tài nguyên tập trung lên, bồi dưỡng học sinh khá giỏi mới đúng. Dầu gì, bồi dưỡng nghe lời cũng được, giống như là loại này nghịch ngợm gây sự, ngươi không còn được, cũng dạy không ra, uổng phí hết thời gian tinh lực. Giáo dục bản chất là cái gì? Đó là sàng chọn cùng đào thải. Như loại này tính tình năng bướng, sớm đào thải, đối với người nào đều có chỗ tốt. Dương Si nói lời nói thông thía, có thể Niu đóng lương lại là những mày lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Ta sơn thôn tiểu học tại một ngày ta liền sẽ đối với mỗi cái học sinh phụ trách. chuyện này ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ không nghe. vào nhà a. nói đến vương thức giáo dục, lưu đóng lương không có chút nào nhượng bộ ý tứ. hưu giáo vô loại, đó là hắn giữ vững được mấy chục năm phương châm giáo dục. tại hắn trong mắt, mỗi cái học sinh đều đáng giá lao sư quanh tâm bồi dưỡng. học giỏi, liền dạy học tập. học tập không giỏi, liền dạy làm người. lưu Ngư đóng lương mặc dù tại đồng thần bọn hắn trong chuyện này có chỗ dao động, có thể tại giáo dục lý niệm bên trên, hắn khẳng định sẽ thủ vững mình danh giới cuối cùng. kỳ lý hoa lạc, một đám người nhao nhao đi vào phía đông nhất gian kia phòng học. Bởi vì vừa rồi trận kia mưa to, hôm nay đại đa số học sinh đều đến muộn đến những cái kia người không sai biệt lắm đều bị phạt đi tây tường cái đứng, hiện tại phòng học bên trong, đầy tổng cũng liền vụn vặt lẻ tẻ ngồi 4-5 cái học sinh. Có vong hồng chạy nhanh, vừa mới tiến phòng học liền cầm lấy điện thoại đối với mấy cái kia hải tử lập lên. Ai nha, mọi người trong nhà à, các ngươi nhìn một cái những hải tử này, bọn hắn dùng bút chỉ đều ngắn như vậy, đều nhanh bắt không được. Các ngươi xem bọn hắn dùng sách bài tập, chính diện viết đầy liền dùng mặt trái, còn có túi sách, túi sách này là dùng túi đan dệt làm sao? các ngươi xem bọn hắn dậy, liền không có mấy cái không lộ ngón chân, ống quần đều lên một vạch nhỏ như sợi lông nhi. ai? tóc này, ít nhất cũng có nửa tháng không có rửa a, thật đáng thương. mấy đứa bé còn không có như thế nào đây, mấy cái kia vây đi qua vong hồng liền đã nước mắt dưng dưng âm thanh nhẹ nào. với lại, có mấy cái vong hồng đã bắt đầu tại phòng trực tiếp bên trong muốn lấy vật. các vị mọi người trong nhà, ta cam đoan, các ngươi soát mỗi một cái lễ vật, ta tới tay sau đó một mao tiền đều sẽ không lưu, toàn bộ đều sẽ quên cho những hải tử này. ai nha cảm tạ ta vàng hào đại ca đưa tới hỏa tiễn. Đại ca, ngươi yên tâm, người hái tâm ta nhất định thay người đưa đến. Mọi người trong nhà, yêu mến sơn khu nghèo khó trẻ em người người đều có trách nhiệm. Ta quyết định về sau chuyển hình từ thiện dẫn chương trình, tắm dễ đại sơn. Nguyên bản yên tĩnh phòng học thoáng qua giữa biến trường khí mù mịt, Lưu Đống Lương sau khi đi vào, nghe những cái kia vong hồng trách trách hô hô, nhịn không được nhíu mày. Tốt mọi người an tĩnh một chút, chúng ta đến thương lượng một chút quên tặng nghi thức quá trình. Quách Dung ở thời điểm này đứng dậy, hắn mặc dù không phải những này vong hồng bên trong fan nhiều nhất lực ảnh hưởng lớn nhất, nhưng luận hình thể bên ngoài, tuyệt đối là trước mắt những này vong hồng bên trong nhìn lên nhất người. Dây truyền vàng lớn tiểu kim biểu, xăm hình đầu trọc khí chất hung. Chiếu phim bên trong, thỏa đáng pháo hôi phản phái hình tượng. Cũng tại Quách Dũng đây một cuống họng hô lên về phía sau. Toàn bộ phòng học chợt im lặng xuống tới đơn giản sau khi thương nghị. Quách Dũng tự nhiên mà vậy thành những cái kia vong hồng đại biểu. Mà hắn đưa ra điều yêu cầu thứ nhất đó là giải tán ứng con tiểu đội. Đờ ét, làm nhảm vài câu lời trong lòng. Nói thật, tác giả thật là sơ trung không có tốt nghiệp, nghiêm chỉnh mà nói, là cái tiểu học văn bằng. Hiện tại sinh hoạt tại nông thôn, tại một nhà tư nhân nhà máy, cùng loại với xưởng nhỏ loại kia, đi làm. Mỗi ngày làm việc thời gian là 11 giờ mà lại là việc tốn sức. Viết sách nói đều là buổi tối tan việc lại viết. Bình tĩnh mà xem xét, thật mệt mỏi. Cho tới có đôi khi viết không hết nhân ý, nhưng lại căn bản không thời gian sửa chữa, không có thời gian nhiều thiết kế suy nghĩ kịch bản. Tại nơi này nói một tiếng thật có lỗi à? Nhất là một mực truy càng độc giả đại đại, thực sự thật có lỗi. Bất quá vẫn là câu nói kia, ta sẽ không bị canh. Lại mỗi tháng xin phép nghỉ ngày đó, cũng biết đổi mới một trường. Tựa như hôm nay dạng này, ta muốn nói, các ngươi là đồng nhất đáng yêu nhất độc giả, cảm ơn các ngươi bồi ta cùng một chỗ trưởng thành. Thương các ngươi. anh suy nghĩ một chút. Nếu không vẫn là cầu một cái lễ vật. Rồi nhặng xoa tay bình, chương 343, bàn điều kiện. Chương 343, bàn điều kiện. Liền không thể lại thương lượng một chút sao? Ta sợ những hải tử kia không tiếp thu được. Nghe được Quách Dung nói muốn giải tán ứng con tiểu đội, nhu đống lương không khỏi có chút khó khăn. Hắn biết những hải tử kia đang huấn luyện thời điểm có bao nhiêu nỗ lực. Hắn cũng biết những hải tử kia nhiều khát vọng lần này trận đấu bên trong chứng minh mình. Nghèo, cũng không thể hủy đi bọn hắn. Không được. Vấn đề này không có thương lượng, chúng ta quên giúp các ngươi đồ vật, là để những hải tử kia học tập cho giỏi, không phải để bọn hắn đi đường núi bên trên điên chạy. Quách Dung cũng là không nhường chút nào, ngữ khí mười phần kiên quyết, lại tại cho thấy thái độ mình thời điểm. Quách Dung cùng Dương Sĩ liếc mắt nhìn nhau, rất có một loại cấu kết với nhau làm việc xấu tức thị cảm. Tốt a, vậy ta đi cùng bọn nhỏ nói, các ngươi còn có cái gì yêu cầu? Trên thực tế, tại đối mặt một vài vấn đề thời điểm, một khi ngươi lâm vào bị động, đồng thời bắt đầu sau khi thỏa hiệp, chờ đợi ngươi cũng chỉ có được voi đòi tiên. Thấy Niu đóng lương đáp ứng, Quách Dung lộ ra một cái đắc ý nụ cười. Tốt, Niu hiệu trưởng cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao những hải tử kia tham gia chạy việc giả trận đấu cũng là lãng phí thời gian còn không bằng sớm giải tán đau dài không bằng đau ngắn. điều kiện thứ hai chính là chúng ta cũng muốn giống đồng thân bọn hắn như thế trường kỳ ở chỗ này đem bọn nhỏ thường ngày trực tiếp ra ngoài đương nhiên nay chủ yếu là vì để ngoại giới mọi người hiểu rõ bọn nhỏ đủ loại khôn cảnh hấp dẫn từ thiện ngài nhìn ngài đồng ý không quách dũng mặc dù trưởng cao lớn thô kịch, nhưng hắn ai quy rõ ràng không thấp hắn thận trọng từng bước đưa ra yêu cầu để nhu đóng lương rất khó cự tuyệt thậm chí còn tại đưa ra quá phận yêu cầu thời điểm đem mình bày ở yếu thế kia một phương đánh lên vì muốn tốt cho người ngụy trang đây cái này có thể Bất quá ta nơi này phòng ở rõ ràng không đủ ngủ, các ngươi muốn tự mình giải quyết đi ngủ vấn đề, còn có, các ngươi không thể quấy rầy bọn nhỏ đến khóa học tập. Hơi suy tư một cái, Nưu Đống Lương đáp ứng đồng thời cũng đưa ra một chút mình yêu cầu. Đi, không có vấn đề. An cơm còn có dừng chân vấn đề chúng ta đều có thể tự mình giải quyết, cái này ngại yên tâm. Quách Dung càng thống khoái hơn, bộ ngực tử đập ba ba vang. Nhiều người như vậy có thể ở lại đến, Trường Kỳ lợi dụng cái này nhiệt độ làm trực tiếp nói. Kia thật không thể tốt hơn. Bất quá Quách Dung cũng biết Nưu đóng Lương vì cái gì lựa chọn bọn hắn mà từ bỏ đồng thần cho nên đợt thứ nhất từ thiện vật tư nhất định phải là chân thật tranh thủ thời gian chứng thực trong mắt hơi chuyển động một cái quách dung cố ý ngẩng đầu nhìn nhìn trường học sân bên trong nước mưa ách hôm nay muốn thức ăn kích thích tư đoán chừng là không được như vậy đi hai ngày chúng ta chờ hai ngày sau đó đến lúc đó mưa cũng làm đường cũng tốt đi chúng ta liền đem vật tư vận chuyển lên quy tặng nghi thức liền đơn giản kéo một cái đại biểu ngữ, đến lúc đó ai phát vật tư sau đó ngay tại đỏ thấm biểu ngữ bên trên ký mình danh tự sau đó chờ thứ nhất phê vật tư quên tặng xong tất chúng ta cùng một chỗ tới một cái đại hợp ảnh là được Vật ư, bọn hắn phần lớn người đều là thật mang theo tới. Bất quá cũng không bài trừ một chút thuần túy đó là tới cứng rắn cọ lưu lượng đây 2 ngày thời gian, vừa vặn cũng làm cho những cái kia người làm điểm vật tư tới. Quách Dung đã làm một cái đại biểu nhân vật, không quản như thế nào, cũng muốn đại khái giữ gìn một cái những này vong hồng hình tượng. Tốt, vậy liền ngày mốt buổi chiều a, đến lúc đó ta thông tri bọn nhỏ ra trường cũng đều tới. Bất quá các ngươi đại khái chuẩn bị tại nơi này đợi bao lâu? Ta không có ý tứ khác, chính là sợ ảnh hưởng bọn nhỏ học tập. Niu Đống Lương lần nữa đáp ứng bên dưới Quách Dung đề nghị, lại cẩn thận cẩn thận nhìn chung quanh trong phòng tất cả vống hồng liếc nhìn bất quá hiển nhiên, những cái kia vong hồng hiện tại cũng không muốn thảo luận vấn đề này. Quách Dung cũng lúc này chợt mặt, một cái tay nhẹ nhàng chuyển động trên tay đại kim nhẫn, con mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía Lưu Đống Lương. Lưu hiệu trưởng, người cứ yên tâm tốt, chúng ta nhất định sẽ tăng tốc quyên tặng quá trình, nhanh chóng hoàn thành đối với sơn thôn tiểu học giúp đỡ sau rời đi. Hắn trong giọng nói đều mang không vui, làm Lưu Đống Lương mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ gấp. Tốt, ta nhìn bên ngoài lại tới không ít học sinh, Lưu hiệu trưởng vẫn là đi trước tuyên bố ương con tiểu đội giải tán sự tình a. Quách Dung lộ ra có chút không kịp chờ đợi, mà bên cạnh hắn dương sĩ nhưng là lộ ra thắng lợi mỉm cười. Nên đã sớm nên giải tán. Cái kia U ác tính tiết mục cùng cái kia gọi Đồng Thần cũng đã sớm nên đi. Hắn tâm lý mừng thầm lấy, cũng tính toán mình tính toán. Nếu không, để Quách Dung cho mình mang hậu sinh liên trường học cũng quên đi đồ. Đây nếu là thông qua mình thủ đoạn cho trường học hấp dẫn đến giáo dục tài chính cùng vật tư nói. Nói không chừng mình cái này trường học nhỏ trưởng còn có thể đi lên vừa đi ân đội buổi tối trong âm thầm lại nói. Quyết định chủ ý, Dương Sĩ cũng đi theo thúc lên nhiều đồng lương. Ta nói Lao như à, Quách Dung nói đúng, dù sao những hải tử kia tại trong trận đấu cũng đi không giải, hiện tại Đồng Thần cũng chợt dạ chạy, cái này chạy cự ly giải đội sớm một chút giải tán đối với bọn nhỏ đến nói liền sớm một chút giải thoát. đi tuyên bố a. dương sĩ cảm giác mình tựa hồ đại biểu cái gì chính nghĩa đang cùng lưu đống lương nói chuyện thời điểm đều có mệnh lệnh khẩu khí. lưu đống lương cúi đầu, thật sâu hít thở một cái, cuối cùng thở phào một cái, lưu đống lương quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. được thôi, ta cái này để bọn hắn giải tán. lưu đống lương quay người vừa đi, những cái kia vong hồng cũng hô hô lạp lạp đi theo ra ngoài. giờ này khắp này đám học sinh vẫn thật là đến không sai biệt lắm. vương Hải đám người đã thành bị vây xem náo nhiệt, không ít học sinh đang tại hỏi lung tung này kia hiếu kỳ bọn hắn vì sao bị phạt đứng tại tây từng cái. Bùi Nguyên Hổ khi nhìn đến Đồng Hoán Chi sau rốt cũng an tâm lại. Sáng nay vừa mở mắt đã không thấy tâm hơi Đồng Hoán Chi, hắn một lần coi là Đồng Hoán Chi có phải hay không đi, đi rất xa địa phương, cũng sẽ không trở lại nữa đều không có hỏi Đồng Hoán Chi bọn hắn vì sao bị phạt đứng. Bùi Nguyên Hổ trực tiếp liền chen vào bị phạt đứng đội ngũ. Ôi, ngươi chui vào làm cái gì? Đồng Hoán Chi không hiểu hỏi. Cùng các ngươi làm bạn, phơi nắng. Bùi Nguyên Hổ cười ngây ngô, kiếp mắt làm ra hưởng thụ ánh nắng tư thái. Được rồi, chúng ta là bởi vì dùng bùn đập những cái kia bóp đi đồng lao sư nhân tài bị phạt đứng, ngươi lại không phạm sai lầm. Đừng đến tham gia náo nhiệt, còn không biết muốn đứng bao lâu đây. Đồng Hoán Chi nhẹ nhàng đẩy một cái bùi Nguyên Hổ, không muốn hắn đi theo chịu cái gì liên lụy. Cái gì? Đồng lão sư đi. Bị bắt đi. Ai? Người đâu? Nói biết, khuyên giải nói cho hết lời, bùi Nguyên Hổ liền nổ. Trương Mập quay đầu, khoe miệng hướng đông ở giữa phòng học điu điu. Ngay tại cái kia trong phòng, hẳn là một chút vong hồng a, đều cầm lấy điện thoại tự chụp cột loại hình, nói đồng lão sư là giả từ thiện, bọn hắn tới làm thật từ thiện. Muốn nói kiến thức nhiều, những hài tử này bên trong vẫn là Trương Mập. Liên tự chụp cột bọn này Sợ là toàn bộ trường học học sinh chỉ có một mình hắn có thể để đi lên danh tự. Cũng ở thời điểm này, Nưu Đống Lương mang theo Quách Dũng đám người từ phòng học đi vào trong đi ra. Bùi Nguyên Hổ là hai lợi đều không có nói, trực tiếp xoay người trên mặt đất dùng hai cánh tay đào một khối lớn bùn, hướng phía Nưu Đống Lương sau lưng đám người kia liền đập tới. Cũng là Quách Dũng đại đầu chọc quá phản quang, sáng quá, cơ hồ là vô ý thức. Bùi Nguyên Hổ trong tay bùn bay thẳng hướng hắn đại đầu chọc. Hảo chết không chết, kia bùn bên trong vậy mà còn bọc lấy một khối gạch vỡ đầu. Ba một tiếng, Quách Dũng đại đầu chọc trực tiếp bị nện ra máu, đau mẹ hắn nha một tiếng kêu đi ra. Trương mập run tay một cái, "Đến, lần này đi theo phạt đứng a, đến ngươi đập hung ác." Chương 344, Toàn viên phản quốc, làm lưa chuyện. Chương 344, Toàn viên phản quốc, làm lưa chuyện. Bùi Nguyên Hổ, "Ngươi đang làm gì?" Nưu Đống Lương bị Bùi Nguyên Hổ đập tới bùn giật này mình, chợt nhìn thấy Quách Dũng đầu chọc bắt đầu đổ máu, lão đầu tử liền căng tức. Bùi Nguyên Hổ dứt khoát giả câm. liền hướng chân tường vừa đứng, cổ ngạnh lấy, bộ ngực nâng cao, "Ai? Lão a, nơi nơi này đều là thứ gì học sinh a?" Dương Sĩ lắc đầu liên tục, giúp đỡ Nưu Đống Lương tay chân cho Quách Dũng xử lý vết thương. Bất quá hắn nơi này cũng không có gì khử trùng cùng băng bó điều kiện. Vẫn là Quách Dũng trợ lý tử trong bọc lấy ra một bao khăn tay, lại bỏ đi mình áo, cho Quách Dũng lau máu lại đem đầu bao trùng. Bất quá Bùi Nguyên Hổ đây một đập, ngược lại để Quách Dũng phòng trực tiếp bên trong nhân khí bắt đầu điên cuồng tăng lên lên đương nhiên. Phạm La nhìn thấy Bùi Nguyên Hổ đập người người xem, cũng đều nhao nhao bắt đầu đối với Bùi Nguyên Hổ thảo phạt. Thứ độ gì a? Trong núi lớn Hải Tử đều như vậy không có giáo dục sao? Như vậy ra sao? Như vậy tiểu liền bạo lực như vậy, trưởng thành còn thế nào được? Liên đây còn cho bọn hắn quên cái bữa tiền cùng vật, đáng đợi cả một đời gặp cảnh khốn cùng vậy. Ta nhìn nơi này người không phải thiếu tiền thiếu vật, mà là thiếu quảng giáo. Đây cũng không phải là không có giáo dục, đây hoàn toàn đó là răm an. Mạch Liệt đề nghị sở chế a mẹ để tiên là cái gì như hiệu trưởng hảo hảo giáo huấn một cái những hài tử này, để bọn hắn biết một cái cái gì gọi là quý củ Đúng vậy à, ngay mút thức ăn kích thích tư thời điểm, khiến cái này hài tử mau đều sợ không tới một cây xem bọn hắn có vội hay không. Ha ha ha, đến lúc đó thật lấy không được đồ vật, bọn hắn gia trưởng liền sẽ chủ động xuất thủ giáo huấn. Muốn nói sở chế ạ mẹ vì làm từ thiện cũng là liều mạng, cái đầu bịnh như vậy đại lỗ hồng cũng không có hướng đứa bé kia phát táo thật sự là người tốt ta. Ai, những hài tử này nhìn thật đáng giận à? Nếu không chuyển sang nơi khác làm từ thiện à? Long quốc lớn như vậy, người nghèo có thể nhiều. Một phen trướng khí mù mịt mưa đạn nhấp nhô xuống tới, toàn bộ phòng trực tiếp bên trong lệ khí đơn giản đều muốn tràn ra ngoài. Vương Khải Bùi Nguyên Hổ chờ những hài tử kia không biết bị chụp bao nhiêu mũ. Thậm chí còn có người nói bọn hắn là cái gì trời sinh hỏng loại, tốt nhất là để bọn hắn vĩnh viễn đừng rời bỏ Đại Sơn, thai họa bên ngoài thế giới. Cái khác vắng hồng phòng trực tiếp bên trong cũng phần lớn đều là dạng này nói. Những cái kia người xem từ đi vào phòng trực tiếp bên trong, đã cảm thấy mình là đi theo sở trẻ mẹ đang làm từ thiện bọn hắn phối hợp cho mình mang lên trên thánh nhân mũ cũng liền tự động cho mình cùng những hài tử kia phân chia đẳng cấp với tư cách bố thí phương bọn hắn khẳng định cho là mình là cao nhân một bậc mà những hài tử kia với tư cách bị bố thí phương tại bọn hắn trong mắt liền nên không núm tội nghiệp không núm thấp kém cho dù là phòng trực tiếp bên trong đại đa số người còn đều cũng không có làm ra bất kỳ tính thực chất kính dâng bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu hưởng thụ những cái kia đến từ sơn khu khất cái nhóm cảm ơn hiện tại tình huống đó là những cái kia vốn nên đối bọn hắn mang ơn khất cái đánh bọn hắn những này khẳng khái bố thí đại ái vô cùng tận thiện nhân này làm sao nhẫn đây không có cách nào nhẫn đem so sánh với đồng thân bọn hắn đi vào đại man sơn sau điệu thấp sự sự chậm rãi tìm kiếm cơ hội dung nhập những này vong hồng càng hy vọng Là mâu thuẫn nhất là dư luận đối với mình bên này có lợi mâu thuẫn vậy lại càng đại càng tốt bùi nguyên hổ ngươi tới đây cho ta giúp quách dũng xử lý vết thương lưu đống lương nổi giận đùng đùng liền xông về bùi nguyên hổ bắt lại bùi nguyên hổ cánh tay trực tiếp đem thiếu niên lôi đến quách dũng trước mặt quách dũng ngồi ở phòng học cửa ra vào trên bậc thang trên mặt một vệt máu chậm chạp không bỏ được lao đi cho quách tiên sinh xin, xin lỗi lưu đống lương hô to Con mắt đảo qua những cái kia vong hồng trong tay điện thoại thường có chút phiêu hốt. Những hài tử này hôm nay đây là thế nào? Liên nhất định phải kiếm chuyện, nhất định phải nổ gai nhi, nhất định phải đem không tốt một mặt bày ra, bại lộ tại trên internet. Nghiu đóng lương tâm lý cái kia sốt ruột. Hắn mặc dù không chơi internet, nhưng đối với internet lực ảnh hưởng vẫn là biết một chút. Bùi Nguyên Hổ Vương Khải bọn hắn hành vi nếu là tại trên internet nhắc lên không tốt dư luận thủy chiều, hậu quả kia rất có thể là toàn bộ sơn thôn tiểu học cũng không thể tiếp nhận. Ta để ngươi xin lỗi. Cầm ba. tâm lý quá mức sốt ruột. Nưu Đống Lương một bàn tay đập vào đùi Nguyên Hổ phía sau lưng, thiếu niên bị đánh một cái lảo đảo, nhưng trên mặt biểu tình vẫn như cũ kiệt ngạo bất tuân. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt cùng Quách Dung mắt đối mắt về sau, cái mũi hơi dựng ngược lên, thật sâu hít một hơi. A xỉ, không có đàm, đùi Nguyên Hổ một bãi nước miếng phun ra ngoài, trực tiếp xỉ tại Quách Dung trên mặt. Muốn nói, đây Quách Dung cũng là hắn tử. Đùi Nguyên Hổ nước bọt tại hắn trên mặt chậm rãi trượt, hắn lại còn là trên mặt nụ cười không lúc lích. A đây, Nưu Đống Lương là thật hoảng. Một cước đá vào đùi Nguyên Hổ bắt đùi cạnh ngoài, đem thiếu niên trực tiếp đạp lăn trên mặt đất. Người người người Các ngươi thật đáng giận chết ta rồi. Lão đầu tử có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, nơi trái tim trung tâm cũng là co rụt lại co rụt lại khó chịu. Bất quá hắn biết, mấy cái này hùng hài tử từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng đó là đem trong trường học băng ghế chân đều các ngang, xin lỗi cũng là không có khả năng. Không có cái nào. Như đóng Lương chỉ có thể là ưỡn lấy mặt mo tự mình xin lỗi đi cho Quách Dung xin lỗi. Chỉ là hắn vừa xoay người, thân thể liền bị một đôi bàn tay đỡ. Như hiệu trưởng, xin lỗi thì không cần, bọn hắn còn đều là hài tử, trước đó bị đồng thần lắc lư không nhẹ, đối với chúng ta có ý, chúng ta cũng là có thể hiểu được. Quên đi thôi, đừng làm khó dễ bọn nhỏ. Một câu quên đi thôi. Trực tiếp đem hắn rộng lượng hiện ra không bỏ sót. Phòng trực tiếp bên trong người xem thấy thế cũng đều nhao nhao xoát lên ngón tay cái tiểu biểu tình. Quét ca đại khí. Thấy không, cái này kêu là cách cục. Đúng vậy à, cái kia tình cha như núi hảo hảo học một ít, cái tia đồng thần còn thở phì phì lên đi, khiến cho tựa như là có người khi dễ hắn đồng dạng, rắc rưởi. Trên đời vẫn là nhiều người tốt, người tốt quyết định ta quét ca, nhân phẩm này, không có nói. Vì sao kêu lấy ơn bạc cái này kêu là lấy ơn hoán, vừa đứa bé kia nước bọn nếu là nôn tại ta trên mặt. Ta không phải cho hắn biết biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Đi, liền hướng quách ca phần này lại khí. Ta trước soát bên trên một đợt hoa tử cho quét ca khi tiền thuốc men. Chơi internet lâu như vậy. Quách Dung đối với như thế nào bắt nhân tâm vẫn là phi thường có một tay. Liên vừa rồi hơi như vậy một nhẫn, hắn quan hồng độ lượng cách cục rộng lớn người thiết lập liền đứng thẳng đây đối với về sau thu hoạch. A không, là thu thập ái tâm quên tiền phi thường trọng yếu. Như Đống Lương cũng bị cảm động không được đấy lòng đối với Quách dũng hảo cảm tăng nhiều. Đống nhiên quay người, Lưu Đống Lương thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tất cả sơn thôn tiểu học học sinh đều chú ý. Ta tuyên bố một sự kiện. Ưng Quân Tiểu đội, giải tán. Từ hôm nay trở đi, đều cho ta thành thành thật thật lên lớp, đừng có lại đang suy nghĩ cái gì chạy việc ra so tài." Nưu Đống Lương là thật nổi cơn tức giận. Hắn gào thét vang vọng toàn bộ trường học, liền ngay cả Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu đều cảm thấy phía sau phát lạnh. Nhưng mà, Nưu Đống Lương còn đánh giá thấp chạy việc ra tại bọn nhỏ trong lòng trọng lượng. Kia phần lòng cảm mến, cảm giác thank you, loại kia truy đuổi mục tiêu cảm giác đã khiến cái này hại tử gần như cuồng. Nhất là Ưng Quân Tiểu đội thành viên đang nghe Nưu Dống Lương nói sau đó, càng là phản ứng kịch liệt. Vương Khải cau mày tiến về phía trước một bước trực tiếp đi tới Nghiêu Đống Lương trước mặt, nhìn thẳng Nghiêu Đống Lương con mắt, hắn là đau đầu, nhưng cũng chưa từng đối với đáng yêu khả kính Nghiêu Gia da Gia toát ra qua dạng này thái độ, loại kia đối chọi gây gắt không hề nhượng bộ chút nào rằng co, để Nghiêu Đống Lương đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Vương Khải cắn răng hàm, một thân phản quất khí chất tại thời khắc này triệt để bạo phát, giải tán đương con tiểu đội, kia đây học lao tử không lên, trong tay túi sách đống nhiên đập vào Nghiêu Đống Lương dưới chân, Vương Khải xoay người rời đi. Mẹ, ta cũng không lên, tha rằng về nhà bị đánh gần chết, ta cũng không lên. Theo sát lấy, Trương Mập cũng đem mình túi sách nện xuống đất, quay người rời đi. Tiếp lấy đó là Bùi Nguyên hổ, Đồng Hoan Chi, tất cả người. Lần này, nhu đống Lương Nốc, những cái kia vong hồng cũng đều nốc. Dương Sĩ cười. Chương 345, Đồng Thần suy đoán cùng tự tin. Chương 345, Đồng Thần suy đoán cùng tự tin. Dương Sĩ vốn là cho rằng Sơn thôn tiểu học không nên tồn tại. Những hài tử kia cũng vốn là nên đợi ở trong nhà cho heo ăn, chăn dê, xuống đất làm việc. Có lẽ bọn hắn có thể đi ra đại sơn, cải biến hiện tại khuôn cảnh. Nhưng lại như thế tiền để khẳng định là toàn bộ Long Quốc đều đã không còn người nghèo. Bọn hắn có thể thoát khốn, nhất định là bởi vì Long Quốc chỉnh thể thực lực kinh tế cùng giáo dục trình độ tăng lên tới một cái độ mà làm tiền đề, mà cũng không phải là bởi vì bọn hắn mình nỗ lực đương nhiên. Như thế có lẽ phải chờ đợi thời gian rất dài ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy đời người. Có thể tại đây lịch sử cuồn cuộn dòng lũ bên trong, thời gian bánh xe nói nhanh không nhanh, nhưng nói chậm cũng tuyệt đối không chậm. Có ít người mệnh chỉ có thể thuận theo thời gian bánh xe tiến lên, bị kéo lấy đi, bị nắm đi, ngươi không đẩy được, cũng rất khó thay đổi gì. Với lại, xem ra đến bây giờ, những hài tử này nang bướng trình độ là phi thường khó chuyện để giáo hóa nếu đóng lương đều tại cái này trường học kính dân hơn phân nửa đời kết quả là những hài tử này còn không phải nói trở mặt liền trở mặt vì một cái tổng cộng mới chung nhau hơn một tháng đồng thần vậy mà nói ra không đi học nói nhiều để người thất vọng đau khổ bọn nhỏ các ngươi ai nha chớ đi a bọn nhỏ các ngươi nghe ta nói nếu đóng lương lớn tiếng giữ lại có thể những hải tử kia lại một cái so một cái chạy nhanh đi đừng đuổi theo cùng lắm thì liền trực tiếp đem trường học đóng đi ta hậu sinh liên trường học ta cho ngươi cái phó hiệu trưởng khi một khi dương sĩ vô vô như đóng lương bà bay Trên mặt vui mừng có chút áp chế không nổi. Ai, bọn hắn bình thường đều rất nghe lời, có thể là chạy việc dã tại bọn hắn tâm lý quá trọng yếu a. Nưu Đống Lương cúi đầu, thần xác hạ xuống quay người, vừa nhìn về phía Quách Dũng đám người. Các vị, nếu không, ứng con tiểu đội liền giữ lại, chờ bọn hắn bị đào thải, liền an tâm. Nghĩ đến bọn nhỏ bỏ ra nhiều như vậy, mỗi ngày đều cố gắng như vậy huấn luyện, lại thêm phản ứng như vậy lớn, Nưu Đống Lương thử thăm dò nhìn về phía Quách Dũng. Không được, kiên quyết không được. Không chút huyền niệm, Quách Dũng cử tuyệt càng thêm kiên định. Nưu hiệu trưởng, ngươi lúc này mới vừa đáp ứng chúng ta, liền phải đổi quải sao? để bọn nhỏ tiếp tục dự thi. trận tiếp theo trận đấu thế nhưng là đi vào thành phố trận đấu, bọn hắn làm sao đi? Ngoại trừ hướng con tiểu đội người, những người khác cũng đều đi. kinh phí tinh thế nào? chúng ta là tới làm từ thiện, cũng không phải cho cái kia đồng thần chú đi đến. chạy cự ly giải đội nhất định phải giải tán, đây không có thương lượng. quách dũng biểu đạt mình thái độ. cái khác vắng hồng cũng lao nhao nói lên. đúng vậy a, bắt chúng ta làm cái gì? đoan đại đầu sao? chúng ta là sẽ không vì chạy việc giá loại kia không thực tế mộng tưởng tính tiền. đám hải tử này cũng cực kỳ ngang tàng, lại là cầm bùn đập người, lại là cùng cười khiêu chiến đỉnh lấy làm. Nhìn ta đều muốn đi thẳng một mạch. Đúng à, chúng ta tiền cũng đều không phải là gió lớn thổi tới, đi nơi nào không phải đến bị người cầm lấy cảm ơn tồn tại, làm gì tại nơi này bị khi nhị. Ta nhìn kia, hai ngày sau đó cũng trước đừng có gấp gáp rút, nhìn xem những hài tử kia biểu hiện à, ta cũng không muốn dùng tiền mua hàm trách. Những cái kia vọng hồng nói nghe vào như đống lương lỗ hai bên trong, trong nháy mắt để lão nhân này hoảng hồn. Đừng đừng đừng, giải tán đương con tiểu đội sự tình quyết định như vậy đi, còn lại sự tình giao cho ta, ta đến xử lý, ta đến xử lý. Nưu Đống Lương là thật sợ những này người đi nữa, tranh thủ thời gian lại biểu lộ mình thái độ được thôi, vậy chúng ta trước xuống núi, ăn ở vấn đề còn đều cần ăn bài. Lưu hiệu trưởng, ngươi cần phải xử lý nhanh lên, đừng đến lúc đó lại xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng sẽ không một mực không điểm mấu chốt nhường nhịn những hài tử kia. Quách Dung cuối cùng làm ra tổng kết, dẫn một đám người hô hô lạp lạp rời đi sơn thôn tiểu học. Dương sĩ trước khi đi vừa tìm được Lưu đóng lương, lời nói thông tiện nói, Long Lưu, ta nói nói ngươi suy tính một chút, ta hậu sinh liên trường học so ngươi cái này tiểu học lớn bảy tám lần, phó hiệu trưởng vị trí còn không thể để ngươi thực hiện trong lòng khát vọng sao? Nói chuyện thời điểm. Dương sĩ còn lấy ra một cái tiểu bản tử viết xuống mình số điện thoại di động kín đáo đưa cho Lưu Đống Lương. Nghĩ thông suốt, gọi điện thoại cho ta. Ta trường học bên kia còn có chuyện, đi trước. Sơn thôn tiểu học đống nhiên lại yên tĩnh trở lại. Lưu Đống Lương cầm trong tay Dương sĩ số điện thoại di động, đứng bên người Vương Bân cùng Trần Kim Kiều. Vừa rồi tất cả tựa như là một giấc mộng một dạng, phát sinh đột nhiên, lại lộn xộn. Hiệu trưởng, ta cảm thấy chúng ta không nên để đồng thần bọn hắn đi. Từng có lúc Vương Bân một lần đem Lưu Đống Lương trở thành mình nhân sinh tấm gương. Nhưng bây giờ hắn có chút thất vọng. Đúng vậy à? Ta nhìn mấy người này mới là thật không đáng tin cậy, từng cái như quỷ sát thần, nói là tới làm từ thiện, tâm lý nói không chừng muốn cái gì còn con lượn quân đây. Trần Kim Tiểu cũng thấp giọng phụ họa, nữ khí có chút bất đắc dĩ lại vô lực. Nghe được bọn hắn nói, như Đống Lương nhịn không được hít một hơi thật sâu, cả người tựa hồ lập tức giàn mua không biết. "Đi, sự tình đã thành cái dạng này, nói cái gì đều vô dụng, việc cấp bách là khuyên những hải tử kia từ bỏ chạy việc ra trận đấu, một lần nữa trở lại trường học. Như vậy đi, ba người chúng ta chia ra hành động, từng nhà đi khuyên một chút ta, trước làm xong gia trưởng công tác, lại cùng gia trưởng cùng một chỗ khuyên hải tử." không có bất kỳ cái gì ngừng, Như đóng lương liền điểm tâm đều không lo được ăn, liền bước lên đi đi thăm hỏi các gia đình đường, vương bân cùng trần kim tiêu lít nhau, cũng cũng không có cách nào đi theo ra ngoài, chờ rơi đi trường học, ba người chia ra hành động, đều đi một cái phương hướng, mà lúc này giờ phút này đại man sơn quay về ma đô phương hướng trên đường, một cỗ xa hoa xe thương vụ bên trong lấy nhẹ nhõm vui sướng âm nhạc, ngồi tại cuối cùng sắp xếp cầu cầu đã điểm điểm tiếp đi đồng thần ngồi cạnh cửa sổ hai hàng vị trí, điểm kích thối lui ra khỏi quách dũng phòng trực tiếp, nhìn lên hiệu trưởng rất gấp cầm tới một chút vật tư cùng tiền tài phương diện viện trợ, chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình? tâm lý hơi nghi hoặc một chút, đồng thần làm ra suy đoán. dù sao cùng một chỗ ở chung hơn một tháng thời gian, đồng thần tại thường ngày lưu đóng lương trên thân biểu hiện ra một chút chi tiết còn có thể kết luận lưu đóng lương nhân phẩm không tệ, lại có thể vì giáo dục sự nghiệp tại sâu trong núi lớn cắm rễ mấy chục năm, cái này cũng biểu lộ lão nhân này kiên nhẫn lớn bao nhiêu. cho nên đồng thần kết luận, lưu đóng lương sở dĩ có hiện tại loại này chỉ vì cái trước mắt biểu hiện, trong đó nhất định có nguyên nhân. coi như như vậy phỏng đoán, thủy chung là có chút không chính xác. đi một bước nhìn một bước ga, hy vọng tất cả tất cả đều có thể dựa theo ta trước đó thiết kế cùng phỏng đi. tựa ở thành đế. Đồng thần cũng nhẹ nhàng nhắm lại có chút mọi mệt con mắt đối với giáo dục, hắn cho rằng có một số việc có chút đạo lý luôn là muốn lưu lại ba phần chỗ trống, để bị giáo dục người tự mình lĩnh ngộ đây cũng là hắn không có lựa chọn cùng những cái kia vong hồng cứng rắn lưu tại Đại Man Sơn nguyên nhân. Nếu là hắn thật không muốn đi nói, liền Dương sĩ ngày đó thiết mời, cái kia luận điểm đồng thần có thể nói không cần tốn nhiều sức liền có thể để hắn tự mình sụp đổ tan rã. Về phần những cái kia vong hồng, đồng thần chỉ có thể nói thẳng hệ mà thôi, để bọn hắn xám xịt rời đi Đại Man Sơn cũng chỉ là dễ như trở bàn tay đơn giản. Bất quá đã chuyện xuất hiện, lại đang cùng mình thiết kế sự tình đi hướng có chút tương tự, vậy đến một cái thuận nước đẩy thuyền cũng không phải không được. Dù sao, không quản kết quả như thế nào, hắn đều có biện pháp đem tình thế phát triển kéo lên quỹ đạo. Chỉ bất quá, có thể muốn nhiều chịu mấy ngày mắng. Chương 346, tâm sự, đến từ Vương Khải lĩnh lộ. Chương 346, tâm sự, đến từ Vương Khải lĩnh lộ. 10 giăng cửa Hàng thôn. Vương Hải mụ mụ thôi Tú bình cùng ba ba Vương Tuấn Sơn đang tại khuyên bảo cảm xúc hạ xuống Vương Khải, một tiếng la lên bỗng nhiên từ ngoài cửa viện vang lên lên. Vương Khải, Vương Khải ở nhà không? Tiếng la từ xa đến gần. Rõ ràng là đã đi vào nhà hắn sân. Langưu hiệu trưởng, ta đi xem một chút." Thôi Tú Bình đứng lên đến, liền hướng phía viện đi vào trong đi. Vương Khải trợn mắt trừng một cái, thở phì phì chuyển cái thân, đưa lưng về phía cửa ra vào. Sân bên trong vang lên Thôi Tú Bình cùng Nưu Đống Lương thanh âm nói chuyện, không bao lâu hai người liền đi vào phòng đối với Nưu Đống Lương, phụ cận mấy cái thôn thôn dân đều vô cùng tôn kính, Thôi Tú Bình càng là như vậy. Thấy nhi tử túi người đối với cửa ra vào, nhìn cũng không nhìn Nưu hiệu trưởng liếc nhìn, Thôi Tú Bình lúc này trợn mặt, "Tiểu Khải, ngươi học đều bạch lên sao?" Nưu hiệu trưởng đến, tranh thủ thời gian vườn an thôi tú bình chỉ là ngữ khí hơi nặng, vương khải thân thể liền giật giật. mặc dù vương khải đối với nhụ đóng lương cũng có tôn trọng, có tình cảm, có thể cùng thôi tú bình so với đến, vương khải hiện nhiên càng quan tâm mình mụ mụ. quan tâm đến, tha rằng mình chịu bị khuất, cũng sẽ không vi phạm mụ mụ ý tứ. nhụ ra ra, xoay người thở phì phì chào hỏi một tiếng, vương khải đem mình vừa rồi ngồi băng ghế nhỏ đưa tới nhụ đóng lương trước mặt, ngay ngồi, bầu không khí dù sao cũng hơi xấu hổ. nhụ đóng lương nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn chung quanh liếc nhìn vương khải trong nhà tình huống, mặc dù quét dọn rất sạch sẽ nhưng lộ ra đến cố này khốn cùng khí tức cũng không phải sạch sẽ liền có thể che lấp Vương Khải ngươi cũng biết ta là vì cái gì đến à nghe Nghiêu ra ra một câu kia chạy Việt Giã trận đấu chúng ta không tham gia đi học cho giỏi được không Nghiêu đóng lương bình tâm tĩnh khí thậm chí có chút hèn mọn bắt đầu thuyết phục lên Vương Khải nói một câu sau đó hắn vừa nhìn về phía Thôi tú Bình Vương Khải đương ngươi cũng giúp đỡ khuyên nhủ Vương Khải đồng thần cùng toàn bộ tình cha như núi tiết mục tổ đã rút lui Đại Man Sơn tiếp tục dự thi nói đừng nói cái gì thắng sau đó có hay không phần thưởng nói liền ngay cả thuê xe đi vào thành phố dự thi tiền Sợ là các ngươi cũng vô pháp gánh vác à? Ta người này cả một đời cũng không có cái gì quá lớn truy cầu. Ta cắm dễ cái này sơn câu câu bên trong, mang theo nhiều như vậy học sinh, cũng không phải là cho là mình có thể giúp lấy ai nghịch thiên cải mệnh. Ta chính là muốn để bọn nhỏ ngồi tại rộng rãi, sạch sẽ, sáng tỏ phòng học bên trong đi học cho giỏi, nhận thức một ít chữ, minh bạch một chút đạo lý. Yêu cái gì chạy việt ra trận đấu tính không xác định thật quá lớn. Ta thật sợ hai bọn nhỏ đột nhiên có cùng hiện tại năng lực không xứng đôi dục vọng. Ta thậm chí, ta thậm chí tình nguyện bọn nhỏ một mực nghèo như vậy nghèo, nhưng tối thiểu nhất bọn nhỏ tâm là thiện lương sẽ không bị dục vọng khoảng mà phát sinh cải biến. Ta đương nhiên cũng hi vọng bọn nhỏ đi ra đại sơn, nhưng ta muốn để bọn nhỏ hơi chậm một chút, đừng nhanh như vậy. Vương Khải Nương, ngươi nói một chút, ta có lỗi sao?" Nưu Đống Lương nói chuyện, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Thôi Thú Bình đứng tại Vương Khải bên người, nghe xong Nưu Đống Lương nói sau đó rũ ra một cái tay khoác lên nhi tử trên bờ vai. "Nưu hiệu trưởng, ngươi nói ta có chút nghe không hiểu nhiều, ta cũng không nói được ai đúng ai sai, ta không có gì văn hóa, ngay cả mình danh tự đều viết không tốt, nhưng ta cảm thấy có một số việc chúng ta khi đại nhân hẳn là vừa khi nghe một cái hải tử ý nghĩ. Chúng ta đại nhân luôn là thói quen đem mình đặt ở cao cao tại thượng vị trí đối với hải tử gia lệnh, ta cảm thấy đó là không đối với. Hải tử nhà ta cha nói, muốn trước cùng hải tử làm bằng hữu, đem cường ngạnh mệnh lệnh đổi thành vừa khi dẫn đạo, từ từng giờ từng phút bắt đầu ảnh hưởng bọn hắn, từ đó đặt đến giáo dục mục đích. Ta biết đây có chút khó, đồng thời đại đa số phụ mẫu đều không có cái kia thời gian, nhưng nhà ta không giống nhau, chúng ta một nhà năm miệng ăn người có thể nói một mực đều sinh hoạt chung một chỗ. Ta là Vương Khải Đường, cũng là hắn bằng hữu, có một số việc ta sẽ đối với hắn nói ra ta ý nghĩ cái nhìn, nhưng chân chính dính đến một chút lựa chọn, ta sẽ không đứng tay chỉ cần không phải cái gì nguyên tắc tính sai lầm, chỉ cần không phải vi phạm phạm tội bại hoại đạo đức sự tình, ta có thể hiểu được liền lý giải, không thể lý giải nói, vậy ta liền lựa chọn tôn trọng. chữ lớn không biết mấy cái phụ nhân nói mình nội tâm ý tưởng chân thật, cũng biểu đạt mình đối với chuyện này lập trường. nàng nói để nhu đóng lương nội tâm trăm mối cảm xúc nuột ngang đúng không? sai sao? vô pháp bình phán. nhưng nhu đóng lương biết, vương khải người nhà sẽ không hướng hắn thực hiện bất kỳ áp lực. trong phòng an tĩnh phút chốc, liền ngay cả vương khải xong bảo thai muội muội bình bình cùng an an đều nhu thuận chơi lấy mình con rối đồ chơi, không có quấy rầy các đại nhân giữa nói chuyện. Niu Đống Lương suy tư liên tục, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vương Khải đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể nghe một chút Vương Khải tiếng lòng. Vương Khải, như vậy đi, bất kể nói thế nào, Niu Gia Gia trước giải thích với ngươi, ta cũng biết hướng, cái khác đám đồng học xin lỗi, ta không nên tự tiện làm chủ muốn giải tán đứng con tiểu đội, thật xin lỗi. Nói đến, Niu Đống Lương còn đứng lên đối với Vương Khải bái. Vương Khải tranh thủ thời gian tránh ra, thôi tú bình nhưng là đôi tay đi nâng Niu Đống Lương. Niu Đống Lương khoát tay ra hiệu không có việc gì, lại nói tiếp đi. Tựa như mẹ ngươi mới vừa nói, ta cũng cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng đừng cầm ta làm hiệu trưởng. Ngươi nghĩ như thế nào liền làm sao cùng ta nói. Ta nghĩ, biết ngươi ý nghĩ. Trong ngôn ngữ vô cùng thành khẩn, Nghiu Đống Lương lại ngồi ở băng ghế nhỏ bên trên, trông mong chờ lấy Vương Khải đáp lại. Có Nghiu Đống Lương cúc cung xin lỗi, Vương Khải sắc mặt rõ ràng so vừa rồi dễ nhìn không ít. Khi nhìn đến mẫu thân hướng mình dùng ánh mắt về sau, thiếu niên lúc này mới lên tiếng. Nghiu gia gia, trong lòng ta có rất nhiều lời, nhưng ta không biết làm sao biểu đạt ra đến. Ta chỉ biết là, ta đang cùng đồng lão sư chạy thời điểm. Ta trước đó tất cả tự thi đều biến thành lực lượng, làm ta hai chân bắt đầu chạy thì, ta nhất định biết ta muốn là cái gì. Ta có thể thấy rõ ta mục tiêu, có thể thấy rõ ta dưới chân đường, ta biết nên như thế nào nỗ lực, ta không tự ti, không mê mang, không lùi bước, ta không sợ tất cả đối thủ. Nhìn lên Đồng lão sư mang bọn ta chạy là huấn luyện đường, là hương trấn thi đấu đường, là huyện cấp thi đấu đường. Nhưng ta cảm thấy, Đồng lão sư không phải đang dạy chúng ta như thế nào bắt lấy chạy Việt ra toàn quốc tổng quân quân, hắn là đang dạy cho chúng ta làm sao đi chạy mình nhân sinh đường. Có nhiều thứ là trong sách vở không có, chỉ khi nào thật sự hiểu, cho người ta mang đến cải biến có lẽ liền sẽ ảnh hưởng kia người cả một đời. Nữu gia gia, ta cũng giải thích với ngươi, vì ta lỗ mãng vì ta tùy hứng xin lỗi người, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta sẽ không buông tha cho lần này chạy việt dã, tựa như là ta sẽ không bông tha cho ta nhân sinh, ta muốn một một chạy, chạy ra một cái tương lai. Vương Khải nói đến, cũng đứng người lên cho Lưu Đống Lương thật sâu bái. Lưu Đống Lương trực tiếp bị Vương Khải nói khiếp sợ tê cả ra đầu, hắn biết Đồng Thần là muốn thông qua chạy việt dã dạy cho bọn nhỏ một chút đạo lý, nhưng hắn không nghĩ đến, đó là một cái có khả năng xuyên qua đồng thời ảnh hưởng một người cả đời đạo lý. Lại những hải tử kia đều cùng Vương Khải không sai biệt lắm yêu quý lên chạy việt dã, bọn hắn đều đối với như thế nào tại mình nhân sinh trên đường chạy có chỗ lĩnh ngộ sao? Đồng nhiên, Nưu Đống Lương bắt đầu hối hận không có kiên định mình lập trưởng. Bởi vì cùng Đồng Thần muốn để bọn nhỏ minh bạch đạo lý so sánh. Mình truy cầu những cái kia, muốn dạy cho bọn nhỏ những cái kia đều lộ ra có chút nhỏ bé. Nưu Đống Lương từ mình trên chỗ ngồi đứng lên đến, một mặt hòa ái hiền lành vô vô vương khải bà vai. Hảo hài tử, là ta nông cạn, ta thừa nhận sai lầm. Bất quá Đồng Thần bọn hắn đã đi, chúng ta cũng không thể lại thả quét dũ những cái kia người rời đi. Như vậy đi, ương quân tiểu đội trên danh nghĩa vẫn là giải tán rơi, các ngươi có thể tự phát tổ chức huấn luyện cùng trận đấu, về phần đi dự thi tiêu phí chi tiêu cái gì, ta đến nghĩ biện pháp về phân đồng lão sư, ta tin tưởng hắn sẽ không liền như vậy không quản các người, các người liền cùng hắn tại đỉnh phòng gặp nhau a. Chương 347, Nưu Đống Lương sợ. Chương 347, Nưu Đống Lương sợ. Đi, ta còn muốn đi những học sinh khác ra đi một vòng, hôm nay cứ như vậy đi, mắc mưa, lại chạy xa như vậy đường, ngày mai lại đến học a. Nưu Đống Lương ôn nhu nói đến, quay người chuẩn bị rời đi. Tôi Thú Bình cùng Vương Khải một mực đưa Nưu Đống Lương ra sân, lúc này mới quay người trở về nhà đứng tại sau cơn mưa vũng bùn đường phố bên trên, Nưu Đống Lương biện phân biệt phương hướng, hướng phía trường mập ra đi tới bởi vì tại Vương Khải nơi này tìm được điều hòa biện pháp cũng coi là một loại thỏa hiệp, Nghiu Đống Lương tiếp xuống đi thăm hỏi các gia đình tiến hành cũng coi như thuận lợi, chỉ là một nhà một nhà chạy xuống, chờ Nghiu Đống Lương lại trở lại trường học sau đó, sắp trời cũng đã là đến xuống giữa chưa điểm tâm cơm chưa toàn cũng chưa ăn, lại dày vò lâu như vậy, Nghiu Đống Lương chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt chóng, có chút buồn nôn muốn nói, hắn lảo đảo đi đến phòng bếp bên trong, cầm chén sau đó nghĩ đến rót một bát nước hóa giải một chút loại kia khó chịu, nhưng mà dẫn theo ấm nước vừa đổ gần nửa chén nước, Nghiu Đống Lương cũng chỉ cảm giác đại não cảm giác trống rỗng, trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất cũng may mắn nước ấm trong ấm nước không nhiều, cứ việc ấm nước bị nã hỏng, chảy ra nước cũng không có đối với hôn mê ngã xuống đất Niu Đống Lương tạo thành cái gì lần thứ hai tổn thương, chờ Vương Bân cùng Trần Kim tiểu trở về phát hiện Niu Đống Lương thời điểm, nhưng làm hai cái này tuổi trẻ tiểu hòa nhi dọa cho một cái gần chết, lại là vô vào la lên lại là ấn huyệt nhân chung, phí hết đại tình mới xem như đem Niu Đống Lương cho làm tỉnh lại, nhìn thấy Niu Đống Lương mở mắt ra, hai người rốt cục đều dài hơn trưởng tọa một hơi, hiệu trưởng, ngươi có thể cho ta hụt chết, Vương Bân làm một bát nước đưa tới Niu Đống Lương bên miệng, lòng còn sợ hai cho hắn ăn nước uống, Niu Đống Lương cười khổ. Uống hết mấy ngụm nước sau nhẹ nhàng khoát tay áo. ra, không còn dùng được." Từ dưới đất đứng lên đến ngồi vào cách đó không xa dài mảnh trên ghế đầu, Như Đống Lương tự rễu một tiếng. Tiếp theo, Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu bắt đầu nấu cơm, ba người cũng nói lên riêng phần mình đi thăm hỏi các gia đình trải qua. Mà lúc này đây đã có vong hồng cầm đồ vật, một lần nữa quay trở về trường học. Trực tiếp thiết bị tắm xuống, liên ở trường học sân bên trong hô to gọi nhỏ lên. Như Đống Lương nhíu mày, lúc này đứng dậy nhỏ giọng cùng Vương Bân bọn hắn nói chuyện. "Ta có thể là hạ đường huyết, các ngươi trước tiên ở nơi này nấu cơm, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút." nói xong, lão nhân ra thân hình vắng vẻ hướng phía mình gian phòng đi đến. Vương Bân cùng Trần Kim Tiêu ngẩng đầu nhìn liếc nhìn trường học sân bên trong vắng hồng, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bồn nôn. Cái quái gì, thật đúng là đem mình làm cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, ta nhìn đó là một đám muốn ăn máu người màn tàu như quỷ xà thần. Vương Bân thở phì phì đem một cây tuổi ném vào lòng bếp, có loại muốn đánh người xúc động. Trần Kim Tiêu cũng là cả lời, trên mặt biểu tình có chút bực bội. Ai, ta là thật không nghĩ ra, như hiệu trưởng vì sao lại biểu hiện lắc lư không chừng. Nếu là hắn tại những cái kia vắng hồng đi tìm đến thời điểm kiên quyết giữ gìn đồng thần, giữ gìn tình cha như núi lại thêm bọn nhỏ giữ lại, đồng thần bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi. Chân chính thất vọng đau khổ không phải cái lộn, ta lúc này xem như đã hiểu. Trần Kim tiểu trong ngôn ngữ lộ ra đối với như đóng lương chưa đầy, cũng mang theo một chút thất vọng. Ai nói không phải đâu, mấu chốt người ta là được mời tới, cũng không phải mình chạy tới. Mời người ta, lại tại thời khắc mấu chốt không tín nhiệm không giữ gìn, đổi ai đều sẽ thất vọng cực độ. Ôi, ngươi nói như hiệu trưởng làm sao đột nhiên biến dạng này? Ta cảm giác hắn tựa như là rất gấp, sốt ruột cầm tới vật tư cùng tiền. Ngươi nói? Vương Bân nói chuyện khoảng cẩn thận nhìn xem. Xác định không ai nghe lén. Xích lại gần Trần Kim Tiểu tiếp tục nói, "Ngươi nói hắn có phải hay không tại trong núi lớn này đợi đủ rồi, muốn vứt lên một khoản tiền rời đi?" Vương Bân nói nghe Trần Kim Tiểu con mắt trường bao lớn, chỉ cảm thấy lông tơ đều đứng lên đến. "Không thể nào, hắn đem mình cả đời đều kính dâng tại Đại Man Sơn, làm sao biết về giả giả phạm hồ đồ, tuyệt đối không có khả năng. Ta tin tưởng Nưu hiệu trưởng sẽ mắc sai lầm, dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, nhưng ta tuyệt đối không tin hắn sẽ có ý đồ xấu." Hơi suy tư, Trần Kim Tiểu quả quyết phủ định Vương Bân suy đoán. Một bên khác, Nưu đóng Lương tại trở lại mình gian phòng sau đó, mau đem cửa đóng lại cẩn tốt. Gian phòng kia tại Đồng Thần sau khi đến liền để cho Đồng Thần. Hiện tại Đồng Thần rời đi, gian phòng cũng bị thu thập sạch sẽ. Trên mặt bàn, còn bày biện một bức giản bút họa, là cầu cầu kỳ tác. Vẽ lên có một cái lao đầu tử, đi theo phía sau một chuỗi tiểu hải nhi, đang làm diều hâu vụ gà con trò chơi đó là Nưu Đống Lương tại nghỉ dưa khóa khi nhàn hạ đợi mang bọn nhỏ làm nhiều nhất trò chơi. Ngồi ở giường bên cạnh cầm lấy bức họa kia, Nưu Đống Lương chỉ cảm thấy trong lòng suy nghĩ quẩn quẩn. Đương nhiên, nước mắt một viên tiếp nối một viên đánh vào giấy vẽ bên trên, năm giấy vẽ tay, run rẩy lên. Bảo hộ không được. Rốt cuộc bảo hộ không được. Không có cơ hội giấy vẽ bị hắn vò thành một cục, dính đầy nước mắt. Như Đống Lương biết, mình rốt cuộc không có cách nào giống gà mụ mụ một dạng, mở ra cánh bảo hộ sau lưng bọn nhỏ. Tại mình gan bộ ung điểu bệnh lý phân biệt đi ra về sau, tại biết ung thư đã hướng nào bộ chuyển di về sau. Hắn cũng biết, mình muốn rời khỏi núi lớn này, rời đi trong nhân thế này, ai cũng không biết ta có thể hay không nhìn thấy bọn nhỏ ngồi tại rộng rãi sáng tỏ phòng học bên trong học tập. Tân giáo tài mới bàn ghế, mới bảng đen, mới thao trường, không bóng rổ, bóng bàn ai. Thư viện, ngắm lại mình cả đời này, trước khi chết cũng chỉ có gần ấy nguyện vọng. Nưu Đống Lương lại ép buộc mình bình tĩnh lại. "Bọn nhỏ thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta thật sợ, ta sợ ta nhìn không thấy trường học mới xây xong ngày đó, ta sợ ta chết không nhắm mắt tâm không cam lòng nha. Là ta ích kỷ, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi." Nước mắt vẫn là từng viên lớn nhỏ xuống. Như Đống Lương cực lực để nén mình tiếng khóc, cả người đều tại kịch liệt run rẩy. Hảo Hảo khóc lớn một hồi, mặc dù con mắt nhìn lên có chút sưng đỏ, nhưng như Đống Lương nội tâm kiềm chế cảm xúc cũng đã nhận được tương đối lớn làm dịu. Chờ bọn hắn đến qua cơm trưa, sân bên trong vóng hồng liền càng nhiều. Có chút vóng hồng càng là cú sốc đủ loại gần vũ đạo nói đến một chút nghe lên liền rất thấp kém nói, bọn hắn nói đó là hấp dẫn từ thiện phương thức, như đóng lương bọn hắn cũng không thể nhiều lời quản nhiều cái gì, hỗn loạn, thậm chí một mực kéo dài suốt cả đêm. Thằng đến ngày thứ hai buổi sáng có học sinh chạy đến lên lớp, những cái kia vong hồng mới hơi yên tĩnh một chút đình chỉ đủ loại hấp dẫn anh mắt thủ đoạn, đem ống kính nhắm ngay đến đến trường học sinh đồng Hoán chi cùng Bùi nguyên hổ ngơ ngác nhìn trước mặt một đám người, hai người đều khẩn trương có chút không biết làm sao. Bọn hắn biết những cái kia trong tay người điện thoại mở ra trực tiếp, có thể làm cho rất nhiều bên ngoài người nhìn thấy bọn hắn hiện tại bộ dáng đây để bọn hắn vốn là có chút mẫn cảm nội tâm càng mâu thuẫn, phản cảm cơ hồ là trốn một dạng. Hai người ánh mắt cũng không dám cùng những cái kia vong hồng mắt đối mắt một cái, vội vàng liền chạy vào mình phòng học. Mà bọn hắn sau lưng, truyền đến là những cái kia vong hồng lớn tiếng giải thích. Nhìn thấy không, những hải tử này đáng thương biết bao, bọn hắn trên quần áo đều là lỗ rách, kia quần đều ngắn không lớn át được mắt cá chân. Ai, cũng không biết bọn hắn một năm có thể tẩy mấy lần tắm, ăn mấy lần thịt, thật sự là qua còn không bằng có ít người nuôi trong nhà cậu. Mọi người trong nhà, giúp đỡ những này đáng thương bọn nhỏ à, chúng ta cho bọn hắn hỏng bét sinh hoạt thêm chút sát thái. Những cái kia người tận lực kéo so sánh, tận lực phiền tình Nhưng bọn hắn nói nghe vào đồng hắn chi còn có bùi nguyên hổ lỗ thai bên trong. Không khác đem bọn hắn lột sạch nhét vào chiếc lồng bên trong triển lãm, đem bọn hắn chỉ có lòng tự trọng hung hăng chà đạp, nghiền nát. Chương 348, chúng ta cái gì đều cần, lại duy trì có không cần bố thí. Chương 348, chúng ta cái gì đều cần, lại duy trì có không cần bố thí. Theo đám học sinh lần lượt đổi tới, Quách Dũng Phạm Ý ý ý cũng mang theo những cái kia vong hồng tập hợp. Bất quá trước đó đã đáp ứng như Đống Lương sẽ không quấy rầy những tử kia lên lớp, hiện tại bọn hắn cũng chỉ là ở phòng học bên ngoài đối với cửa sổ quay chụp, cũng không có trực tiếp đi vào cái rối có thể mặc dù như thế đám học sinh học tập vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, bọn hắn vô pháp chuyên tâm. Ngoài cửa sổ kia từng đôi tìm kiếm dò xét ánh mắt để bọn hắn cảm thấy mình là bị nhốt ở trong lồng để người thường thức hầu tử. hô, vương bân trung kỳ là nhịn không được, hắn đem dùng một nửa phấn viết để lên bàn, thở phì phì trực tiếp đi ra phòng học. các vị, mời các ngươi đi xa một điểm trực tiếp, các ngươi canh giữ ở ngoài cửa sổ quá làm cho người ta phân tâm, đừng nói bọn nhỏ, liền ngay cả ta đều một mực bị ảnh hưởng. mặc dù tức giận, vương bân nói cũng khá lịch sự. những cái kia hồng tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện, chỉ là mặt dạn mày dày đi lên cứng rắn cọ thôi bây giờ bị Vương Bân nói đến trên mặt, bọn hắn cũng tự giác đối lý hậm hực rời đi. chỉ là quản được lên lớp, Vương Bân đám người có thể không quản được tan học đợi đến nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời điểm. Lấy Quách Dung phạm ý rỉ rỉ gầy cầm đầu, mỗi cái vương hồng đều nghĩ biện pháp lung lạc mấy cái tiểu hải nhi, thêm chút dạy dỗ. những hải tử kia rất nhanh liền nhìn gương đầu quen thuộc lên, sau đó lại dựa theo những cái kia vương hồng thoại thuật một trận giả bộ đáng thương, hạch tâm tư tưởng đó là cùng những cái kia vương hồng phòng trực tiếp bên trong người xem muốn lễ vật. trong đó có mấy cái hải tử biểu hiện vô cùng thuần thục cùng tích cực. Quách Dung còn lớn phương phần thưởng bọn hắn mỗi người một tấm trăm nguyên tiền giấy. Nhìn thấy có tiền cẩm, 78 phần 12 tử đều luôn hãm, cùng những cái kia vong hồng nhau nhau đánh lên phối hợp. Ngược lại là toàn bộ ứng con tiểu đội vẫn như cũ bảo trì cao lẫm. Nhất là Vương Khải, hắn chủ động gánh vác đội trưởng trách nhiệm, còn tập kết ứng con tiểu đội mở một lần nội bộ hội nghị. Vương Khải liền một câu: "Muốn tiền, phải cố gắng huấn luyện. Chạy việt giã toàn quốc tổng quán quân có 30 vạn tiền thưởng. 10 cái chính thức đội viên cộng thêm 5 tên điển vào đội viên chưa đều, mỗi người cũng có thể cầm tới hai vạn. Mình kiếm đến tiền." cầm cũng thư thái đồng lão sư dạy bọn hắn làm sao chạy, làm sao đối mặt bất công, đó là không có dạy bọn họ như thế nào chó vậy vui mừng chủ. Thời gian rất nhanh liền đi vào ngày thứ hai. Quách Dung cùng Nghiu Đống Lương thương lượng quyền tặng nghi tới đến. Một ngày này tất cả học sinh đều mang một cái ra trưởng đi vào trường học đồng hoán chi cha đồng khánh hoa cũng không mệt mà tới. Quách Dung còn thuê không ít phụ cận thôn thôn dân, bắt đầu một chuyến một chuyến đem vật tư vận chuyển lên núi. Nhìn mới tinh trồng chất cái bản dạy học dụng cụ, cùng sách mới túi đỏ chờ chút. Nhiều đống Lương trên mặt rốt cục nổi lên một điểm nụ cười đối với những cái kia vong hồng dạy bọn nhỏ bán thảm đến thu được đồng tình sự tình. Hắn thật sự là nhịn không được. Nưu Đống Lương thậm chí làm xong quyết định, hôm nay quên tặng nghi thức kết thúc về sau, liền đem những cái kia vong hồng toàn bộ mở đi. Bọn hắn loại kia để bọn nhỏ bán thảm thu được đồng tình cách làm, không khác đem bọn nhỏ đầu gối đánh nát, để bọn hắn từ đó cam tâm tình người quỷ, rốt cuộc đứng không lên. Nưu Đống Lương đó là lại sốt ruột, lại muốn tại trước khi chết nhìn thấy mình chờ đợi đã lâu trường hợp mới. Hắn cũng sẽ không tùy ý những cái kia vong hồng đem bọn nhỏ làm hỏng. Nưu đóng Lương hiện tại cảm giác toàn bộ thế giới đều thật là loạn. Hắn không hối hận đi tìm Cốc Phó Khuê, kéo tình cha như núi tiến vào chiếm giữ trường học. Hắn hối hận là đáp ứng đồng thần gây dựng cái gì chạy cự ly dài đội, áp dụng tiên là cái gì cho người cá, không bằng dạy người bắt cá kế hoạch lớn. Nếu là ngay từ đầu liền để đồng thần bọn hắn hảo hảo làm từ thiện, kéo cái tiền. Vậy bây giờ chỉ sợ trường học mới đều đã bắt đầu kiến tạo, cũng sẽ không có những này vong hồng sự tình. Ngưu hiệu trưởng, người nghĩ gì thế? Mau tới đây an bài đám học sinh lính đổ vật a. Quách dung âm thanh cắt ngang Ngưu đóng Lương suy nghĩ, a tốt tốt tốt, ta cái này an bài. Ngưu Lương liên tục gật đầu, sau đó bắt đầu tổ chức đám học sinh dựa theo trình tự xếp hàng, nhận lấy mình vật tư bởi vì muốn trực tiếp muốn chụp ảnh, lộ ra quên tặng vật phẩm nhiều một ít. Quách dụng quy định mỗi lần mỗi cái học sinh chỉ có thể nhận lấy nhiều nhất không cao hơn ba cái đơn phẩm. cứ như vậy, vật tư chủng loại nhiều như vậy, bọn nhỏ liền muốn lập đi lặp lại xếp hàng nhận lấy. chỉ là ai đều không có nghĩ đến là, vòng thứ nhất túi sách khăn quàng đỏ cùng bút chỉ hộp đều không có linh song, ngoài y muốn liền phát sinh, lấy Vương Khải cầm đầu đương con tiểu đội vậy mà toàn thể cự tuyệt nhận lấy vật tư. Vương Khải, ngươi thất thần làm gì chứ? Tới lĩnh đồ vật ta. Lưu Đống Lương thấy Vương Khải lại lộ ra bộ kia hôn bất luận bộ dáng, chân cũng nhịn không được run lên ba run. Cái việc này cha, cũng đừng lại làm cái gì yêu thiếu thân. Lĩnh cái gì? Vương Khải âm thanh rất là thanh thúy, mang theo một loại phát ra từ đáy lòng tự tin. Lĩnh túi sách à, tiểu tử, ngươi nhìn ngươi túi sách, đều nát thành hình dáng ra sao? Còn có khăn quần đỏ, trong thành hoa hoa đều mang đầu, còn có bút chỉ hộp, ngươi chưa bao giờ dùng qua hai tầng bút chỉ hộp. Quách Dũng vượt lên trước Nưu Đống Lương một bước, cùng Vương Khải đối với lên nói. Hắn mặc dù đã tận lực hạ thấp tư thái, nhưng trong ngôn ngữ loại kia cảm giác yêu việt vẫn là hiện lộ một chút. Vương Khải cười lạnh, nhìn một chút Quách Dũng sau lưng trông chất như sơn vật tư. Chúng ta là rất thiếu túi sách, sách vở. Khan quàng đỏ cũng không có mang qua, bút chỉ hộp cũng chưa dùng qua. Ăn uống dùng, tiền, chúng ta cái gì đều thiếu, nhưng chúng ta cái gì đều cần, lại duy chỉ có không cần bố thí. Chúng ta là người nghèo, nhưng các ngươi đừng quên, người nghèo cũng là người. Bình tĩnh mà xem xét, các ngươi thật là tới làm từ thiện sao? Thiếu niên chất vấn nói năng có khí phách, một câu người nghèo cũng là người, càng là nói ra hắn quốc khí. Tốt, Mado, tựa ở sa hoa bên bể bơi bên trên một bên hưởng thụ lấy rượu ngon một bên nhìn trực tiếp đồng thần hô to lên tiếng. Chỉ là đáng tiếc đạo lý này là từ một cái hải tử miệng bên trong nói ra mà không phải từ nhiêu đóng lương hoặc là vương bân còn có trần kim tiểu miệng bên trong nói ra nếu là lao sư hoặc là hiệu trưởng minh bạch đạo lý này đồng thời đem coi là danh giới cuối cùng nói những hải tử này như thế nào lại giống như là thằng hề một dạng bị người xem như bán thảm vơ vét của cải công cụ người liền nên có một hơi tại có cốt khí có ngạo khí có chí khí có lòng dạng cuối cùng mới có thể có lực lượng đây cũng là đồng thần vì cái gì không có lựa chọn đi đến đại man sơn sau đó trực tiếp bắt đầu quyên tặng vật tư nguyên nhân đồng thần biết cho dù là hắn cùng những cái kia vong hồng không giống nhau là lấy một loại đồng tình thương hại từ bi Đại ái tâm tính đơn thuần liền đối với những hải tử kia tiến hành giúp đỡ, cũng chỉ là trong thời gian ngắn tăng lên bọn hắn chất lượng sinh hoạt, chỉ thế thôi. Vẫn là câu nói kia, cho người cá không bằng dạy người bắt cá, khiến cái này hải tử nội tâm trở nên cường đại, để chính bọn hắn tìm tới, thấy rõ, đi lên đầu kia cải biến vận mệnh đường, có được cái kia lực lượng đây so với bất kỳ từ thiện đều đến có ý nghĩa đương nhiên đồng thần mục đích xa xa không chỉ là để bọn nhỏ minh bạch một chút đạo lý, cho những hải tử kia đạp vào chạy việc giã toàn quốc tổng quán quân lãnh thưởng trên đại giờ hắn sẽ đứng ra cho một số người đến bên trên một cái cảnh tỉnh, để những cái kia người thể hồ quan đỉnh. Chương 349, Khắc khẩu. Chương 349, Khắc khẩu. Quách dung những cái kia người phòng trực tiếp bên trong, có người khiếp sợ, có người cười náo. U có chí khí như vậy, cái kia còn khắp nơi cầu quên tiền làm gì? Có bản lĩnh mình kiếm tiền a, đừng tiếp nhận quyên rút. Nói khó nghe chút, làm ăn mày liền phải có làm ăn mày dâm ngộ. người khắc vàng dòng bạc trắng đến giúp đỡ ngươi, còn phải xem ngươi sắc mặt. Ta cảm thấy bọn hắn thái độ đích xác là có chút vấn đề, bọn hắn quá thật cao tại thượng, cho người ta một loại hung hăng cảm giác, sẽ đối với những hài tử kia tự ti mẫn cảm nội tâm có chỗ đả kích. Đúng à, ngươi đều là có tôn nghiêm, làm sao lại không thể dùng một loại tương đối bình đẳng ở chung hình thức đến tiến hành giúp đỡ đây? Cái này cùng ngươi ra ngoài cửa mà không có tiền ăn cơm, người khác lấy ra một cái bánh mì bất trực tiếp cho ngươi, mà là ngay trước tất cả người mà hướng bánh mì bên trên thả một điểm cứt chó cho ngươi thêm ăn, ngươi nói ngươi có thể ăn thoải mái, ngươi nói đây là hảo tâm. Ha ha ha chết rồi, ăn không thoải mái, chỉ có thể nói rõ ngươi đói không đủ, đều nhanh chết đói, còn quan tâm cái gì tôn nghiêm. Cốt khí, tất cả đều là cầu thí. Ta nhìn cái kia Vương Khải đó là muốn lại khi lại lập, muốn có được thực tế chỗ tốt, còn muốn giữ gìn cái kia buồn cười tôn nghiêm. Đây để ta cảm thấy buồn nôn, Sở Trệ ạ, mẹ đừng giúp bọn hắn, đi tính. Thôn Nghiêm không trọng yếu sao? Người ta nói có lỗi sao? Ngươi nghèo cũng là người, ngươi không muốn quên, người ta cũng không có đuổi theo ngươi muốn à, còn không phải muốn đến, cọ nhiệt độ, giả tràng, cái gì người tốt? Không chỉ là quét dũng cùng những cái kia vong hồng phòng trực tiếp bên trong người xem ồn ào là trời. Có người đem trực tiếp video biên tập đi sau đến trên mạng, cũng là trong nháy mắt liền đưa tới to lớn dư luận phong ba. Mà người tại quên tặng hiện trường Vương Khải, vẫn như cũng là ngẩng đầu đứng đứng, chưa từng có đi lĩnh vật tư dự định. Nưu hiệu trưởng, ngươi hỏi một chút ngươi học sinh rốt cuộc là ý gì? nếu là không cần trợ giúp nói chúng ta liền đi khác địa phương hậu sinh liên trường học dương hiệu trưởng thế nhưng là phi thường nguyện ý tiếp nhận những này quyên tặng chúng ta đổ vật không phải đưa không đi ra bất lực phản bác vương khải nói quách dũng có chút tức hổn hển đối với lưu đóng lương hô lên lưu đóng lương so quách dũng còn gấp nhưng vương khải nói cũng không phải là cố tình gây sự những này vong hồng tâm lý căn bản là không có bất kỳ cái gì một chút xíu tôn trọng nói khó nghe chút bọn hắn thậm chí đều không có đem những này hại tử làm người nhìn cũng mặc kệ nói thế nào những vật này là thật sự có thể sử dụng với lại vật tư toàn bộ lính xong sau đó là quyên tiền câu Phía trước đã nỗ lực nhường nhịn nhiều như vậy, cũng không kém cuối cùng đây khẽ run dậy. Nưu Đống Lương cắn răng, ánh mắt nhìn về phía Vương Khải, muốn thuyết phục. Có thể hắn nhìn thấy Vương Khải thẳng tắp cái eo cùng kiên nghị ánh mắt. Mặc dù trong lòng có thiên luôn phản ngữ, Nưu Đống Lương cũng nói không giá khác đến. Tâm lý thiên nhân giao chiến, Nưu Đống Lương chỉ cảm thấy một trận lửa công tâm. Phốc đột nhiên, Nưu Đống Lương ngực nóng lên, một ngụm máu trực tiếp phun tới. Bất thình lình biến hóa trực tiếp dọa tất cả người đều là giật mình, sau đó tại vạn chúng nhìn trường chủ dưới, Nưu Đống Lương bịch một tiếng trực tiếp tại chỗ ngã quỵ. Như hiệu trưởng, Nưu gia gia. Trong khoảnh khắc, đám người giống như là như ong vỡ tổ một dạng đem Nưu Đống Lương bao bọc vây quanh. Vương Bân đem Nưu Đống Lương ôm vào trong ngực, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Nưu hiệu trưởng, ngươi thế nào? Nhanh, nhanh tiêng Nưu hiệu trưởng đi bệnh viện. Đại Man Sơn quá mức vắng vẻ, đánh 120 gọi xe cứu thương nói quá chậm, vẫn là tự nghĩ biện pháp đi bệnh viện mo một chút. Mọi người một hồi bận rộn sống, cuối cùng từ trường học trong khắp ngõ ngách tìm được một cố ban đầu đóng trường học kéo thổ kéo gạch sắp xếp xe. Cho sắp xếp trên xe hiện lên một tầng chắc nệm, lại đem Nưu đóng Lương thả đi lên. Vương Bân trực tiếp đem sắp xếp trên xe dây thường bộ hướng mình bả vai một bộ lôi kéo sắp xếp xe liền phải xuống núi, xe đằng sau, ra trường, học sinh, vắng hồng theo một đồng lớn, liều liều dối bởi một mảnh, giống như là con vịt đang họp. chỉ là vừa đi ra trường học không có mấy bước, trên xe như đóng lương cũng không biết là bởi vì sóc này vẫn là như thế nào, lại là chậm rãi thanh tỉnh lại, vương, vương bân, để ta xuống xe, ngươi đây là muốn mang ta đi làm cái gì? Quên tặng nghi thức còn chưa hoàn thành, ta cũng không đi đâu cả. Lão đầu tử khỏe miệng còn có một số vết máu, quật cường từ trên xe ngồi lên, liền muốn hướng dưới xe leo, cử động này tự nhiên để theo ở phía sau người ngăn lại. Nhưng Nưu Đống Lương dù sao nói là cái gì đều không đi bệnh viện. Tiếp tục, tiếp tục quên tặng nghi thức. Đám người cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại Nưu Đống Lương, lao đầu tử xuống xe, có chút lắc lư đi trở về trường học. Trải qua như vậy dày vò, Vương Hải mấy cái kia không nguyện ý túi đầu phối hợp chụp ảnh ghi hình lĩnh vật tư người cũng đều hiểu sự Nhi, sợ lại kích thích đến Nưu Đống Lương, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Quên tặng nghi thức trọn vẹn dày vò gần 5 tiếng, cuối cùng là hưu kinh vô hiểm hoàn thành. Nưu đóng Lương trong tay nắm đuốc mấy tấm thẻ ngân hàng, bên người đứng thẳng mấy khối cực đại quên tiền tấm thẻ. Khoe miệng rốt cục lộ ra một điểm nụ cười 60 vạn đủ tốt tốt xây một tòa sinh đẹp rộng rãi trường học. hắn nghĩ đến đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi tìm kiến trúc đội khởi công. bọn nhỏ cũng đều thu hoạch tương đối khá. mới ban học sách mới túi, sách bài tập, bút chì hộp chờ một chút đều là thuần một sắc hoàn toàn mới chất lượng. mới văn phòng phẩm mùi rất dễ chịu. để một chút hải tử yêu thích không buông tay. nghe thấy lại nghe đám gia trưởng cũng phần lớn đều là vai khiêng tay cầm đủ loại đồ dùng hàng ngày tràn đầy trong tay túi, chữ nặng. hắc. đây nhưng so sánh cái kia gọi đồng thần cho bọn nhỏ phần thưởng đa đa. nhìn một cái đây muối, đây dầu vừng, đây gia vị đều đủ nhà ta ăn hai ba năm. Không biết nhà nào nảy nợ miệng nói một câu, lập tức liền đưa tới những người khác phụ họa đồng khánh hoa cười miệng đều muốn tuét đến sau thai. Nhấc lên đồng thần, hắn oan khí cũng có chút áp chế không nổi. Ai nói không phải đâu, cái kia đồng thần không chỉ cho thiếu, còn nhất định phải để bọn nhỏ tham gia kia cái gì chạy việt ra trận đấu được thưởng mới cho phân thưởng. Đơn giản keo kiệt muốn chết. Chỗ nào giống người ta những người hảo tâm này, yêu cầu gì đều không có. Đơn tuần đó là tới phát đồ vật, cái này mới là làm từ thiện. Nói chuyện, đồng khánh hoa còn vỗ vỗ mình khiêng túi lớn đồng hoán chi rời nhà sau đó, hắn còn là lần đầu tiên cầm tới nhiều như vậy cho không đồ vật, vui vẻ đều có chút phấn khởi. Cũng tại đồng khánh hoa tiếng nói vừa ra sau, càng nhiều chưa đầy đồng thần âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có nói đồng thần móc keo kiệt, có nói đồng thần hư đầu ba não làm người rối trá, còn có nói đồng thần không phải người, không làm từ thiện còn cầm hại từ khi khỉ con đuổi địch. trong ngay mắt đồng thần thành tất cả nhân khẩu chu viết phê phán đối tượng, hắn tựa như là phạm cái gì thiên điều, người người hận không thể trước hết giết chi cho thông khoái đương nhiên. cho dù là hiện tại loại tình huống này đồng thần cũng vẫn là có mình người ủng hộ. tôi tú bình nghe những cái kia người cũng bắt đầu chửi mắng đồng thần, tâm lý nộ khí không khỏi càng ngày càng mãnh liệt. đủ, cuối cùng. Luôn luôn trung thực buồn phận thậm chí tại phần lớn người trong mắt có chút sợ phụ nhân bạo Phát, gầm lên giận dữ, trực tiếp sợ ngây người xung quanh một đám chửi mắng đồng thân người, quét một vòng xung quanh những cái kia dị dạng ánh mắt. Thôi Thú Bình không nhả ra không thoải mái nói, các người có tư cách gì đánh giá Đồng lão sư? Các người có cái gì mặt chửi mắng Đồng lão sư? Đồng lão sư dạy cho chúng ta hải tử đứng làm người, đường đường chính chính quyết chí tự cường. Những cái kia người để cho chúng ta hải tử quỳ làm chó, chó vậy đôi mừng chủ. Các người thật là không thể thuốc chữa." Chương 350, thành phố cấp thi đấu tới gần. Chương 350, thành phố cấp thi đấu tới gần. Thôi Tú Bình lại nói rất trực tiếp, nhưng nàng quên, nàng xung quanh cơ hồ tất cả người đều đang nói đồng thần không tốt, liền xem như còn có mấy người không nói đó cũng là đang duy trì trầm mặc. Hiện nay nàng mở miệng quá mắng, không khác là lấy lực lượng một người đối kháng tất cả người. Nói xong những lời kia, Thôi Tú Bình chỉ cảm thấy xung quanh những cái kia người ánh mắt càng thêm mất thiện. Người là cái kia gọi Vương Khải tiểu tử nữ a?" Đồng Khánh Hoa như mày, bởi vì Thôi Tú Bình thân thể hơi mập, ngũ quan lộ ra mấy phần tiểu thư khuê các bộ dáng, làn da lại không giống như là cái khác trên núi phụ nhân như vậy thô ráp, cho nên hắn đối với Thôi Tú Bình có chút ấn tượng. Nói chuyện tới gần thôi Tú Bình một chút, Đồng Khánh Hoa trên ánh mắt bên dưới ở trên người nàng dò xét. Chập chập, nói quái thanh cao, ngươi muốn đứng làm người, làm sao còn cầm người ta đổ vật? Trang cái gì mà trong đây? Phi. Đối với nữ nhân, Đồng Khánh Hoa nhưng cho tới bây giờ không có cái gì phong độ thân sĩ. Thậm chí tại hắn trong mắt, nữ nhân trời sinh liền so nam nhân thấp một bậc, đáng đợi bị nam nhân khi dễ. Một ngụm lao đảm nôn tại thôi Tú Bình chân trước không xa, Đồng Khánh Hoa còn có chút dương dương đắc ý lúc này, trong đám người có một vị phụ nhân cũng đứng dậy. Ta nói Vương Khải Nương, ngươi thế nào như vậy không thích sống chung, có phải hay không cái kia đồng thần cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi như vậy bảo vệ cho hắn. Phụ nhân cùng thôi tú bình là một cái thôn, còn có một chỗ ruộng đồng là cùng thôi tú bình ra địa tương lân cận. Bởi vì thôi tú bình nam nhân thai nạn lao động tê liệt thành phế nhân, phụ nhân này nam nhân liền lên điểm vài tâm tư đang làm việc thời điểm luôn là vô tình hay cố ý đi cho thôi tú bình lấy lòng. Mặc dù thôi tú bình rõ ràng cự tuyệt, đồng thời thủy trung nghĩ biện pháp giữ một khoảng cách, nhưng không chịu nổi phụ nhân này trong đầu có nước, nàng không thẳng ra nam nhân, ngược lại là bắt đầu làm khó dễ thôi tú bình, nói thôi tú bình là hồ ly tinh câu dẫn nhà nàng nam nhân thôn bên trong loại chuyện này truyền nhanh nhất nhà ai tiểu tức phụ không làm cơm nhà ai mụ già không giới trứng đều là những cái kia ngồi cửa thôn phụ nhân sống sót niềm vui thú vì thế vương khải nghe được liên quan tới mẫu thân lời đồn trực tiếp đánh lên phụ nhân này cửa nhà thiếu niên một thanh sẹng sừng xốt đem bọn hắn toàn ra đều truy khóc cha gọi mẹ hai nhà cửu đoán cũng coi là kết chết hiện tại thôi tú bình tứ cố vô thần vậy mà nói ra như vậy không thích sống chúng nói phụ nhân tự nhiên muốn mẹ ra hảo hảo trơn hỏi một cái ôi nhà ngươi vương tuấn sơn tê liệt 2 năm đi cái tia đồng lão sư tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng trưởng vẫn rất tuấn tú hai người ba phụ nhân thuận mồm liền bắt đầu nói vô nghĩa nhưng lại nói một nửa má trái liền bị hung hăng đánh một bàn tay thôi thú bình mặt đều xấu hổ thành vải đỏ cứ việc tính tình cho dù tốt cũng thật sự là ép không được trong lòng tức giận nàng toàn thân đều đang run rẩy không biết là sợ vẫn là ạ diễn lỉnh đang tại phát huy tác dụng ngươi lặp lại lần nữa nhìn ta có thể hay không xé nát ngươi miệng trong ánh mắt bắn ra lấy phẫn nộ ánh mắt thôi tú bình từng chữ nói ra đưa ra cảnh cáo Phụ nhân bị đánh trọn vẹn sướng sờ muốn, năm giây, kịp phản ứng trước tiên liền cùng Thôi Tú Bình sẽ đánh vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tổ tông 18 đời tiếng mắng chửi vang lên, hai nữ nhân lại là cào mặt lại là nắm chặt tóc, đánh khó phân thắng bại đều là láng giềng tám thôn quê ở, ai còn không có hai cái thân thích hoặc là muốn tốt hàng xóm. Can ngăn, an dưa, còn có vụn trộm cầm người khác đồ vật chạy trốn, một đám người có thể nói là làm cho hề. Cuối cùng kết quả chính là Thôi Tú Bình lấy y phục tay áo bị kéo một cái đại giới, đánh đối phương một cái mặt mũi tràn đầy hoa, cậu thêm bên trên từng mảnh từng mảnh nhìn thấy mà giật mình tóc, thậm chí chờ phản ứng lại. Thôi tú bình đều sợ ngây người, ta có thể đánh như vậy, trung thực nửa đời người, cho tới bây giờ cũng không dám cùng người lên xung đột, không nghĩ đến đánh nhau vẫn rất thoải mái. Thôi tú bình biêu hán cũng thực để một số người sinh lòng sợ hãi, biết nàng không phải dễ khi dễ, nhiều người hơn cũng hậm hực rời đi không cho tranh luật bốn. Thời gian ngoáng một cái đó là vài ngày đi qua, mắt thấy đã đến chạy việt giã thành phố cấp thi đấu thời gian đồng thần, trần phong, còn có trương kiếm. Tổ ba gia đình tại mấy ngày nay thời gian bên trong cũng không có tiếp thu được tiết mục tổ nhiệm vụ mới, ngược lại là qua vài ngày bình thường thời gian. Câu cầu có mấy cái người hầu chiếu cô ăn uống chơi ngủ, đến trường chờ chút đồng thần xem như là mấy ngày vung tay chuẩn quý, cả người đều cảm giác tinh thần tỏa sáng. Trần Phong vẫn là buổi sáng ngủ không tỉnh, buổi tối ngủ không được, Trần Tử Hàm đến trường tháng này, 5 ngày đến chế, một ngày về sớm, còn có 2 ngày là xin phép nghỉ đương nhiên đi theo Khác Hoàng bảo Trần Phong cùng một chỗ đưa thức ăn ngoài, tiện đường ăn đủ loại thích nghe ngóng dưa, cũng là Trần Tử Hàm một mừng rỡ thú. Không có cách nào. Cha là không đáng tin cậy, mẹ là cái bưu hán dũng mãnh. Nhất có cơ hội trở thành tài việt tiểu công chúa Trần Tử Hàm đã không phải là một cái lôi toilet thiết có thể hình dung một chữ điên liền xong, muốn cái bữa hình tượng, ngược lại là một lần nữa trở lại trường học manh mảnh. tại đại man sơn chờ đợi lâu như vậy về sau, nàng biến hóa lớn nhất. từ vừa mới bắt đầu đối với đọc sách, lưng thơ viết chữ đều tràn ngập mâu thuẫn, bị buộc lấy làm đây làm kia đến bây giờ căn bản không cần bất kỳ đốc xúc. tuổi con nhỏ đã bắt đầu nghiêm túc quy hoạch thời gian, thậm chí để trước kia đối nàng yêu cầu nghiêm ngặt trương kiếm đều cảm nhận được đau lòng. vốn là tình cảm tinh tế tỉ mỉ nàng ý thức được mình cùng những cái kia trên núi ca ca tỷ tỷ giữa trên lệch có chút đạo lý không cần giảng, chính nàng liền có thể lĩnh ngộ. nàng trên thân có một loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm động lực để nàng càng thêm chân quý hiện tại sinh hoạt. mà mấy ngày nay những cái kia vong hồng cũng một mực đều tại đại man sơn trực tiếp, thậm chí bọn hắn đội ngũ còn lớn mạnh không ít. bởi vì như đóng lương cùng vương bân trần kim tiểu ngăn cản, những cái kia vong hồng không thể toàn nguyện lại tìm những hải tử kia đến trực tiếp ống kính trước bán thảm tranh thủ đồng tình. có thể mặc dù như thế bọn hắn từng cái cũng đều kiếm lời đầy buồn đấy bác, lễ vật tích lợi kha nói, quách dung cùng phạm uy thậm chí ở cửa trường học mang theo hàng, nói cái gì tiền thuê toàn bộ xe quên ra ngoài, mình phân tệ không kiếm lời một lòng chỉ muốn làm tốt từ thiện chuyện ma quỷ đối với cái này. Nưu Đống Lương biểu thị chỉ cần không tiến vào trường học thai họa những hài tử kia, hắn lười nhắc còn nhiều. Mấy ngày nay Nưu Đống Lương bận rộn lợi hại, lại là xuống núi tìm thi công đội, lại là chạy đủ loại vật liệu xây dựng thị trường, đặt hàng kiến tạo trường học mới vật liệu. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, còn kém một lần nữa duyệt chỉ, mở thủ độ công. Bây giờ ngày mai sẽ là thành phố cấp thi đấu thời gian. Nưu Đống Lương lặng lẽ đem Vương Khải kêu tới mình gian phòng, nhẹ giọng hỏi thăm lên. "Vương Khải, các ngươi đương con tiểu đội người đều chuẩn bị xong chưa? Đây chính là thành phố cấp thi đấu." Các ngươi cần phải toàn lực ứng phó. Chuẩn bị xong, chúng ta những ngày này một mực đều có kiên trì huấn luyện, nhu ra ra ngươi nhìn. Vương Khải cười trở về đáp, một thanh xốc lên mình áo khoác. Chỉ thấy Vương Khải mặc trên người món kia phụ trọng trên lưng, lại bị Vương Khải dùng kim khâu khâu đi lên một chút bao cắt nhỏ làm xứng nặng. Đây, Nhu Đống Lương đưa tay đi sở Vương Khải trên thân phụ trọng áo hai giây, không khỏi một trận đau lòng. Thiên Luân vạn ngữ ngăn ở cổ họng, Nhu Đống Lương trùng điệp tại Vương Khải đầu vai vỗ. tử, đi chạy à, để toàn quốc người tất cả xem một chút, nhìn xem chúng ta trên núi em bé hùng tâm trang trí. Chương 351, xuất phát. Chương 351: Xuất phát. Một đêm không có chuyện gì xảy ra đó mắt, đó là bình minh. Ba ba, dậy giường. Chúng ta không phải muốn đi chiêu đan thành phố nhìn chạy việc ra trận đấu sao? Lại không lên liền muốn tới đã không kịp. Ba, Trần Phong trong nhà. Trần Tử Hàm nói chuyện đồng thời, vung lên tiểu bàn tay ngay tại Trần Phong trên mông đến hung hăng một bàn tay. Trần Phong bị đánh mạnh mẽ bên dưới từ trên giường ngồi dậy đến, cầm qua điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, lập tức hoảng. Mẹ a, đều đã đã hơn 7 giờ, Hàm Hàm, ngươi làm sao ngủ như vậy chết, làm sao không sớm một chút gọi ta. Nhanh nhanh nhanh, đi rửa mặt thay quần áo, gãi gãi mình đầu ổ gà, Trần Phong lún cuốn tay chân vọt vào phòng vệ sinh, Trần Tử Hàm. hắn làm sao có mặt trách ta? cầm lấy Trần Phong nhét vào trên giường điện thoại, Trần Tử Hàm bấm đồng thần điện thoại, khi biết đồng thần đã dẫn manh bóng tại hai tiếng trước liền đã xuất phát tin tức sau, Trần Tử Hàm có loại muốn đổi tra xúc động, lại cùng manh manh thông nói, Trần Tử Hàm càng bó tay rồi, manh manh bọn hắn vậy mà tại nửa đêm hôm qua giờ liền xuất phát, hiện tại đã đến Chiêu Đan thành phố, bữa sáng đều là tại Chiêu Đan thành phố ăn, đi trông cậy vào cha là không được, vẫn là trông cậy vào cứu tử a. Tay nhỏ ở trên màn ảnh lay mấy lần, Trần Tử Hàm cho tứ cứu Mạnh Phạm Kiệt gọi điện thoại. "Cứu cứu ta là Hàm Hàm ta muốn cầu người chút chuyện." Biết mình có việc cầu người, Trần Tử Hàm đây một tiếng cứu cứu hô gọi là một cái ngọn. Mạnh Phạm Kiệt đang tại cho mình siêu tốc độ chạy làm tính vẽ nguyện ngoạc, kém chút liền kích động chạy tới sát vách bệnh viện mua lấy một trăm mỉn sủ lìn cắm trên bụng mình. Ôi Hàm Hàm, cứu cứu ở đây, để ta đoán một chút, ngươi có phải hay không muốn tư cứu?" Luôn luôn không chú ý hình tượng luôn là quỷ khóc sói gào Mạnh Phạm Kiệt bỗng nhiên thành cờ clip tâm thành. Nghe hắn mấy cái anh em tốt kém chút chết. Bất quá Mạnh Phàm Kiệt lại là một mặt đắc ý nghe thấy vừa rồi kia một tiếng điểm điểm cứu cứu sao? Cháu gái, cháu gái các ngươi có sao? Cắt. Chân Tử Hàm cũng không phải loại kia muốn con ngựa chạy, lại không muốn con ngựa ăn của người đối mặt Mạnh Phàm Kiệt vấn đề. Tiểu Nha đầu quả quyết cấp ra giải đáp. đương nhiên muốn, so muốn đại cứu nhị cứu tam cứu để muốn. Thoải mái điểm bản chất là cái gì? Thoải mái điểm bản chất đó là so sánh. Chân Tử Hàm một câu nói kia, so sánh một chút đi ra. Mạnh Phàm Kiệt cao hứng đều có chút tìm không thấy Nam Bắc, chỉ là đáng tiếc ba cái ca, ca không ở trước mắt, không có cơ hội khoe khoang. Ha ha ha. Tốt, tốt tốt, ta liền biết nhà ta Hàm Hàm cùng Tứ Cứu thân nhất. Làm sao? Cùng Tứ Cứu gọi điện thoại, có phải hay không có việc. Tự Luyến là tự Luyến, Mạnh Phàm Kiệt vẫn là có chính sự. Tiểu nha đầu kia tính tình cùng hắn mẹ một dạng tối, có thể cùng chính mình nói vài câu êm hay nói, đã là thiên đại ban ân, trong này nhất định là có chuyện. Hắc hắc, Tứ Cứu thật thông minh. Ta hôm nay muốn cùng Ba Ba đi chiêu Đan thành phố nhìn chạy Việt dã trận đấu, có thể Ba Ba lại ngủ quên mất rồi, cứu cứu ngươi có thể đưa chúng ta đi qua sao? Chân Tử Hàm cũng không có quá nhiều khách khí, ngoan ngoãn nói ra mình tình Không có vấn đề, ngươi ở nhà chờ lấy ta lập tức đi qua, cam đoan sẽ không chậm trễ, ngươi xem so tài. treo. cháu gái cầu mình làm việc. mạnh Phạm kiệt ngay sau đó liền từ chối đi tất cả mọi chuyện chạy tới. trên đường mạnh Phạm kiệt liền liên hệ mình tiểu bí thư, xe không mở, trực tiếp an bài lên thẳng phi hành công việc. mà đổi thành một bên. sáng sớm hôm nay, vương hải còn có cái khác ưng con tiểu đội đội viên ngay tại vương bân dẫn đầu dưới ngồi lên đi vào thành phố xe. bởi vì muốn tiết kiệm thời gian, giao thông công cộng công cụ hiển nhiên là không có điều kiện kia. lưu đóng lương liền cùng đồng thần một dạng, trực tiếp tìm một cỗ chuyến đặc biệt dùng để đưa đón bọn nhỏ. Bất quá lần này chỉ có ứng con tiểu đội 15 người, cái khác học sinh cũng không đi theo. Cho nên một cỗ tiểu ba xe là đủ, nhẹ nhàng thuận tiện. Vương Khải, ngươi nói Đồng lão sư bọn hắn sẽ đến trận đấu hiện trường sao? Bình ổn chạy tiểu ba trên xe. Trương Mập thọc ngồi ở phía trước chính mình Vương Khải nhỏ giọng hỏi. Không biết, hẳn là không tới được à? Vương Khải ngữ khí có chút hạ xuống Đồng lão sư là bị những cái kia vong hồng cho khí đi, lúc ấy New ra ra đều không có giúp Đồng lão sư nói một câu giữ lại một cái cái gì, Đồng lão sư khẳng định là mang theo khí đi. Người ta lại không nợ đại man sơn cái gì, làm gì lại tìm cái gì không được tự nhiên. Ai, ta muốn đồng lão sư, cũng muốn Trần Phong lão sư làm cơm, còn có Trương Kiếm lão sư giảng chuyện cổ tích. Trương Mập thở dài một tiếng, cả người trong nháy mắt không có khí lực, tê liệt ở trên ghế ngồi. Ai không muốn đồng lão sư, ta tối hôm qua nằm mơ còn mộng thấy hắn trở về nữa nha, ta đều khởi tỉnh. Bùi Nguyên Hổ gãi đầu, trên mặt biểu tình rất là u buồn. Đi, không quản đồng lão sư sẽ tới hay không, chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó. Những cái kia người nói chúng ta chạy bộ là lãng phí thời gian, căn bản là vào không được trận chung kết, càng cầm không được quân, chúng ta nhất định phải dùng thực lực để bọn hắn yếu miệng chỉ có chúng ta thành toàn quốc quán quân, đồng lão sư trên mặt mới có thể có ánh sáng, mới có thể mở mày mở mặt. Đồng hắn chi siết quả đấm trong mọi người, đến hắn biểu tình nhất là kiên nghị quả quyết. đúng, dùng thực lực để bọn hắn im miệng. tương con, cố lên, tương con, cố lên. giải rác vài câu, tất cả người cảm xúc đều bị nhóm lửa. chạy cự ly dài đội người cùng đồng thần tiếp xúc thời gian dài nhất, tình cảm cũng sâu nhất. bọn hắn muốn là đồng thần làm những gì, bọn hắn đều kìm nén một hơi. chiều dương tử từ, từ bay lên, xem ánh nắng chạy lấy, tiền đủ là bừng sáng bọn nhỏ hò hét xuyên thấu qua cửa sổ xe truyền tới, dẫn tới không ít người đi đường và số lượng xe vây xem. càng là có ít người mặc dù không biết bọn nhỏ vì cái gì đang kêu cố lên, có thể nghe được sau đó cũng cùng theo một lúc hô lên. bất quá, theo tăng vọt cảm xúc dần dần nhẹ nhàng, tất cả người tâm lý lại đều không hẹn mà cùng nổi lên một vấn đề. chúng ta lần này chạy thời điểm, muốn hay không đem phụ trọng áo hai giây cởi xuống. phúc, theo chương mập đem cái này vấn đề hỏi ra lời. ngồi ở cạnh cửa vị trí cầm lấy chén nước uống nước vương bân một ngụm nước liền phun tới. hắn con mắt trừng lao đại, không thể tin nhìn về phía vương khải đám người. ý gì? Các ngươi lần trước chạy Việt giá thời điểm, không có thoát phụ trọng áo 2 giây, không lo được bị sặc nước đến, Vương Khải một mặt khiếp sợ hỏi. Không có a, Đồng lão sư nói không cần thiết. Vương Khải nhàn nhạt giải đáp, cái khác hải tử cũng đều là một mặt bình tĩnh. Lần này, Vương Bân trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, khiếp sợ đều viết trên mặt. Hắn biết Đồng Thần đang huấn luyện những hải tử kia thời điểm tăng thêm phụ trọng đây một hạng, nhưng hắn không biết Đồng Thần vậy mà khiến cái này hải tử mặc phụ trọng áo 2 giây cùng những cái kia mặc giày chạy đua hải tử trận đấu đây một cộng một giảm, đối với bọn nhỏ cũng quá không công bằng. Lần này đây, các ngươi định làm như thế nào? Khiếp sợ về khiếp sợ, đau lòng quy tâm đau. Vương Bân vẫn là không có cưỡng chế can thiệp cái gì. Lần này thành phố cấp thi đấu chiều dài thế nhưng là 20 km, với lại các người đối mặt đối thủ cũng đều là đều hiện tối cường đội ngũ. Các người có thể nhất định phải nghĩ cho kỹ, không phải nói rất có thể liền dừng bước nơi này. Sợ bọn nhỏ hành động theo cảm tính, Vương Bân lại bổ sung một cái. Hắn tiếng nói vừa ra, thùng xe bên trong trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có lốp xe tại lộ diện chạy, cũng rất nhỏ tiếng gió tại thùng xe bên trong phiêu đãng. Chương 352, còn lập đặn. Chương 352, còn lắp đặn. Ta cảm thấy Nếu như đồng lão sư còn ở nơi này nói, khẳng định vẫn là sẽ để cho chúng ta mang theo phụ trọng đi trận đấu. Vương Khải hơi suy tư một cái, nói ra trong lòng phỏng đoán. Những người khác cũng đều là ý nghĩ này, chương mập còn vén quần áo lên, nhìn một chút trên thân đã nhanh muốn bao tương phụ trọng áo hai giây. "Có à, ta cảm giác nó đã cùng ta hợp hai là một, đây nếu là đống nhiên tháo, ta sợ ta chạy quá nhanh biết bay lên." Một câu nói đùa dẫn tới toàn bộ thùng xe bên trong người đều cười ha ha. Tất cả người cũng đều chấp nhận lần tranh tài này vẫn như cũ dựa theo trước đó đồng thần ý nghĩ đến. Vẫn quy cũ cũ, chỉ cần có thể kiên trì nổi cũng không cần giữa đường dừng lại, chúng ta phải dùng 100 điểm nỗ lực, đi đền bù những cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo khác biệt. Vương Hải đã thích đứng đội trưởng nhân vật, luôn hành cử chỉ ở giữa bất tri bất giác đều có chút đồng thần cái bóng. Bất quá dù nói thế nào, bọn hắn cũng đều là một chút 11, 12 tuổi hài tử ở sâu trong nội tâm, vẫn là sẽ khát vọng đồng thần xuất hiện. Có đồng thần tại, bọn hắn sẽ an tâm rất nhiều. Bất quá rất đáng tiếc đồng lão sư đoán chừng cũng sẽ không trở lại nữa. Cùng lúc đó, tại Vương Bân mang theo đám học sinh đội tới thành phố cấp thi đấu hiện trường trước đó đồng thần dẫn banh bóng đã cùng chương kiếm cùng manh manh hội hợp. Thành phố cấp thi đấu làm sao huyện cấp thi đấu không biết long trọng bao nhiêu đã có mấy phần quốc tế chính quy mạ dạ tổng trận đấu tư thế. Chỉ là đài truyền hình phóng viên, hiện trường liền không còn có 10 cái. khi camera, ra chụp ảnh nhân viên, phụ trách duy trì trật tự bảo an nhân viên, còn có một số bồi mình hại tử đến ra trường, dự thi học sinh đội ngũ. Thành thế chi to lớn, không nói là cờ đỏ phối người ta tập nập cũng kém không nhiều thiếu. Đài truyền hình sẽ đối với trận đấu toàn bộ hành trình trực tiếp, chiêu đan thành phố bộ giáo dục còn dùng quan phương tài khoản cũng biết toàn bộ hành trình theo vào, chỉ là điểm tiếp tế sinh viên người tình nguyện, đoán chừng đều có một 200 người. Trưng kiếm đến sớm đã so sánh thi đấu một chút chi tiết làm hiểu rõ, Sách, không biết trở Vương Khải những hài tử kia chiếm quang quân, chiêu đan thành phố những cái kia bộ giáo dục lãnh đạo sẽ có cảm tưởng thế nào. Đồng thân hướng cực đại nhìn trên đài lướt nhìn, một loạt tre kín vải đỏ cái ghế cùng bàn dài bên trên để đó từng khối thân phận bài vô cùng có phái đoạn. Vậy ai biết, bất quá chiêu đan thành phố cũng không tính nhiều nghèo, Lưu Đống lương trước đó cũng đã nói, một mực đều tại hướng lên phía trên xin giáo dục kinh phí. Có thể những cái kia xin nếu không phải là đã đá chìm đáy biển, nếu không phải là nói chờ một chút, tóm lại đó là một chút hiệu quả đều không có. Lần này những hải tử này nếu là thành công xuất hiện ở tất cả người trong tầm mắt, chắc hẳn gây nên hoành động cũng biết không nhỏ. Nói không chừng sẽ khiến một số người chú ý a. Trứng kiếm ngữ khí có chút không xác định, Đồng Thần cũng không có tiếp tục nhiều lời. Bọn hắn mục đích vốn cũng không phải là chỉnh đốn cái gì cơ chế thiếu sót hoặc là vấn đề. Bất quá nghèo như vậy học sinh xuất hiện tại quan phương kênh truyền hình bên trong, kia dẫn dắt lên ảnh hưởng nhất định không phải phổ thông trực tiếp có khả năng gây nên. Lại nói trải qua lâu như vậy thời gian, không quản là tình cha như núi nhiệt độ, vẫn là những cái kia vong hồng trực tiếp nhiệt độ, đều đã hướng tới nhẹ nhàng, lại không giống ngay từ đầu như thế hoành động nhiệt liệt. Có quan phương hạ tràng, đối với nhiệt độ thăng cấp vẫn là hết sức rõ ràng. Lại nghiên cứu một cái đường đua cùng dự thi trường học cùng nhân số, Trương Kiếm cười nhìn về phía Đồng Thần. Ngươi cứ như vậy có năm chắc, bọn hắn có thể cầm tới quan quân. Đương nhiên. Đồng Thần không chút nghĩ ngợi giải đáp. Nếu là chạy nhanh, ta không dám nói, có thể đây là chạy cự ly dài, càng nhiều so là nghị lực, những hải tử kia không có bại khả năng. Lại nói vài ngày không thấy, ta còn thực sự có chút nhớ hắn nhóm. Nói lên những hải tử kia, Đồng Thần trên mặt dâng lên mấy phần cương triều. Ha ha, ta cũng muốn cũng không biết bọn hắn sẽ tới hay không, ta nhìn những cái kia vong hồng trực tiếp, như hiệu trưởng thế nhưng là đã tuyên bố đem chạy cự ly giải đội giải tán. Trương Kiếm ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần phiền muộn. yên tâm đi, nhất định sẽ tới. Ta mặc dù không biết lưu hiệu trưởng vì cái gì chỉ vì cái trước mắt muốn mau chóng cầm tới một chút với tiền, nhưng hắn sẽ không đối với bọn nhỏ quá mức chuyên quyền. Với lại, Liên Vương Khải kia tính tình, nếu là lưu hiệu trưởng sau lưng không có hứa hẹn hắn cái gì, ngươi cho rằng hắn biết thành thành thật thật quay về trường học. Đồng Thần phân tích để Trương Kiếm hai mắt tỏa sáng, có chút không xác định tâm lý rốt cục đã chắc. Cũng ngay lúc này động thần chuông điện thoại di động vang lên, trần phong mang theo trần tử hàm tìm tới đương nhiên, mạnh phong kiệt cũng theo tới, chủ động muốn làm trần tử hàm tiểu tùy tùng. Cũng ngay tại ba cái gia đình vừa tập hợp không lâu, một cỗ màu lục tiểu ba xe xuất hiện ở trận đấu điểm tập hợp, vương bân mang theo đám học sinh từ trên xe bước xuống, trong nháy mắt liền đưa tới một trận không nhỏ vinh động, quá thảm rồi, nói áo quần rách dưới là khoa trương, nhưng quá keo kiệt ăn mặc cũng cùng người xung quanh đàn còn có hoàn cảnh tạo thành to lớn tương phản, vẫn là đưa tới không ít người ánh mắt cùng xì xào bàn tán. đây, bọn hắn cũng là tới dự thi, không phải đâu? Triều đang thành phố có nghèo như vậy địa phương sao? Ta lão ra cũng là nông thôn, bên trong học sinh cũng có đồng phục nhà Nghe nói Hoán đảo huyện bên kia sơn tương đối nhiều, có phải hay không là sơn khu trong trường học học sinh? Ta biết bọn hắn, bọn hắn đó là đoạn thời gian trước trên mạng nổ hỏa ưng con tiểu đội. Ta đi thật đúng là, ta cũng chú ý qua cái kia trường học học sinh, bất quá từ những cái kia vóng hồng đi qua sau đó ta liền không có coi lại. Bên này hoành động rất nhanh liền đưa tới đồng thần bọn hắn chú ý bất quá tại phát hiện Vương Khải bọn hắn về sau, đồng thần mấy người cũng không có muốn đi qua gặp nhau ý tứ. Thậm chí đồng thần còn tận lực tránh qua, tránh né một chút muốn trong bóng tối nhìn xem Vương Khải những hải tử kia biểu hiện cùng lần đầu tiên rời đi Đại Man Sơn nhìn thấy trong huyện thành những hải tử kia so sánh Vương Khải bọn hắn hiển nhiên thông dong không ít chỉ ít tại đối mặt người khác loại kia dị dạng ánh mắt thì, bọn hắn đã không né nữa trốn tránh hâm mộ tâm tình vẫn như cũ sẽ có bất quá càng là hâm mộ các thiếu niên liền càng là kiên định dưới chân đường càng nghĩ muốn chiến thắng những cái kia sinh ra liền mạnh hơn chính mình người ngươi tốt xin hỏi ngươi là chi này học sinh đội ngũ lĩnh đội lao sư sao một cái phóng viên phát hiện con tiểu đội đồng thời tinh chuẩn tìm được lĩnh đội vân bân phải Vương Bân trước đó thế nhưng là tại Ma Đô thành phố trường chuyên cấp 3 làm qua lão sư đối mặt ống kính thì một điểm đều không lộ vẻ hoảng loạn. Vậy xin hỏi các ngươi là đến từ huyện nào đây? Phóng viên lại hỏi. Hoán Đào huyện, Sơn Thuôn tiểu học, chúng ta đội ngũ tên là Ưng Con. Vương Bân nhẹ giọng giải đáp, âm thanh bên trong lộ ra khiêm tốn hữu lễ. À, nguyên lai like là Ưng Con tiểu đội, nghe lên vẫn rất lợi hại. Bất quá ta nhìn bọn nhỏ liền xong, cơ bản nhất dạy chạy đua đều không có, cho nên ta muốn hỏi một cái, lần này thành phố cấp thi đấu, các ngươi mong muốn thành tích là tên thứ mấy đây? Phóng viên hơi khách khí vài câu, liền bắt đầu bên trên độ khó. Bất quá vương bân đối với loại này có chút mẫn cảm vấn đề lại là không thèm quan tâm. Nhìn thoáng qua ống kính, hỏi lại. Các ngươi là chiêu đan đài truyền hình thành phố. Hiện tại là trực tiếp. Phóng viên bị hỏi sững sở, gật đầu cười. Phải, lần này trực tiếp sẽ tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Hiện tại đã bắt đầu, các ngươi đã lên TV. Nghe vậy, vương bân lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó hắn bỗng nhiên để cao tiếng nói, đứng nghiêm sau nhìn thẳng ống kính. Chúng ta mong muốn là quan quân, phóng viên, ngụ xuân a, còn lắp đặt. Như vậy một đám dinh dưỡng không đầy đủ thổ hầu tử, lại muốn cầm quan quân. Phóng viên trên mặt cười đều trở nên cứng đờ. Nhưng Vương Bân chợt bao hàm ấy này đối với ống kính phất phất tay. "A, thật xin lỗi, ta không nói rõ ràng. Ta muốn nói là, chúng ta mong muốn là quân quân, toàn quốc quân quân." Phóng viên, chương 353, muốn lên TV, Đại Màn Sơn Vinh Động. Chương 353, muốn lên TV, Đại Màn Sơn Vinh Động. Ách, vị này sư phụ mang đội thật đúng là hài hước, ha ha, vậy ta trước cầu chúc các ngươi lần này trận đấu bên trong cầm tới một cái thành tích tốt ta." Phóng viên mặc dù tâm lý đối với Vương Bân cạn lời một chết, nhưng xuất phát từ nghề nghiệp tu dưỡng, vẫn là lộ ra một cái mỉm cười không có để Vương Bân nói rơi trên mặt đất, không nói chuyện bên trong nói bên ngoài, phóng viên vẫn là không có đem Vương Bân nói coi là thật. Cái gì hài hước? Ta nghiêm túc, siêu cấp nghiêm túc. Vương Bân nhìn thấy phóng viên thái độ, cô này trục sức lực lại nổi lên, nhìn chăm chằm phóng viên con mắt, nói rõ mình có bao nhiêu nghiêm túc. Cái này cũng chưa tính. Vương Bân còn quay người nhìn về phía ưng Con Tiểu đội, lớn tiếng hỏi: Ưng Con Tiểu đội, nói cho ta biết các ngươi mục tiêu là cái gì? Quan quân, toàn quốc tổng quan quân, Vương Bân hỏi đột nhiên, có thể Uyên Con Tiểu đội giải đáp lại là dị thường trình thể tựa như là bí mật đã tập luyện không dưới nghìn lần. Đi đi, lại đi xa một điểm, chớ bị bọn hắn phát hiện. Từng con tiểu đội gọi rất lớn tiếng, thành công để trốn ở bọn hắn nơi xa, đồng thần đều cảm thấy xấu hổ, dọa lại chạy xa một chút. Lần này cũng cho người phóng viên kia triệt để không biết phải làm gì. Mẹ a, đám người này là nghiêm túc. Toàn quốc quang quân quân. Khu Khuku, ho nhẹ một tiếng, phóng viên cho quay phim một ánh mắt, quay người vắt chân lên cổ mà chạy. Cái này cái gì đại man sơn sơn thôn tiểu học liền lao sư đến học sinh, giống như đều có chút bệnh nặng, vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Ôi, hái xong sao? Lại hái một hồi. Vương Bân tính chất vừa bị nhắc lên đến thấy phóng viên chạy, còn có chút tiểu thất vọng. Không bị điện giật xem đài phóng viên đi, vây xem người lại là nhiều lên. Ngay từ đầu, vây xem đám người nghị luận còn lớn nhiều đều là thương hại đồng tình loại hình, cảm thấy Sơn thôn tiểu học học sinh đáng thương. Có thể nghe được bọn hắn vừa rồi hô lên muốn bắt toàn quốc quân. Tiếng nghị luận trong nháy mắt thuần một sắc biến thành chảo phúng. Phô ha ha ha liền một cái kia cái cùng chạy nạn nạn dân một dạng, vậy mà còn muốn cầm toàn quốc quan quân, ha ha ha. đích xác là có chút quá cho cười, bọn hắn có phải hay không không biết long quốc lớn bao nhiêu, người có bao nhiêu, vậy mà coi là có thể tại một cái trong huyện cầm thứ nhất liền có thể tại toàn quốc xếp hàng trên khác đều không nói, liền bọn hắn kia dậy, ta thật thay bọn hắn lo lắng chạy một nửa đấy dậy bay. đáng thương là đáng thương, nhưng là cũng quá buồn cười à, tự tin và tự đại thế nhưng là hai việc khác nhau. được rồi được rồi, nói khác đều vô dụng, lần này thành phố cấp thi đấu liền để bọn hắn đào thải. ta nghe nói trung tâm thành phố lớn nhất nhà kia ánh nắng tiểu học phái ra là thể dục đội, những này thổ hậu tử, căn bản là không có khả năng chạy thắng những cái kia thể dục đội. tốt tốt, không quản là tự đại vẫn là tự tin, tốt xấu người ta dám nói cảm tưởng, ta cảm thấy cái này rất khó được muốn. thành phố cấp thi đấu hiện trường tiếng người lên náo phi thường náo nhiệt. Mà giờ khắp này chiêu đan thành phố cấp dưới mấy huyện bên trong, cũng có không ít người bắt đầu nhìn lên hiện trường trực tiếp Đại Man Sơn Bạch Mã thôn bên trong. Mặc dù mọi người rất nghèo, nhưng TV bao trùm suất cũng đạt tới 80 phần trăm khoảng. Thành thị bên trong loại kia siêu mỏng TV lờ cờ giờ tại nơi này tự nhiên là tính xa xỉ phẩm. Có thể một chút đảo thải mô hình cũng bất quá 2-3 trăm khối liền có thể mua lấy một đài, có chút xỉ cổ tạn, càng là mấy chục đồng giá cả liền có thể bắt lấy đối với người trên núi đến nói, có người nhi là được, còn cái gì rõ ràng độ, âm sắc, chờ một chút phong chất. Giờ này khắc này liền có người bất ngờ phát hiện hoán đảo huyện đài truyền hình đang tại tiếp sóng chiêu đan thành phố chạy việt ra trận đấu hiện trường trong lúc nhất thời toàn bộ đại man sơn đều anh động bởi vì thôn bên trong có em bé cũng đi chỗ nào tham gia trận đấu chỉ là điều này liền để thôn bên trong người cảm thấy không hiểu vinh diệu đặc biệt là những cái kia ưng con tiểu đội đội viên trong nhà còn có không ít người chuyên môn đi qua tham gia náo nhiệt nhất định phải cùng một chỗ xem so tài vương khải trong nhà không có tivi bọn hắn cả nhà đều bị trương mập lương cho hô đi qua liền ngay cả tê liệt 2 năm cho tới bây giờ cũng không nguyện ý đi ra ngoài gặp người vương tuấn sơn đều bị cứng rắn đẩy đi qua Nhi tử lên tivi, ngươi liền không muốn xem nhìn. Vẫn là thôi Tú Bình nói một câu như vậy, mới khiến cho Vương Tuấn Sơn tâm triệt để dao động. Hắn đương nhiên muốn nhìn, nếu là có cơ hội, hắn càng muốn đi hơn hiện trường nhìn. Mà những cái kia sáng sớm liền đi qua Sơn thôn tiểu học trực tiếp vắng hồng, cho tới bây giờ cũng đã nhận ra không đúng. Trường học hết thệ cũng liền hơn 50 cái hại tử, một cái hiệu trưởng hay vị giáo sư. Hiện tại ít đi 15 cái hại tử một cái giáo sư, đồ đần đều có thể nhìn ra. Quách ca, ta đã nhìn ra, giống như cái kia gọi Vương Bân giáo sư, còn có bình thường tổng cùng chúng ta đối nghịch đám, kia hùng hài tử đều không có ở trường học. Quách Dũng trợ lý gái đầu, trong ánh mắt đều là trí tuệ. "Ngươi mới phát hiện nha, đó không phải là Vương Bân mang theo ứng con tiểu đội không thấy sao? Khẳng định muốn đi thành phố tham gia trận đấu." Quách Dung không còn gì để nói, không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên. "Tốt tốt tốt, cái này như Đống Lương, vậy mà cùng ta chơi lá mặt lá trái một bộ này, không được. Ta phải tìm hắn nói một chút." Càng nghĩ càng giận. Quách Dung trực tiếp mang theo cái khắc vóng hồng tìm được Nưu Đống Lương. Việc đã đến nước này, Nưu Đống Lương cũng biết không giấu được, chỉ có thể là túi đầu xoay người nhặt lầm. Nói, "Những hải tử kia đi dự thi tiền, có phải hay không chúng ta cung cấp?" Quách Dung tâm lý bỗng nhiên thăng ra một cái đem trước đó quên ra ngoài tiền muốn trở về ý nghĩ. Thế là, hắn bắt đầu tìm đột phá khẩu. "Không có, không có. Các ngươi yên tâm, ôm lấy quên tiền chỉ sẽ dùng để xây dựng trường học, cải thiện đại Man Sơn giáo dục hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ không dùng tại cái khác địa phương." Không tin nói, "Các ngươi có thể tra tấm này thẻ ngân hàng, các ngươi tất cả quên tiền đều tại cái này trong thẻ, ta còn một điểm không núp đích. Nưu Đống Lương nói đến, còn đem một tấm thẻ ngân hàng đập vào trên mặt bàn. Nhìn hắn loại kia chắc chắn bộ dáng, Quách Dung đám người trong lòng cũng không có ngon luận. Người ta nếu là thật hoa là mình tiền, muốn làm gì nói? bọn hắn những này người là không có lý do gì can thiệp. Được rồi được rồi, dù sao bọn hắn lần tranh tài này cũng sẽ bị xoát xuống tới, lấy không được quán quân liền không có biện pháp tham gia tỉnh thi đấu, liền để bọn hắn giày vò một lần tốt. Cuối cùng, Quách Dung cũng chỉ có thể dẫn một đám người rời đi. Chỉ là như vậy giày vò, bọn hắn cũng không có tâm tư trực tiếp. Một đám người đến trường học sân một bên dưới đại thụ, đều tự tìm đến chiêu đan đài truyền hình thành phố, nhìn lên chạy việt ra trực tiếp. Cũng may mắn bọn hắn không nhìn thấy vừa rồi phóng viên phỏng vấn Vương bên hình ảnh. Không phải nói, khẳng định là lại muốn nói một chút không có chút nào ranh giới cuối cùng chửi bới ứng quan tiểu đội lời nói. Thành phố cấp thi đấu hiện trường, chiêu đan thành phố rơi giáo dục một đám lãnh đạo cùng thai to mặt lớn người lần lượt đuổi tới đài truyền hình thành phố còn chuyên môn an bài một cái người chủ trì, cam đoan trực tiếp khối lượng. Khi lấy được hậu trường nhân viên ra hiệu sau, người chủ trì cầm lên mỉm tổ cao giọng mở miệng, Muôn hồng nghìn tía tháng sáu hoa, tâm trí hướng về ngày mùa hè tình. Mọi người tốt, nơi này là Long quốc chạy Việt Giã giải thi đấu, thành phố cấp thi đấu chiêu đan thành phố thi đấu khu. Mọi người có thể đi theo chúng ta ống kính nhìn thấy, chúng ta dự thi học sinh đã toàn bộ vào chỗ, từ riêng phần mình trường học sư phụ mang đội đứng tại mình trường học dự lưu vị trí. Còn có một số học sinh gia trưởng cũng tự phát đi vào chúng ta chạy việc giã hiện trường, đến cho mình hài tử góp phần trợ uy. Tại nơi này, mời ta đối với bọn nhỏ, các lao sư, đám gia trưởng, còn có tất cả chạy việc giã công tác nhân viên những người tình nguyện, nói một tiếng, các người, vất vả. Người chủ trì nói quá quá vương, bất quá rất rõ ràng, chính hắn đã say mê trong đó. Nhìn lên càng hùng vĩ học sinh trong đội ngũ, Trương Mập đụng Vương khải một cái. Tôi Vương khải, ngươi nói chúng ta đều lên tivi, người trong nhà có thể hay không tại trên tivi nhìn thấy chúng ta, còn có đồng lão sư, đồng lão sư có thể hay không đang tại xem tivi. Chương 350 Tiếng vỗ tay như sống động, thu hoạch được tôn trọng. Chương 354, tiếng vỗ tay như sống động, thu hoạch được tôn trọng. Thế nhưng là nhà ta không có tivi. Nghe được Trương Mập nói, Vương Khải đầu tiên là một kích động, sau đó liền cảm thấy một trận tiết uối. Trương Mập cả lời, khoe khoang nói: "Ngươi nghĩ gì thế? Nhà ngươi là không có tivi, nhưng loại chuyện này khẳng định là sẽ hành động toàn bộ Đại Man Sơn. Người khác ta không biết, nhưng là mẹ ta nhất định sẽ đi nhà ngươi gọi ngươi người nhà đi qua nhìn, yên tâm đi, người nhà ngươi nhất định có thể nhìn thấy ngươi." Vương Khải trên mặt tiết nối lại trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm mừng rỡ vô ý thức nhìn hai bên một chút, Vương Khải đứng càng thêm thẳng tắp, tận lực để mình lộ ra tinh thần. Giờ phút này trên đài người chủ trì đang tại giới thiệu quan phương chủ yếu quý khách, bất quá vẫn là có một ít ống kính là hướng về phía dưới đài học sinh phương đội quay chụp. Không riêng gì Vương Khải, toàn bộ ưng con tiểu đội người đều vô ý thức ngẩng đầu dưỡng lực. Cuối cùng, tại giới thiệu xong lãnh đạo sau đó, người chủ trì ánh mắt nhìn về phía học sinh phương đội. Phía dưới, chúng ta chỉ mời chúng ta bọn nhỏ làm một chút đơn giản tự giới thiệu. Nói là tự giới thiệu, kỳ thực đó là gián tiếp cho mình vị trí trường học làm một chút tuyên truyền đây cũng là một chút hiệu trưởng mong đợi nhất câu bọn hắn học sinh hôm nay đều mặc lấy mới tinh đồng phục, thậm chí liền ngay cả kiểu tóc đều trải qua tỉ mỉ tu bổ. Chính là vì tại dạng này trường hợp công khai bày ra nhà mình phong cách trường học, mà giờ khắc này theo ống kính cho đến cái thứ nhất học sinh phương đội tại trường mập trong nhà, vương hải người một nhà cũng rốt cục đều an an ổn ổn ngồi xuống xuống tới. Hôm nay đại man sơn đều thôn bên trong, liền ngồi đường phố nói chuyện tào lao nhạt người đều ít đi rất nhiều, cơ hồ tất cả người đều canh giữ ở trước máy truyền hình, nhìn chạy việc ra trực tiếp. Nhìn cái này đến cái khác học sinh phương đội đại biểu làm lấy tự giới thiệu, giới thiệu mình, giới thiệu trường học. Vương Khải cha mẹ nhịn không được cảm thán. Những hài tử này cũng đều là 11, 12 tuổi hải tử sao? Thật đều là học sinh tiểu học. Tại sao ta cảm giác bọn hắn so với chúng ta còn cao lớn? Trương Mập Nương cười một tiếng, cầm hai cái quả táo, kín áo đưa cho Bình Bình cùng An An. Hiện tại trong thành em bé dinh dưỡng đều tốt, cũng không phải chúng ta những này trên núi hài tử có thể so sánh, bất quá bọn hắn cũng không con chúng ta chắc định, thật đúng là không nhất định có thể chạy qua chúng ta hải tử đâu. Đến, Bình Bình An An ăn, ăn quả táo, tiếng gọi đại nương nghe một chút. Phụ nhân nhìn thấy trưởng giống như lúc hai cái bà qua hoa, cười thấy răng không thấy mắt. Ta ơn đại nương hai cái tiểu nha đầu nhìn thoáng qua mình nương, tại thôi tú bình sau khi gật đầu, song song đưa tay nhận lấy quả táo, lại cùng nhau điểm điểm kêu một tiếng đại nương. ôi thần quan, ha ha ha. trương mập nương là thật ưa thích đây hai nha đầu, hai người lại vội vàng đi lấy cái khác đồ ăn vặt đợi nàng trở lại, đem mấy túi tôm điều hòa khoai tây trên đặt ở bình bình cùng ăn ăn trước mặt thì trong tivi phong cách vẽ bỗng nhiên biến đổi, cùng trước đó những hải tử kia gọn gàng xinh đẹp so sánh, sơn thôn tiểu học bọn nhỏ từng cái liền lộ ra vô cùng keo kiệt, mặc dù bọn hắn đều đứng thẳng tắp, không tiêu ngạo không tự ti. Có thể loại kia to lớn trên lệ hiển nhiên không phải thế đứng cùng ánh mắt có thể đền bù che lậy. Cùng xung quanh cờ đỏ phấp phối hiện trường bố trí, nơi xa nhà cao tầng, bên người cái khác trong thành em bé so sánh, bọn hắn lộ ra là như thế không hợp nhau. Vẹn vẹn một cái hình ảnh hoán đổi, so sánh. Liên đệ giờ phút này trước máy truyền hình không biết bao nhiêu người tâm lý giật mình. Không ít người tâm lý càng là sinh ra một cái tương đồng nghi vấn. Long Quốc, thật còn có nghèo như vậy địa phương? Mà trước nhìn những hài tử khác hoạt gàng, lại nhìn thấy mình hài tử keo kì sau. Toàn bộ đại man sơn tựa hồ đều trở nên trầm mặc trở nên ngạt. Tôi Tú Bình Vương Tuấn Sơn, chương Mập Nương lập tức như nghẹn ở cổ họng, giống như là bị cái gì người bóp lấy, biết hầu khó chịu để tay lên ngực tự hỏi lòng. Là mình không đủ cần cù sao? Là mình không thể ăn đáng sao? Là mình không đủ nỗ lực sao? đều không phải là. Bọn nhỏ từ xuất sinh liền đã sinh hoạt tại to lớn trên lệch bên trong. Bọn hắn những này khi phụ mẫu liền xem như liều mạng, cũng chỉ có thể là tận lực đem tia to lớn trên lệch rút ngắn một chút xíu. Muốn nổi ngang, khó như lên trời. Mà giống bây giờ, nhìn thấy mình Hải Tử cứ như vậy thật sự rõ ràng cùng những cái kia trong thành em bé đứng chung một chỗ đừng nói Hải Tử bọn hắn những gia trưởng này đều sẽ cảm thấy tự ti, cảm thấy khó mà tiếp nhận. thật sự là, thật sự là làm khó bọn hắn. ai, thật sâu ấy nấy cùng tự trách. để thôi tú bình vô pháp biểu đạt ra mình lúc này giờ phút này tâm tình. nàng đầy mắt đều là đau lòng. thật không dám tưởng tượng, bọn nhỏ giống dị loại một dạng đứng ở nơi đó, đối mặt những ánh mắt kia cần bao lớn dũng khí. lúc này, trong màn hình TV, vương khải tiến về phía trước một bước, với tư cách sơn thôn tiểu học đại biểu bắt đầu làm lên tự giới thiệu. thiếu niên cứ như vậy ánh mắt sáng ngời nhìn ống kính, hơi có vẻ ngây thơ âm thanh êm vang hữu lực. mọi người tốt. Chúng ta đội ngũ đến từ Đại Man Sơn Sơn thôn tiểu học, tên là Ưng con tiểu đội. Ưng con dương cánh, hoặc là rơi xuống vách núi, hoặc là bay lượn bầu trời, chúng ta giỏi về chạy, nhưng lần này, chúng ta phải học được bay lượn. Đơn giản lời kịch hoàn toàn là chân tình mục lộ. Mặc dù lộ ra có chút chủ u ni bị hủ, có thể thắng ở tình cảm súng mãn. Vương Khải trong mắt nghiêm túc, càng làm cho những cái kia chế giễu bọn hắn người đều sững sờ hai giây, thậm chí có loại muốn vỗ tay xúc động. Vương Khải làm đội ngũ giới thiệu sau đó cũng không có giống cái khác đội ngũ đại biểu một dạng thành thành thật thật trở về bàn đội. Hắn chợt quay người tại người xung quanh trong kinh ngạc đối với ứng con tiểu đội lớn tiếng la lên lên. Ứng con tiểu đội, nói cho bọn hắn, chúng ta mục tiêu là cái gì? Đây một cú họng, càng là trực tiếp đem toàn trường tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Một giây sau, Ứng con tiểu đội ý chí chiến đấu sụp sôi hồi phục càng cao hơn càng. Quan quân, toàn quốc quan quân, lặp lại lần nữa, chúng ta mục tiêu là cái gì? Quan quân, toàn quốc quan quân, hơn 10 đạo âm thanh hội tụ cùng một chỗ, mặc dù âm sắc vẫn còn có chút mờ nớt, có thể trong đó khí thế lại đại kinh người. Mấu chốt là bọn hắn quá nghiêm túc, căng cứng gương mặt, kiên định ánh mắt, thẳng tiến không lùi ngựa khí. Đều thật sâu cảm nhiễm tất cả nghe được cùng nhìn thấy một màn này người. Tôi tú bình nước mắt, một cái liền khống chế không nổi chảy xuôi xuống tới. Thật ở thế yếu, còn có thể dung cảm phát động xung phong đây, đó là đồng lão sư mang cho những hài tử này biến hóa. Có lẽ những hài tử này trước kia cũng đều có chút dẻo dai, đều rất kiên cường. Có thể đồng lão sư không hề nghi ngờ để bọn hắn nội tâm trở nên càng thêm tương đại. Bọn nhỏ như thế nào lại không phát hiện được mình cùng những cái kia trong thành em bé giữa trên lệch. Nhưng bọn hắn biểu hiện ra, chỉ có tuân gia chiến ý 3. ba. 33. Trong tivi, bỗng nhiên vang lên vỗ tay đồng thanh. Vương Bân với tư cách hướng con tiểu đội sư phụ mang đội, giờ phút này đã là lệ nóng trang trọng. Hắn đầu khiêng cao cao, hắn cổ ngạnh ngạnh lấy, hắn biểu tình cùng trong ánh mắt đều là kiêu ngạo. Cùng sao? Không. Vậy hắn mẹ là dũng mãnh, là không sợ, là đáng giá người tôn kính, khoe, vì đó động dùng, có thể rõ ràng chạm đến một tượng. Mấy ngàn người hiện trường, một người vỗ tay tự nhiên lộ ra trơ trọi thảm hề hề, thậm chí là có chút bi tráng. Nhưng Vương Bân mỗi một cái đều dùng lớn nhất khí lực, không lo được tay có đau hay không. Hắn cho rằng, những hải tử kia đáng giá vỗ tay. Cũng tại Vương Bân vỗ tay vang lên năm Sáu lần sau đó, hiện trường những người khác mới giống như là như ở trong mộng mới tỉnh đi theo vỗ tay lên. Một khắc này tiếng vỗ tay như sấm động. Không ai đi chế giễu những cái kiêng nghèo kết hụ lẩu hoa hoa mộng tưởng. Chương 355, trên người bọn hắn nhìn không ra một điểm tự ti bộ dáng. Chương 355, trên người bọn hắn nhìn không ra một điểm tự ti bộ dáng. Sơn thôn tiểu học viện bên trong dưới bóng cây, Quách Dung đám người tâm tình có chút phức tạp. Mấy cái này hoa hoa, có chút ý tứ, ha ha. Không biết là ai cười khổ một tiếng, trong giọng nói đã có một chút đối với những hài tử kia thưởng thức. Đúng vậy à? Ta trên người bọn hắn nhìn không ra một điểm tự ti bộ dáng, đổi lại là ta xuyên thành bọn hắn cái dạng kia đứng tại như thế vị trí. Ta tự nhận là vô pháp làm đến bọn hắn dạng này thản nhiên, càng không là gan hô lên muốn bắt toàn quốc quán quân loại này nói. Rất nhanh liền có người đi theo phụ họa, trong lúc nhất thời cả đám người đối với ứng con tiểu đội đổi mới tốc độ nhanh hơn. Đúng à, bọn hắn là gan thật lớn, ta vẫn cho rằng bọn hắn hẳn là tự ti lại mẫn cảm đây. Phạm Y Dĩ đẹp mắt móng tay tại chiếu sáng bên dưới phản xạ ánh sáng, nàng còn nhớ rõ mình mới vừa lên đại học thời điểm mình bất an bất mặc, mà bạn cùng phòng cũng đã dùng tới cấp cao đồ trang điểm, làm lấy xinh đẹp móng tay hâm mộ, chua sót, tự ti, không cam lòng. Nhất là tự ti để nàng gần như không dám cùng bạn cùng phòng nói chuyện. Cứ việc bạn cùng phòng đều là rất tốt người, nàng cũng hầu như là sẽ không tự chủ đem tư thái thả rất thấp, sợ sẽ chọc cho người khác tức giận đừng nói lớn tiếng trong sáng vô tư nói chuyện, nàng liền cùng người ta liếc nhau dụng khí đều không có. Mà bây giờ lại nhìn những này trên núi ba ba, phạm ý dĩ không nghĩ ra bọn hắn vì cái gì có thể không nhìn loại kia to lớn trên lệnh. Bọn hắn giống như hoàn toàn không đang sợ, thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi muốn chứng minh mình là đồng thần. Đông nhiên một thanh âm vang lên, như Đống Lương chậm rãi đi tới, ngồi ở đám người một bên. La Đồng Thần cho bọn hắn phương hướng, cũng làm cho bọn hắn biết mình nên như thế nào hướng phía phương hướng tiến lên, bọn hắn trong mắt chỉ có mình mục tiêu. Bọn hắn không có tại kiến thức đến tự thân cùng ngoại giới trên lệch sau trở nên mê mang bàng hoàng. Bọn hắn trở nên càng thêm kiên định. Như Đống Lương trong lời nói tràn ngập vui mừng cùng ấy nấy. Hắn đã vì trước đó mình ý nghĩ cảm nhận được không có thể diện đồng thần dạng người này, như thế nào lại nghĩ không ra Dương Sĩ cùng mình lao ra chết tiệt này sợ lo lắng điểm. Đi. Những hải tử này đều thành hình dáng ra sao? nói chuyện cùng tắc phong làm việc đều như vậy uổng sớm muộn gặp nhiều thua thiệt quét dung quát lớn bỗng nhiên văng lên không biết vì cái gì đồng thần rõ ràng không có đắc tội qua hắn nhưng hắn nghe thấy có người khen đồng thần thì tâm lý lại là như vậy khó chịu đương nhiên cái này cũng cùng hắn ban đầu cái thứ nhất đứng ra yêu cầu giải tán đứng con tiểu đội có quan hệ hắn muốn giải tán đội ngũ hắn cho rằng vô dụng nhất đội ngũ bây giờ lại đang từ từ bị người tiếp nhận ưa thích tán dương đây không phải đang biến tướng đánh hắn mặt điệu thấp điệu thấp hiểu không người ta kẻ có tiền đều đang giáo dục mình hài tử phải khiêm tốn những này trên núi tiểu tử nghèo nhóm lại có cái gì tư cách cao điệu như vậy đứng càng cao thê càng nặng hiểu không? hiện tại bọn hắn hô hào muốn bắt toàn quốc quán quân các ngươi cảm thấy là có chi khí biểu hiện có thể các ngươi cũng không nghĩ một chút bọn hắn dựa vào cái gì thật lấy không được toàn quốc quán quân lại sẽ như thế nào cho đến lúc đó bọn hắn hiện tại tất cả liền đều thành trò cười là thằng hề thằng hề hiểu không? quách dung cảm xúc rõ ràng quá kích động nhưng lúc này đây hắn nói không ai phụ họa một lát sau phạm y lữ tài được yêu nói ta cảm thấy liền xem như thành thằng hề cũng không quan trọng có thể đem ra mặt mặt dày một điểm về sau đi vào xã hội sau đó cũng sẽ không qua quá gian khổ trung thực người nghèo Căn bản là không, có xoay người hy vọng. Nàng đó là minh bạch đạo lý này, mới có hôm nay. Không phải nói, hiện tại nàng tốt nhất kết quả chính là trở thành một công ty một tên tiểu trong suốt viên chức, cầm lấy bảy bộ tiền lương ngay trước châu ngựa. Ra mặt dày nói theo một ý nghĩa nào đó, là một loại phi thường ra sức sở trường. Đúng à, bất kể nói thế nào, bọn nhỏ tối thiểu nhất dám nói, cảm tưởng, dám làm, kết quả mặc dù trọng yếu, nhưng quá trình càng đáng giá đi trải qua. Không sai, nghèo làm sao vậy, người nghèo cũng chỉ có thể không đúng. Nghèo liền lên một một quỳ. Tại mình em hiểu lĩnh vực cao điệu gọi là chí hướng cao viễn gọi dám đánh giám liều, cái này lại không phải khẩu suất của nôn, đây là một tưởng. đúng. dù sao lần này ta xác định vững chắc đứng tại bọn nhỏ một bên, ủng hộ hương con tiểu đội. có phạm y ý duyề đứng ra cùng quách dũng làm trái lại. cái khác vong hồng cũng nhao nhao bắt đầu biểu đạt lên mình ý nghĩ. không có thuốc chữa. các ngươi liền đợi đến những hải tử kia bị đả kích sau đó ủ rũ cụp đôi trở về a. quách dũng tức hồn hện. mắt đỏ vứt xuống một câu như vậy, mang theo mình trợ lý đi xa một chút. giờ này các này hậu sinh liên trong trường. dương sĩ mặt đen lên ngồi ở gác cổng lão đại gia người gác cổng bên trong. Người gác cổng bên trong là có một đài 12 tấc tivi trắng đen đó là kênh cổng đại gia không biết từ nơi nào kiếm về. Tiếp một cây dùng nôm đầu làm dây ẹn ẹn, miễn cưỡng có thể thu đến một chút nơi đó đài truyền hình. Giờ phút này trong tivi vang lên vỗ tay, liền ngay cả môn vệ đại gia đều đang cùng vỗ tay. Ôi u, đây là đại Man Sơn trong trường học Kievania, coi như không tệ, có chí khí. Lão đầu từ miệng đầy răng đều rơi một nửa, một bên vỗ tay còn một bên khen. Ghé mắt, hắn còn vụng trộm liếc nhìn mặt đen Dương Sĩ, trong lòng thầm nghĩ, Dương hiệu trưởng hôm nay đây là thế nào? Không ngồi phòng làm việc, đến chỗ của ta xem tivi mặt kia thế nào khó coi như vậy, nàng dâu cùng người chạy, hơi hoài nghi một cái, gác cổng lão đại gia cũng lời suy nghĩ nhiều, tiếp tục vỗ tay, dương sĩ cũng lời cùng gác cổng lão đầu nói cái gì, lão gia hỏa kia là trong thôn giáo dục làm một cái trường học lãnh đạo thân thích, nói là đến xem cửa lớn, bất quá là đến lăn lộn cái ăn uống, thật đến kẻ trộm, hắn đều có thể giúp đỡ kẻ trộm chuyển đồ vật, chỉ là ưu đóng lương cái kia lão hỗn đàn, không phải đã đem ứng con tiểu đội giải tán sao, này làm sao vẫn là chạy đến thành phố đi dự thi, hơn nữa nhìn bộ dáng, trên đài những lãnh đạo kia đối với ung con tiểu đội vừa rồi biểu hiện còn rất hài lòng bộ dáng. Vỗ tay thời điểm, cơ hồ tất cả lãnh đạo đều là đứng lên đến chống trường. Những hài tử này nhìn lên làm sao một điểm đều không nhát gan nha, bọn hắn nhìn thấy những cái kia mặc đồng phục, mặc dây chạy đua, nhìn thấy những ký giả kia, những cái kia ca mê ra liền không cần trương. Đây không khoa học, bởi vì tự thân trải qua. Dương Sĩ đối với mình vừa đi ra sơn thôn đi đến đại thành thị sau tâm lý trạng thái cho tới bây giờ cũng còn ký ức như mới. Không nói tuổi trẻ thời điểm, liền nói mình bây giờ tuổi gần 60, lại bởi vì liên trường học hiệu trưởng thân phận tại thập lý bát thôn đều là phi thường chịu kính ngưỡng cùng tôn trọng. Dù vậy, mỗi lần vào thành hội họp thời điểm, cũng vẫn là lại bởi vì một chút chi tiết nhỏ tự thi, thậm chí là hâm mộ đấu kỵ. Có thể những tâm tình này, hắn vậy mà không có ở ứng con tiểu đội bên trên nhìn ra nửa phần. Hắn tại những hải tử kia trong mắt nhìn thấy, chỉ có tự tin, còn có kiên định. Chẳng lẽ, Dương Sĩ không khỏi nghĩ lên trước đó nhìn Đồng Thần trực tiếp thì, Đồng Thần đối với những hải tử kia nói nói, làm sự tình Thật chẳng lẽ có nhân sinh trong bóng đêm, nhưng lại có thể lớn mật truy đuổi ánh sáng. Chẳng lẽ, ta sai rồi. Chương 356, mẹ a. Đây thế nào chạy còn nhanh hơn thỏ. Chương 356, mẹ a đây thế nào chạy còn nhanh hơn vỏ không cái kia đồng thần nhất định là cho những hài tử này tẩy não những hài tử này hiện tại rõ ràng đó là canh gà uống nhiều quá một khi thất bại hậu quả kia chính là những hài tử này không thể tiếp nhận bọn hắn sẽ sụp đổ sẽ lâm vào bản thân hoài nghi sẽ đem tất cả sai lầm đều thuộc về kết tại trước đó bị canh gà che giấu trên lại lên cho đến lúc đó liền thật xong dương sĩ nghiêm túc suy tư sau đó cảm thấy mình đã tinh chuẩn tìm được sự tình mấu chốt đối với đồng thần hắn càng thêm hận đến nha dương dương kỳ tâm sao mà độc trên mặt nộ khí cơ hồ muốn tràn đi ra. Dương sĩ hung dữ thấp giọng quát chói tai. Môn vệ đại gia sững sờ, ghé mắt nhìn thấy dương sĩ mặt về sau, lặng lẽ lại đi cửa ra vào xây dịch, cách dương sĩ càng xa hơn một chút. Dương sĩ tự nhiên đã nhận ra môn vệ đại gia cử động, bất quá hắn lười nhắc nhiều lời, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình tivi nhìn. Nhu đóng lương an, nhu đóng lương. chờ đây những hải tử này tại thành phố cấp thi đấu bên trên ăn thua thiệt, ngươi liền biết ta trước kia nói nói cũng không phải là nói chuyện giật ân. đến lúc đó ngươi sẽ cảm tạ ta. Tự lẩm bẩm ở giữa trên mặt lại nổi lên nụ cười. Dương sĩ biểu tình biến hóa nhưng làm môn vệ đại gia dọa không nhẹ. Mà tại chiêu đan thành phố chạy việt giả trận đấu hiện trường. Lôi Minh vỗ tay kéo dài đến gần một phút đồng hồ mới chậm rãi đình chỉ. Mặc dù vỗ tay kéo dài thời gian cũng không dài lắm, có thể so sánh với trường học khác làm tự giới thiệu giờ kia qua loa ý vị quá nồng đậm vỗ tay đến nói, đưa cho hưng con tiểu đội vỗ tay không thể bảo là không rung động. Chờ trên đài vỗ tay lãnh đạo ngồi xuống, hiện trường vỗ tay rơi xuống, tất cả hướng tới bình tĩnh. Người chủ trì kích động âm thanh lúc này mới một lần nữa vang lên, ưng con tiểu đội, tên rất hay, toàn quốc quân quân, thật chí khí, ta vô ý mạ phạm, có thể mọi người cũng có thể từ ưng con tiểu đội mặc bên trên nhìn ra bọn hắn trường học cùng gia đình điều kiện đều không phải là quá tốt. Bọn hắn là hôm nay trình diện 11 cái trong đội ngũ, một cái duy nhất không có thống nhất đồng phục đội ngũ. Bọn hắn không có giày chạy đua, không có cái bao đầu gối, nhưng bọn hắn lại dám lớn tiếng nói ra mình mục tiêu. Cá nhân ta cũng không đồng ý ca tụng cổ nạn, nhưng bọn hắn tại bực này, tình cảnh bên dưới biểu hiện ra tự tin, kiên định, để ta tin phục. Ta cảm thấy, tương con tiểu đội là một chi phi thường cường đại đội ngũ. Bất quá ta vẫn là muốn thiện ý nhắc nhở một câu. Các ngươi đối thủ cũng đều rất cường đại. Hôm nay thi đấu trình 20 km, đến cùng hiệu chết vào tay hay chúng ta điểm cuối cùng thấy. Người chủ trì hơi có chút kích động ngựa khí lại lần nữa sắp hiện ra trận nhân viên nhiệt tình cất cao một chút. Trường học khác đám học sinh nghe vậy cũng đều là chiến ý rào dạ rào. Thế thế, người chủ trì rèn sắc khi có nóng. Vậy thì tốt, 11 chi đội ngũ mọi người đều đã quen thuộc, phía dưới kia cho mời chúng ta công tác nhân viên toàn bộ vào chỗ. Lính đội lão sư rút lui, tuyển thủ dự thi tiến vào chuẩn bị khu vực. Tuyển thủ vào sân, cũng liền mang ý nghĩa trận đấu sắp bắt đầu. Vương Hải dẫn đầu ứng con tiểu đội tự nhiên thành nhất bị phóng viên chú ý đội ngũ. Trận này trực tiếp, bọn hắn ống kính cũng khẳng định sẽ nhiều nhất. Hắc, ứng con tiểu đội vào chuẩn bị khu trên đường, còn thỉnh thoảng có học sinh đối với Vương Khải bọn hắn hô một tiếng. Chờ Vương Khải bọn hắn nhìn lại thời điểm, đối phương phần lớn đều là dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Chó đất xưng hô thế này, chào phúng ngôn nữ, tại nơi này cũng không có xuất hiện. Vương Khải bọn hắn càng nhiều cảm nhận được là tôn trọng đối với loại này thiện ý chào hỏi, Vương Khải mấy người cũng là rất có lễ phép gật đầu đáp lại. Bất quá ứng con tiểu đội bên trong duy nhất nữ sinh, Đồng hóa Chi, tựa hồ là càng chịu chú ý một chút. Bởi vì nàng không riêng tại ứng con trong tiểu đội là duy nhất nữ sinh. Lần này thành phố cấp thi đấu tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, nàng cũng là duy nhất một cái nữ sinh. Cùng vương khải bọn hắn không giống nhau đồng hoán chi cũng không có cùng người khác có cái gì giao lưu nàng ánh mắt luôn là tại khán giả trong đám người nhìn lại tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì người thân ảnh đồng thần đồng hoán chi có phải hay không đang tìm ngươi? nếu không chúng ta lộ mặt đi cho bọn hắn thêm cố lên trương kiếm vẫn cảm thấy không đành lòng hắn biết bọn nhỏ hiện tại cần có nhất cổ vũ không cần chúng ta vốn chính là đến dạy bọn họ độc lập tự cường quá cho bọn hắn dựa vào ngược lại không tốt đồng thần rất kiên quyết cầm lấy trong tay kính viễn vọng thỉnh thoảng cũng hướng lấy con tiểu đội nhìn lại ngược lại là chân phong đụng đụng đồng thần cánh tay hỏi lúc trước không thấy sau trận đấu thấy được không? thành phố lớn nhất Thương thành, ta cảm thấy hẳn là để bọn nhỏ kiến thức một cái. hắn nói xong, đem Trần Tử Hàm vác lên vai mạnh phàm kiệt cũng tranh thủ thời gian bu lại. đúng đúng đúng, đồng đại ca, những cái kia trên núi bọn nhỏ đi ra một chuyến không dễ dàng. dạng này, lần này ban thưởng tiêu phí toàn coi như ta. hắn là tài đại khí thô, một đám người cũng đều đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía đồng thần. làm sơ suy tư sau đồng thần nhẹ nhàng gật đầu. được thôi, vậy chúng ta sau trận đấu đi qua, bọn hắn nếu là cầm quán quân đó là ban thưởng, lấy không được quan quân, đó là cổ vũ. đồng thần kỳ thực so với ai khác đều muốn đi qua ban thưởng hoặc là cổ vũ cũng đều là trước kia kế hoạch bên trong sự tình, cho nên không có làm quá nhiều suy nghĩ, liền đáp ứng xuống. Lúc này, tất cả dự thi học sinh đã toàn bộ tiến vào chuẩn bị khu. Một chút trường học đội cổ động viên còn có lao sư cùng gia trưởng đã bắt đầu hò hét cho mình ra đội ngũ hoặc là hải tử trợ uy. Vương Khải nhìn hai bên một chút, thấp giọng dạn dò, còn nhớ rõ lần trước huyện cấp thi đấu đồng lao sư cùng chúng ta nói qua nói sao? Còn nhớ rõ chúng ta lần trước là làm sao thắng sao? Thiếu niên âm thanh trầm thấp nhưng kiên định, những người khác nghe vậy sau đó đều là trùng điệp gật đầu. Trương mập càng là 5 năm, năm đấm, ngư khí quyết tuyệt. Tiên tâm đi, chỉ là 20 km mà thôi, vẫn không có thể đạt đến để ta đi điểm tiếp tế bổ sung năng lượng tình trạng, làm liền xong." Trương Mập nói như vậy, những người khác cũng đều đi theo phụ họa. Vương Khải cười gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mình ngực. "Đừng quên, gặp phải lại nhiều bất công, chúng ta đều muốn đem nó có lên người, hết tốc độ tiến về phía trước." Tay đập vào phụ trọng trên lưng phát ra hêm hai âm thanh, một đám tiểu gia da hỏa ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. "Tuyển thủ chuẩn bị." Đỗng nhiên, một tiếng to rõ thu kệ âm thanh vang vọng toàn trường. Đan thị giáo dục cục một cái lãnh đạo giơ lên trong tay xuống lệnh. "Giữ bị." "Phanh." Hô một tiếng dự bị kia lãnh đạo Vi Vi nhắm mắt đồng thời bóp lấy cò súng, to lớn tiếng súng mang theo hồi âm vang vọng chân trời, một đám hải tử tựa như thoát cương ngựa hoang lao ra ngoài. Bất quá chiêu đan đài truyền hình thành phố cùng chụp quay phim hiển nhiên không có tỉnh tra như núi cùng chụp đại ca chuyên nghiệp, bọn hắn cùng chụp đều phải ngồi chuyên môn xe cổ mới được. Một cái là đuổi không kịp, hai là chạy sau khi đứng lên không có cách nào cam đoàn quay chụp hình ảnh khối lượng. Theo súng lệnh vang, cùng chụp xe cũng phát động. Một đoàn hải tử bên trong, một người mặc giày vải con dài, trên người mặc một kiện cũ ngắn tay thiếu niên trong nháy mắt trổ hết tài năng, một ngựa tuyệt trần. ngoa tào. Người nhanh cố lên cửa a, cái kia ung con tiểu đội lĩnh đội muốn vượt qua ta nhóm cùng chục xe. Thợ quay phim bị giật này mình, đối với tài xế liền hô lớn một tiếng. Tài xế sưng sở, hai cái chân người đuổi kịp bốn cái bánh xe xe. Mặc dù bây giờ xe tốc độ không tính quá nhanh, nhưng này khả năng sao? Vô ý thức giấm đạp chân ga, tài xế ánh mắt còn hướng lấy kính chiếu hậu đội lên nhìn. Quả nhiên, một người mặc cũ nát nông thôn tiểu tử đang dùng lực cùng chạy, đó gió, hắn con mắt đều có chút không mở ra được. Mẹ a, đây thế nào chạy còn nhanh hơn thỏ? Ta bị chó giượn đều chạy không được nhanh như vậy. Cùng lúc đó. Chiếu đang đài truyền hình thành phố trực tiếp ống kính, cũng cho đến Vương Khải người là tả Chương 357, thành phố cấp thi đấu lại là hàng duy đặc kích. Chương 357, thành phố cấp thi đấu lại là hàng duy đặc kích. Là Vương Khải. Là nhà ta Vương Khải chạy ở phía trước nhất. Tuấn Sơn, Người thấy được sao? Người nhi tử chạy nhanh nhất. Chương mập trong nhà. Thôi Tú Bình khi nhìn đến trong tivi Vương Khải đặc tả ống kính sau đó, cả người đều từ nhỏ trên ghế đầu nhảy lên. Là Kaka, Kaka thật là lợi hại. Bình Bình cùng An An cũng không gặm quả táo, tiểu bàn tay chỉ trong tivi Kaka lại thanh mại khí hô hào. Đúng vậy a, là nhi tử ta." Vương Tuấn Sơn âm thanh đều nghẹn lại. Mình nhi tử cái gì tính tình, hắn là nhất biết. Trước kia trong thôn đó là cái lăn lộn thế tiểu ma vương. Quản ngươi lão tiểu, nhìn ngươi không vừa mắt ta liền làm ngươi đường đường chính chính thuộc về loại kia ba ngày không đánh lên phòng bóc vê đút loại hình. Có thể từ khi mình xảy ra chuyện sau đó, cái kia hồn tiểu tử tựa hồ trong vòng một đêm trưởng thành, hiểu chuyện. Hắn tốt nỗ lực. Vương Tuấn Sơn nhìn Vương Khải bị gió thổi lên góc áo, có chút vặn vẹo bộ mặt biểu tình. Hắn biết, nhi tử hiện tại nhất định là dùng lấy hết toàn lực tại chạy. Chỉ là đáng tiếc nha, cố gắng như vậy em bé Hết lần này tới lần khác có một phế vật như vậy cha kéo hắn chân sau, nhi tử càng nỗ lực, vương tuấn sơn tâm lý càng cảm giác khó chịu, càng là tự trách. Loại kia tự trách cùng ấy náy nguồn gốc từ tại một cái hắn tử đối gia đình ý thức trách nhiệm, để hắn không biết ngày đêm có thụ dày vò. Thế nhưng là đầu góc truyền đạt chỉ lệnh, hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy cổ phía dưới có bất kỳ chi giác. Nhiều buồn cười, hắn muốn chết, muốn lại không liên lụy cái gia đình này đều không thể làm được. Hai nhi hắn cha, ngươi lại muốn cái gì đây? Vương tuấn sơn tâm tình biến hóa rất nhỏ đều bị thôi tú bình tinh chuẩn bắt, nàng lại thế nào khả năng không biết mình trong lòng nam nhân buồn giàu? Phụ nhân có chút thô giáp để tay tại nam nhân trên mặt, âm thanh ôn nhu lại kiên định. "Ta cho ngươi biết Vương Tuấn Sơn, ngươi chính là cái phế vật, ta cũng nguyện ý nuôi ngươi chiếu cố ngươi cả một đời. Thật có ta chiếu cố bất động ngươi ngày đó, hai ta thì cũng chết, không liên lụy bọn nhỏ. Nhưng chỉ cần ta sống, ngươi liền vĩnh viễn là cái nhà này bên trong trụ cột. Có ngươi, cái nhà này mới hoàn chỉnh." Thôi Tú Bình nói phát ra từ phế phủ. Hai cái nữ nhi cũng tựa hồ cảm nhận được phụ mẫu không thích hợp, đều từ nhỏ trên ghế đầu lên, đi vào hai vợ chồng bên người. Bình Bình giơ trong tay quả táo đưa cho Thôi Tú Bình, lại thanh mai khí, nương ăn quả quả." An An càng là đem quả táo đưa tới Vương Tuấn Sơn bên miệng, mài thanh mai khí, "Cha ăn quả quả, Hương." Một màn này nhìn Trương Mập nương nước mắt rưng rưng, thậm chí có loại muốn xông vào trong TV đánh đập Trương Mập một trận. Hoặc là, là đem Trương Mập hắn cha từ trong thành lôi trở lại, tranh thủ thời gian tăng ca muốn cái khuê nữ. Nhìn một cái người ta hải tử này, sữa manh xưa manh, còn như vậy thân mật. Suy nghĩ lại một chút nhà mình như tử, giống như kia Hùng hài tử tự nhủ nhiều nhất nói, "Đó là lương. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Nương. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Nương. Buổi tối hôm nay ăn cái gì? Nương." ta còn đây, chờ chút, nào có dạng này thân mật thời điểm u, ai nha được rồi được rồi, hai người như vậy ân ái, các ngươi nhi tử cố gắng như vậy, hai cái nữ nhi biết điều như vậy, tốt bao nhiêu nha. Không phải liền là hiện tại gặp phải điểm việc khó sao? Chỉ cần là các ngươi người một nhà bệnh thành một sợi dây thừng, cái gì cũng biết đi qua. Chớ nhục trí, cười thuyết phục một câu. Tất cả người ánh mắt lại đều đặt ở trên màn hình TV. Về phần cái khác ứng con tiểu đội gia đình, cũng cơ hồ toàn đều giống như Vương Khải cha mẹ một dạng. Tại phát hiện mình hai tử xuất hiện tại tivi hình ảnh về sau, Hư phấn la to giật này mình liền ngay cả sơn thôn tiểu học bên trong đám kia vắng hồng, ngoại trừ quách dung bên ngoài cũng đều thay trực tiếp trong tấm hình hài tử tại cố lên dùng sức, gió nhẹ ấm áp, ngay mùa hè ánh nắng đã để người cảm thấy có chút khô nóng. Phòng học bên trong còn lại bọn nhỏ đang tại đọc sách, trình tề to rõ âm thanh để người nghe không hiểu cảm thấy tâm thần thư sướng. Trực tiếp hình ảnh bên trong hài tử đang tại ngược gió lao nhanh, thoải mái mồ hôi bộ dáng để người nhìn sau lại đau lòng lại vui mừng. Mà nói tới tâm tình, tại trong tivi hoặc là trong điện thoại di động nhìn thấy, đi theo hiện trường nhìn thấy khẳng định không cách nào so sánh. Vẹn vẹn một cái mở màn bắn Hiện trường bầu không khí liền bị trong nháy mắt nhóm lửa triệt để sôi trào. Cùng hai tử nhà mình dự thi ra trưởng hoặc là các lao sư, ánh mắt đều chăm chú định tại hai tử nhà mình hoặc là học sinh trên thân. Bất quá Vương Khải tốc độ lại là đối với tất cả người đều tạo thành cơ hồ hàng duy đại kích ưu thế. Cái này cũng dẫn đến hắn một ngựa tuyệt trần bị tất cả người nhìn thấy rõ ràng. Ngoa tạo, đó là ứng con tiểu đội người sao? Chạy thật nhanh. Nhìn y phục giống, hắn giống như kem chút đều đổi kịp đài truyền hình quay chủ xe. Ngưu Hoa, Chắc không được dám buông lợi muốn bắt toàn quốc quán quân đâu, nguyên lai like là thật có thực lực kia tây đây nếu là cho đứa bé kia mặc vào giày chạy đua đủ loại trang bị kéo căng hắn tốc độ khẳng định còn có thể có chỗ thăng cấp đây nếu là trăm mét hoặc là hai trăm m mở chạy nhanh nói hắn đã là quán quân cũng không biết sức chịu đựng thế nào dù sao đây là việc giả chạy cự ly dài thi đấu chỉnh thế nhưng là hai mươi km ôi cái tên mập mạp kia cũng là ứng con tiểu đội a mập như vậy còn có thể chạy nhanh như vậy đây giống như có chút không khoa học đi mau nhìn cô bé kia cũng là ưu con tiểu đội nàng tựa như là lần tranh tài này hơn 100 tuyển thủ bên trong duy nhất nữ hải nhi ta thích cái lao thiên gia đây hoàn toàn đó là nghiền ép đường đua hai bên vây xem còn chúng đều là sợ hai thán phục đương con tiểu đội thực lực, bởi vì chỉ là một cái mở màn đương con tiểu đội tất cả thành viên thực lực liền trong nháy mắt đột hiện đi ra. nơi xa đồng thân thấy thế khoe miệng nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười. xem ra chúng ta đi sau đó, bọn hắn huấn luyện chẳng những không có vương lỏng, còn tăng cường, vương khải bày cánh tay động tác còn có biến độ, trương mập hô hấp tiết tấu, đồng hoán chi lực bộc phát đều có rất lớn thăng cấp. đồng thân rất cảm giác vui mừng, bất quá trần phong trên mặt lại là lộ ra nghi hoặc. không đúng rồi, theo đạo lý trận đấu càng lên cao nên càng khó mới đúng à, bọn hắn làm sao còn tạo thành hàng duy đạo kích xu thế? Đây chính là chiêu đan thành phố đều hiện tối cường đội. Trần Phong làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì nhìn lên lại so với huyện cấp thi đấu thời điểm muốn đơn giản nhẹ nhõm. Trương Kiếm cười khẽ, tay tại Trần Phong trên bờ vai vỗ một cái, giải thích nói: "Rất đơn giản a, nguyên nhân khả năng có hai cái. Cái thứ nhất đó là ưng con tiểu đội trong khoảng thời gian này huấn luyện lấy được tương đối lớn tiến bộ. Cái thứ hai, đó là huyện khác thứ nhất, còn không bằng Hoán Đảo huyện thứ hai, đương nhiên liền càng không pháp cùng Hoán Đảo huyện thứ nhất dự lên. Đều huyện thực lực vốn là cao thấp không đều, Hoán Đảo huyện so sánh nghèo, đại đa số học sinh đến trường đều là phải đi bộ hoặc là chạy, liền xe đạp đều không có." quanh năm suốt tháng, bọn hắn thân thể tố chất sợ là không thua gì địa phương khác thể dục đội. Tương con tiểu đội có thể đánh bại những cái kia người, đối với những người này đánh bại Duy Đả kích cũng liền không kỳ quái. Nói không chừng, càng lên cao so, còn càng dễ dàng. Chương kiếm giải thích để Trần Phong hai mắt tỏa sáng, mạch suy nghĩ một cái liền bị mở ra. Bất quá gia hỏa này khi nhìn đến mình nữ nhi kia ghét bỏ xem thường ánh mắt về sau, lại là ho nhẹ hai tiếng, một cái tay sờ lên mình chóp mũi. Khu khu, quả nhiên cùng ta muốn một dạng. Chương 358, quán quân là ván đã đóng chuyện. Chương 358, quán quân là ván đã đóng chuyện. Tự nhiên là không ai chọc thủng Trần Phong tiểu tâm tư, nhưng hắn rõ ràng cũng không có lửa gạt đến Trần Tử Hàm. Tiểu nha đầu quệt miệng, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Con bị chết, mạnh miệng." Đối với cái này, Trần Phong biểu thị nghe không được, căn bản nghe không được. Một đám học sinh xông lên đường đua sau đó rất nhanh liền chạy vô tung vô ảnh. Loại này chạy cự ly dài trận đấu nếu là muốn đi theo tại hiện trường nhìn xong chạy hết trình, vậy liền mang ý nghĩa ngươi cũng muốn đi theo chạy xong toàn bộ hành trình. Cũng sắp thực có một ít gia trưởng đi theo nhà mình hài tử cách thi đấu lan can chạy một đoạn, nhưng cũng chỉ là mấy trăm mét khoảng cách, 80% người liền đã thở hồng hộc ngừng có thể đi theo chạy lên cái hơn 1000m, đó cũng là thân thể tố chất coi như không tệ đợi đến không chạy nổi thời điểm. Những cái kia người cũng liền thành thành thật thật cầm lên điện thoại, nhìn lên trực tiếp. Mà thời gian từng phút từng giây đi qua. Một số người phỏng đoán Vương Khải đám người sau đó tụ không còn chút sức lực nào, hiện tượng cũng không có xuất hiện. Thậm chí, bắt đầu bài danh cũng không phải là rất cao ưng con tiểu đội thành viên cũng đã bắt đầu chậm rãi siêu việt trước mặt mình đối thủ. Thẳng đến cái thứ nhất điểm tiếp tế qua đi, toàn bộ chạy việt giá đội ngũ 6 người đứng đầu, đều là đến từ ứng con tiểu đội. A Trước mắt xếp tại thứ bảy một cái cao lớn nam sinh nhìn trước mặt mình sáu cái thân ảnh, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Liêu Phi là đến từ trung tâm thành phố tiểu học thể dục sinh, bởi vì lưu qua cấp, hiện tại đã 14 tuổi. Mặc dù thừa nhận mình đầu góc dẫn, có thể Liêu Phi tại phương diện thể dục vẫn rất có tự tin, nhất là 14 tuổi hắn thân cao đã đạt đến 178 cm. Mặc dù không coi là nhiều khoa trương, có thể tại hôm nay cái này trên sàn thi đấu, hắn không hề nghi ngờ là cao nhất. Ngay bình thường ở trường học bên trong hai cái chân mở ra, Liêu Phi đều có thể nhẹ nhõm hất ra những người khác liền ngay cả giáo viên thể dục cũng khoe hắn là trời sinh điển kinh thánh thể nhưng lại tại vừa rồi xuống lệnh vừa văng lên liêu phi liền bối rối cái kia trưởng lại đen vừa gầy mặc keo kiệt ra hỏa vậy mà tại trong nháy mắt liền vượt qua hắn 5-6 cái thân vị lại không quản hắn cố gắng như thế nào cùng người ta giữa khoảng cách cũng càng ngày càng xa có như vậy một cái chớp mắt liêu phi cảm giác mình đạo tâm có điểm sụp đổ cũng mặc kệ nói thế nào mình thân cao ưu thế là thật sự lại là thể dục sinh đây chạy việt ra so cũng không phải lực bù phát chạy thời gian dài hắn cho là mình vẫn là phi thường có cơ hội phản siêu chỉ là Lý tưởng rất tốt đẹp, có thể hiện thực tựa hồ quá mức tàn nhẫn. Liêu Phi còn không có đuổi kịp Vương khải, sau lưng nhưng lại có một cái ương con tiểu đội người đuổi theo đồng thời lần này đuổi theo thân người cao so chạy nhanh nhất ra hỏa kia còn muốn thấp hơn một nửa, trên thân y phục cũng càng thêm rách dưới, chân phải dày càng là đem chân ngón tay cái chỉ đều lộ ra. Thảo, không khỏi, vị này tự cao chân dài ưu thế thể dục sinh phát nổi nói tục đây đều quái vật gì, cái kia chân ngắn như vậy, chạy thế nào nhanh như vậy, tần suất nhanh, chớ mắt, Liêu Phi lại bị Bùi Nguyên Hổ vượt qua, hắn mục tiêu cũng từ đuổi kịp cũng phản siêu vương Khải trở thành thứ nhất, biến thành phản siêu bùi Nguyên Hổ bảo trụ mình thứ hai. Có thể cái mục tiêu này cũng rất nhanh tăng vỡ. Bởi vì một đạo càng thêm nhỏ gầy thân ảnh đang tại tiếp cận, đồng thời ẩn ẩn có siêu việt hắn xu thế. Thứ ba vị trí cũng tràn ngập nguy hiểm. Nữ, nữ. Cho dù là đồng hoán chi hiện tại không có lưu tóc giải, làn da cũng là bị phơi đen tuyển. Có thể tinh xảo thanh tú ngũ quan còn có quần áo bên trên, cũng vẫn là có thể nhìn ra nàng là nữ sinh. Nàng thân cao có 150. Ta một cái tiếp cận 180 nam, để một cái ngắn nhỏ chân nữ sinh cho vượt qua. Liêu Phi trong lòng khiếp sợ đồng thời một cỗ cảm giác đục nhã xông lên đầu, bị Vương Khải áp chế, bị Bùi Nguyên Hổ siêu việt, hắn đều có thể nhẫn, có thể bị Đồng Hoán Chi làm hạ thấp đi, hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn thấy chuyện này đóng tôn nghiêm, nhưng mà bú sữa khí lực đều đã vận dụng, vẫn là đuổi không kịp. mắt thấy trước mặt mình chạy vững như lão cầu ba người, vị này từ nhỏ sinh ở thành phố thể dục sinh thật tuyệt vọng, mẹ giáo viên thể dục cả ta, ta căn bản cũng không phải là cái gì tiên thiên điển kinh thánh thể. Liêu Phi có loại muốn khóc xúc động, lại tại lúc này một đạo đủ ạng đủ ạng đủ ạng quy bắn người ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên tay phải đây cũng là cái quỷ gì ghé mắt đạo tâm đã hoàn toàn vỡ nát liêu phi nhìn về phía trương mập trương mập cũng nhìn về phía hắn còn lộ ra một cái to lớn nụ cười trương mập đang cười liêu phi lại là báo tố ra hai đạo nước mắt hắn khóc vừa chạy vừa khóc bên cạnh khóc còn bên cạnh chạy dùng cánh tay lau cái nước mắt cơ vu kia viên thịt đã chiếm đoạt hắn thứ tư vị trí sụp đổ tâm tình mãi cho đến hắn lại bị hai tên lưng con tiểu đội đội viên siêu việt bài danh đến thứ bảy thời điểm mới chậm rãi ổn định Liêu Phi đột nhiên cảm giác được bây giờ thi đấu trình mới tiến hành đến không sai biệt lắm 1/8, hiện tại từ bỏ có chút nói còn quá sớm. Càng nghĩ, luôn luôn cho là mình đầu góc ngu si tứ chi phát triển, Liêu Phi nghĩ đến một cái chuyển bại thành thắng phương pháp tốt. Cái thứ nhất điểm tiếp tế bọn hắn giống như giống như ta, đều không có dừng lại hoặc là chậm dần tốc độ, nhưng mà phía sau điểm tiếp tế, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đi bổ sung một chút lượng nước cùng thể lực, đến lúc đó, đó là ta siêu việt bọn hắn thời cơ tốt nhất. Muốn bảo trụ tôn nghiêm, cũng chỉ có ăn so người khác càng nhiều đắng con đường này có thể đi. Ân, cứ làm như vậy, ta nhất định được Liêu Phi một trận bản thân ăn đuổi, sụp đổ đạo tâm rốt cục khôi phục một chút, trên thân khí lực cũng biến thành càng đầy. Chỉ là hắn không biết là hắn muốn biện pháp này, chú định không có ích lợi gì, bởi vì Vương Khải bọn hắn đã sớm lại xuất phát trước đó liền định tốt giữa đường sẽ không ở bất kỳ điểm tiếp tế dừng lại kế hoạch. Luận chịu khổ hưng con tiểu đội chưa bao giờ sợ qua. Sự thật là tại thi đấu trình hơn phân nửa sau, Liêu Phi lần nữa hỏng mất, bởi vì chạy ở trước mặt hắn những cái kia người sừng sốt một lần điểm tiếp tế đều không có vào xem, hắn tự nhiên mà vậy cũng không có rút ngắn khoảng cách hoặc là siêu việt cơ hội. Ngược lại, Liêu Phi cảm giác mình liền muốn chết khác. Ven đường điểm tiếp tế bên trên có nước, có dưa hấu, thậm chí còn có tiểu bánh gà tổ cùng quậy thường. Những vật kia hình như có ma lực, từng cái đều sống lại tại hắn trải qua thời điểm điên cuồng quắt tay. Đến nha. An ta nha. Bọn chúng tốt ổn nào, ổn nào hắn đầu đau muốn nước, hai chân không nghe sai khiến muốn tới gần. Thế nhưng là sau lưng ứng con tiểu đội thành viên khác đã đuổi theo. Liêu Phi biết, mình tốc độ chỉ cần hơi thả chậm, thậm chí chỉ là tiết tấu bị vi vi ảnh hưởng. Kia thứ bảy vị trí cũng đem bị người thay thế, cũng không thể. Mười hạng đầu đều bị ứng con tiểu đội bao hết ta. Lưu Phi mục tiêu một đội đổi đổi lại. Hiện tại, không cho hưng con tiểu đội ôm đồn người 10 vị trí đầu, thành hắn danh giới cuối cùng. Bất quá có chút danh giới cuối cùng, cuối cùng sẽ bị vừa giảm lại giảm xuống. Tại khoảng cách điểm cuối cùng cuối cùng 3 cây số thời điểm, Liều Phi rốt cục không tiên trì nổi. Hắn chạy trước bước, tiện tay tại điểm tiếp tế bắt một chén nước, muốn hơi nhuận một cái cũng họng. Có thể một chút mất tập trung, hắn ho sặc. Tạch tạch tạch kết một trận ho khan, kém chút nửa đường chết. Chờ hắn lại ngẩng đầu. Trước mặt mình đã lại nhiều bốn đạo hiển thị rõ keo kết thân ảnh những con tiểu đội 10 người, thành công chạy ở tất cả người phía trước. Cái này thành phố cấp thi đấu quán quân, đã ván đã đóng thuyền. Bất quá, Liêu Phi đánh tâm nhãn bên trong phục, tâm phục khẩu phục, lốt đội phục. Chương 359, đoạt quán quân thời khắc. Chương 359, đoạt quán quân thời khắc. Thắng thắng. Mười hạng đầu toàn bộ đều là ứng con tiểu đội người, bọn hắn thắng chắc. Đúng nha, cái này là có gì cái nguy tập, đây rõ ràng đó là hàng duy đặc kích, thực lực quá cường đại. Toàn quốc quán quân tuyệt đối không phải bọn hắn khoác lác, bọn hắn thật có tư cách kia nói ra câu nói như thế kia. Sơn thôn tiểu học bên trong, một đám vong hồng kích động không được. Nơi nào còn có vài ngày trước lá hét muốn giải tán đứng con tiểu đội tư thế, bọn hắn cũng đều bị đám hải tử này trên thân loại kia không tiêu ngạo không tự ti dám đánh dám liều khí chất quất phục. Như Đống Lương càng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn may mắn mình vài ngày trước không có dưới cơn nóng giận cường ngạnh giải tán đứng con tiểu đội. Càng may mắn nghe Vương Khải nói, Tuân Theo sâu trong nội tâm mình ý nghĩ, đưa bọn hắn đi vào thành phố trận đấu. Dạng này một đám nỗ lực hải tử, làm sao có thể bị mặc lên xiển xích. Sân trong góc, Quách Dũng một người cầm lấy điện thoại, trong nội tâm ngũ vị tạm đám kia hải tử, thật làm được. Hắn cảm giác mình giống như là giống như nằm mơ. Cho tới bây giờ đều có chút hốt hoảng không thể tin. Kỳ thực tại vừa rồi trực tiếp thời điểm hắn cũng từng có như vậy trong nháy mắt muốn là ứng con tiểu đội góp phần trợ uy, nhưng không biết là cái gọi là mặt mũi cùng loại kia dị dạng tôn nghiêm quấy phá vẫn là như thế nào. Hắn đang cấp ứng con tiểu đội góp phần trợ uy cùng không trợ uy giữa, lựa chọn cầu nguyện để chạy nhanh nhất vương khải đấu vật. Không, không chỉ là vương khải, tốt nhất là tất cả ứng con tiểu đội thành viên toàn đều đấu vật. Hơn nữa còn là loại kia ngã sấp xuống sau đó leo không lên loại kia. Sau đó lần tranh tài này đem ứng con tiểu đội đào thải, tốt chứng minh lúc trước hắn xem thường ứng con tiểu đội nói lời. Bất quá cuối cùng Hắn cầu nguyện cũng không có sinh ra bất cứ tác dụng gì, ưng con tiểu đội tất cả thành viên đều chạy vất vàng, thân hình liền một phân một hào lão đạo đều không có. Bọn hắn toàn thân y phục đều bị mồ hôi thấm ướt. Bị y phục che chắn phụ trọng áo hai giây càng là đang hấp thu mồ hôi sau đó biến càng thêm nặng nghề. Mồ hôi thậm chí tiến nhập bọn hắn trong mắt, mơ hồ ánh mắt đồng thời cũng biết mang đến một trận nhói nhói. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn tiến lên phương hướng cùng tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng nửa phần. Biến nặng nghề nhịp bước tại ánh mắt nhìn thấy điểm cuối cùng một khắc này, một lần nữa bạo phát mạnh mẽ độc lực. 20 km lộ trình chạy đến cuối cùng bọn hắn vẫn như cũng phải dùng cuối cùng khí lực phát động xung phong người chủ trì âm thanh đã hô có chút khàn khàn từ trước đến nay chú ý hình tượng người cũng tại thời khắc này bị cảm xúc khoảng khàn cả giọng gầm rú lấy Ưng con tiểu đội làm cuối cùng xung thứ Chơi ạ ta đơn giản không dám tưởng tượng bọn hắn vậy mà còn có khí lực bán vong ta phát thể đây là ta nhìn qua đặc sắc nhất chạy việt giã trận đấu Ưng con tiểu đội thực chí danh quy. bọn hắn về sau tất nhiên sẽ tại toàn quốc chung kết quyết tái bên trên dương cánh bay lượn hướng tuyến ứng con tiểu đội lĩnh đội đã hướng tuyến hắn danh tự gọi là vương khải bốn Hô qua lơ tiếng, người chủ trì cơ hồ phá âm. Hiện trường còn có trực tiếp trước màn hình người cũng đều bị hắn kích tỉnh kéo theo. Từng cái tại Vương Khải Hướng Tuyến sau đó phát ra như núi kêu biển gầm reo họ. Với lại đây gieo họ ngay từ đầu liền thật lâu vô pháp bình lặng, bởi vì 10 hạng đầu đều là ứng con tiểu đội người. Mỗi người vượt qua điểm cuối cùng tuyến đều sẽ đem tiếng hoan hô kéo dài rất lâu. Hướng Tuyến, Hướng Tuyến, Tuấn Sơn ngươi thấy được sao? Nhiều như vậy người, ngươi nhi tử là cái thứ nhất Hướng Tuyến. Trưng mập trong nhà, Thôi Tú Bình đã sớm tại Vương Khải Hướng trong nháy mắt liền đã vui đến phát khóc nàng cũng không lo được đây là tại trong nhà người khác ngay trước trương mập nương liền ôm lấy ngồi tại trên xe lăn vương tuấn sơn kích động lại giao động lại lắc bình bình an an mặc dù còn tiểu có thể các nàng cũng biết kaka ca ca tựa như là cầm thứ nhất rất lợi hại thứ nhất a kaka bồng động a kaka thứ nhất hai cái tiểu nha đầu cũng vây quanh ôm nhau cùng một chỗ phụ mâu xoay quanh vòng hương phấn cùng vui sướng đều viết tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn ô ô ô các ngươi đây toàn gia nhà ha ha ha trương mập nương cũng cười không được trong mắt nàng có một vẻ không dễ dàng phát giác cỡ đây là vì nàng cái tiêu bình thường chỉ biết ăn an một chút mập nhi tử kích động Tiểu tử này nha, mặc dù sinh ở đại man sơn loại này sơn câu câu bên trong, nhưng tử tiểu cũng là bị nguông chiều lớn lên. Ngày bình thường đều là một bộ cả lơ phất phơ cái gì cũng không để tâm bộ dáng. Không nghĩ đến a một người đại mập mạp, vậy mà lại đối với chạy Việt giã để ý như vậy. Mặc dù kế tục không còn chút sức lực nào, bài danh tại toàn thể hướng tuyến thời điểm rất xuống hàng 10. Nhưng đối với cái khác đội ngũ đến nói, trường Mập cũng vẫn là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Bất quá cũng kỳ quái. Nhà mình nhi tử có thể tại thành phố cấp trận đấu bên trong có dạng này chói sáng biểu hiện, vậy liền chứng minh hắn bình thường huấn luyện nhất định rất khắc khổ. Chạy Việt là phi thường tiêu hao thể lực. Phu luyện đãng như vậy, nhà mình này nhi tử thế nào liền một điểm không ổn. Đơn giản kỳ quái thay. Bất quá nhìn Vương Khải toàn ra da đều hưng phấn như vậy, Phụ nhân cũng muốn cùng mình lão công chia sẻ một cái này thiên đại vui sướng. Thập lý bắt thôn bên trong, Trương Mập nhà cũng là số lượng không có bao nhiêu hai bộ điện thoại gia đình. Phụ nhân một trận điện thoại đánh tới, bên kia Trương Mập cha trực tiếp liền tại chỗ quỳ xuống hướng về phía chân trời dập đầu ba cái. Sau đó, Trương Mập mẹ hắn liền bị thúc dục cầm một chăn tháo, treo ở cửa ra vào thả. dùng Trương Mập hắn cha lại nói, bọn hắn lao Trương ra mộ tổ nhất định là mạo khói xanh. Mới ra trương mập như vậy cái hảo con trai lớn đây lộ mặt đều lộ đến thành phố trả lại tivi đây không phải làm dạng dỡ tổ tông là cái gì? đương nhiên, theo ứng con tiểu đội đoạt quan quân, toàn bộ đại man sơn đều náo nhiệt lên, không thiếu có mình hài tử ngay tại ưng con tiểu đội bên trong gia đình cao hứng giống trương mập ra một dạng đốt pháo chúc mừng. Phải biết tại nơi này cũng chỉ có việc hiếu hỉ hoặc là ăn tết thời điểm mới có thể đốt pháo. Có thể thấy được mọi người đối với ứng con tiểu đội đoạt quan quân coi trọng cỡ nào. Ta nhìn kia, chúng ta những này trên núi em bé đó là so với cái kia trong thành em bé chạy nhanh. Ha ha ha, đúng nha. Các ngươi nhìn cái kia trưởng cao nhất trong thành em bé, cùng chúng ta thôn Nhi đại nhân đều không khác mấy, sừng sốt không đổi kịp chúng ta trên núi hải tử. Ai nha, ngươi nói, chúng ta những cái kia hoa hoa có thể hay không bên trên Olympus tiếp hội nhà? Đến lúc đó chúng ta đại Man Sơn cũng ra cái Olympus tiếp quán quân cái gì? Hắc <cười> hắc. Ngươi muốn cái gì đây? Ngươi cho rằng Olympus quán quân dễ dàng như vậy khi đây? Đây chính là cùng toàn bộ thế giới người xóa tải. Ai, bọn nhỏ lại đoạt quán quân, nếu là đồng lão sư bọn hắn không hề rời đi nói, bọn nhỏ lại có thể đi đại thương trong thành làm, kia là cái gì không nên mua sắm? Đúng à, lần trước con trai nhà ta còn nói sao? Trở lấy thêm quán quân nói, liền cho ta chuyển về đến một đài máy ra đây. Một chút trong nhà tụ tập đến cọ tivi nhìn trong nhà người ta, tiếng nghị luận dù sao cũng so những gia đình khác náo nhiệt một chút. Mà theo bọn nhỏ đoạt quán quân, bởi vì lúc trước nhiều lần đều có không nguyên mua bán hưởng, Đồng Thần cũng lần nữa bị nhiều người hơn sách lên đương nhiên. Mãi cho tới bây giờ Đồng Thần cái tên này vẫn có thể dẫn tới tranh luận. Thậm chí có ít người trong nhà đã bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Chương 360, Đồng lão sư, ta muốn chết ngươi. Chương 360, Đồng lão sư, ta muốn chết ngươi. Khắc khẩu điểm vẫn như cũng là Đồng Thần chân thật mục đích chữ lớn không biết mấy cái cắt sơn dần có trích dẫn dương sĩ cùng những cái kia vong hồng nói công kích đồng thần có nhưng là lợi dụng bọn nhỏ trước mắt biểu hiện đến giữ gìn đồng thần đương nhiên loại này khắc khẩu chú định không có kết quả có thể nói bất quá tại chiêu đan thành phố chạy việt giả hiện trường bầu không khí liền rõ ràng tốt hơn nhiều sân khấu bên trên tre nắng dù ngồi xuống lấy một hàng kia lãnh đạo cũng chờ không kịp tất cả tuyển thủ dự thi chạy xong chọn tay cùng công tác nhân viên thống kê thời gian tiến hành bài danh đồng loạt đều đứng lên đến hướng về phía ứng con tiểu đội vỗ tay chú mục thân là sư phụ mang nội vân đã đi rồi hắn không biết từ nơi nào làm ra một mặt tiên diễm quốc kỳ dơ cờ sĩ để đó quốc ca liền xông về ứng con tiểu đội thắng chúng ta thắng chúng ta là quan quân tấu quốc ca không hổ là hai ca hắn là một điểm đều không chê xấu hổ chủ đánh một cái online nổi điên. thế là các đội dự thi ngũ còn tại lục tục no ngoe phóng tới điểm cuối cùng giờ ứng con tiểu đội đã cơ quốc kỳ hát lên quốc ca tại hiện trường loại kia hoàn cảnh bên trong vương bân điện thoại âm lượng hiển nhiên là truyền không được bao xa nhưng lại tại ứng con tiểu đội cùng kêu lên hợp ca ra câu đầu tiên ca từ sau bọn hắn tựa như là một viên đá bị ném tiến vào bình tĩnh mặt hồ tiếng ta tựa như gợn sóng cấp tốc hướng xung quanh quất tán lại càng ngày càng nghiêm trọng, gợn sóng chẳng nhưng không có theo càng xuyên việt xa mà biến mất, ngược lại diễn hóa thành dần dần mạnh mẽ thủy triều. chạy đến điểm cuối cùng học sinh khí còn không có thở đều đạn, đi theo hát. canh giữ ở điểm cuối cùng chờ đợi hải tử nhà mình ra trưởng, đi theo hát. vây xem xem náo nhiệt người qua đường, đi theo hát. trên đài người chủ trì cùng một đám lãnh đạo, đi theo hát. tiếng ca truyền bá tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, còn tại trên đường đua chạy nhanh đám học sinh cũng đều đi theo hát lên. một bài quốc ca vạn người hợp ca, không có điểm nhạc không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm thật nhiều người cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên hát quốc ca nhưng tình không biết nổi lên một hướng mà sâu há miệng chính là phát ra từ phế phủ cho tới quốc ca hát xong đám người càng thêm kích động càng thêm phấn khởi nơi xa trong đám người đồng thần cười một tay lấy cầu cầu nhấc lên đặt ở mình đầu vai hướng về phía trần phong trương kiếm hô một tiếng đợi lát nữa bọn hắn lĩnh xong tiền thưởng đài truyền hình trực tiếp kết thúc chúng ta liền đi qua dẫn bọn hắn đi không nguyên mua trương kiếm cùng trần phong đều là lộ ra nụ cười ánh mắt liên tiếp nhìn về phía ương con tiểu đội lộ ra có chút không kịp chờ đợi mạnh phong Kiệt nhưng là lắc lắc trong tay mình điện thoại cười nói đều đã sắp xếp xong xuôi, Triều đang thành phố lớn nhất thương thành, trên dưới 6 tầng lầu, ta trực tiếp thanh trưởng đến xế Triều năm điểm. Há miệng đó là hào vô nhân tính quý công tử diễn xuất, Mạnh Phàm Kiệt lại đi đồng thần bên người đụng đụng. Đồng đại ca, xét thấy tầng lầu quá nhiều, chúng ta mỗi một tầng đều cho bọn nhỏ 10 phút đồng hồ không nguyên mua thời gian có được hay không? Không hổ là chơi thể thao mạo hiểm. Mạnh Phàm Kiệt không chỉ có gan lớn, tâm còn mạnh. Nghe vậy, Đồng Thần kém chút cười ra tiếng. Mạnh thiếu, ngươi là nhà tài trợ, quy tắc ngươi nói tính đồng thân đối với mạnh phàm kiệt ban thưởng phương án thật hài lòng, lại cố ý kiểu nói này lại cho đủ mạnh phàm kiệt cảm xúc giá trị, một đoàn người toàn đều cười lên, lại đợi không sai biệt lắm mười mấy phút, tất cả tuyển thủ dự thi rốt cục toàn bộ đều chạy xong thi đấu chỉnh. trọng tài tổ cơ hội là tại cái cuối cùng học sinh chạy đến điểm cuối cùng sau đó liền lập tức cấp ra bài danh thành tích ứng con tiểu đội, không hề nghi ngờ đoạt quán quân. phía dưới ta tuyên bố, lần này Long Quốc chạy Việt dã giải thi đấu chiều đang thành phố thi đấu khu quán quân là đến từ Đại Man Sơn Sơn thôn tiểu học chim non đương tiểu đội, người chủ trì hô ứng con tiểu đội thời điểm đem âm thanh tăng thêm kéo dài. Bầu không khí phụ lên mười phần đúng chỗ. Hắn tiếng nói vừa ra, cũng mang ý nghĩa ứng con tiểu đội chính thức đoạt quán quân. Như sấm sét vỗ tay lại xuất hiện, ứng con tiểu đội tất cả người đều hưởng thụ lấy hương chấn thi đấu, huyện cấp thi đấu bên trên cũng không có cảm nhận được vinh diệu cùng nhiệt tình. Trương hợp đem bong bóng nước muối nhi đều bật cười đến. Chuyên môn tìm ống kính, đối với ống kính phấn tay cười ngây ngô, sợ mình lên không được tivi. Vương Khải nhưng là ngẩn đầu đỡ ngực. Hắn nghĩ đến, nếu là mình cha mẹ có thể tới đến hiện trường tốt biết bao nhiêu, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Còn có tiền thưởng, Vương Khải thật muốn trước tiên đem tiền thưởng nhét vào nương trong tay. Bất quá buổi nguyên hổ cùng Đồng Hoán Chi liền không đồng dạng. Hai người bọn họ ngược lại là tổng hướng đám người sau tiến tới, cũng không muốn đạt được quá nhiều người chú ý, có đôi khi hai cái nhân ngẫu người bốn mắt nhìn nhau ở giữa, đều là sẽ kìm lòng không được khẽ miệng hướng lên. Ban tổ khâu rất nhanh tới đến. Thị giáo dục cục cục trưởng tự mình cho ưng con tiểu đội ban phát thành phố cấp thi đấu chạy việt dã quán quân giấy khen, cúp. Cuối cùng, mới tới ưng con tiểu đội nhất chờ đợi ban phát tiền thưởng khâu một vạn 5 khoản tiền lớn. 10 cái chính thức đội viên, 5 cái dự bị đội viên. Mỗi người có thể phân 1000. 10 cái tiền cầm ở trong tay, có trời mới biết Vương Khải bọn hắn có bao nhiêu hưng vấn tại bọn hắn trước mắt xem ra cái gì giấy khen quốc cũng không bằng tiền đến thực sự cũng tại ban thưởng hoàn tất sau đó không ít phóng viên chen chúc mà tới muốn phỏng vấn một cái hướng con tiểu đội đối với cái này vương khải bọn hắn hết thảy đem phóng viên giao cho vương bân lão sư ứng phó bất quá ngay tại toàn bộ tiểu đội đều cao hứng bừng bừng thời điểm đội dự bị năm tiên đội viên lại là tìm được vương khải đem mình vừa phân đến tiền nhét vào vương khải trong tay ý gì vương khải sử sốt. đây tiền thưởng chúng ta không thể nhận trận đấu là các ngươi chạy chúng ta căn bản không xuất lực đúng trước đó chúng ta lấy tiền thời điểm ta liền đã không thoải mái Với lại đằng sau tiền thưởng càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể luôn là không làm mà hưởng. Không sai, chúng ta ngay tại tính phòng quan quan chiến liền phải chia tay đi các ngươi nhiều như vậy tiền thưởng, chuyện này với các ngươi không công bằng. Mấy cái đội dự bị hại tử nhau nhau nói đến trong lòng mình ý nghĩ. Tìa tiền ai đều muốn. Nhưng bọn hắn nhất trí cảm thấy, lương tâm trải qua không đi. Không được, tiền này các ngươi nhất định phải cầm. Ai nói các ngươi là không làm mà hưởng? Vương Hải thái độ lập tức biến cường ngạnh đem trong tay tiền lại phân đừng nhét trở về. Hắn nhìn chung quanh một vòng tất cả ứng con tiểu đội thành viên, tiếp tục nói: Các ngươi chẳng lẽ quên đồng lão sư thiết lập là đào thải chế, nói cách khác kỳ thực chúng ta ứng con tiểu đội là không có đội dự bị, chỉ cần các ngươi tốc độ vượt qua chính thức đội viên, vậy các ngươi liền có thể bên trên đấu trường. Có thể nói, không có các ngươi đang huấn luyện thời điểm truy chặt như vậy, chúng ta sợ hãi bị đào thải, bị quét xuống nói chúng ta huấn luyện thành quả khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, các ngươi là một loại áp lực, càng là một loại động lực, các ngươi là ứng con tiểu đội không thể chia cắt một bộ phận. Tiền này cũng là các ngươi nên được, không ai sẽ nói ba đã bốn, cũng không có người có tư cách nói này nói kia, không thể không nói. Vương Khải khẩu tài là càng ngày càng tốt. Từ khi ngày đó cùng như đóng lương nói ra những cái kia lời trong lòng sau đó, hắn biểu đạt năng lực thẳng tắp tăng lên. Một phen để ương con tiểu đội lực ngưng tụ càng thêm cường đại, cách đó không xa, Vương Khải nói đều cho Trần Phong cảm động khóc. Hắn kết luận, Vương Khải nếu là đi đưa thức ăn ngoài nói, nhất định có thể khi chẳng trưởng. Cũng theo đồng thần bọn hắn dựa vào càng ngày càng gần. Cuối cùng tại đồng hắn chi xoay người về sau, liếc nhìn bọn hắn đồng hắn, đồng hắn chi đầu tiên là tại chỗ sửng sốt một cái, sau đó miệng cùng con mắt cùng nhau đại, nói chuyện đều có chút cả lâm. Đồng đồng đồng, đồng lão sư, nàng đây một cú họng. Toàn bộ ứng con tiểu đội đều trong nháy mắt quay đầu. Thật là Đồng lão sư. Ô ô ô. Đồng lão sư, ta muốn chết ngươi. Còn có Trần lão sư, Trương lão sư đều tới, các ngươi đều tới. Ô ô ô. Mặc dù lần tranh tài này so sánh thuận lợi, cũng không có gặp cái gì trào phúng cùng bất công, cũng không biết vì cái gì. Bọn nhỏ khi nhìn đến Đồng Thần đám người về sau, vẫn là từng cái ủy khuất khóc lên. Một bên khóc, bọn nhỏ cũng toàn đều giang hai cánh tay hướng phía Đồng Thần bọn hắn nào tới. Chương 361, dư luận đảo ngược. Chương 361, dư luận đảo ngược chỉ là trong nháy mắt đồng thần liền bị bọn nhỏ vây quanh một cái cực kỳ chặt chẽ. Hắn cái này sờ một cái cái đầu, vỗ vỗ cái kia bả vai, cái mũi cũng kìm lòng không được có chút mọi nhừ, mà đổi thành một bên. Trương Mập đã nhảy lên đến nhảy tiến vào Trần Phong trong ngực. A a a. Trần lão sư, ta muốn chết ngươi. Làm cơm. Trần Phong cảm động một nửa, đống nhiên túi đầu bốn phía tìm kiếm lên. Ta mẹ nó giao đây, kẻ này đoạn không thể lưu. Buồn cười vừa tức giận, Trần Phong vô ý thức giằng hai cánh tay tiếp nhận nhảy qua đến Trương Mập. Bất quá tiếp được Trương Mập trong ngay mắt, Trần Phong chỉ nghe thấy mình sau lưng răng rắc một tiếng. Ôi, ôi, ôi ta tiêo, song song song, bình một tiếng, theo Trần Phong ngã về phía sau, Trương Mập trực tiếp cưới tại Trần Phong trên thân. Lần này, kém chút không cho Trần Phong đặt mông ngồi chết. A, Trần Lão sư ngươi không sao chứ? Ta ta ta không phải cố ý. Trương Mập cũng giật nảy mình, hắn vào xem lấy kích động, vậy mà quên mình trọng tài Bất quá xem ra Trần Lão sư cũng sớm làm chuẩn bị, làm sao sẽ không tiếp nổi mình đây đầu hỗn loạn tương bừng bên trong. Trương Mập cho ra một cái kết luận, Trần Lão sư eo không tốt. Khả năng thận còn có chút hư, đài truyền hình trực tiếp cuối cùng kết thúc, đồng thần bọn hắn mang theo bọn nhỏ đi đến một nhà đồ uống cửa hàng, cho mỗi cái hài tử đều tuyển một ly bọn hắn nữa thích đồ uống. Chủ tiệm vừa vặn cũng nhìn chạy việt ra trực tiếp, không chỉ làm thời điểm dụng tâm hơn, đến cuối cùng thậm chí còn cho miễn đi đơn đương nhiên. Tai đại khí thu mạnh phàm kiệt làm sao sẽ để cho chủ tiệm tuột kém, trực tiếp gấp đôi thanh toán đợi đến vương bân triệt để ứng phó xong những ký giả kia tìm tới con tiểu đội, trực tiếp liền bị trước mắt một màn sợ. Đồng đại ca, chân đại ca, trương đại ca, hưng phấn chạy tới, vương bân lần lượt từng cái ôm ba người, lần nữa gặp mặt mấy người tự nhiên có rất nhiều lời nói, cũng đúng lúc thừa dịp thời gian này để bọn nhỏ nghỉ ngơi thật tốt một cái, sau đó chuẩn bị đi trước ăn cơm, lại đi không nguyên mua ưng con tiểu đội đoạt quán quân. Phần lớn người đều là cao hứng chúc phúc, có thể hết lần này tới lần khác liền có vậy cái này não mạch kín cùng người bình thường không giống nhau, còn đang vì chính mình tưởng tượng đi ra nguy cơ mà lo lắng. Dương sĩ một mực chờ đến người chủ trì tuyên bố ưng con tiểu đội thu hoạch quán quân tài hoa hô hô rời đi gác cổng chỗ. Trước khi đi, còn nặng nề vậy một hồi gác cổng chỗ cửa lớn. Bị điên rồi, hôm nay đi ra ngoài không uống thuốc, hoặc là đã uống nhầm thuốc. Môn vệ đại gia nhìn trầm trầm dương sĩ bóng lưng nhỏ rộng lầm bầm, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, móc ra một điếu thuốc đốt. Không biết tình thi đấu thời điểm vẫn sẽ hay không tại trên TV tiếp sóng. Ai nha, thật mong đợi nha. Dương sĩ không tại, môn vệ đại gia càng thêm tự tại. Hút thuốc, còn mang theo nghiền ngẫm từ trên cửa cửa sổ nhìn về phía dương sĩ bóng lưng. Nơi xa, dương sĩ đi đường tư thế đều mang thở phì phì bộ dáng, nhìn thấy trên đường có một cái màu đen túi nhựa, dương sĩ còn hung hăng đá một cước. Bất quá một giây sau, một tiếng hét thảm liệt rông vang lên. Kia trong túi nhựa không biết là cái nào học sinh thảm một cục gạch. Dương Sĩ đã dùng nhiều lực, liền có bao nhiêu đau. Cũng may mắn lúc này không có lao sư hoặc là học sinh trải qua, không phải nói, khẳng định là sẽ trở thành Dương Sĩ nơi chốt giận. Phúc, đáng đời. Muôn vệ đại gia cười lắc một cái lắc một cái, vốn là thư sướng tâm tình cũng trở nên càng tốt đẹp hơn. Cùng Dương Sĩ một dạng phiền muộn, còn có Quách Dũng. Chạy việc ra trực tiếp kết thúc về sau, Quách Dũng kém chút liền đem điện thoại đập. Thành phố những hải tử kia đều là heo sao? Từng cái trưởng và bỡ, không chạy nổi những cái kia lớp người quê mùa. Phế vật, đều là phế vật. Quách Dũng bị tức đến vắng đầu mặc kệ chính mình có phải hay không còn tại trực tiếp bên trong đi lên liền chửi ầm lên khi ý hắn biết đến mình còn tại mở trực tiếp thời điểm mới phát hiện phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã xuất hiện lưỡng cực phân hóa trạng thái không phải sờ chết a mẹ đây là ý gì tướng con tiểu đội không xứng thắng nhất định phải thua mới đúng đúng rồi a làm sao lại không thể nhìn nhân ra hải tử tốt đây những cái kia trên núi em bé đắc tội qua người sự thật chứng minh những hải tử kia cũng không có bị động thần mang dục vọng này sinh sơ tâm và mèo chỉ là bọn hắn bày ra loại kia tự tin liền có thể chứng minh điều này đúng bọn hắn không có tự ti cái này nói rõ bọn hắn cũng sẽ không bởi vì người khác ưu việt mà chỉ vì cái trước mắt mê mẩn tâm trí chúng ta trước đó giả thiết cũng không có phát sinh ta cảm thấy cái kia dương sĩ ấy bùm mặc dù nói có chút đạo lý nhưng giống như đồng thần đã sớm dự liệu được vấn đề này đồng thời sớm đã đem sự hoàn mỹ giải quyết đúng vậy à lão làm sao như vậy cơ đoàn chúng ta sơ tâm không phải xoắn xuýt hay đúng ai sai chúng ta sơ tâm không phải là hy vọng bọn nhỏ càng tốt sao ta cảm thấy ưng con tiểu đội rất tuyệt bọn hắn thật có hy vọng trùng kích toàn quốc quá thu tay lại a lão mọi người đều duy trì ưng con tiểu đội ngươi cũng đừng lại nghịch mà đi trong màn đạn yêu cầu ủng hộ ưng con tiểu đội cùng vẫn như cũ nói không nên để ưng con tiểu đội đi ra đại sơn người ồn ào hưởng hực. quách dũng còn hồn nhiên không biết lần này dư luận báo bên trong hắn nhất định là bị thảo phạt một cái kia hôm nay phần hot search thứ nhất thiếu niên ở sơn thôn dũng đoạt chiêu đan thành phố cấp thi đấu chạy việt giả quán quân tin tức cường thế đang đỉnh madu đài truyền hình quốc phó khuê nhìn trên điện thoại di động hot search kiềm chế đã lâu tâm tình vô cùng thư sướng thông chi đêm nay cải thiện sinh hoạt ta mời khách tất cả tiết mục tổ nhân viên đều có phần không có cách nào ăn cơm liền phát bao vũ bản cấp phó khuê đối với Lữ Anh Tuấn nói ra. "Ha ha, nhìn một cái cho ngươi vui thành dạng gì, lần này không phiền muộn." Lữ Anh Tuấn cầm một điếu thuốc trước cho cấp phó khuê đốt, mình lúc này mới bồi một tây. "Đây còn phiền muộn cái gì, ngươi không thấy những hải tử kia biểu hiện sao? Loại kia không tiêu nạo không tự thi, loại kia không sợ hãi, loại kia bên cạnh để loạt bà khí. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Ta liền biết đồng thần tiểu tử này sẽ không để cho ta thất vọng. Hắn từ đầu đến cuối đều không có phản bác qua kia là cái gì dương sĩ luận điểm, lại tại thành phố cấp thi đấu bên trên để cho chúng ta thấy được nhất có sức thuyết phục một màn." Xem đi, tiếp xuống phản kích đều không cần hắn tự mình xuất thủ, cái kia Dương Sĩ chẳng mấy chốc sẽ suy sẹo. Đồng thần tốt, tiết mục tổ liên tốt, cấp phó khuê làm sao khả năng không cao hứng? Mà giờ khắc này người còn tại chiêu Đan thành phố đồng thần đám người đã tiến vào một nhà cấp 5 sao tiệm cơm. Tại Mạnh phàm Kiệt Trương la dưới, trực tiếp an bài một bản siêu cấp xa hoa hải sản tiệc yến. Trên núi hoa hoa thịt đều rất ít ăn, càng đừng nói là là cái gì hải sản. Cũng liền đồng thần bọn hắn đi đến Đại man Sơn sau đó mới thưởng thức qua dạng mấy lần mà thôi. Cũng ở thời điểm này đã vững vàng thật lâu phòng trực tiếp quan sát nhân số bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt lên 50 vạn, 70 vạn, 90 vạn, 200 vạn. Trước đó bởi vì Dương Sĩ hễ bộ sự kiện sói mòn người xem, đang tại hỏa tốc trở về lấy đồng thời, Dương Sĩ trước đó nhắc lên dư luận bao đã bắt đầu cuốn ngược mà quay về, lấy càng thêm hung manh tình thế hướng Dương Sĩ phát khởi công kích. Chương 362: Vương Khải cảm thụ, để ra đầu run lên. Chương 362: Vương Khải cảm thụ, để ra đầu run lên. Hoa. Nơi này đơn giản giống trong TV Hoàng cung một dạng sang hoa. Các ngươi cái tia cái bình, đó là đồ cổ sao? nơi này thật sạch sẽ a một điểm thổ đều không có hắc trương mập ngươi đừng sờ loạn đừng cho làm hư chờ ta trưởng thành ta nhất định phải mang ta cha mẹ còn có già gian lão ẽn tới chỗ như thế ăn một bữa cơm mạnh thúc thúc, nơi này ăn cơm rất đắt ta kỳ thực chúng ta đi ăn mì sợi là được đồng lão sư lần trước huyện cấp thi đấu liền mang bọn ta ăn mặt ăn rất ngon to lớn trong phòng mặc keo kiệt hài tử cùng lắp đặt thiết bị hoa lệ tiệm cơm tạo thành cực lớn tương phản bọn nhỏ liễu nghị luận cảm giác mình con mắt đều có chút không đủ dùng bất quá lúc này đồng thần lại nhìn mình chằm chằm điện thoại bị trên điện thoại di động nội dung hấp dẫn lấy ương con tiểu đội đoạt quán quân tin tức sẽ leo lên hot sệt tự nhiên là đồng thần đã sớm dự liệu được hơi là xem một cái bình luận đồng thần biết cái kia dương si tiếp xuống thời gian sợ là không dễ chịu lắm ngược lại là những cái kia đi đại man sơn cọ nhiệt độ vắng hồng ngoại trừ quách dũng bên ngoài vậy mà toàn bộ đào ngũ hương phía bên mình có chút hơi vượt quá đồng thần đoán trước bất quá không quản như thế nào tất cả đều tại dựa theo hắn quy hoạch thiết kế đang từ từ phát triển cùng trụ đại ca cũng tìm một cơ hội tại ống kính bên ngoài nói cho đồng thần Hiện tại toàn bộ tỉnh Cha như núi nhiệt độ đã lại đạt đến một cái mới độ cao đương nhiên. Bởi vì tất cả đều tại nắm giữ bên trong. Đồng thần khi biết cái tin tức tốt này sau đó cũng không có phản ứng gì. Hắn hoàn toàn như trước đây tùy tính thỉnh thoảng cùng cầu cầu đấu võ mồm, cùng hướng con tiểu đội thằng nhóc con nhóm treo gẹo cho đùa. Bất quá lúc này đồng thần số 3 phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã che khuất bầu trời. Đồng thần trở về bồi bọn nhỏ chuẩn bị chiến đấu tỉnh thi đấu trùng kích toàn quốc quán quân a đúng nha bọn nhỏ cố gắng như vậy bọn hắn cần phải có người cho bọn hắn chỉ điểm sai lầm. Ô, ô, ô. trước đó hiểu lầm đồng thần. Bọn nhỏ không có bị làm hư, ủng hộ các ngươi đi hướng toàn quốc Chung kết quyết tái, kiến thức càng rộng thiên địa. Hắn thật ta khóc chết, đồng thần trước đó nhất định là đã sớm dự liệu được tất cả, cho nên mới liền một câu giải thích tranh luận đều chẳng muốn cho. Ngươi bước, ta làm sao luôn là cảm giác những hải tử này y phục bên trong còn có y phục, bọn hắn không ngỡ thích sao? Ta giống như có chút biết cái gì là cho người cá, không bằng dạy người bắt cá, đồng thần dạy bọn nhỏ chạy không phải đường núi, là nhân sinh đường. Chờ lấy xem đi, ta dám đánh cược, đồng nghiên cứu bóng nữ sĩ về sau thành tựu nhất định là không thể đo lường. Đây thật đúng là không nhất định, Đồng Thần Phương thức giáo dục là bởi vì người mà dị, ta cảm giác tại Đồng Thần trong mắt không thành công hoặc là thất bại, hắn mục tiêu cuối cùng nhất chỉ là một loại lý tưởng cách sống mà thôi. Đúng, hắn sinh hoạt cùng mang em bé Phương thức nhìn lên có chút nằm ngựa nằm thẳng, nhưng thực tế là có chính hắn truy cầu, đối với Cầu Cầu, ta cảm giác Đồng Thần thật sự không nhất định không muốn nàng như thế nào như thế nào mới được. Ta cũng cho rằng như vậy, bất quá không quản Cầu Cầu về sau sẽ thế nào, nàng đều nhất định sẽ qua rất hạnh phúc. Phúc Đồng Nghiên cứu bóng, danh tự này nhìn thấy một lần cười một lần. Tê huynh đệ, người đây phản xạ cũng hơi dài a, ta đều đã cười xong. Theo đại lượng người xem trở về đại lượng mưa đạn cũng một lần làm cho cả phòng trực tiếp trở nên có chút lịch. Cấp 5 sao tiệm cơm ra món ăn tốc độ rất nhanh, chỉ là đợi không bao lâu, đủ loại món ăn liền bắt đầu từng cái đồ quân dụng vụ viên đã bưng lên. Những cái kia mang thức ăn lên phục vụ viên tại những hải tử kia trong mắt toàn đều tựa như tiên nữ hạ phàm. Mỗi lần ánh mắt đôi bính, bọn nhỏ toàn đều thẹn thùng đem ánh mắt rời đi. Muốn nói chuyên tâm, trương mập từ đạo thứ nhất món ăn lên bàn, con mắt liền thủy chung chăm chú vào ăn lên. Tới tới tới, bọn nhỏ đừng nhìn, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, không biết ăn liền hỏi ta, ta dạy cho các ngươi. Mạnh Phàm Kiệt trưởng mặc dù xoái, nhưng một điểm thần tượng bao phục đều không có. Hắn cũng phi thường am hiểu cùng bọn nhỏ hòa mình, lúc này mới cùng ưng con tiểu đội gặp mặt không bao lâu, liền đã cùng quen biết thật lâu lão bằng hữu một dạng. Món ăn hoàn toàn dâng đủ đồng thần, trương kiếm, trần phong còn có mạnh phàm kiệt liền hóa thân thành vô tình gấp thức ăn máy móc, lại là gấp thức ăn, lại là giúp đỡ xử lý đủ loại hải sản, dạy bọn nhỏ làm sao ăn. Toàn bộ ghế lô một mảnh vui vẻ hòa thuận, câu câu, trần tử hàm còn có manh manh ba cái tiểu nha đầu cũng là ăn miệng đầy chảy mỡ. Ngoại trừ trương kiếm sẽ thỉnh thoảng căn dặn manh manh phải chú ý tướng ăn bên ngoài đồng thần cùng trương kiếm là triệt để thả rông nhà mình quê nữ. Cầu cầu đang ăn cơm, còn dùng tôm xác cùng con cua xác liều ra một cái cưới xe gắn máy tôm kỵ sĩ, đùa toàn bản người cười ha ha. Trân Tử Hàm cũng không yếu thế, trực tiếp biểu diễn một bộ cùng lão mụ học được thật lâu phòng thân quyền thuật, đánh ngồi luyện tứ cứu gào khóc. Cũng liền một thân tiểu bạch váy tiểu bạch dạy đi thụ nữ lộ tuyến manh manh nhất là ra sức. Một chi vũ đạo nhảy xuống, liền ngay cả đứng ở ngoài cửa hầu hạ phục vụ viên cũng nhịn không được cầm điện thoại đập video phát vòng bạn bè. Tiểu cô nương trải qua đoạn thời gian trước tại sơn khu lắng đọng, vũ đạo cũng nhảy càng thêm có linh tính, nhất cử nhất động ở giữa, rất có một loại hào hùng khí thế một bữa cơm ăn gọi là một cái vừa lòng thỏa ý đồng thần nghiêng đầu nhìn một chút vương khải, cười hỏi: vương khải, có thể hay không? nói một chút ngươi bây giờ cảm thụ. đồng thần hỏi rất tùy ý có cơm trên bàn tất cả người lại một lần đều yên lặng xuống tới. vương khải nhìn xem đồng thần, thân thể ngồi thẳng một chút, hắn khó được lộ ra một cái có chút ngại ngùng cười. cung chụp đại ca hợp thời đem ống kính nhắm ngay vương khải về sau, vương khải lúc này mới chậm rãi mở miệng: ta hiện tại lớn nhất cảm thụ, đó là cảm giác mình rất vô tri trước kia ta đều trong ấn tượng, cơm, đó là dùng để nhét đầy cái bao tử, ăn ngon cũng được khó ăn cũng được, đó là đồ cái ăn no không nói bụng nhưng bây giờ ta có chút không biết nói thế nào những ngày hải sản ta cho tới bây giờ chưa ăn qua tại ăn no quá trình bên trong ta cảm nhận được một loại vui sướng một loại hưng phấn thậm chí là một loại không hiểu cảm giác thỏa mãn cảm giác thành kiểu những phục vụ viên kia thái độ những này món ăn tinh xảo xa hoa trình độ đều để ta cảm thấy sợ hãi thắng phục muốn nói cảm thụ hâm mộ là khẳng định nhưng càng nhiều là ta cảm thấy trước mắt mình đường càng thêm rõ ràng đồng lão sư nói qua mặc dù thụ giáo dục tài nguyên cùng gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng cho dù là đọc sách trên con đường này cũng có quá nhiều bất công có thể con đường kia thật là chúng ta trước mắt có thể nhìn thấy cũng phù hợp nhất thực tế cải mệnh đường có câu nói nói nhân sinh là hoang dã cũng không phải là quý đạo nhưng ta muốn nói nhân sinh là hoang dã cũng có quý đạo ta ơn đồng lão sư ngươi để ta thấy được ta tại giữa đồng trống quý đạo ta sẽ ngồi quý đạo gia tốc sau đó phóng tới ta càng rộng lớn hơn hoang dã vương khải nói đơn thuần biểu lộ cảm xúc lại là nghe ở đây tất cả gia đầu du lên không hề nghi ngờ những này trên núi hải tử nhân sinh cũng không phải là giống có mấy lời thảo luận như thế bọn hắn nhân sinh không có cái gì vô hạn khả năng bọn hắn không có quá nhiều lựa chọn càng không có cái gì dùng để thử lỗi tư bạn đọc sách con đường này thật là bọn hắn có thể chạm tới duy nhất một đầu có thể nghịch thiên cải mệnh đường liên tính không phải nghịch thiên cải mệnh chỉ ít cũng có thể sống được nhẹ nhõm một chút có thể nhiều một ít lựa chọn cũng là tốt đỡ ta biết viết đến nơi đây khẳng định sẽ có người nói cái gì đọc sách không phải duy nhất đường ra cái gì thậm chí sẽ có người nói lan luận phong sinh thủy khởi thường thường đều là lúc trước làm giáo sư hàng cuối cùng nhưng đối với có chút địa khu có chút gia đình đến nói bọn hắn hải tử cơ hồ không có lựa chọn khác Nguyên sinh gia đình thật đối với một người ảnh hưởng rất rất lớn đến trường đọc sách, thường thường là bọn hắn sớm nhất tiếp xúc cũng có hy vọng nhất thành công phá cục đại đạo, ta không tiếp thụ bất kỳ phản bất nào. Chương 363, học tập bước chân không ngừng, các ngươi hạn mức cao nhất liền sẽ không đóng đóng. Chương 363, học tập bước chân không ngừng, các ngươi hạn mức cao nhất liền sẽ không đóng đóng. Ân, nói rất tốt. Đồng Thần cười gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Chương Mập. Tiểu Vi Nha, ngươi đâu? Có cái gì cảm thụ? Chương Mập. Tất cả người, Đồng Thần tiểu Vi hai chữ gọi ra miệng, toàn bộ ghế lô không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thậm chí Liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đều có phút chốc ngắt nước. Trương Mập trên một giây còn ngừng phun lấy răng hàm cùng bùi nguyên hổ nói giỡn, một giây sau trực tiếp biến thành chiến cút, cái đầu cơ hổ nhét vào nách. Không mặt mũi thấy người, hắn Trương Mập một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Tiểu Vi, ngươi cũng không giống như là sẽ thẹn thùng người a, tâm lý nghĩ như thế nào liền nói thế nào tốt, không người cười nói ngươi." Đồng Thần còn tưởng rằng Trương Mập là thẹn thùng, cười lại nói một tiếng. Nghe vậy, Trương Mập tranh thủ thời gian hoảng loạn ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Thần. "Đồng lão sư, ta nói ta nói, van cầu ngươi đừng có lại gọi ta đại danh, ngươi vẫn là gọi ta Mập mạp liền tốt." một tấm mặt to đỏ giống như là đi khỉ, trương mập thật muốn hiện tại liền bay đi mình cái kia lão ba trước mặt chất vấn một phen. nhà ai nghiêm chỉnh lão cha cho nhi tử lấy tên gọi tiểu vi nha, thế nào không gọi tiểu phương. bím bắp còn to lại dài đây, thật sự là hỏng bét. với lại, đồng lão sư làm sao biết mình đại danh nha? trương mập đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đại danh bại lộ, hắn thấy cùng trước mặt mọi người đi cũng không có cái gì khác biệt. từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, trương mập đưa mắt nhìn bốn phía ở giữa, phát hiện toàn bộ ghế lô bên trong ngoại trừ đồng thân bên ngoài, giờ phút này tất cả người cũng hơi cúi đầu, mí môi, bả vai run rẩy rất rõ ràng, bọn hắn đều tại nén cười. ai nha cười a cười a, ta tên đầy đủ gọi trương thiên vi, kỳ thực cái cuối cùng vi chữ vốn là dùng uy phong uy, cũng không biết là cái nào khâu ra sai, hộ khẩu xuống tới, liền thành cái này vi. kỳ thực báo tạm chú khâu không có phạm sai lầm đây là trương thiên vi tiểu đồng chí mình nghĩ ra được che giấu lý do, hú người khác, cũng hú mình. phúc ha ha ha ha, tiểu vi, trước hết nhất không có đỉnh chỉ tự nhiên là vương khải đến một lần hắn cùng trương mập quan hệ tốt nhất, thứ hai trong những người này, hắn tính tình cũng trực tiếp nhất, cũng theo vương khải tiếng cười, những người khác cũng đều cười lên không có cái khác ý tứ đó là thuần túy chế dễ. trương mập cũng không nói chuyện, dứt khoát liền nhìn bọn hắn cười. cũng tại thời khắc này, hắn nguyên bản liền dày như tưởng thành ra da mặt lại lần nữa bị thêm rộng ra da cố một chút. trước đó che cất giấu sợ người biết, hiện tại liền như vậy như nước trong veo lộ ra ánh sáng rồi, giống như cũng không có xấu hổ đi nơi nào. tiểu vi ca ca đừng xấu hổ, chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ đó là người khác, ta còn cứ gọi đồng niên cứu bóng đâu, ta ngoại trừ ghét bỏ danh tự bút hòa nhiều, khác đều không để ý. hắc hắc. ấm lòng bóng online thành công để trương mập cuối cùng vẻ lúng túng xóa đi. đúng, câu câu nói đúng, danh tự mà thôi liền một cái danh hiệu thôi, về sau ta chính là tiểu vi võ vi, các ngươi cười à? thử. hắn chẳng những không xấu hổ, thậm chí còn ngạo kiêu lên. Trên thực tế, không quản là túi không bao hàm ác ý chế dêu, những cái kia chế dêu giả đều là muốn nhìn đến bị chế dêu giả xấu hổ dạng. Một khi bị chế dêu giả không quan trọng, thậm chí bắt đầu tự dêu, những cái kia chế dêu giả niềm vui thú liền sẽ cắt giảm rất nhiều hoặc là không còn xuất lại chút gì đương nhiên. Đây có một cái tiền đề, cái kia chính là chế giả cùng bị chế dêu giả giữa địa vị xã hội hoặc là quan hệ nhân mạch, thậm chí là cá nhân thực lực phải kém không nhiều. Chế giả phát ra chế Không phải lấy ước hiếp bị chế dêu giả là mục đích. Nếu là người sau bị chế dêu giả cho dù là tâm tính lạc quan dũng cảm tự dêu cũng rất khó thoát khỏi bị chế rêu khốn cảnh. Lâu dần lại lạc quan người đều sẽ xuất hiện trên tâm lý vấn đề. Trương mập rất rõ ràng thuộc về cái trước. Hảo Hưu giữa nhìn thấy đối phương xấu hổ, không tranh thủ thời gian chế rêu một cái chẳng phải là không nể mặt mũi. Tốt tốt, mọi người đừng cười, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghe một chút tiểu vi đồng học đối với bữa cơm này có cái gì cảm thụ a? Vương Khải đứng dậy đánh cái giảng hòa, trên bàn cơm một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trương Nhập cũng chỉ ngay ngắn sắc mặt, còn nhẹ ho nhẹ thấu thanh một cái cũng họng. Nói đến cảm thụ, ta cái thứ nhất cảm thụ chính là, ăn ngon, ăn quá ngon. Trương mập kìm lòng không được đối với cả bản mị thực hái cốt dơ ngón tay cái lên, đây là hắn cái này ăn hàng giờ phút này lớn nhất cảm thụ đám người lại bị trọc cười, nhưng không ai cắt ngang trương mập nói. Nói xong lớn nhất cảm thụ, trương mập lời nói xoay chuyển. Tiếp theo, đó là trên tâm lý cảm thụ, nói thật, bữa cơm này đối với ta đã kích không nhỏ. Trước kia ta cho rằng, tại đại man sơn nhà chúng ta xem như có tiền, cha ta nhà đầu, trong nhà tivi máy giặt tủ lạnh cái gì cũng có có thể nói nhà chúng ta ngoại trừ ở tại Đại Man Sơn, kỳ thực chân thật sinh hoạt trình độ cũng không so huyện thành người kém. Cha ta nói về sau nhà chúng ta sẽ ở huyện thành mua nhà, thậm chí là tại thành phố mua nhà, chỉ để rời đi Đại Man Sơn. Không dối gạt các ngươi, kỳ thực ta một mực có loại không hiểu cảm giác ưu việt. Nhìn thấy những cái kia trong Thành Hải tử ta cũng không làm sao hâm mộ. Đây đều là cha ta vất vả dốc sức làm kiếm đến tiền cho cha ta lực lượng. Thế nhưng là bữa cơm này, để ta ý thức được ta trước đó cảm giác ưu việt có bao nhiêu buồn cười. Ta đang nghĩ cha ta tại bên ngoài vất vả một năm cầm về tiền, có thể ăn mấy trận dạng này cơm. Ta đang nghĩ dường như chúng ta nhìn thấy người trong thành sẽ hâm mộ một dạng phổ thông người trong thành nhìn thấy bàn này đồ ăn hoặc là mạnh thuốc thuốc dạng người này bọn hắn nhất định cũng biết hâm mộ sẽ tự ti ta cảm thấy trước đó tất cả cảm giác yêu việt là như vậy nhỏ bé ta trước đó tự ti cũng như vậy nhỏ bé đồng lão sư trước đó nói không sai cũng như cái đoán phụ một dạng hối tiếc từ buồn bã không bằng đem tất cả tinh lực đều dùng tại xung phong dùng đang thay đổi tăng lên vương hải mới vừa nói cũng rất đúng chúng ta hiện tại có thể tiếp xúc đến có thể làm cho chúng ta biến cường sự tỉnh ngoại trừ chạy việt ra đó là đọc sách hai con đường này ta đều sẽ lấy mạng đi hướng ta hiện tại không có gì quá rộng lớn chí hướng, ta liền nóng trông về sau ta có thể tìm một phần ta thích công tác, cầm lấy không tệ thù lao, có thể làm cho nhà ta người qua nhẹ nhõm tự tại liền tốt. Trương Mập nói càng là móc tim móc vội, ngay cả bản người đều liên tiếp gật đầu đồng thần cũng cười gật đầu, trong nôn ngựa đối với Trương Mập ý nghĩ biểu thị đồng ý. Không tệ, ngươi nói rất tốt, bất quá ta muốn hơi làm một chút vốn nắn cùng bổ sung. Thứ nhất, thiên phú vật này xác thực tồn tại, có người trời sinh liền ai quy cao, đọc sách học tập không tốn sức chút nào, hơi nỗ lực liền có thể đạt đến để người ngưỡng vọng độ cao. Có người trời sinh đó là đối với đọc sách không ngừa. Bọn hắn không phải không nỗ lực, nhưng chính là làm sao đều học không được, học không tốt. Cho nên lấy mạng đọc sách thuyết pháp, ta cũng không tán thành. Ta cảm thấy, hẳn là đổi thành lấy mạng học tập. Có ngành nghề cũng không cần quá nhiều sách vở bên trong đồ vật, cùng loại với lơ bếp, vận chuyển hàng hóa tài xế, thậm chí là thợ mộc, thợ xây chờ một chút. Chủ yếu học tập bước chân không ngừng, các ngươi hạn mức cao nhất liền sẽ không đông đóng. cũng không nhất định tranh công thành danh liền, chỉ cần cam đoan càng ngày càng tốt là được. Chương 364, Đồng Thần, ta muốn mời ngươi trở về, có thể chứ? Chương 364, Đồng Thần, ta muốn mời ngươi trở về, có thể chứ? còn có, ta bổ sung một điểm, không ngừng mà học tập cùng nâng cao bản thân, cũng không phải là chỉ vì có thể làm mình thích làm sự tình. quan trọng hơn là, có thể không làm mình không thích sự tình. chỉ có người đủ cường đại thời điểm, người mới có cự tuyệt tư cách cùng lực lượng. không phải nói, sinh hoạt tự sẽ để ngươi cúi đầu. đồng thân nói không nhanh không chậm, trong cả căn phòng người sát thực đều nghe vô cùng nghiêm túc. không riêng gì ứng con tiểu đội bọn nhỏ tâm hữu sở xúc, liền ngay cả cầu cầu, chân tử hàm còn có manh manh đều như có điều suy nghĩ lên, mà phòng trực tiếp bên cho người xem, cũng sớm đã sôi trào biến cường không phải là vì làm mình thích sự tình, là vì làm mình không thích sự tình. Cái này luận điểm ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. như bước, không sai, không thích sự tình dù sao cũng so, vừa thích nhiều chuyện, ngươi mạnh bao nhiêu, hộ thành tường liền cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, giúp ngươi chống cự những cái kia không thích sự tình mang đến phiền não. Chúng ta tê, hiện tại ta liền đứng tại khắp nơi túi đầu giai đoạn, không dám phản kháng, không dám cự tuyệt, sợ sơ ý một chút liền gây mất nguồn kinh tế. Học tập cũng không nhất định nhất định phải đọc sách, chỉ cần không ngừng nâng cao bản thân, hạn mức cao nhất liền sẽ không đóng đóng. Ta nhớ kỹ, ta thật hiếu kỳ. Những này 11, 12 tuổi hài tử tại cái tuổi này minh bạch những đạo lý này, sau đó nếu có thể kiên trì nổi, bọn hắn tương lai sẽ như thế nào? Còn có thể thế nào, liền kiên trì học tập đầu này, chỉ cần có thể trưởng kỳ làm đến, vậy liền chú định không gặp qua qua kém. Đạo lý kia minh bạch dễ dàng, kiên trì khó, để người bừng tỉnh đại ngộ, làm đến lại không dễ, bất quá, ta thích. Một cái tiểu sơn thôn bên trong đi ra chạy cự ly giải đội có thể cầm toàn quốc quán quân, ngươi cảm thấy bọn hắn khổ gì không thể ăn. Cái gì lòng tin không có? Đồng thần cho tới bây giờ đều là không giảng đại đạo lý người. Đúng nha. Hắn chủ trương thế nhưng là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu luyên truyền, giảng đạo lý trước đó, nhất định là sẽ để cho bọn nhỏ trước có cảm giác ngộ. Tựa như hiện tại, ai, ta khi còn bé nếu là gặp phải đồng thần dạng này một cái lao sư tốt bao nhiêu bốn. Đồng thần cùng bọn nhỏ tại khách sạn bên trong trò chuyện hừng hực, mà tại sơn thôn tiểu học bên trong, Lưu Đống Lương đang ôm lấy mình điện thoại ngồi tại mình văn phòng bên trong ngẩn người. Nội tâm nhiều lần thiên nhân giao chiến, Lưu Đống Lương vẫn là bấm đồng thần số điện thoại di động. Cho ăn, khi trò chuyện được kết nối một khắc này, Lưu Đống Lương biết hầu căng thẳng, từ trên giường xuống, eo cũng hơi cong xuống tới. Đồng thần là ta, lưu Đống lương cẩn thận từng ly từng tí đồng thần lại là thản nhiên vô cùng, lưu hiệu trưởng có việc, ách, đồng thần ta muốn theo ngươi nói xin lỗi, lưu Đống lương cũng không có rông dài, trực tiếp bắt đầu chỉnh trọng hướng đồng thần xin lỗi, đầu tiên ta làm một cái bản thân kiểm điểm, tại quên tiền vật tư tiền tài trong chuyện này, ta có chút quá sốt ruột, ta thừa nhận sai lầm, còn nữa, thỉnh cho phép ta chỉnh trọng hướng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi, ta trước đó không nên bởi vì dương sĩ cùng những cái kia vong hồng nôn luận liền đối với ngươi sinh ra hoài nghi, không quản ta điểm xuất phát là cái gì, ta đều không có giữ lại ngươi rời đi, là ta không đúng ta thậm chí còn từng bởi vì cầm tới một chút vật tư cùng tiền tài mà cảm thấy đắc trí. thẳng đến cho tới hôm nay thành phố cấp thi đấu, ta thấy được bọn nhỏ biểu hiện, nghe thấy được bọn hắn hò hét, ta cảm thấy người dạy cho bọn nhỏ những vật kia, không phải bất kỳ vật tư cùng tiền tài có thể cân nhắc. đồng thần, ta đã hiểu cái gì là cho người cá, không bằng dạy người bắt cá. ta ta không cầu ngươi tha thứ ta vô trí ta ánh mắt thiệt cận, nhưng vì bọn nhỏ, ta muốn mời ngươi trở về, có thể chứ? cùng bọn họ đi đến chạy việc ra trận đấu đoạn này đường liền tốt. lưu đóng lương nói phát ra từ phế phủ. Chân tâm thật ý sau khi nói xong, cả người hắn đều khẩn trương đến phát run, sợ đồng thần sẽ tự tuyệt. Tốt, bất quá ta trở về có thể, nhưng ta không muốn lại nhìn thấy những cái kia vắng hồng, Chuyện này không làm khó dễ như hiệu trưởng à? Để lưu đóng lương ngoài ý muốn là, đồng thần thế mà miệng đầy đáp ứng xuống tới. Được được được, không có vấn đề, chuyện này ta đến làm, chỉ cần các ngươi nguyện ý trở về liền tốt. Lưu đóng lương tranh thủ thời gian đáp ứng, tại một mảnh hoan hỉ bên trong cúp điện thoại đồng thần tự nhiên không phải cái gì keo kiệt người, nhưng hắn cũng tuyệt đối có mình tính tình. Không thích người, hắn lười nhác nhìn nhiều dù là lướt nhìn nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, nếu không chúng ta đi không nguyên mua. cảm giác bụng không có như vậy trống. Trần Phong lớn tiếng đề nghị. Mạnh Phạm Kiệt nhìn một chút bọn nhỏ trả thái, trực tiếp vung tay lên. đi, đi trung tâm thành phố từ đằng thương nghiệp cao ốc. quen thuộc phối phương để bọn nhỏ trong nháy mắt hương phấn lên. từng cái xoa tay đi theo ra tiệm cơm sau lên Mạnh Phạm Kiệt mới tìm đến xa hoa xe buýt đều là xe. chiếc xe này nhưng so sánh bọn hắn đến thời điểm ngồi kia một cố không biết thoải mái bao nhiêu. trên xe, Mạnh Phạm Kiệt bắt đầu cho ứng con tiểu đội nói đến ban thưởng quy tắc. bọn nhỏ, vì ban thưởng các ngươi ưu dị biểu hiện, lần này không nguyên mua là từ ta đến hữu nghị tài trợ. Từ đằng thương nghiệp cao ốc có 6 tầng, ta mỗi một tầng đều cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, không quản các ngươi cầm bao nhiêu, ta đều tính tiền. Về phần một chút cỡ lớn đồ vật nhi, ví dụ như tivi, máy giặt, tủ lạnh điều hòa chờ một chút, ta sẽ để cho công tác nhân viên ở phía trên gián đầu, các ngươi muốn, trực tiếp xé đầu nhi là được." Mạnh Phạm Kiệt nói nhẹ nhõm, nhưng hắn nói lại để vốn là hưng phấn bọn nhỏ càng thêm kích động. Mỗi tầng 10 phút đồng hồ. Đại đồ vật nhi dùng giấy đầu nhi thay thế. "Ta ơn Mạnh thúc thúc. A, ta phải cho ta nương làm một đài máy giặt. Tivi, ta muốn tivi, tivi." ta muốn làm đại tủ lạnh, lại làm một đống đầy đủ đồ đầy tủ lạnh ăn ngon. Cuối cùng chỉ là một đám 11-12 tuổi hải tử. Trong nhà thời điểm liền quậy bán quả vật đều rất ít đi, làm sao có thể kháng trụ đi xa hoa cửa hàng không nguyên mua dụ hoặc. Thời gian đi vào buổi chiều 3 giờ. Bình thường đến nói, thời gian này điểm liền tính không phải cửa hàng người lưu lượng vượng nhất đoạn thời gian, nhưng loại này xa hoa đại thương trận cũng tuyệt đối không đến mức vắng ngắt thê lương. Có thể có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Mai Phong Kiệt dùng mình tiền giấy năng lực phát ra thanh trạng kỹ năng, đệ tử đẳng thương nghiệp cao úc bên trong yên tĩnh là thường. Thậm chí liền ngay cả thương nghiệp cao ốc lao bản đều mang nhân viên đứng tại cửa ra vào tự mình lên đón mạnh thị tập đoàn tứ công tử đây chính là đường đường chính chính quý khách với lại ương con tiểu đội hiện tại cũng đã hỏa bạo toàn bộ internet đồng thần trần phong còn có trương kiếm liền càng không cần phải nói bao nhiêu người muốn tìm tình cha như núi đánh quảng cáo đều chưa có xếp hạng đội đây tốt đẹp như vậy tuyên truyền cơ hội đây đầy trời phú quý hắn lại thế nào khả năng không nhiệt liệt hoan nên cho nên ưng con tiểu đội vừa xuống xe liền thấy đứng thành một hàng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ những cái kia tiểu tỷ tỷ không ai ôm lấy thổi hoa tươi Chờ bọn hắn vừa xuống xe, ngay tại thương nghiệp cao ốc lão bản dẫn đầu dưới tới nhiệt Tình Tặng Hoa. Hoan nên, hoan nên mạch thiếu, hoan nên những con tiểu đội, Cũng hoan nên ba vị ngãi ba mẫu mực cùng ba vị tiểu công chúa. Thương nghiệp cao ốc lão bản miệng siêu ngọt, vẹn vẹn tiêu phí một chút hoa tươi chi phí tăng thêm vài câu êm hay nói, liền cho đủ đồng thần đám người cảm xúc giá trị đơn giản nghi thức hoan nên sau. Một đoàn người lúc này mới đi vào thương nghiệp cao ốc. Chỉ là vừa mới đi vào thương nghiệp cao ốc ứng con tiểu đội bọn nhỏ liền bối rối. Cùng nơi này so sánh, trong huyện thành cái tiệm cửa hàng đơn giản thành quầy bán quả vật một dạng tồn tại, không đáng giá nhất tới. Mạnh Phạm Kiệt làm việc từ trước đến nay lưu loát, tiến vào thương nghiệp cao ốc sau đó cũng không có quá nhiều nói nhảm. Nhìn thoáng qua thương nghiệp cao ốc chỗ sâu, nói thẳng, quy của cũ, trước làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó bắt đầu không nên mua, bọn nhỏ, đi thôi. Chương 365, hôm nay là ngày tháng tốt. Chương 365, hôm nay là ngày tháng tốt. Nếu là trước đây Đồng thần liền như vậy mang theo Ưng con tiểu đội đi vào tím đẳng thương nghiệp cao ốc dạng này xa hoa cửa hàng, khẳng định lại sẽ có người nhảy ra nói, có thể hay không ảnh hưởng những hại tử kia tâm tính, có thể hay không nhường hắn nhóm bắt đầu bởi vì hâm mộ mà ghét bỏ mình nguyên lai là ra nhưng bây giờ loại này nghi hoặc chất vấn hoàn toàn sẽ không xuất hiện bởi vì mọi người thấy được ứng con tiểu đội biểu hiện bởi vì vừa rồi tại tiệm cơm ghế lô bên trong đồng thần cùng bọn nhỏ nói chuyện còn quanh quẩn bên hai những hải tử này tâm tính đã vô cùng kiên định ta đi đây chính là truyền thuyết bên trong thờ ly cảm nhìn cái này người máy trên đó viết còn sẽ biến hình cái này đó là vui cao xếp gỗ sao đi ngang qua đồ chơi khu vực một đám hải tử trong nháy mắt bị rực rỡ muôn màu đồ chơi hấp dẫn bởi vì mạnh phàm kiệt cho không nguyên mua thời gian đầy đủ trưởng Lại mỗi cái tầng lầu đều có 10 phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn cuối cùng không cần lại đem tất cả tâm tư đều đặt ở là trong nhà lấy thêm sinh hoạt nhu yếu phẩm bên trên. Trên đường đi Hương phấn nhìn, bọn nhỏ cũng đều nghiêm túc nhớ kỹ mình muốn cái gì. Mỗi tầng lầu 10 phút đồng hồ thời gian đích xác không ngắn. Có thể đây thương nghiệp cao ốc thật sự là quá lớn. Lớn đến không cẩn thận liền sẽ lạc đường tình trạng. Cho nên muốn muốn cái gì, liền muốn từ vừa mới bắt đầu liền hào hảo nhớ kỹ. Toàn bộ tím đằng thương nghiệp cao ốc đi dạo xuống tới, trọn vẹn dùng không đến 2 tiếng đây là cối ngựa xem hoa, không có nhìn kỹ. Và tất cả chuẩn bị sẵn sàng bọn nhỏ cuối cùng nên đón kích động nhân tâm thời khắc. Mạnh Phàm kiệt lâm thời lại tăng thêm một cái ưu đãi điều kiện, bọn nhỏ có thể đẩy mua sắm xe đi vào cầm đồ vật, như thế nói, thế nhưng là so dùng cánh tay ôm đến càng thêm thực sự. Một cái mua sắm xe đổ đầy, trực tiếp đẩy lên kết toán khu, đổi lại một chiếc xe khác tiếp tục giả bộ, như thế lặp lại. Không chỉ như thế, thương nghiệp cao ốc lao bản còn mang theo một đám nữ phục vụ viên ở một bên cho góp phần trợ uy, bầu không khí tô đậm gọi là một cái nhiệt liệt. Bởi vì mỗi tầng đều có 10 phút đồng hồ, cho nên ở cái trước người rời đi lầu một đi lầu hai sau đó, cái thứ hai người cấp tốc lại tại lầu một bắt đầu cứ như vậy liền từ đầu tới cuối duy trì mỗi tầng đều có một người đang tiến hành không nguyên mua, thời gian cũng bị tiết kiệm không ít. Cũng may mắn tím đẳng thương nghiệp cao ốc nhân viên nghề nghiệp tố dưỡng rất cao, bọn nhỏ đều bận rộn loạn thành hỗn loạn, mà những nhân viên kia nhưng thủy trung đâu vào đấy đem bọn nhỏ cướp được đồ vật đăng ký, phân loại, đóng gói, kết toán, một chút dùng giấy đầu thay thế cỡ lớn đồ điện gia dụng, đám phục vụ viên cũng đều toàn bộ chỉnh lý mang ra chống chất tại kết toán khu, như cái sườn núi nhỏ. đến, lần này xe buýt đều không đủ dùng, ta nhìn vẫn là trước gọi một cố nửa treo đến đây đi. Trần Phong nhìn trước mắt chồng chất như sơn chiến lợi phẩm dở khóc dở cười đám hài tử này, sức chiến đấu thật đúng là cường hãn. Ha ha ha, đích xác là cần một chiếc xe vận tải, bất quá ta nhìn, vẫn là trước hết để cho Vương Bân cho bọn nhỏ trong nhà thông báo một tiếng, nhường hắn nhóm gia trưởng đi dưới chân núi tiếp người tiếp đồ vận. Đồng Thần cười nhắc nhở, một bên nhìn mắt trợn tròn Vương Bân lúc này mới kịp phản ứng. A a, ta cái này gọi điện thoại, chúng ta trở về đại khái muốn chạm vạng tối 7 giờ khoảng, liền để bọn hắn sớm nửa giờ chờ xem. Nói một tiếng, Vương Bân liền cao hứng bừng bừng đi gọi điện thoại. Trước cho Lưu Lương gọi điện thoại nói tình huống. Vương Bân sau đó lại gọi cho Trương Mập Nương. Trên núi có điện thoại người ta không nhiều, truyền tin vẫn còn có chút không tiện, có đôi khi cần người chân chạy đưa tin. Vương Bân điện thoại đánh tới thời điểm, Vương Khải toàn gia đã sớm rời đi. Trương Mập Nương đang ở trong sân gầm hạt dưa phơi nắng. Nhà mình đàn ông có thể kiếm tiền, nàng cái gia đình này bà chủ có thể cùng nhà khác không giống nhau. Mỗi ngày ngoại trừ chơi đó là chơi, đều túi cho người khác loại, nàng liền chiếu sáng cố Trương Mập. "Uy, Vương lão sư a, các ngươi lúc nào trở về nhà?" Nghe được Vương Bân âm thanh, phụ nhân lập tức vui vẻ ra mặt. Bất quá đang nghe Vương Bân tiếp xuống nói về sau, Phụ nhân trực tiếp một cái liền từ trên ghế đầu bắn ra lên. Cái gì? Bọn nhỏ hiện tại cùng đồng lão sư bọn hắn cùng một chỗ, không nên mua. Phần thưởng quá nhiều, để ưng con tiểu đội đám gia trưởng đều xuống núi tiếp. Tốt tốt tốt, người yên tâm, ta lập tức đem tin tức đều đưa đến. Cúp điện thoại, phụ nhân cả người đều cảm giác nhẹ nhàng, cũng không tiếp tục phơi nắng, cũng không ăn hạt dưa. Cái thứ nhất liền hướng phía Vương Khải ra chạy tới, một bên chạy, còn một bên hát. Hôm nay là ngày tháng tốt nha, nghĩ thầm tích chuyện đều có thể thành. Có câu nói gọi người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Trương Mập Nương hiện tại liền đứng tại loại trạng thái này cho tới nàng đi trên đường, đưa tới không ít người ánh mắt. Giờ phút này ưng con tiểu đội trận đấu trực tiếp đã kết thúc, thật nhiều người trong thôn nhàn rỗi không chuyện gì đều ở trước cửa dưới bóng cây nói chuyện phiếm. Trước đó cái kia cùng Thôi Tú bình gợi lên xung đột còn đánh một trận phụ nhân, đang quet miệng bà hoa chiếc chẻ. Hạ, các ngươi liền đợi đến nhìn tốt, thành phố cấp thi đấu có thể thắng, tỉnh thi đấu tuyệt đối không đùa, cứ như vậy một chi vớ va vớ vẫn đội ngũ, đi đến nơi này đã là cực hạ. Ta dám đánh cam đoan, tỉnh thi đấu kết thúc, những cái kia không biết trời cao đất rộng các con, chuẩn đều khóc trở về. Phụ nhân ngồi cao nhất, cũng đếm nàng hô lớn tiếng nhất bảy tám người ngồi vây quanh cùng một chỗ liền nghe nàng một người bàn luận về vông. trọng yếu nhất là cái khác mấy cái khi người nghe người cũng đều không phản bác thậm chí còn liên tục gật đầu không biết là tán đồng phụ nhân quan điểm vẫn là mong mọi phụ nhân nói tới tốt nhất đều thành thật trương mập Nương lúc đầu không nghĩ để ý tới những cái kia người mười dặm cửa hàng vốn là không lớn hết lần này tới lần khác lại phân mấy cái phe phái nhà ai cùng ai ra không hợp nhãn nhà ai cùng ai ra không nói lời nào đáng ghét rất có thể cái kia tranh chua phụ nhân lại tại nhìn thấy trương mập Nương về sau đột nhiên tinh thần tỉnh táo ôi đây không phải là mập mạp nước sao thế nào đây là nhi tử được thành phố cấp thi đấu chạy việt dạ quán quân đây là nghĩ ra được khoe khoang khoe khoang há miệng đó là âm dương quái khí phụ nhân nắm nút hạt dưa bỏ vào trong miệng phi một tiếng phun ra da ra đến trương mập nương không khỏi cười lạnh cũng không nóng nảy đi vương khải nhà rướt khoát đi tới dưới bóng cây ánh mắt quét mắt một vòng bảy tám cái phụ nhân cười lạnh ha ha người cái nhà này bên trong không có tivi người đều biết tương con tiểu đội được thành phố cấp thi đấu quán quân còn dùng ta tự mình đi ra khoe khoang sao ta nha muốn đi cho vương khải ra đưa tin đi a không là cho tất cả tương con tiểu đội thành viên ra đưa tin đi Bọn nhỏ hiện tại cùng đồng lão sư cùng một chỗ đâu, với lại lại bị phần thưởng không nguyên mua. Ngươi nói một chút, chỉ là thành phố cấp thi đấu tiền thưởng, mỗi người đều có 1500 khối, cái này lại bị phần thưởng không nguyên mua. Ai, đồ vật nhiều không được, mười mấy cái hải tử phần thưởng, sừng suốt mướn một cố nửa xe móc mới kéo trở về. Nhiều lắm, nhiều lắm nha, không biết hướng trong nhà chuyển đồ vật muốn chuyển bao lâu, thật là khiến người ta bên trên sầu. Ta còn thực sự hâm mộ các ngươi, không cần chịu cái này mệt mỏi, ngồi tại dưới đại thụ bên cạnh hạp hạp hạt dưa nhiều ăn nhàn. Lao lực mình a, cũng không sai cũng không ổn nào. Trương Mập Nương câu nói sau cùng lôi kéo trường âm xoay người rời đi. Lưu lại một đàn bảy tám cái phụ nhân tại chỗ mắt trợn tròn. Một mực chờ Trương Mập Nương đi xa, mới có phụ nhân yếu ớt mở miệng hỏi: Mười mấy cái hải tử phần thưởng phải dùng xe tải kéo trở về. Ai ra, kia phải là bao nhiêu đồ tốt?" Chương 366, đổi người. Chương 366, đổi người. Sách, trước đó đồng lão sư tại thời điểm đều là toàn bộ trường học học sinh cùng đi dự thi, bọn nhỏ cũng đều sẽ có cơ hội không miễn mua cầm phần thưởng. Đúng nha, hương trấn thi đấu cùng huyện cấp thi đấu thời điểm là như thế này. Hải tử nhà ta còn cho ta cầm trở về một túi mặt trắng cùng ba thùng dùng ngăn dầu đây. Lần này không nên mua đoán trường so trước kia cường độ còn muốn lớn rất nhiều, chúng ta hải tử không có đi, thật sự là thật là đáng tiếc. Đúng nha, thật hâm mộ những cái kia ứng con tiểu đội hải tử. Một đám phụ nhân hâm mộ đấu kỵ chỗ nào dấu ở, đều tại trong ngôn ngữ mang ra ngoài đối với trước đó vì cầm tới những cái kia vong hồng cho giúp đỡ người nghèo vật tư, liên hợp lại đến lên núi đuổi đồng thần rời đi sự tình là một chữ không để cầm nữa. Ai nha được rồi được rồi, các ngươi không có nghe cái kia gọi Dương Sĩ hiệu trưởng nói sao? Trên núi hải tử bị đồng thần bọn hắn như thế mang, Sớm Văn vẫn là muốn học hỏng đồ vật trọng yếu, vẫn là hải tử trọng yếu. Cùng thôi Tú Bình đánh qua một trận vụ nhân mặc dù cũng hâm mộ, nhưng nàng không nói, ngược lại là nghĩ biện pháp chuyển gì đám người lực chú ý. Được rồi, người ta những hải tử kia có hay không làm hỏng chúng ta không phải tại trên TV nhìn rõ ràng, ta nhìn rõ ràng đó là lo lắng vớ vẩn, hoan hoưởng đồng lão sư. Đúng, muốn ta nói, tốt nhất là thừa cơ hội này, đem đồng lão sư mời về. Chính là, những cái kia vong hồng liền phát một lần đồ vật, đây đều rất nhiều ngày, cũng không có động tĩnh gì, ta nhìn kia, bọn hắn về sau cũng không có ý định cho chúng ta đồ vật, vẫn là đồng lão sư bọn hắn hào phóng. Một đám người miệng bên trong nói khích lệ Đồng Thần, muốn Đồng Thần trở về nói, kỳ thực tâm lý đánh tính toán đều riêng phần mình sáng tỏ. Bất quá bất kể như thế nào, ít nhất là không ai nói tiếp đi Đồng Thần đám người nói xấu. Rất nhanh. Tại trương mập mẹ hắn tận tâm tận lực tuyên truyền bên dưới, không riêng gì ưng con tiểu đội thành viên gia đình, toàn bộ đại Man Sơn đều biết buổi tối bọn nhỏ sẽ mang phần thưởng trở về tin tức. Với lại nghe nhầm đồn bậy phía dưới, Mười mấy cái hải tử phần thưởng phải dùng xe tải kéo trở về tin tức, chuyển thành phải dùng xe lửa kéo. Ngoan ngoãn, cái này náo nhiệt, ai không muốn nhìn. Đều không cần thương lượng đêm nay toàn bộ Đại Man Sơn Sơn dân nấu cơm thời gian đều trước thời hạn không ít, có ít người càng là sớm ăn cơm, cả nhà đều đi dưới núi chờ lấy xem náo nhiệt tương con tiểu đội gia đình càng là bận rộn. Ngoại trừ sớm ăn cơm, còn đều tìm xe sắp xếp xe loại này tại Bình Nguyên địa khu sớm đã bị đào thải đồ vật, tại Đại Man Sơn lại thực dụng hơn, cũng không cần con lựa không cần ngựa, một cây dây đeo vai, một người phía trước rồi, hai người đằng sau đẩy, chiếc xe này tử liền có thể kéo cái ba bốn cân đồ vật lên núi. Thời gian mới vừa tới đến xế chiều 6 giờ rưỡi, ngày mới hướng lặn về phía tây, Đại Man Sơn dưới chân liền náo nhiệt giống như là hội làng đồng dạng. Mọi người ánh mắt đều nhìn về dưới núi đại lộ cuối cùng, ánh mắt bên trong ngẩn chứa cảm xúc không giống nhau. Mà giờ khắc này sơn thôn tiểu học bên trong, Lưu Đống Lương đang cùng một đám vong hồng giằng co bầu không khí cháy bỏng. Lưu hiệu trưởng, ngươi cái này có chút không giảng cứu à? Cầm chúng ta đồ vật, trợ tay liền muốn đuổi chúng ta đi. Đúng à? Ngươi đây không phải liền là điển hình qua sông đoạn cầu sao? Còn có hay không điểm đạo đức làn danh? Hừ, nói khó nghe chút, đây chính là vong ngân phụ nghĩa. Ta muốn cho ngươi lộ ra ánh sáng, nhìn về sau ai còn dám trợ giúp các ngươi? Một đám vong hồng chỉ vào Lưu Đống Lương cái muối trách cứ. Lưu Đống Lương nhưng là đứng thẳng tắp không nói một lời. Hắn vừa rồi liền đơn giản luyện chuyển nói một lần hy vọng những này vong hồng rời đi, đừng lại trực tiếp ảnh hưởng bọn nhỏ sinh hoạt. Những này người liền trực tiếp nổ. Quách Dung trong nháy mắt lại trở thành lãnh tụ, mang theo đầu cùng nhu đống lương cãi nhau. Như đống lương cứ như vậy nghe, đợi đến những cái kia vong hồng cảm xúc lại không kích động như vậy, lúc này mới chậm rãi có động tác. Hắn móc ra một tấm thẻ ngân hàng, hướng những cái kia mặt người trước vừa để xuống. Đi, các ngươi quên tiền đều ở nơi này, ta còn một phân tiền đều không có hoa. Các ngươi quên những vật kia, còn không có dùng các ngươi cũng có thể toàn đều kéo đi. Ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngoại giới nói các ngươi không tốt, cho dù là những vật này các ngươi toàn đều lấy đi, ta cũng biết với bên ngoài nói các ngươi gót. Tiền cùng đồ vật các ngươi lấy đi, thanh danh tốt các ngươi cũng giữ lại, ta chỉ cầu các ngươi rời đi, để ta trường học lần nữa khôi phục yên tĩnh. Được không? Nưu Đống Lương nói như vậy, có thể nói là làm ra rất lớn một bộ, cũng làm cho những cái kia vong hồng trận mắt hốt mồm. Trước đó biểu hiện như vậy không kịp chờ đợi, bây giờ nói không muốn cũng không muốn rồi. Ngươi nói không cần là không cần. Làm chúng ta là cái gì? Chiêu Chi Tắc Lai Huy Chi Tắc Hứa Á Miêu A Cẩu. Quách Dũng một tay lấy Nưu Đống Lương trong tay thẻ ngân hàng đánh dụng, nói gần nói xa rõ ràng đem hắn cùng những cái kia vong hồng bảy tại người bị hại vị trí đi. Làm sao khả năng đi? Vốn chính là tới cọ nhiệt độ. Hiện tại ưng con tiểu đội như vậy hỏa, đây nhiệt độ liền càng phải cọ sát. Quách Dũng là nghĩ như vậy, cái khác vống hồng cũng đều là nghĩ như vậy. Nưu Đống Lương càng là đổi người, bọn hắn liền càng không muốn đi. Bất quá, quá Quách Dũng một bàn tay, cũng đem Nưu Đống Lương hỏa khí đánh đi ra. Cái này chịu qua kia đoạn cao chót vót nguyệt tẩy lễ lao nhân, trên thân loại kia lệ khí dần dần phóng thích. Liền ngay cả ánh mắt đều biến sắc bén, để người không dám nhìn thẳng. Chiều Chi tắt lại. Ai nhận các người? Là sao? Ha ha, thật sự là buồn cười. Như đống lương khí tức đột nhiên biến hóa để những cái kia vong hồng có chút nổi ra da gà. Bọn hắn không rõ, rõ ràng là cùng là một người. Vì cái gì giờ phút này như đống lương sẽ cho bọn hắn lớn như vậy áp lực? Một tiếng hỏi lại. Những cái kia vong hồng trong nháy mắt tắt tiếng. Như đống lương ngược lại là khí thế đột một tăng, âm thanh bên trong càng bỏ thêm hơn mấy phần quang minh lấm liệt. Các người đến cùng là vì cái gì mà đến, ta nghĩ các người mình so ta càng Các ngươi những ngày này thông qua tại nơi này trực tiếp mò được bao nhiêu tiền, lại quên ra bao nhiêu tiền, cũng không cần ta giúp các ngươi cũng được à. Làm sao? Còn là cầu ra thuốc cao. Không vung được. Hiện tại ta liền các ngươi quên đi ra tiền đều trả lại cho các ngươi, trả lại cho các ngươi giữ lại một cái tiếng tốt, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đi, các ngươi muốn như thế nào? Nhất định phải cá chết lưới rách. Nưu Đống Lương những lời này lối ra. Những cái kia vong hồng trong nháy mắt thay đổi người cầm. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một cái so một cái trò Liền ngay cả Quách Dũng đều trong nháy mắt trung thực xuống dưới, thậm chí không dám cùng Nưu Đống Lương nhìn thẳng. Cái lao gia hỏa này vậy mà biết tất cả mọi chuyện, còn tưởng rằng hắn tuổi đã cao cái gì cũng không hiểu đâu, tình cảm là dạng ngu. Muốn nói cá chết lưới rách. Quách Dũng bọn hắn thật đúng là sợ hãi. Dù sao nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Bọn hắn chơi internet, thế nhưng là biết dư luận lợi hại. Nếu như bị người biết bọn hắn đánh lấy từ thiện ngụy trang kiếm tiền, sợ là bị phong sát đều là nhẹ. Nghiêm trọng, vui sách vòng tay bạc một bộ cũng có nói. Thấy những cái kia vong hồng bị chấn trụ, lưu đóng lương tâm cũng hơi đã thả lòng một chút. Hắn đem rơi trên mặt đất thẻ ngân hàng nhặt lên đến, trực tiếp đập vào Quách Dũng trong tay. Đi thôi, liền khi các người chưa từng tới nói xong, Niu Đống Lương quay người liền muốn rời khỏi, hắn cũng muốn đi dưới chân núi, nhìn xem Đồng Thần có hay không theo tới. Bất quá vừa đi mấy bước, Niu Đống Lương sau lưng, Quách Dũng đột nhiên mở miệng, Niu hiệu trưởng, Niu Đống Lương nghe vậy quay đầu, liền thấy Quách Dũng đôi tay lại đem tấm chi phiếu kia thẻ nhét về hắn trong tay. Số tiền này là bọn nhỏ nên đến, chúng ta, chúng ta cái này dọn dẹp một chút rồi đi. Chương 367 có người sợ hãi. Chương 367 có người sợ hãi. Một đám vong hồng dẫn theo riêng phần mình đồ vật xuống núi đi ngang qua dưới chân núi thời điểm vừa hay nhìn thấy một cỗ hơn phân nửa treo cùng một cỗ xa hoa xe buýt chậm rãi dừng lại xa xa quách dung đám người còn chứng kiến đồng thần đám người bọn hắn thấy được đồng thần nhìn những hải tử kia ánh mắt thuần Thúy, có yêu bọn hắn cũng nhìn thấy bọn nhỏ nhìn đồng thần ánh mắt kính sợ tin cậy đi thôi hiện tại liền an tĩnh như vậy rời đi là tốt nhất lựa chọn quách dung tự làm bẩm cũng không có dũng khí cùng đồng thần đến cái chính diện gặp nhau bất quá hắn vừa đi ra không có mấy bước sau lưng lại chuyển tới một tiếng quá lớn dừng lại quách dung quay đầu liền thấy phạm y y biểu tình nghiêm túc đang theo dõi mình. Cùng Phạm Ý Ý thì cùng một chỗ, còn có mấy cái nữ vong hồng. "Chuyện gì?" Quách Dũng hỏi. Phạm Ý Ý thì biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc, lạnh giọng mở miệng. "Chúng ta cảm thấy, chúng ta không nên cứ đi như thế." Nàng một câu nói kia, kém chút cho Quách Dũng cả cười. "Không đi. Vậy ngươi đi cùngưu đống lương cá chết lưới rất nhà, ngu xuẩn." Dù sao cũng muốn giải thể nhi, Quách Dũng miệng cũng không có cái gì đem cửa nhỏ. Hắn dứt lời, một đám người đi theo hắn tiếp tục hướng dưới núi đi, mà đổi thành bên ngoài mấy người nhưng là vẫn như cũ cùng Phạm Ý ở đứng tại chỗ. Bị chửi ngu xuẩn, Phạm Ý, ý cũng không tức giận. "Bất quá" nàng rõ ràng không có thả Quách Dũng mấy người bọn hắn rời đi ý tứ. Tất cả đứng lại cho ta. Ta nói không nên cứ đi như thế, không phải là bởi vì không cảm tâm, cũng không phải ta không muốn đi. Ta ý là, chúng ta hẳn là đem lần này hành trình, mấy ngày nay tất cả thông qua cho bọn nhỏ quên tiền danh nghĩa sở được đến tiền, đều lưu lại. Phạm Ý Y liền nói không nhanh không chậm, lại là để Quách Dũng đám người đều khiếp sợ há to miệng. Ngươi nói cái gì? Quách Dũng hướng phía Phạm ý ý, ý ý đi một bước, không xác định hỏi. Phạm Ý, ý thì hoàn toàn không sợ, từng câu từng chữ lặp lại nói: Ta nói, đem chúng ta thông qua từ thiện ngụy trang, lựa gạt đến tiền, toàn bộ lưu lại. Lần này nàng nói càng thêm ngay thẳng, Quách Dũng đám người mặt trong nháy mắt đen lại. Nhất là Quách Dũng, giận quá mà cười, lắc đầu liên tục. "Ta nói Phạm Ý, ý ngươi thật coi ngươi là cái gì nữa bồ tát hàng thế, thật coi ngươi là tới cứu khổ cứu nạn? Tiền chúng ta đã cho như đống lương nhà, trả lại cho nhiều như vậy vật tư, chúng ta làm không ít, lưu chút thù lao, đây rất bình thường à. Ngươi một cái gần sợ trẻ a mẹ, sẽ không ở sơn bên trên chờ đợi vài ngày như vậy, tâm linh liền bị tỉnh hóa đi, thật sự là buồn cười." Ha ha ha ha. Quách Dũng nói trong nháy mắt đưa tới một trận cười vang, đều cho rằng Phạm Ý, ý là đang cố ý giả bộ làm người tốt ta không có cùng các ngươi nói đùa. Đồng nhiên, Phạm Y Y Y Y đề cao tiếng nói, dọa quét dũng bọn hắn nhảy một cái đám người ánh mắt lần nữa nhìn mình. Phạm Y Y Y Y nói tiếp, ta không phải lương tâm phát hiện, ta cũng không phải muốn làm người tốt lành gì, ta chỉ là bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Những này thông qua giúp đỡ người nghèo quên tiền đến tiền, chúng ta không có khả năng liền như vậy vô thành vô tức mang đi. Bởi vì hiện tại dư luận lại bắt đầu thiên hướng đồng thần, thiên hướng ngưng con tiểu đội, cho nên liền nhất định sẽ có người cầm lấy kính lúp đến xem chúng ta. Thật muốn có người tra, chỉ chúng ta điểm này thủ đoạn, căn bản là không thể giấu, sớm muộn đều bị đào sạch sẽ đến lúc đó đừng nói cái gì ăn uống hưởng thụ, sợ là tự do thần cũng bị mất. Ta không quản các ngươi, ta sẽ không đem những cái kia từ thiện mang đi một phân một hào. Với lại, ta còn muốn lấy cá nhân ta dành tự lại quên mười vạn mua cái an tâm. Ai đồng ý ta đề nghị? Chúng ta hiện tại liền đi tìm Lưu hiệu trưởng, đem sự tình làm, sau đó rời đi. Liền khi chưa từng tới. Không đồng ý ta, ta cũng không miễn cưỡng. Gặp lại. Phạm Y ý Y vẫn thật là không nói gì đường đường chính chính nói. Nàng nói ra mình lo lắng, cùng Lâm Thời lật lọng nguyên nhân. Nàng lo lắng, sao lại không phải cái khắc vong hồng sợ hãi? Những số tiền kia bên trên tiện ý quá mức lóa mắt, bọn hắn càng là hướng trong bóng tối giấu, càng là dễ dàng bị người phát hiện đương nhiên. Chính yếu nhất là hiện tại toàn bộ trên xã hội dư luận lại đều thiên hướng đồng thần, mà trước đó đứng tại đồng thần mặt đối lập, đem đồng thần đuổi đi bọn hắn cũng tự nhiên mà vậy sẽ bị đủ loại nhầm vào. Tê thật đúng là chuyện như vậy. Mẹ, nói cũng tâm lý bất ổn, thật sự muốn tôi công bận rộn một trận. Đi, ương con tiểu đội hiện tại đã hòa khắp toàn quốc, chúng ta nếu là còn do do dự dự, chờ bị người đào đi ra coi như không kịp. Ta, ta cũng cảm thấy Phạm ý ý rì nói đúng, cùng cả ngày nơm nớp lo sợ không bằng đem tiền đưa ra ngoài an tâm, còn có thể rơi xuống một cái tiếng tốt. Phạm Uy Dĩ gầy một phen, bảy tám phần mười vong hồng đều nghĩ thầm nói thầm. Chờ Phạm Uy Dĩ quay người hướng phía sơn bên trên đi đến, tám chín phần mười vong hồng kia xoắn suýt tâm thần bất định tâm trong nháy mắt liền làm ra quyết định, đi theo đi lên. Vừa rồi còn một đoàn xuống núi đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có Quách Dũng một cái đứng tại chỗ. Ca, nếu không, chúng ta cũng trở về đi, đem tiền đều quên ra ngoài. Quách Dũng trợ lý nhỏ giọng hỏi thăm, nói thật, hắn cũng sợ hãi. Phải biết, một khi sự việc đã bại lộ. Bọn hắn muốn đối mặt cũng không chỉ là đạo đức bên trên chỉ trích, còn muốn đối mặt pháp luật trừng phạt. Thật đi vào một chuyến, đây chính là sẽ ảnh hưởng mấy đời người tiền đồ. Phi. Lao tử liền không cho. Ta bằng bản lĩnh muốn tới lấy vật, dựa vào cái gì toàn đều muốn Lao tử quên ra ngoài. Lại nói, Lao tử cũng không có gần người, đây không phải là đã cho Sơn Thôn Tiểu học góp nhiều tiền như vậy cùng vật tư, Lao tử không thẹn với lương tâm. Nhắc gan không được đem có làm, dù sao ta không quay về, người thích thế nào. Quách dũng nội tâm cũng là thiên nhân giao chiến bất quá những ngày này thuộc hắn làm động tĩnh lớn phòng trực tiếp bên trong người nhiều nhất đủ loại hình thức thu được lễ vật cùng khoản tiền đã đến một cái tương đương mê người mức liền như vậy từ bỏ hắn thật sự là không cam tâm tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn tại to lớn lợi ích trước mặt cũng chỉ có người nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm nhớ ăn không nhớ đánh giờ này khắc này quá dũng liền đã bị tiền tài che đôi mắt hắn cũng không quản bên người trợ lý đau khổ ngăn cản bàn tay hất lên cùng phạm y lũy đám người đi ngược lại bước nhanh rời đi một cái chuyển biến sau đó thân hình triệt để bị cây tối che chắn cũng không biết là hắn nguyên nhân vẫn là trong rừng có cái gì tiểu độc vật. Quách Dung thân hình vừa biến mất không thấy, hắn vị trí phương hướng liền kinh khởi một cái đại quả đen. Kia quả đen gọi cực vang, ủ rũ mười phần âm thanh ở trong núi quanh quẩn. Thanh âm này nếu là bị trên núi thôn dân nghe thấy, đây chính là muốn túi đầu hướng bên trên phi một ngụm, để tránh sẽ có vận rủi dính vào người. Một bên khác, Lưu Đống Lương đang hướng dưới núi đi, vội vã nhìn thấy đồng thần đối diện lại nhìn thấy Phạm Y Ý Ý Ý đám người sau đó đó là sức sở. Lưu hiệu trưởng, đừng hiểu lầm, sợ Lưu Đống Lương hiểu lầm. Phạm Ý Ý Ý trước tiên mở miệng nói rõ mình ý đồ đến. Lần này. Ngược lại là đem như đống lương cho không biết phải làm gì, chỉ là hắn cũng không biết làn nên cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Do dự ở giữa, Phạm Y dù Ý và đám người đã mỗi người đưa qua đến một tấm thẻ ngân hàng. Phạm Ý Ý thành đại biểu, nói chuyện ngữ khí rất là kiên quyết. "Nưu hiệu trưởng, chúng ta, chúng ta thừa nhận trước đó sai lầm, còn xin ngươi cho chúng ta một cái đền bù cơ hội. Lần này chúng ta không làm nghi thức không chụp ảnh, chỉ cầu một cái an tâm." Chương 368, bọn nhỏ cùng phần thưởng trở về. Chương 368, bọn nhỏ cùng phần thưởng trở về. Phạm y Ý Ý bọn hắn là hạ quyết tâm. Nưu đóng Lương cũng liền lại không cự tuyệt lão đầu tử cũng biết bọn hắn cũng không phải là lương tâm phát hiện, mà là trong lòng có e dè. nhưng bất kể nói thế nào, tiền là vô tội. bọn nhỏ rất cần tiền, sơn thôn tiểu học rất cần tiền. cho nên cuối cùng, lưu đống lương làm đơn giản thống kê, chiếu đơn thu hết. tại lưu đống lương tiếp nhận những cái kia thẻ ngân hàng sau. phạm ý dĩ yê đám người đơn giản có loại bắt vân kiến nhật rộng mở trong sáng cảm giác, bọn hắn xuống núi bước chân biến nhẹ nhõm, nói dỡ lên, cũng lại không kiềm chế mình êm thanh, biến rất thẳng thắn. lưu đống lương nhìn thoáng qua đã hoàn toàn đi vào tây sơn mặt trời lặn, cũng tăng nhanh xuống núi nhị bước. bất quá vừa đi ra không bao xa. Nhiu đóng lương đó là cho mày. Tại một đầu trên đường nhỏ, Nhiu đóng lương gặp hai lớn một nhỏ ba người đồng hoán chi cha đồng khánh hoa lôi kéo một cái sắp xếp xe, xe phía sau còn đi theo một cái ợ hơi rút khỏe miệng phụ nhân. Để ngươi đẩy, xe đẩy hiểu không? Ngươi làm sao còn túm xe ra tăng ta áp lực? Có phải hay không ngứa ra cần ăn đòn? Đồng khánh hoa còn không có nhìn thấy Nhiu đóng lương, kéo xe kéo tức giận, quay đầu nhìn về mình bà nương phát táo. Phụ nhân dọa trong lòng run sợ. Nhiều ngày như vậy liên tiếp ở hơi còn có rút khoẹt miệng, thử rất nhiều cái thiên phương đều vô dụng. Mấy ngày thời gian gầy hốc hác đi không nói, phương diện tinh thần càng là chịu đủ tàn phá hiện tại nàng ngay cả mình đi đường đều tốn sức, càng đừng nói là là ôm lấy nhi tử còn muốn xe đẩy, không thể chịu cũng đã là kỳ tích. Có thể nam nhân sẽ không đau lòng vì nàng, chỉ sẽ cho rằng là nàng muốn lười biếng, đó là cần ăn đòn. Lưu Đống Lương đối với đây toàn ra là một chút hảo cảm cũng không có, nhưng nhìn đến đồng hoán chi nương ôm lấy hai tử, nhiều ít vẫn là động lòng chắc cần Tại nam nhân bàn tay muốn phiến tại trên mặt nữ nhân giờ, Lưu Đống Lương trực tiếp lên tiếng ngăn cản. Đi. Nàng đều đứng không yên, chỗ nào còn chịu được ngươi một bàn tay? Quát lớn âm thanh dọa đồng khánh hoa nhảy một cái, quay đầu nhìn thấy là Lưu Đống Lương chinh thủ thời gian gạt ra một khuôn mặt tươi cười nha lang lưu hiệu trưởng nha ngươi cũng là đi dưới chân núi tiếp bọn nhỏ sao đúng dĩ chúng ta cũng là đi đi đi chúng ta cùng một chỗ đi đối với lưu đồng lương đồng khánh hoa vẫn là có ba phần e ngại thập lý bắt thôn lão đầu tử này vẫn còn có chút hy vọng không phải vạn bất đắc dĩ không thể trêu chọc lưu đồng lương không có phản ứng đồng khánh hoa lén mắt nhìn xem phụ nhân cùng nàng trong ngực hải tử âm thanh lạnh lùng nói trước đó đồng thần nói sẽ phái người điều tra lấy chứng nhận các ngươi ngược đãi đồng hoán chi sự tình theo ta biết người đã tới cũng mang theo chứng cứ rời đi Đồng Hoán Chi quyền nuôi dưỡng các ngươi đều giữ không được, còn băn khoăn Hải Tử phần dưỡng. Như Đống Lương bị tức được đau, thật không hiểu rõ Đồng Khánh Hoa loại nam nhân này vì cái gì có thể có lao bà có Hải Tử. Nghe được Như Đống Lương nói, Đồng Khánh Hoa hỏa khí cũng bị câu lên. Hừ, nói lên cái kia Đồng Thần ta liền hận nghiến răng. Hắn đó là điện hình ăn nước sông còn rộng, nhất định phải đem chúng ta nhà mình Hải Tử từ trong tay chúng ta cướp đi. Ngươi liền nhìn tốt ta, ta chính là chết, cũng sẽ không để hắn đạt được. Đồng Hoán Chi là ta khu nữ, sống sót về ta quản, đó là chết rồi. Đồng Khánh Hoa hoán giận còn không có lầm bầm xong, khỏe mắt liếc qua liền thấy một đoàn hắc ảnh bay về phía mình. Như Đống Lương là thật không có nhịn xuống, lão đầu tử nhảy lên đến đúng lấy Đồng Khánh Hoa đó là một ước. Tà Gò Mã, hắn mắng to, dưới chân cũng dùng toàn lực đây là cái gì nát người, chuyện cho tới bây giờ còn không có nửa phần hối cải, há miệng đó là miệng đầy phun phân. Thật là đang chết. Đồng Khánh Hoa bên thay mơ hồ nghe được Như Đống Lương mắng chửi người nói, bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, bên bụng bộ liền truyền đến đau đớn một hồi cùng một trận tự lực, trực tiếp đem nhường hắn đã mất đi cân bằng, liền người mang xe cùng nhau lăn xuống đường núi bên cạnh dốc đứng dốc quay đầu, lưu đóng lương nhìn về phía phụ nhân nhãn quang cũng là cực kỳ sắc bén. Ngươi, ôm lấy hải tử, lan, ngắn gọn hết to, để phụ nhân lông tơ đều nổ lên đều không có dám đi nhìn rơi trong khe mình nằm nhân một đường đánh lấy ách rút ra khỏe miệng liền chạy. lưu hiệu trưởng, người đây là ý gì? dựa vào cái gì đánh người? ven đường trong khe đồng khánh hoa chất vấn âm thanh truyền đến. sát trời mặc dù còn không tính hắc, nhưng có lá cây cỏ dại che chắn, cũng là chỉ nghe hắn âm thanh không thấy một thân. vì cái gì đánh người? chính ngươi nghĩ đi, ta không có thời gian phản ứng ngươi cái này nát người. Nghiêu Đống Lương mình vỗ bộ ngực mình khuyên chính mình không muốn tức giận vớt xuống một câu sau trực tiếp rời đi hắn cũng không sợ đồng khánh hoa xảy ra chuyện gì kia khe suối không sâu cũng không cạn không không được đồng khánh hoa nhưng là rơi vào sắp xếp xe đồng khánh hoa mình khẳng định là làm không lên đây cứ như vậy cái này hàng liền không thể đi dưới chân núi làm cho người ta ghét thật xảy ra chuyện cũng không sợ dù sao mình ung thư cũng sống không lâu yêu hắn nương sao thế sao thế trong khe đồng khánh hoa ngay từ đầu còn tức không được đều muốn ân cần thăm hỏi Nghiêu Đống Lương 18 đời tổ tông có thể nghe thấy Nghiêu Đống Lương rời đi hắn hoảng ôi. Nưu hiệu trưởng ngươi đừng đi a, giúp ta đem chiếc xe lấy ra, ta còn muốn đi dưới chân núi tiếp phần thượng đây. Ngươi trở lại cho ta. Cái kia khó nghe âm sắt so quạ đen gọi còn khó nghe. Nưu đóng Lương đi càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, hai điểm ánh đèn tại dưới chân núi cuối đường xuất hiện. Đến rồi đến rồi, nhất định là bọn nhỏ trở về. Vẹn vẹn hai điểm ánh đèn, đầu xe đều còn không có thấy rõ, chờ ở dưới núi đám người liền bạo phát một trận reo hò. Cho đến bây giờ, chờ lấy nơi này tiếp hài tử, xem náo nhiệt, nhân số thêm lên sợ là không có 300 cái cũng kém không được bao nhiêu. Nhất là một chút phụ nhân. Kích động đồng thời, Đơn giản âm mộ đều muốn khóc. Nếu là không có những cái kia vong hồng tới lẫn vào, nếu là đồng thần một mực đều ở nơi này không hề rời đi. Vậy Minh hài tử liền tính không phải chạy cự ly dài đội, cũng sẽ có cơ hội đi theo thành phố, có cơ hội mang về phần thưởng đều do những cái kia trời đánh vong hồng. Không thiếu phụ trong lòng người đều ở thời điểm này lựa chọn đem nổ khí cùng oán khí rơi tại những cái kia vong hồng trên đầu. Người cũng thường thường đều có tật xấu này, gặp phải không chuyện tốt phản ứng đầu tiên, đó là trốn tránh trách nhiệm, mà không phải nghĩ lại tự thân có cái gì không đối với hoặc là làm không tốt địa phương. Theo mọi người tiếng hoan hô, nơi xa đèn xe cũng dần dần tới gần, chậm rãi Đầu xe hình dáng, thân xe hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Cuối cùng, siêu hào hoa xe buýt vững vàng dừng lại, cửa xe bá lạp một tiếng mở ra. Vương Bân bước xuống xe, tiểu tử gọi là một cái tinh thần tỏa sáng. Các vị gia trưởng, các vị hương thân, đợi lâu. Mọi người không muốn vây gần như vậy, loẽ ra một chút vị trí đến để bọn nhỏ trước từ trên xe bước xuống. Một đám người đem xe buýt cửa chắn gắt gao, đều nghĩ đến dò xét lấy đầu nhìn xem trong xe là cái cái gì quan cảnh. Vương Bân hô mấy cú họng, lại tăng thêm mấy cái Ưng con tiểu đội thành viên ba cùng một chỗ, lúc này mới chậm rãi xua tán đi một số đám người, tại trước cửa xe đưa ra một khu vực nhỏ. Bất quá hiện trường vừa rồi ổn định một chút, phía sau đi theo kéo phần thưởng nửa xe móc đã đến, lần này đám người triệt để sôi trào lên, phần lớn người đều xông về nửa xe móc, lại tràng diện có sai lầm khống xu thế. Những cái kia sơn dân tựa như là một đám đói khát sói, những cái kia phần thưởng, nghiễm nhiên chính là màu mỡ cừu non, ai đoạt, ai liền ăn. Chương 369, nhân tính cho phép. Chương 369, nhân tính cho phép. Lùi ra phía sau, bảo trì khoảng cách an toàn. Đồng nhiên, một cú màu đen xe việt dã chạy nhanh đến. Từ trên xe sôi động xuống tới đội một thắt y kính dâm cường tráng nam nhân, trực tiếp đem nửa xe móc trò vây quanh lên. Cầm đầu nam nhân lạnh dọn cảnh cáo, để những cái kia cơ hồ điên cuồng thôn dân lập tức bình tĩnh không ít. Hô, vương bân thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt đồng lão sư sớm để mạnh phạm kiệt phái một cái bảo tiêu tiểu đội tới giữ gìn trật tự. Không phải nói, nhìn vừa rồi tư thế, ai cũng hắn có thể bảo chứng hiện trường có thể hay không treo lên đến, dẫn phát tranh đoạt. Vương lão sư, đồng lão sư bọn hắn không có đi theo trở về sao? tôi tú bình còn có trương mập nương trễ không thấy đồng thần lộ diện, hỏi. À, đồng lão sư bọn hắn lần này cũng không có đi theo trở về bọn hắn nói là đi xử lý một ít chuyện, chờ hết bận, khả năng liền sẽ đến đây đi. Vương Bân giải đáp có chút lập lờ nước đôi không quá xác định. hắn biết đại khái những cái kia vong hồng nếu là không đi, đồng thần bọn hắn nhất định sẽ không trở về Đại Man Sơn mặc dù rất lớn, nhưng lại không có khả năng đồng thời dung hạ bọn hắn. Biết được đồng thần bọn hắn cũng không có cùng trở về, không ít người lập tức đều lộ ra thần sắc thất vọng. bất quá dưới mắt cũng không phải là cảm khái thời điểm. Tới tới tới, Dương Quan Tiểu đội thành viên mang theo mình ra trưởng tới xếp hàng a, đem mình phần thưởng mang về nhà. Vương Bân trên mặt vẻ u sầu lóe lên một cái rồi biến mất, lại mở miệng liền đổi thành hoan hỉ khẩu khí. hắn ra lệnh một tiếng ương con tiểu đội bọn nhỏ trong nháy mắt náo nhiệt lên. tại cái này thâm sơn cung cấp, bọn hắn có thể tại cái tuổi này là trong nhà mang về nhiều như vậy đồ tốt, loại kia cảm giác thành tựu không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. nắm cha mẹ mình tay, không ít hài tử cùng gia trưởng đều kích động lệ nóng danh trọng. thật ra đội ngũ rất nhanh tạo thành, vương bân tay cầm một cái phần thưởng danh sách, bắt đầu dựa theo tên người đối ứng phần thưởng bắt đầu cấp cho đây ngay từ đầu cấp cho phần thưởng, thật là thật đem những cái kia đến xem náo nhiệt người cho hâm mộ tê. Tivi, đó là Tivi. làm sao như vậy mà a? máy giật ta thấy qua. Bất quá cái này máy giặt làm sao như vậy tinh xảo. Đó là xe điện, thịt heo đều là luận phiên nhi. Vật kia là tủ lạnh. Song khai cửa tủ lạnh. Ai nha nha, lần này thế nhưng là bị những cái kia vong hồng hố khổ, bằng không chúng ta hải tử cũng có thể cho chúng ta làm trở về những này đồ tốt. Đúng vậy nha, những cái kia vong hồng cho cái gì hủ tiếu tạp hóa sao có thể cùng những vật này so, những vật này mới là thật đáng tiền. Chậc chậc, đó là trong nhà không cần lấy ra đi bán có thể, cũng có thể đổi không ít tiền tới đi. Ai, có thể ta thèm sắp chết rồi. Muốn ta nói, những hải tử này vẫn là tâm nhân thiếu đây nếu là ta đi nói, ta không chọn hữu dụng, chuyên môn chọn đắt, sau đó bán lấy tiền, lợi ích sử dụng tốt nhất. một đám người nhìn người khác hướng trên xe chứa đồ vật, thèm mắt nội đong đóm, không thể không dùng miệng này đến phân tán lực chú ý bất quá bất kể thế nào phân tán lưng con tiểu đội mỗi cái thành viên gia đình phân đến đồ vật quá nhiều, sáng loáng một đồng lớn, một cái sắp xếp xe đều kéo không hết, đây để người xung quanh càng phát ra hâm mộ đấu kỵ đương nhiên, có chút có quan hệ thân thích người ở thời điểm này, tự nhiên muốn bắt đầu nghĩ biện pháp chiếm chút tiền y. ngày bình thường không có ít đi cãi nhau chửi đồng trị em dâu, bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi náo qua không thoải mái hàng xóm. Còn có một số bình thường không làm sao đối phó thuốc bá đại gia đường huynh đường đệ đều ở thời điểm này bắt đầu tìm kiếm lên mình mục tiêu. Cốt khí vật này cũng không biết cùng nghèo giàu có không có quan hệ. Tại những ngày người xem ra, trở mặt là bởi vì lợi ích, dù là chỉ là một cái dễ hành, một cây dưa leo, liền đầy đủ trở mặt thậm chí là đại xảo một cái. Mà túi đầu, tự nhiên cũng không phải là cái gì vì thân tình hữu nghị hàng xóm láng diện tình. Vì một cái dễ hành đánh nhau, túi đầu nói, tối thiểu nhất muốn từ người chỗ nào lấy đi một cái bí đỏ mới được. chiếm tiện nghi, bỏ qua điểm cốt khí mặt mũi, cũng là có thể đắc chí. Đại đầu, ta tôi giúp ngươi a, nhiều đồ như vậy Chính ngươi có thể làm không quay về. Thôi Tú Bình là cái thứ nhất lãnh thưởng phẩm. Vương Khải chiến lợi phẩm nhiều, cũng không phải nàng kéo tới một cô sắp xếp xe có thể trang bên dưới, liền xem như có thể chứa đựng, nàng cũng kéo không núc đích. Lúc này, Vương Khải nhị thúc một nhà vội vàng bu lại. Kỳ thực tại Vương Tuấn Sơn không có xảy ra ngoài ý muốn trước đó, hai nhà quan hệ coi như có thể. Dù sao thân huynh đệ, Vương Tuấn Sơn đây toàn ra làm người lại đều phúc hậu trung thực. Bọn hắn làm việc đều tận lực để cho nhị đệ một nhà, cũng liền lộ ra chị em dâu huynh đệ giữa đều bình an vô sự. Có thể từ khi Vương Tuấn Sơn xảy ra chuyện Nhị đệ một nhà chẳng những không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngược lại còn làm lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mánh khỏe. Nếu không phải Vương Khải dẫn theo bó đuốc kém chút đem kia lang tâm cầu phế toàn ra da đều đốt, đây còn không biết thôi Tú Bình sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì. Hiện tại mắt thấy Vương Khải ra lập tức làm nhiều như vậy đồ tốt, nhị đệ hai vợ chồng làm sao khả năng bất động khác tâm tư. Bất quá, thôi Tú Bình trung thực là trung thực, nhưng lại cũng không phải là đồ đần đối phương đánh tính toán gì, trong nội tâm nàng rõ ràng. Không cần, hai mẹ con chúng ta chậm rãi hướng ra kéo là được, không làm phiền các ngươi. Thôi Tú Bình trực tiếp cự tuyệt, ngữ khí cũng rất là cứng nhắc bất quá rất rõ ràng đối với da mặt dày người mà nói năng điểm này không vui cảm xúc căn bản là không có gì uy lực đi đại tẩu ngươi còn khách khí với ta cái gì nha chúng ta đều là người một nhà có khó khăn nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi tới tới tới để cho ta tới kéo xe một mặt cười xấu xa nam nhân nói nói liền hướng sắp xếp trước xe xin đi đến đưa tay liền đi nhặt bên trên dây thường đầy xe nếu là thật bị hắn kéo lên đoán chừng cũng không cần đi vương khải nhà trực tiếp liền đều kéo đi chính hắn trong nhà đi nam nhân cướp lôi kéo thôi tú bình chị em dâu nhưng là ám đâm đâm dắt lấy thôi tú bình không cho nàng ngăn cản đầy kẻ sướng người họa không nhìn kỹ nói Thật đúng là cho là bọn họ là lòng nhiệt tình muốn hỗ trợ. Bất quá, đây một đôi tướng ăn khó coi mặt hàng hiện như quên. Ban đầu dọa bọn hắn không còn dám tìm thôi Tú Bình phiền phức, không phải cái kia cao vị liệt nửa người Vương Tuấn Sơn, mà là ngẽ con mới để không sợ Vương Khải. Mắt thấy nhà mình sắp xếp xe muốn bị người khác lôi đi, Vương Khải lúc ấy liền đứng dậy. Một cái tay ngăn chặn sắp xếp xe trước xiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình nhị thuốc. "Buông tay." Thiếu niên đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm thanh mặc dù không đủ có tư tính, nhưng trong đó khí thế cũng rất đủ. "Ôi ừ, Tiểu Khải Nha, ngươi nhị thúc cũng là tốt bụng nhà, ngươi làm sao còn không biết tốt xấu đi lên?" đây không phải. Lôi kéo thôi Tú bình phụ nhân còn muốn dây dưa, nhưng Vương Khải cũng không cái kia kiên nhẫn. Hắn đột nhiên lớn tiếng, cũng không để ý cùng cái gì mà mũi, cái gì thân tình. Ta nói không cần cũng không cần, các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Trước kia cha ta làm sao chiếu cố nhà các ngươi, cha ta xảy ra chuyện sau đó các ngươi lại là làm sao khi dễ chúng ta ra, đều quên. Giúp chúng ta. Nói êm hay. còn không phải tại đánh những vật này chú ý. Nói cho các ngươi biết, nằm mơ. Là ngươi xuân tu lại ngộ. Cùng ngay. Chương 370, hai người một chó, cười ha ha. Chương 370, hai người một chó. Cười ha ha. Không phải, ngươi tiểu tử này làm sao cùng ngươi nhị thúc nói chuyện đây? Khi lấy nhiều người như vậy mặt bị một cái trai trai tiểu tử đổ ập xuống quá lớn. Lôi kéo thôi Tú Bình phụ nhân lúc này không muốn. Chỉ là nàng vừa mới mở miệng, thôi Tú Bình liền đỗng nhiên hơi vung tay, kém chút đem vung ngã sắp xuống. Đi. Các ngươi có mặt nói hải từ sao? Các ngươi có một chút khi nhị thúc cùng thẩm bộ dáng sao? Ta cảnh cáo các ngươi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi nếu là đến tìm sự tình, đừng trách chúng ta hai mẹ còn không khách khí. Đã từng tính tình cực kỳ ôn hòa nữ nhân, tại thời gian ngắn trải qua rất nhiều gặp trắc trở sau đó đã nhìn thấu nhân tâm, cũng biết người hiền bị bắt nạt đạo lý. Thôi tú bình cùng vương khải đứng chung một chỗ. Hai mẹ con ánh mắt muốn bao nhiêu kiên nghị liền có bao nhiêu kiên nghị. Các ngươi, vương khải nhị túc cũng không có nghĩ đến đây hai mẹ con phản ứng như vậy đại. Khi lấy nhiều người như vậy mặt, nam nhân mặt xanh một trận đỏ một trận, cực kỳ xuống đài không được. Cuối cùng vớt xuống sắp xếp xe dây kéo sau đó, lạnh giọng uy hiếp một câu. Hừ, tốt tốt tốt, đã hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta cũng lười quản nhiều các ngươi. Bất quá sao, nhiều như vậy đồ vật thả trong nhà, các ngươi đi ngủ thời điểm có thể tốt nhất thêm điểm cẩn thận, đừng đến lúc đó bị trộm khóc đều không có địa phương đi khóc." Nam nhân nói bóng gió rõ ràng, "Trên núi trị an tự kém, mất cướp ném đồ vật loại chuyện này cũng thường có phát sinh đồng thời liền xem như báo án, đồn cảnh sát người đến sau đó cũng chính là làm theo phép chiếu chiếu tướng, đơn giản hỏi thăm điều tra một cái, sau đó phần lớn liền không có sau đó. Chỉ cần không phải bị tại chỗ bắt lấy, trên cơ bản cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo." Nam nhân cũng không phải nói thật muốn đi trộn, chỉ là ngay sau đó ném mặt mũi, cảm thấy có cần phải thả xuống một câu lời hóc, tìm xem khuôn mặt. Chỉ là nói dọa loại vật này, Vương Khải rõ ràng so với hắn càng hiểu. "A." ném đồ vật ngược lại là chuyện nhỏ, ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở một cái nhị thúc. Đây về sau mây đen gió lớn, mỗi đến buổi tối, đi ngủ tốt nhất hai con mắt thay phiên canh gác, không phải nói, vạn nhất trên trời rơi xuống đại hỏa, các ngươi không chạy ra được nói, vậy coi như trực tiếp hỏa táng. Thiếu niên đứng tại mụ mụ bên người, mặc dù bả vai thoạt nhìn vẫn là có chút đơn bạn, nhưng cũng có thể thay mụ mụ gánh vác trong sinh hoạt loạn thất bát tao áp lực. Chỉ một câu này nói, sừng sốt để kia một đôi lòng mang ý đồ xấu người không dám lại nói cái gì, đùi không trợ tu đi. Mà có Vương Khải cùng thôi tú bình biểu hiện, những người khác cũng đều phi thường dũng cảm cự tuyệt có mưu đồ hỗ trợ. Vương Bân đám người cấp cho xong tất cả phần thưởng cũng không có sốt ruột rời đi, đa số người phần thưởng đều cần kéo hai lần thậm chí là 3 lần mới có thể kéo xong. Vương Bân cũng liền mang theo Mạnh Phạm Kiệt phái tới bảo tiêu đội tại chỗ cũ cánh gác. Bất quá đồ vật quá nhiều không tốt hướng trong nhà vận cái phiền não này. Tại bùi Nguyên Hổ cùng Đồng Hoán Chi nơi này cũng không tồn tại. Bùi Nguyên Hổ lều nhỏ bằng cọt tử có thể dùng không đến cái gì, TV tủ lạnh máy giặt Đồng Hoán Chi cũng căn bản sẽ không cầm những vật kia. Đi nịnh nọt mình kia nhẫn tâm cha mẹ. Xét thấy hai người bọn họ đặt thù tình huống, Mạnh Phạm Kiệt vung tay lên, cho đặc quyền đã không nguyên mua không thể lợi ích sử dụng tốt nhất, vậy liền trực tiếp đưa tiền lấy một cái những học sinh khác không nguyên mua đoạt được thương phẩm giá trị bình quân trị mạnh phàm kiệt ngoại trừ để bùi nguyên hổ cùng đồng hoán chi tại thực phẩm khu đơn giản quét một vòng hàng bên ngoài còn mỗi người cho một tấm thẻ ngân hàng đơn giản trực tiếp thấu bạo chính yếu nhất là tốt cầm không thấy được nhà khác phần thưởng còn không có lĩnh song hai người này đã mỗi người dẫn theo một túi ăn uống đồ vật trở lại hoàng sơn mộ địa đại hoàng xa xa nhìn thấy đại hoàng đồng hoán chi cao hứng kêu một tiếng bùi nguyên hổ cũng cười hướng đại hoàng vẫy tay hai người một chó đều cười rất là sảng sạp không bao lâu mộ địa sáng lên ánh lửa từ nhiệt hỏa nổi hương khí bắt đầu tràn ngập Bùi Nguyên Hổ cùng Đồng Hoán Chi phân biệt ngồi tại hai khối trên tảng đá lớn, đại hoàng ghé vào bọn hắn bên chân, cái đuôi còn nhẹ nhẹ lay động lắc. "Ta vẫn là lần đầu tiên ăn lẩu đâu, đây nhưng so sánh mì ăn liền hương nhiều." Đồng Hoán Chi ăn cẩn thận từng ly từng tí, đó là một cái đơn giản rau quả đều muốn nghiêm túc nhấm nháp. Bùi Nguyên Hổ cười khúc khích, nuốt mình miệng bên trong đồ ăn sau cũng tranh thủ thời gian phụ họa. "Đúng nha, ta cũng là lần đầu tiên ăn, mặc dù không so được cái kia tiệm cơm hải sản nữa thiệt lớn, nhưng là so với chúng ta trước đó ăn thế nhưng là thật tốt hơn nhiều." Nói lên đến, đây hết thảy đều muốn cảm tạ Đồng lão sư, cảm tạ chạy về giá. Không phải nói, liền xem như ta ngẫu nhiên ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật, ta cũng cao hứng không lên. Bởi vì ăn xin hoặc là bị người thương hại đạt được đồ vật, là không lâu dài, ăn một lần, lần sau liền sẽ không bao giờ. Nhưng bây giờ không giống nhau, ta có lòng tin, chỉ cần ta đủ nỗ lực, chỉ cần ta dựa theo đồng lão sư nói, không ngừng học tập, một mực đang cố gắng, ta liền nhất định có thể càng ngày càng tốt. Loại này từ nhiệt hỏa nổi không phải tam mộng. Tam mộng, là một cái da, một chiếc đèn, nóng hổi đồ ăn cùng. Nói đến lên hương chỗ, thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, trên gương mặt lại là nổi lên lúc thì đỏ thoáng. Nóng hổi đồ ăn cùng cái gì nha? Đồng Hoán Chi ánh mắt trong suốt truy vấn, ánh mắt rơi vào Bùi Nguyên Hổ trên mặt, lại là để thiếu niên trên mặt đỏ càng thêm chả lan. Nóng hồi đồ ăn cùng, cùng một cái nguyện ý làm tốt cơm chờ ta về nhà người. Thiếu niên cuối cùng vẫn là đổi một cái nói lời. Bất quá sau khi nói xong, hắn liền túi đầu bắt đầu ở mình trong chén lay lên Đồng Hoán Chi lập tức cười ra tiếng đồng thời từ vừa mới bắt đầu có chút hàm xúc cười, dần dần biến thành cười ha ha. Nàng cũng không biết mình vì sao cười, đó là cảm thấy Bùi Nguyên Hổ vừa rồi bộ dáng thật là ngu, như cái tên ngốc. Mắt thấy Đồng Hoán Chi cười không ngừng, Bùi Nguyên Hổ cũng ngẩng đầu lên, hắc cười ngây ngô lên. Hắn cũng không biết mình vì sao cười, có thể là từ nhiệt hỏa nồi ăn quá ngon, cũng có thể là là cô bé kia cười hắn mới cười a hai người một mực cười có chút đau bụng mới tính bỏ qua. Sau đó, hai người cũng liền ăn ý lại không tiếp tục vừa rồi đề tải. Bọn hắn hưởng thụ lấy thanh phong, thưởng thức mỹ thực, tắm ánh trăng, cũng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Cùng lúc đó, hôm nay phiền muộn một ngày Dương Sĩ nên đón thật buồn bực sự tình. Thì giáo dục cục lãnh đạo vậy mà cho hắn gọi điện thoại, đồng thời há miệng đó là một trận lôi khói lửa pháo gian dậy. Tổng kết lên liền hai điểm. một đem trước tại trên internet tuyên bố đầu kia ấy bụi xóa bỏ. Đồng thời công khai hướng đồng thần, hướng tình cha như núi tiết mục tổ, hướng rộng rãi dân mạng dân chúng xin lỗi. Hai, hiệu trưởng chức vị bãi miễn, xuống làm lão sư, ghi chép lỗi nặng một lần. Hai điểm này, có thể nói cùng muốn Dương Sĩ mệnh vậy không có gì khác nhau. Bởi vì cứ việc ưng con tiểu đội hôm nay bốc lửa toàn bộ internet, Dương Sĩ cũng vẫn như cũ cho rằng bọn họ sớm một lại bởi vì ngoại giới đại dụ hoặc làm hỏng. Hắn cho là mình quan điểm không có sai, cũng liền không cần hướng ai nói xin lỗi. Có thể thành phố lãnh đạo thái độ cũng rất kiên quyết, đồng thời xử phạt đã không thể tránh né đây vậy mà để Dương Sĩ có một loại lời thật thì khó nghe bi tráng cảm giác. Phía trên càng là gây áp lực cho hắn, xã hội càng là gây áp lực cho hắn, hắn lại càng thấy được bản thân hẳn là kiên trì. Thật tình không biết, hắn cho là mình tất yếu tới đấu tranh đến cùng đích nhân, căn bản là không có để hắn vào trong mắt đồng thần tính toán quen, căn bản cũng không phải là hắn có thể nghĩ, cảm tưởng. Cả hai giữa vốn là ngày đêm khác biệt, không tại một cái thứ nguyên. Chương 371, bị cầu cầu tính kế. Chương 371, bị cầu cầu tính kế đại man sơn nhất định náo nhiệt vài ngày. Không nói những cái kia ăn ngon, chơi vui chỉ là những cái kia tinh xảo mỹ quan đồ điện gia dụng đều để không ít người không ngừng âm mộ ưng con tiểu đội mỗi cái thành viên trong nhà cơ hồ từ sáng sớm liền sẽ đi người thông cửa chơi kỳ thực nếu để cho những này sơn khu người tự mình lựa chọn nói bọn hắn thà rằng có thể để những cái kia đồ điện để đó cũng sẽ không xa xỉ người toàn bộ dùng tới giá trị quan cùng sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân những cái kia đồ điện sử dụng tiên điện đủ để cho bọn hắn đau lòng không bỏ bất quá mạnh phàm kiệt đã sớm cân nhắc đến điểm này để những hài tử kia về đến nhà sau đó liền đem trong nhà công tơ điện tài khoản như kỹ sau đó thông qua vương bân nhắc lại giao cho mạnh phàm kiệt mới mấy người nhà tiền điện mà thôi, ngón tay hắn khe hở bên trong tùy tiện để lọt điểm, đều đủ những cái kia gia đình dùng không hết. Cũng cuối cùng tại thành phố cấp thi đấu kết thúc 3 ngày sau đồng thần bọn hắn muốn về đến Đại Man Sơn tin tức truyền khắp thập lý bát thôn. Có người khua chiêng gõ trống, có người dập roi đốt pháo, có người buôn tàu bẩm báo, có người cười ha ha. thậm chí còn có người hướng thương thiên cầu nguyện, cầu nguyện đồng thần bọn hắn sớm một chút đi vào. Ba ba, ngươi trông thấy ta trong chén đuổi gà sao? Mà đô thành phố đồng thần trong nhà đang tại nhà hàng ăn cơm cầu cầu chỉ là bị ngoài cửa sổ tiểu điều hấp dẫn một cái ánh mắt lại cúi đầu, mình trong chén tiểu kê chân đã không thấy tăng hơi. Tiểu nha đầu đem trên bàn cơm bên dưới đều nhìn một lần, thậm chí liền chén đều bưng lên đến tìm tìm, cũng vẫn là không thể phát hiện mình đùi gà. Vạn bất đắc dĩ, nàng lúc này mới đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Đồng Thần Đồng Thần ăn chính hương, nghe được cầu cầu nghi vấn sau lắc đầu liên tục. Không gặp không gặp, cầu cầu ngươi mau ăn, chúng ta hôm nay muốn đi Đại Man Sơn, xe đều chuẩn bị xong. Em bé lớn, không tốt lắc lư Đồng Thần suy nghĩ kỹ nhiều lý do, ví dụ như đùi gà đã mọc cánh bay mất, bị chuột chồm đi, đùi gà sợ đau mình chạy mất chờ chút. Bất quá, những lý do này rõ ràng lắc lư không được cầu cầu đồng thần cũng chỉ có thể bắt đầu chuyển đổi đề tài. Sự thật chứng minh một chiêu này cũng muồng công. Câu câu căn bản không ăn đồng thần một bộ này, quay đầu liền nhìn về phía cùng quay đại ca. thúc thúc, ngươi trông thấy ta đuổi gà sao? là bị ta bà bà trộm đi ăn hết sao? cùng quay đại ca nhiều gà tận, lúc này liền trả lời một câu. thật không phải ta ăn, chủ đánh một cái đã đọc loạn quay về. thời khắc đem mình viết đi ra, không tham dự bất kỳ nhân quả đồng thần nín cười, tâm lý còn tại cho mình bảo chữa. câu câu nha, ngươi muốn trách thì trách cái kia đầu bếp thúc thúc làm đuổi gà ăn quá ngon à? không phải ta cũng không có khả năng cùng khuê nữ giật đồ ăn, sai lầm nha thật là thơm. Cầu cầu mắt thấy chứng thực không có kết quả, miệng nhỏ lập tức vểnh lên lên. bất quá cũng liền phiền loạn một giây, tiểu nha đầu con mắt chính là sáng lên đưa tay cầm qua đồng thần trước mặt điện thoại, thuần thục giải tỏa sau tìm được tỉnh tra như núi phòng trực tiếp điểm đi vào, màng lớn phụ đề lập tức liền hiện ra tại cầu cầu trước mắt đồng thần hoảng một cái trước mắt, hắn vừa rồi trộm cầu cầu đuổi ga thế nhưng là bị camera đập tới, khẳng định có người xem sẽ nghĩ đến nói cho cầu cầu. bất quá đồng thần suy nghĩ một chút, giống như lại không làm sao hoảng, bởi vì đồng nghiên cứu bóng nữ sĩ căn bản liền không nhận ra mấy chữ. nghĩ tới đây, đồng thần trên mặt nụ cười lại khôi phục tự tin chỉ là một giây sau, cầu cầu cầm lấy điện thoại đi tới cùng quay đại ca trước mặt, đối với ống kính liền hỏi lên, các vị thuốc thúc ji ji ca ca tỷ tỷ, các ngươi nhất định biết cầu cầu đuổi gà làm sao em à? Nếu như các ngươi thấy là ta ba ba trộm ta đuổi gà nói, mời tại kênh chung chủ mũ một, đồng thần. Theo đầy màn hình mưa đạn đều biến thành một, đồng thần ăn trộm gà chân sự tình cũng triệt để bại lộ. Nói đi, ngươi muốn làm sao bồi thường? Cầu cầu trực tiếp đưa di động đẩy lên đồng thần trước mặt, còn đôi tay chống lạnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đồng thần, đồng thần lập tức lộ ra một bộ chân thành nhận lầm bộ dáng, vung tay lên. Hắc hắc, ngươi nói để thế nào bồi, ta liền thế nào bồi nghe vậy, cầu cầu trên mặt nộ khí lập tức cắt giảm không ít. Ân, xem ở ngươi nhận lầm thái độ không tệ phần bên trên, vậy liền phạt ngươi tại về sau huấn luyện ứng con tiểu đội thời điểm nhất định phải khiến ta. Tiểu nha đầu sớm đối với chạy cự ly dài huấn luyện cảm thấy hứng thú, làm sao manh manh ba ba một mực nói các nàng ba cái con tiểu, không cho bọn hắn tham gia. Lần này mình có tọa kỵ, manh manh ba ba có thể ngăn không được mình. Đi, không có vấn đề. Đồng thần còn tưởng rằng cầu cầu sẽ nói ra cái gì kinh thế hai tục yêu cầu, nghe được chỉ là muốn đi theo nhìn huấn luyện, khẩn trương tâm một cái liền buông lòng không ít. Đi, ăn cơm đi, lập tức muốn lên đường. Đặt đến mục đích. Cầu Cầu cầm lấy đua ngay tại mình trong chén lay một cái, Trắng bóng cơm bị xốc lên, một cái vàng óng thơm ngào ngạt tiểu kê chân lập tức lộ ra. "Ôi, ngươi làm sao còn có một cái đùi gà?" Đồng Thần con mắt trừng bão lớn, khiếp sợ xích lại gần cầu cầu nhìn chằm chằm cầu cầu trong tay tiểu kê chân nhìn. "Hắc hắc, ta giấu, mà khắc vụng trộm nói cho ngươi, bị ngươi trộm cái kia đùi gà, là ta cố ý để ngươi trộm, đây gọi câu cá." Ầm ầm. Đồng Thần bên thai tựa như là bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng sấm, hắn bên ngoài cháy phòng trong miệng phun khói đen. Tiểu nha đầu này muốn thành tinh. Lúc này mới 5 tuổi, liền sẽ đuổi lưu kế. Vừa rồi phát hiện đùi gà không có bộ kia bộ dáng bị quất, cũng là trang. Câu Câu, ta cảm thấy Úsca thiếu ngươi một cái tiểu kim nhân nhi, thật. Mặc dù bị khuê nữ tính kế, Đồng Thần vẫn là phi thường vui vẻ. Chờ ăn cơm xong, cha con hai người lúc này mới lại leo lên tiến về đại man sân xe. Câu Câu vẫn là bệnh cũ, lên xe liền đi ngủ Đồng Thần nhưng là nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trong đầu nghĩ đến sự tình. Hệ thống bên trong cảm xúc trị số dư còn lại khoảng chừng 8 con số nhiều. Lại hiện tại mặc dù đang bận bịu làm không giống nhau từ thiện, nhưng cầu cầu thủy chung là mình tại mang. Cho dù là không tiếp tục ra cái gì hỏa bạo toàn bộ internet mang em bé hành động vĩ đại, mỗi ngày cũng vẫn là có phi thường có thể nhìn cảm xúc chị tới sổ. Có những tâm tình này chị cơ sở, tại đồng thần xem ra, thế nhưng là so trong túi cất tiền còn muốn an tâm đương nhiên đồng thần cũng không chỉ là muốn một cái an ổn sinh hoạt ở kiếp trước mình từ xuất sinh cuốn tới chết, hoàn toàn có thể nói là sống không bằng một con chó đồng thần biết rõ mùi vị đó. Cái loại người này sinh, đơn giản nát không thể lại nát. Cho nên một thế này đồng thần muốn làm là cải biến tất cả bị dị dạng giáo dục lôi cuốn lấy tiến lên bọn nhỏ. Bất quá đồng thần biết. Muốn cải biến ngay sau đó những cái kia dị dạng giáo dục hoàn cảnh có thể cũng không phải là chuyện dễ. Có một câu gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Muốn cho dị dạng giáo dục mổ, muốn làm công tác có thể nhiều lắm Đồng Thần cũng không biết mình đời này kết thúc trước đó có thể hay không nhìn thấy mình muốn nhìn đến ván cảnh. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có cần phải làm liệu một phen. Có hệ thống giá trị, hắn căn bản không cần vì chính mình sinh hoạt phát sầu, có là thời gian làm trong lòng mình món kia đại sự. Gấp không được nha, gấp không được. Tâm Lý suy nghĩ bay tán loạn, Đồng Thần tại cửa kiếng xe bên trên nhìn thấy mình khuôn mặt. Hắn tự lẩm bẩm, Tâm Lý ngóng nhìn chạy vượt ra toàn quốc chúng kết quyết tái đến ngày đó. Chương 372, mẹ ta chết. Chương 372, mẹ ta chết. Đồng lão sư trở về. Thời gian đi vào lúc xế chiều, một tiếng reo hò tại Sơn thôn tiểu học vang lên, bọn nhỏ lập tức đều xông ra phòng học. Vương Bân cùng Trần Kim Tiểu cũng chạy tới, nhìn thấy đồng thần sau đó đều là cười có chút gở. "Nưu hiệu trưởng đây." Đồng thần cùng bọn nhỏ bắt chuyện qua về sau, ánh mắt trong đám người tìm kiếm lên. "A, tại hậu sơn bên kia, Nưu hiệu trưởng tuyển chỉ, đang tại xây trường học mới đây." Vương Bân giải thích, trong lời nói lộ ra một cỗ hưng phấn đồng thần cười khẽ, tâm lý tự nhiên là biết Nưu đóng lương tiền là nơi nào đến. Trường học mới Vậy ta có thể được đi xem một chút." Trao hỏi một tiếng cầu cầu, Đồng Thần hướng thẳng đến Vương Bân Trị phương hướng đi đến. Không bao xa, Đồng Thần cùng Cầu Cầu liền mơ hồ nghe được nhân viên thi công nói chuyện âm thanh. Trở lại đến gần chút, đứng tại đang xây trạng thái trường học mới lập tức hiện ra tại Đồng Thần trước mắt. Sách, đây chính là so với ban đầu trường học lớn hơn, còn có tiểu thao trường. Đồng Thần cảm thán, trong lòng cũng vì đây bên trong hải tử cảm thấy cao hứng. Bất quá không đợi hắn dẫn banh bóng lại tới gần chút, mấy bóng người liền hướng phía bọn hắn chạy như bay đến. Chỉ là mấy hơi thở giữa, Đồng Thần cùng Cầu Cầu trước mặt liền đứng ba cái tuổi tác không lớn không nhỏ hải tử đồng lão sư, đồng lão sư tốt. Trong đó hai cái hướng ngoại hải tử cùng đồng thần chào hỏi, nhìn lên giống như là cùng đồng thần nhận thức rất lâu bộ dáng. Cái kia hướng nội nhưng là sợ hai đứng tại hai người kia sau lưng, nhìn lén đồng thần. Các ngươi là? Đồng thần đối với sơn thôn tiểu học học sinh đều có ấn tượng, đây ba cái, hắn xác định không phải sơn thôn tiểu học hải tử. Chúng ta ngay từ đầu đều tại sơn thôn tiểu học đến trường, về sau bởi vì trong nhà cần người làm việc, ba người chúng ta liền thôi học. Lá gan lớn nhất đứa bé kia giải đáp rất sắc bén tác, nói đến, còn dùng tay một chỉ cách đó không xa rừng cây bụi cỏ. Chỗ nào, ba người chúng ta đang tại trang dê đồng thần thuận theo hải tử kia ngón tay phương hướng nhìn lại, thật đúng là phát hiện loáng thoáng phân tán bể kiểu. đồng lão sư, ta có thể cầu ngươi một ít chuyện sao? van cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút. không đợi đồng thần nhìn nhiều nghĩ nhiều, mấy cái kia hải tử đều dùng khát vọng ánh mắt để mắt tới đồng thần. cơ hồ là vô ý thức đồng thần trả lời một câu. chuyện gì? nghe vậy, cái kia cầm đầu hải tử lập tức vui vẻ. mẹ ta chết, hắn lớn tiếng nói đến, ánh mắt cực nóng nhìn về phía đồng thần. kia cực nóng ánh mắt cùng nói ra nói tạo thành cực lớn tương phản, trực tiếp đem đồng thần làm sướng sở. Không riêng gì Đồng Thần sử sốt, phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đều sử sốt. Trong màn đạn đều là dấu hỏi. Hắc nhân dấu hỏi mặt, ý gì? Hắn nói mẹ hắn chết rồi, làm sao trong giọng nói sẽ có loại hưng phấn cảm giác? Hai từ này tinh thần không có tâm bệnh a? Hắn dùng như thế nào loại kia khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Đồng Thần. An xin, ta sát. Hắn ý tứ không phải là nói mẹ hắn chết rồi, để Đồng Thần đáng thương thương hại hắn, cho hắn ít độ a. Ách. nếu như đây là thật, vậy ta hy vọng đây là giả, nếu như đây là giả, vậy ta hy vọng đây là thật. Dùng loại phương thức này giả bộ đáng thương sao? Đây cũng quá cái kia. Đi, kỳ thực loại kia hoàn cảnh bên dưới xuất hiện dạng này hài tử cũng bình thường, dù sao bán thảm liền có thể thu hoạch được chân thật chỗ tốt, bán quân thuộc liền sẽ biến thành dạng này. Thế dạng này hài tử trưởng thành làm cái gì? Ta cảm thấy bọn hắn đi ra đại sơn đều rất khó a. Bọn hắn có đi hay không ra đại sơn ta không quan tâm, ta lo lắng là, quỷ như vậy lớn lên hài tử nếu như về sau làm cha làm mẹ, dạy dỗ đến hài tử lại sẽ là như thế nào? Đúng vậy à, quy xuống mức bỏ tôn nghiêm ăn xin dễ dàng, có thể nghĩ lại muốn đứng lên đến liền khó khăn muốn. Trong màn đạn đủ loại phân tích. Phòng thu đại sảnh bên kia, mặc dù lý tính không tại Nhưng cũng là bởi vì một màn này mà não nhiệt lên trong vị ngoại ba bà, bà Vũ quan sát đoàn ở thời điểm này nhau nhau biểu đạt lên mình quan điểm à cái này đó là dị dạng giáo dục gây nên có thể là hắn phụ mẫu cũng có thể là là bọn hắn vị trí hoàn cảnh khiến cho bọn hắn cảm thấy bán thảm liền có chỗ tốt cầm hai tử này nếu là lâu dài dĩ vãng một mực dạng này cơ bản phế đi phụ mẫu là hai tử đời thứ nhất lao sư bọn hắn nếu là làm phụ mẫu cũng xác suất lớn sẽ như vậy giáo dục mình hai tử đơn giản đó là tuần hoàn hóa tính ta cảm thấy đồng thần sẽ không cho cái hài từ này bất kỳ bố thí. không nhất định lòng chắc cần mọi người đều có nếu là ta nói, ta nhất định sẽ nhịn không được cho hắn ít đồ. ngươi quên đồng thần chủ trương là cái gì? là cho người cá, không bằng dạy người bắt cá có được hay không? cũng không phải vô điều kiện tùy ý bố thí. xem đi xem đi, đứa bé kia giống như nhanh khóc, đồng thần sát suất lớn sẽ mềm lòng muốn. đồng thần chỉ là hơi sững sờ liền nhìn ra đứa bé kia y tứ, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. ai dạy ngươi nói như vậy? ai đều không có nghĩ đến đồng thần chẳng những không có đáng thương hài tử kia y tứ, ngược lại là bắt lại hải tử kia cánh tay, trên mặt hiếm thấy mang theo nộ khí. hải tử kia cũng bị giật nảy mình, lúc này hốc mắt đỏ lên, va một tiếng liền khóc lên lời nói thật cũng thuận mồm nói ra là mẹ ta là mẹ ta dạy ta nàng nói dạng này người khác liền sẽ cảm thấy ta đáng thương sẽ cho ta đủ vật dù sao đồng thần bắt cực quyền pháp đã đến đang phong tạo cực cảnh giới hơi phóng thích điểm áp lực đứa bé kia liền cái gì đều nói sau khi biết chân tướng đồng thần sắc mặt hơi dịu đi một chút ta không cho được ngươi thứ gì nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội đã ngươi nhận thức ta ngươi liền biết chúng ta trường học có một hạng ban thưởng quy tắc chỉ cần các ngươi chạy rất nhanh liền có thể cầm tới phần thưởng ta nhìn các ngươi vóc dáng cũng không thể so với trong trường học học sinh thấp cầm tới phần thưởng cơ hội vẫn là rất lớn muốn hay không thử một lần." Đồng thân nói xong, ánh mắt nóng rực nhìn ba cái kia hải tử. Hắn hiện tại chỉ có thể ngóng trông loại kia không khỏe mạnh quan niệm tại ba cái kia hải tử tâm lý cũng không phải là bao nhiêu thâm căn cố đế. Không phải nói đây ba đứa hải tử cả một đời, cơ hội có thể xác định không nhìn thấy cái gì ánh sáng cùng hy vọng. "Không cần, chúng ta còn muốn chăn dê, không có thời gian." Đáp lại Đồng Thần, là đường đường chính chính lý do Đồng Thần chỉ cảm thấy trong lòng một trận tiếc hận, cũng liền không lại nói thêm cái gì. Bùng. "Được thôi, vậy các ngươi đi chăn dê à, nếu là lúc nào muốn thông qua chạy bộ thắng phần thưởng, tùy thời tới tìm ta." bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, ta sẽ không vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Đồng thân nhìn ra được, tại biết mình cũng sẽ không cho bọn hắn đổ vật về sau. Ba cái kia hải tử hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn rời đi, cho nên hắn cũng lời nói nhảm nhiều, trực tiếp thả bọn hắn rời đi. Dù sao cơ hội mình đã cho, có bắt hay không được, cũng chỉ có thể nhìn người lựa chọn. Trên thực tế, đồng thân loại kia tiết hận tâm tình rất nhanh liền lại bị phẫn nộ thay thế. Bởi vì ba cái kia hải tử chạy ra một khoảng cách về sau, lại là quay người nhìn về phía đồng thần làm lên mặt quỷ, phi, quỷ hậm hỏi không đỡ cho đồ vật liền nói không bỏ được, còn muốn lừa gạt lao tử đi chạy bộ không có cửa đâu. Thoảng qua lượt. Đồng thần. Trường 373, cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. chương 373, cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Ba ba, ta muốn đánh hắn. Đồng thần lười nhắc lại nhiều nhìn ba cái kia hài tử lên nhìn. Nhưng cầu cầu lại tức khuôn mặt nhỏ phình lên, rất là phiên muộn. Đi cầu cầu, về sau ngươi gặp phải rắc rối nhiều đi, ngươi nếu là mỗi cái đều đi phản ứng nói cái kia còn không được cho ngươi mà chết. Đi, chúng ta đi xem ngưu ra ra đóng trường học mới. Loại kia hải tử chú định đời này không có cái gì thành ki liền xem như tại xã hội tầng dưới chót nhất cũng là bị người khắp nơi xem thường tồn tại đến lúc đó tàn khốc xã hội và sinh hoạt tự sẽ cho bọn hắn nếm mùi đau khổ được thôi vậy ta liền tha bọn họ một lần khí hỉ cầu cầu vẫn tương đối dễ nói chuyện đồng thần chỉ là khuyên một câu tiểu nha đầu liền vui vẻ ra mặt đây nếu là đổi lại trần tử hằng nói nói cái gì cũng phải đuổi theo một người đạp mấy tên kia một cước. không phải nói ngủ đến nửa đêm cũng phải bị khí tỉnh lại đồng thần cầu cầu các người đã tới Như đóng lương vừa rồi không biết đi làm việc cái gì khi nhìn đến đồng thần cùng cầu cầu sau đó đi nhanh lên tới lúc này mới mấy ngày không thấy cái này vốn là đen nhánh lão nhân nhìn lên càng thêm thương tàng, giống như còn gầy không ít. Nghiêu hiệu trưởng, ngươi khí sắc không hề tốt đẹp gì, có phải hay không thân thể? Đồng thân lợi dụng hệ thống học tập điểm huyệt thuật, đồng thời thủ pháp đã đại thành, cho nên chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra Nghiêu Đông Lương trước mắt tình trạng cơ thể có chút không đúng. Mặc dù không thể liếc nhìn liền xác định Nghiêu Đông Lương bị bệnh gì, nhưng lại có thể đại khái đích xác định bệnh tình trình độ. Tựa hồ rất nặng. À, ha ha ha, ta không sao à, chỉ là có chút mệt mỏi, đóng trường học mới cần lo nghĩ sự tình nhiều lắm mà thôi. Nghiêu Lương cười ha ha đi đến cầu cầu trước mặt, một tay lấy tiểu nha đầu ôm lên, cầu cầu muốn yêu Ra Ra không? Nghĩ, bất quá ta biết có người, hắn so ta càng muốn yêu Ra Ra. Cầu cầu cánh tay nhỏ thuận thế ôm như Đóng Lương cổ, nụ cười sán lạ nói, a, để ta đoán một chút, có phải hay không Trần Tử Hàm kia tiểu ma vương? Không phải. Cầu cầu lắc đầu, đó là manh manh cái kia quái nha đầu. Cũng không phải. Cầu cầu trên mặt hiển lộ vẻ đắc ý, a, tiếng Lưu Ra Ra liền đoán không ra, cầu cầu đến nói cho Lưu Ra Ra có được hay không? Đối đại hải tử, Niu Đóng Lương luôn có thể biểu hiện ra càng nhiều kiên nhẫn cầu cầu cười một tiếng, đưa thay sờ sờ như đống lương cứng rắn râu ria góc dạng. là cái lô thai lớn đồ đồ. Ha ha ha ha. Xách, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao còn cầm nhu ra da ra nói đùa? Ha ha ha ha. Mấy ngày không thấy, hai người cũng không có chút nào lạnh nhạt bộ dáng. Thoải mái cười to giữa, như đống lương khí sắc hỏa hoạn không ít ôm lấy cầu cầu cùng đồng thần song song đứng chung một chỗ. Ba người cùng một chỗ nhìn về phía đang tại bận rộn công nhân, cùng đã có một chút hình dáng trường học mới ánh nắng vậy vào bọn hắn trên thân, nhưng hắn nhóm mỗi người con mắt đều nổi lên ánh sáng. Đồng thần, ta vẫn là đến hướng ngươi nói tiếng thật xin lỗi, trước đó là ta tầm nhìn hạn hẹp, ngươi dạy cho bọn nhỏ những đạo lý kia, là bao nhiêu tiền tài cũng không thể đánh động. Ta hiện tại đã biết rõ, trường học căn bản cũng không phải là trường học bản thân, mà là học sinh. Không phải nói, liền xem như vàng son lộng lẫy trường học, dạy dỗ đến cũng đều là phế vật. Đồng thần, cảm ơn ngươi có thể trở về. Ngưu Đống Lương nói chân tâm thật ý, lại nhìn về phía Đồng Thần thời điểm, trong mắt cảm xúc vô cùng chân thành tha thiết Đồng Thần nhưng là cười nhạt một tiếng, đối với trước kia sự tình cũng không có nhắc lại ý tứ. Vừa rồi ba cái kia chăn dê em bé chạy đi phương hướng, đem vừa rồi sự tình nói đơn giản một lần. Ngưu hiệu trưởng. Tại Đại Man Sơn nơi này, giống như thế Hải Tử nhiều không? Đồng thân hỏi. Như Đống Lương lập tức nhíu mày, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, lại lấy ra cái bật lửa. Bất quá tại cái bật lửa hỏa diễm sắp nhóm lửa thuốc lá thời điểm. như Đống Lương chợt nhớ tới cầu cầu, lộ ra một cái ấy náy ánh mắt sau lại đem thuốc cùng cái bật lửa thả lại túi. Hít sâu một hơi, như Đống Lương ánh mắt biến tiết hận. Như à, có thể nói chỉ cần không có ở Sơn Thôn tiểu học được đi học Hải Tử, đều sẽ có loại kia ý nghĩ cùng hành vi. Nhất là mấy năm này Internet phát đạt, có một ít chuyên môn cần làm từ thiện khi ngụy trang vắng hồng cùng xí nghiệp thường xuyên tinh tới. Một tới hai đi. Gió này khí là càng ngày càng nặng, với lại ta còn phát hiện có chút đại nhân sẽ tận lực dạy mình hài tử bán thảm, loại này dị dạng gia đình giáo dục nếu là nhiều đời truyền xuống, ảnh hưởng chính là phi thường ác liệt. Nhưng ta cũng không có biện pháp. Ta chỉ có thể làm đến miễn phí dạy học, mà vẹn vẹn miễn phí đây một cái điều kiện, lại căn bản không đủ để hấp dẫn tất cả vừa độ tuổi trẻ em đều tới đọc sách. Luôn có một chút gia trưởng không cho phép, hoặc là hài tử mình không nguyện ý bên trên, nhưng hài tử kia, bọn hắn bên trong đại đa số người nhận biết không phải là đúng sai thường thường là lấy lợi mình là điều kiện tiên quyết, cả một đời đều không đổi được. Tư tưởng chỉ lo trước mắt, đó là bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt sớm nhất dạy cho bọn hắn đồ vật. Như Đống Lương giọng nói mang vẻ thật sâu bất đắc dĩ đồng thần nghe nghiêm túc, trong đầu trả về nghĩ đến ba cái kia tiểu hài nhi hướng tự mình làm mặt quỷ bộ dáng, cuối cùng vẫn là quá nghèo. Đồng thần làm lấy tổng kết, dùng tay chỉ phía xa một cái những cái kia đang tại ánh nắng bên dưới đổ mồ hôi như mưa kiến trúc công nhân, tựa như là bọn hắn một dạng, cũng không phải không đủ cần cù, càng không phải là không thể ăn đắng. Nhưng xuất thân cùng sinh trưởng hoàn cảnh hạn chế bọn hắn nhận biết, dốc cả một đời cũng bất quá chỉ có thể bận rộn kiếm lời cái ấm no thôi. Có người đi làm cả một đời đến cuối cùng còn ngược lại thiếu bệnh viện một đống nợ, chết cũng không dám chết. Loại này người cũng phần lớn biết dùng mình có hạn nhận biết đi hạn chế thậm chí là không chế mình hại tử. Như thế là lại một đời lại một đời. Sinh tồn hoàn cảnh nếu là không thể làm ra cải biến, phương thức giáo dục cũng sẽ không cải biến. Đây, căn bản cũng không phải là cái gì thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Nghiêu hiệu trưởng, ngươi làm đã thật tốt, thật không cần tự trách nữa. Phân tích một cái vấn đề căn nguyên, đồng thần cuối cùng nhìn chằm chằm Nghiêu đóng lương liếc nhìn đương nhiên. Cải thiện tầng dưới chốt dân chúng sinh hoạt trình độ, đây cùng cải thiện lòng quốc trước mắt một chút dị dạng phương thức giáo dục là có rất lớn liên quan đây chính là Đồng Thần trước đó cân nhắc đến một cái tác động đến nhiều cái. "Ân, mọi thứ tận lực liên tốt, chúng ta lại không phải thần tiên, làm xong trước mắt sự tình là đủ rồi." Như Đống Lương cũng đi theo cảm khái đối với Đồng Thần nói cải biến phương thức giáo dục muốn trước cải biến sinh tồn hoàn cảnh, hắn cũng không rất có thể lý giải. "Giáo dục, không phải liền là giáo dục sao? Có cái chúng tốt, có cái lão sư tốt, mình nỗ lực tiến tới, liền có thể có thành tựu." Thượng Như mình một dạng, cha mẹ đều là điển hình lão nông dân còn không phải đem mình bồi dưỡng thành một cái phần tử trí thức. Như Đống Lương không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ nhiều. Dù sao mình liền đi nhanh dưới mặt đất thấy mình cha mẹ, trước khi chết, nhiều chấm dứt mấy cái nguyện vọng mới là thật. Chương 374, Đồng Thần quyết định lại lên tranh luận. Chương 374, Đồng Thần quyết định lại lên tranh luận. Khoảng cách tỉnh thi đấu còn có 2 ngày thời gian. Thời tiết càng ngày càng nóng. Bất quá đây đối với ứng con tiểu đội đến nói, không tính là cái gì. Bởi vì tại Đồng Thần đi vào Đại Man Sơn trước đó, bọn hắn liền điều hòa đều không có gặp qua. Nóng, cảm thấy không phải những hài tử kia cho rằng gian nan nhất sự tình giá ba ba ngươi quá chậm điều khiển cầu cầu đã cưới đồng thần bài đại mã rất nhiều ngày ngoại trừ cảm giác đây ngửa cổ hơi gầy có chút rồi cái mông bên ngoài cái khác cũng còn tốt ngược lại là trần phong bài đại mã cùng trương kiếm bài đại mã trải qua mấy ngày nữa trà đạp sau đó đã triệt để nắm sấp ổ nhà mình quê nữ ai đều muốn xuống ái có thể làm sao hai người bọn họ thể lực căn bản là không có cách nào cùng đồng thần cái kia ra xúc đánh đồng vạn bất đắc dĩ hai người này vì không cho nhà mình quê nữ hâm mộ cầu cầu ngược lại bắt đầu liều mạng cám dỗ cầu cầu không cho cầu cầu tiếp tục cưới lại mã cầu cầu nhiều khéo hiểu lòng người Tay nhỏ vung lên, trực tiếp tuyên bố một nhà có ngựa lớn ra cưới. Cung hảo tìm mọi cùng một chỗ chia sẻ đồng thần bài đại mã một người một ngày cưới. Chủ đánh một cái cùng dính mưa đối với cái này, đồng thần chỉ có thể vô hiệu phản kháng một cái, liền bị mặt khắc hai con ngựa cùng ba cái tiểu nha đầu cho dơ tay bắt bỏ. Được được được, chỉ cần không phải lập tức để ta con ba cái là được. Đây là đồng thần dùng để bản thân an ủi nói, nói thời điểm, hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Hôm nay vừa vặn đến phiên cầu cầu cưới ngựa lưu ưng tiểu nha đầu đồi tay ôm thật chặt đồng thần cái đầu, miệng bên trong còn hung hăng thúc rủ. Bởi vì Đồng Thần đôi tay cần án lấy cầu cầu hai chân, để phòng cầu cầu từ trên cổ mình trượt chân xuống dưới. Cho nên hai tay vô pháp đong đưa Đồng Thần chạy lên có một loại không hiểu bật cười. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là đem chọn cái ưng con tiểu đội đều vung xa xa đương nhiên đây trong lúc vô hình cũng khơi dậy ưng con tiểu đội đấu trí. Nhìn phía trước khiêng cầu cầu vạn lấy mông bự chạy nhanh chóng Đồng Thần. Trương Mập đống nhiên bạo phát một tiếng thê lương gào thét. Trước mặt hắn Đồng Hoán Chi bị giật này mình, một giây sau, Đồng Hoán Chi liền thấy Trương Mập thân ảnh bắt đầu tăng tốc độ. "Ta đi." Trương Mập đây là đã thông hai mạch nhâm nhâm Chạy ở Đồng Hoán Chi bên người Bùi Nguyên Hổ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, nhìn về phía trương Mập trong mắt đều là khiếp sợ. Mập mạp này tiềm lực vậy mà còn không có bị đào xong. Đánh cái cái dám hai mạch nhâm đốc, ngươi không thấy Đồng lão sư sao? Mỗi ngày khi người cùng chúng ta chạy, bước chân kia cùng múa hương ca không sai biệt lắm, chúng ta sừng sốt đuổi không kịp, nhiều mất mặt. Trương Mập tiểu nói này, Bùi Nguyên Hổ còn có Đồng Hoán Chi không khỏi toàn đều ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Thần Thân ảnh ách. Không có hai tay dong đây chạy bộ tư thế đích xác là có chút quyến rũ. Có thể không hề nghi ngờ, tốc độ vẫn là trước sau như một nhanh. Lúc này, mấy người cũng không nói chuyện toàn đều ra sức hướng phía đồng thần đuổi theo ba người bọn hắn tốc độ không tệ nhưng lưng con trong tiểu đội chạy nhanh nhất Vương Khải rõ ràng không biết bọn hắn vì sao đột nhiên ra tốc tại một cái góc rẽ dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy ra tốc chạy tới ba người về sau Vương Khải đó là sức sở đây ba người là thế nào hôm nay chạy thế nào nhanh như vậy tâm lý hoài nghi Vương Khải trong bất chi bất giác cũng tăng nhanh nhịp bước đằng sau người cũng là như thế lâu dài huấn luyện xuống tới kỳ thực mỗi người tốc độ cùng bài danh đều cơ bản đã cố định có người đột nhiên ra tốc những người khác tự nhiên mà vậy đều có thể phát giác điều này sẽ đưa đến toàn bộ đội ngũ tốc độ cũng bắt đầu thăng cấp Mặc dù chỉnh thể gia tăng cũng không nhiều, nhưng nguyên bản đã đến cực hạn, muốn gia tăng tốc độ, liền mang ý nghĩa phải bỏ ra càng nhiều thể lực, sức chịu đựng, ý chí lực điểm này là đồng thần không nghĩ đến, hay là tại hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc, hắn phát hiện bọn nhỏ rõ ràng so trước kia mệt mỏi quá nhiều, mới biết được đội ngũ chỉnh thể gia tốc. Hỏi nguyên nhân đồng thần có chút trợn khóc giờ cười. Không có cách, không đong đưa đôi tay chạy nói, đổi lại nam nhân người đến đều sẽ lộ ra nương. Tựa như là khoảng ném mạnh đồ vật một dạng, động tác kia liền trời sinh không lộ vẻ là ông, nương ký 10 phần. Đồng lão sư, lần tranh tài này, chúng ta toàn trường đều có thể đi cùng sao? bởi vì đồng thân bọn hắn trở về trường học cái khác hải tử cũng phần lớn mỗi ngày đều đi theo kiên trì huấn luyện mắt thấy đã đến đi trong tỉnh trận đấu thời điểm trong trường học học sinh cũng cũng bắt đầu mong đợi lên đương nhiên có thể chẳng những các ngươi có thể đi mỗi người các ngươi còn có thể mang một cái ra trường đi đồng thân sát mồ hôi cười nói lần này bọn nhỏ trực tiếp vỡ tổ a thật sao a ta muốn dẫn mẹ ta đi để nàng nhìn xem đại thành thị đèn động đồng lão sư và thuế. không ít hài tử kích động la to trương mập thậm chí kích động một tay lấy bùi nguyên hổ ôm lên kém chút liền cho bùi nguyên hổ mặt cho hôn bất quá Phòng trực tiếp bên trong người xem hiển nhiên có ít người cũng không tán thành đồng thần đề nghị. Trong màn đạn, có khác biệt tâm thanh. "Ách, ta muốn hỏi một cái, ra trưởng đi, có ích lợi gì?" "Đúng a, hài tử không tự ti, nhưng ra trưởng đi bên ngoài thế giới, có thể nào không tự ti? Chính là, trên lệch quá xa, đại nhân năng lực tiếp nhận nói không chừng còn không có hài tử lớn, vẫn là đừng để bọn hắn đi ra." Nói thật, đồng thần đề nghị này cũng không tốt. Người càng lớn, cái gọi là lòng tự trọng cũng liền càng mạnh, đồng thần đề nghị này thật tâm không tốt lắm. Có thể nào không tự ti? Hiện tại có chút thân tử hoạt động đều biến thành khoe của đại hội, không đi còn không được đi còn khó chịu hơn. Đồng thần đề nghị này nát ấu, có hay không một loại khả năng, hai tử bị làm hỏng, cha mẹ chịu không được thế gian phồn hoa dụ hoặc biến thành xấu. Ta luôn cảm thấy quyết định này sẽ xảy ra chuyện, đồng thần đến cùng muốn làm gì, bốn. Không ít người xem đều đối với đồng thần đề nghị cầm ý kiến phản đối. Liên ngay cả phòng thu bên trong những cái kia ngãi ba bà vũ quan sát đoàn cũng ồn ào thành một đoàn. Ta thừa nhận, hương con tiểu đội hải tử bị đồng thần mang rất không tệ, không kiêu ngạo không tự ti, chí hướng rộng lớn lại kiên định, có thể dẫn bọn hắn phụ mẫu đi tham gia tỉnh thi đấu, ngoại trừ mất mặt cùng xấu hổ, ta nghĩ không ra bọn hắn sẽ có cái gì cái khác cảm thụ. Đúng vậy à, đồng thần có thể là xuất phát từ hào tâm, có cái gì tốt mục đích, nhưng là nàng không thể nghi ngờ là không để ý đến những cái kia trên núi phụ mẫu cùng hài tử cảm thụ. Ta lại cảm thấy đồng thần đề nghị không có tâm bệnh, nói không chừng tỉnh thi đấu đó là những hài tử kêu cả một đời nhất hào quang thời khắc, để thân nhất người cùng một chỗ chứng kiến phần này vinh diệu phi thường có ý nghĩa. Đúng. Huyện cấp thi đấu cùng thành phố cấp thi đấu thời điểm, rất nhiều trong thành hoa hoa liền có gia trưởng đi cùng, người ta có thể đi, đại man sơn gia trưởng làm sao lại không thể đi. Một đám người díu cái luận không ngừng cho tới đằng sau công tác nhân viên trực tiếp cho phòng thu vẽ bên trong vẽ tiêu tàn âm, tình chậm chễ người xem nhìn trực tiếp bất quá phòng thu sân khấu bên trên. Trẻ tuổi nhất nuôi trẻ chuyên gia Châu lộ lại là nhìn trực tiếp hình ảnh bên trong đồng thần cười. Không phá thì không xây được, đồng thần vì những hài tử này, thật đúng là nhọc lòng. Chương 375, hiện thực vấn đề. Chương 375, hiện thực vấn đề. Trên thực tế, không cần người khác tới phản đối ngăn cản cái gì. Không ít hài tử gia trưởng đang nghe có thể đi cùng mình em bé đi trong đại thành thị nhìn chạy việc ra trận đấu về sau, mình liền chủ động từ chối. Nhất là một chút đóng giữ trẻ em. Cha mẹ đều không ở bên người, gia ra nãi nãi liền càng không muốn đi đương nhiên. Bọn hắn không phải không nguyện ý bồi hại tử, mà là trong núi ở, đại bộ phận người ta đều sẽ nuôi một chút gà vịt vịt cẩu heo chờ vật sống. Mặc dù nói rời nhà bên trong một hai ngày cũng không có cái gì quá không được, cũng không đói chết thứ gì, nhưng đại man sơn vấn đề chỉ an thế nhưng là một cái tương đối lớn nan đề. Trong nhà có người, cho dù là một cái lão bỏ đi lão già hòm hệm, kia trộm vật móc túi người cũng phần lớn không dám làm càn. Có thể nếu là trong nhà không ai, tình huống kia coi như hoàn toàn khác biệt. Nói qua điểm, đến lúc đó cửa lớn đều có thể cho người khiên chạy cho nên vẹn vẹn bởi vì cái này lo lắng liền có tiếp cận ba thành gia trưởng không nguyện ý đi theo tình thành bồi hai tử nhìn chạy việt ra trận đấu đương nhiên ứng con tiểu đội thành viên gia trưởng ngoại lệ bọn hắn muốn đi hiện trường cho mình hải tử góp phần trợ uy đã không phải là một ngày hai ngày biết được tin tức này sau đó gia trưởng so hải tử còn muốn hưng vấn Nương, ngươi có thể bồi ta đi sao trương mập nắm chặt đùi gà nhi hung hăng cắn một cái hưng phấn nhìn về phía mình ló mụ. ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đi không chỉ ta đi ta còn chuẩn bị cho cha ngươi gọi điện thoại nhường hắn cũng đi Phụ nhân trong lời nói rõ ràng có cái khác lo lắng, nói chuyện thời điểm, ánh mắt còn hướng lấy Vương Khải gia phương hướng nhìn lại. Thế nhưng, Vương Khải cha tê liệt ở giường không thể rời bỏ người, hắn hai cái muội muội cũng còn tiểu, cũng cần người chiếu cố, nhà hắn, đoán chừng là muốn đi cũng đi không thành. Ai đối với Vương Khải gia khó khăn, phụ nhân cũng là lực bất tòng tâm, trong lòng lo lắng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng phóng xuất ra. Nghe vậy, trưng mập trên mặt nụ cười cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vương Khải gia đích xác là có khó khăn, bất quá, buổi nguyên hổ làm cái gì? Còn có Đồng Hoan Chi, bọn hắn khẳng định sẽ hâm mộ có đại nhân cùng đi trận đấu người a nếu không, ngươi dứt khoát cũng đừng đi, chúng ta có thể làm. Trương Mập mặc dù bình thường so sánh định ngậm, nhưng thực chất bên trong vẫn là phi thường thiện lương. Bất quá hắn đề nghị trực tiếp bị hắn lão mụ cho phủ định. Không được, ta chẳng những muốn đi, còn muốn oanh oanh liệt liệt đi. Chúng ta mặc dù không thể giúp những người khác giải quyết nhà bọn họ vấn đề, nhưng là chúng ta lại có thể thay bọn hắn ra trưởng chiếu cố bọn hắn hải tử. Đến lúc đó ai ra trưởng không có đi, ta liền đem ai trở thành là ta hải tử mang theo không được sao? Lão mụ nói để Trương Mập nhãn tình sáng lên, xuất phát từ nội tâm, Trương Mập cho lão mụ dựng lên một cái ngón tay cái. Mà giờ khắc này vương khải trong nhà. Người một nhà tâm tình hiện nhiên không bao giờ ban đêm trời sao sáng sủa. Nương, ta có người hay không bồi đều là việc nhỏ, ta chính là cảm thấy đáng tiếc. Như vậy một cái từng trải cơ hội, ngươi đi không được khá là đáng tiếc. Vương Khải cầm lấy đồ chơi cùng hai cái muội muội chơi lấy, có chút tiếc hận nói ra. Thực sự không được, tìm một cái hàng xóm Lý Thẩm Nhi. Để Lý Thẩm Nhi chiếu cố một chút cha ngươi cùng bình bình an an. Chúng ta cho thêm Lý Thẩm Nhi điểm chứng gà mặt trắng cái gì, liền hai ngày, Lý Thẩm Nhi nhất định rất tình nguyện. Thôi tú bình cũng không phải mình muốn đi trong thành mở cái gì tầm mắt. Nhi tử càng là hiểu chuyện, nàng liền càng là cảm thấy thua thiệt Nhi tử lần này tham gia tỉnh thi đấu là Vương Khải trong đời cỡ nào trọng yếu thời khắc nàng thật không muốn vắng mặt Vương Tuấn Sơn ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt nhìn xem Vương Khải lại nhìn xem lão bà của mình ta cảm thấy tìm lý thẩm nhi đi Tiểu Khải liền để mẹ ngươi cùng ngươi đi thôi thân là nhất gia chi chủ mặc dù đã thành phế nhân có thể Vương Tuấn Sơn nói trong nhà này vẫn là phi thường có phân lượng Bình Bình nghe lời Nương yên tâm An An cũng biết ngoan ngoãn Nương ngồi ca ca Bình Bình cùng An An nghe hiểu ca ca cùng Nương giữa nói chuyện hai cái tiểu nha đầu đều nhu thuật rất một điểm đều không có muốn quấn lấy Nương không cho Nương rời đi ý tứ hiểu chuyện làm cho đau lòng người Đi, quyết định như vậy đi, ta hiện tại liền đi tìm Lý Thẩm Nhi." Tôi Tú Bình sờ lấy hai cái nữ nhi khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Khải về sau, rốt cục hạ quyết tâm. Mà lần này, Vương Khải không tiếp tục ra sức khước từ, chỉ là trong lòng rất mục kia càng thêm kiên định. Hoàng Sơn mộ địa. Bùi Nguyên Hổ cùng Đồng Hoán Chi ngồi tại cao cao đống tuổi bên trên, đều duy trì ngẩng đầu 45 độ ngựa mặt nhìn lên bầu trời tư thái. "Ngươi muốn để ngươi? Không cho. Ta cùng bọn hắn đã không có quan hệ, hiện tại ta giống như ngươi, đều là cô nhi." Bùi Nguyên Hổ lời còn chưa nói hết, liền bị Đồng Hoán Chi cắt ngang. Thiếu niên ánh mắt từ trời sao rời đi, giả bộ như lơ đãng quét nữ hải nhi liếc nhìn. Kia hai ta làm bạn nhỉ, dạng này cũng không cần hâm mộ người khác, Đồng Hoán Chi, ngươi biết hát bài hát kia sao? Nói chuyện, bao la giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên một đạo trầm đồng tiếng ca. Không có hoa hương, không có cây cao, ta là một gốc không người nào biết tiểu thảo, không bao giờ tịch mịch, không bao giờ phiền não. Bùi Nguyên Hổ tiếng nói mười phần to rõ, hắn há miệng ra, Đồng Hoán Chi liền bị thật sâu hấp dẫn. Bài hát này nàng cũng biết hát, thế là không cần nghĩ ngợi, Đồng Hoán Chi đi theo Bùi Nguyên Hổ cùng một chỗ hát lên. Thậm chí hát đến cuối cùng, hai người vẫn còn so sánh lên ai giọng càng lớn như vậy nu tình một ca khúc sừng sốt bị bọn hắn hai cái hát kích tình bành trướng trong bất tri bất giác tại ánh trăng chiếu dọi xuống hai người thân ảnh dần dần bị kéo dài đồng thời sinh ra giao hội hai người nhìn cái bóng thân hình theo tiếng ca nhẹ nhàng lay động thân giao động cái bóng liền lắc hai người cái bóng tựa như là hai khỏa tiểu thảo mở dạng đang tại theo gió tung bay bay, vô ưu vô lự liên dạng này có người hoan hỉ có người buồn đạo mắt liền tới đi tỉnh thành trận đấu thời gian đồng thần trước đó đã làm tốt thống kê liên học sinh mang ra trưởng lại thêm phía bên mình người còn có vương bân cùng trần kim tiểu một đoàn người cần bao xuống hai chiếc 60 tòa hai tầng xe buýt mới được Xuất phát ngày này buổi sáng Đại Man Sơn có thể nói là phi thường náo nhiệt. Theo thường lệ có rất nhiều đến xem náo nhiệt thôn dân. Còn có một số tiểu hải nhi, top 5 top 3 quan sát từ đằng xa. Ngày đó tìm Đồng Thần bán thảm ba cái chăn dê em bé cũng tới. Cầm đầu đứa bé kia nhìn Vương Khải đắng người, miệng môi đó là âm dương quái khí. Cắt, thật đúng là mũi heo cắm hành tây, trang lên voi đến, ta cũng chính là không có đến trường, không phải nói ta vào ưng con tiểu đội nói, khẳng định so cái kia Vương Khải chạy nhanh. Hắn nói khoác không biết ngượng, bên người hai cái tiểu đệ nhưng cũng không dám lấy lòng. Thậm chí còn có một đứa tiểu hải nhi mơn phá. Ca Ngày đó cái kia đồng lão sư không phải nói chúng ta có thể đi cùng chạy bộ sao? Chạy nhanh, còn có phần thưởng có thể cầm, ngươi thế nào không có đi? Bị tiểu đệ hỏi lên như vậy, cầm đầu hài tử kia sắc mặt lập tức cứng đờ. Đi cái rắm, chúng ta liền tính chạy nhanh thì thế nào, đồng thần có thể làm cho chúng ta đi trong thành dự thi sao? Hắn đó là không muốn cho đồ vào tôi, cho nên mới tìm lý do đổi chúng ta. Chương 376, áp lực cho về đến nhà trưởng. Chương 376, áp lực cho về đến nhà trưởng. Bởi vì hâm mộ, cho nên đố kỵ, bởi vì đố kỵ, liền sẽ sinh ra hận ý phụ mẫu không thể cho ra chính xác dẫn đạo lại không có lão sư dạy bảo một chút đạo lý, có chút hài tử liền sẽ giống tùy ý sinh trưởng cây nhỏ một dạng, loạn mà không biết. toàn bộ Long quốc giống đây ba cái chăn dê em bé một dạng hài tử sao mà nhiều? Thâm sơn cùng cốc địa phương có, phồn hoa phần lớn thành thị cũng có, thậm chí là một chút phú nhị đại, thường nhân khó mà tiếp xúc đến kẻ có tiền cũng sẽ có. bọn hắn cuối cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì, cơ hồ có thể nói hoàn toàn là phó thác cho trời. bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn phần lớn đều sẽ đứng trước một loại tương đồng tình huống. cái kia chính là hối hận, cũng đã chậm đối với cái loại người này, đồng thần hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều tại kiểm lại hai bên danh sách nhân viên sau đó lái về tỉnh thành xe chậm rãi khởi động trên xe người phần lớn đều là tâm tình kích động ánh mắt đều bị ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa phong cảnh hấp dẫn theo xe càng ngày càng tới gần mục đích ngoài cửa sổ xe cảnh tượng cũng là càng ngày càng phồn hoa lần này ngược lại là những gia trưởng kia nhóm lộ ra càng thêm kích động đồng thần đem những gia trưởng kia phản ứng đều nhìn ở trong mắt tâm lý nhịn không được nỉ non hiện tại là nhìn cái gì đều mới mẻ hy vọng đến lúc đó bị người dùng ghét bỏ trêu tức ánh mắt chăm chú nhìn thời điểm không biết xấu hổ đỏ cổ mới phải khoe miệng nổi lên một vệt ý cười đồng thần giải tỏa điện thoại mở ra vương giả bất quá, tại nhìn thấy hai mắt tỏa ánh sáng Trần Phong về sau, Đồng Thần trực tiếp tắt màn hình, nhắm mắt chớp mắt. Thôi đã, mạn mạn đường dài không chơi đêm có thể sẽ nhàm chán, nhưng tối thiểu nhất sẽ không tức giận. Chỉ là Đồng Thần mở ra trò chơi kia một cái âm thanh đem Trần Phong nghiện câu lên, kết quả chính là cái nào đó lại món ăn lại thích chơi người cùng người đối với phun ra một đường, phun đồng đội, phun đối thủ, đánh chín thao tác là không có, nhưng là phun một cái chín hào hùng lại là mười phần tăng gọn. Có như vậy cái trò cười nhìn, Đồng Thần ngược lại là cảm thấy đoạn đường này qua thật nhanh. Thời gian vừa tới đến buổi trưa hơn 11 giờ một chút, bọn hắn đã đến mục đích phụ cận. Lúa Bác tỉnh chạy Việt giã tỉnh thi đấu vị trí chọn tại một cái mở ra tính tự nhiên cảnh khu. Thi đấu trình dài đến 32 km, đã bao hàm được cái, đường đất, các đá đường cùng đường núi các loại đường xá. Trong đó, đường núi chiếm đa số đây đối với Ưng con tiểu đội đến nói, không thể nghi ngờ là cái lợi tốt tin tức. Thành phố cấp thi đấu đều tiến hành đài truyền hình trực tiếp. Thành thi đấu bố trí liền càng long trọng. Nhất là Ưng Quân tiểu đội tại thành phố cấp thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, lấy niềm ép tư thái đoạt quân. Cho nên tỉnh thi đấu tất cả đội dự thi ngũ bên trong là không có bất kỳ cái gì một tiểu đội danh khí có thể cùng ương con tiểu đội đánh đồng đồng thần vốn là dự định sau khi xuống xe trước mang theo tất cả người đi ăn chút cơm. Có thể vừa xuống xe, bọn hắn liền bị một đám dơ cho ương con tiểu đội cố lên động viên biểu ngữ người cho bao vây. Có mấy cái phóng viên đem dậy đều trốn thoát bay, rốt cục cướp tại đám người triệt để vây quanh đồng thần đám người trước đó trên bảo. Người tốt đồng thần, ta là lúa bắc tiết kiệm điện xem đài phóng viên, xin hỏi có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề sao? người tốt đồng thần, ta là lúa bắc tỉnh nhân dân tòa báo phóng viên, ta muốn ngắt thăm một cái ương con tiểu đội thành viên, ngươi có thế để cho chúng ta gặp mặt sao? Có phóng viên đi tìm đồng thần cũng có phóng viên trực tiếp tay mắt lanh lế đem lời ống dơ lên Vương Khải đám người bên miệng. Thậm chí có một ít phóng viên, càng là tùy tiện tìm một chút gia trưởng liền bắt đầu vấn đề. Hiện trường đơn giản loạn thành hỗn loạn, ô nào đồng thần náo nhân nhi đều đau. Bất quá đồng thần một điểm đều không lo lắng những ký giả kia đủ loại vấn đề, bởi vì trước khi tới, đồng thần đã sớm dạy bọn nhỏ cùng gia trưởng nhóm ứng đối chi pháp. Không có ý tứ, chúng ta hiện tại chỉ muốn an tâm hoàn thành trận đấu. Một câu như vậy so sánh quan phương hồi phục, để ngươi muốn chọn ma bệnh đều tìm không ra đến, không quản ngươi hỏi cái gì, dù sao ta cũng chỉ giải đáp câu này. Những ký giả kia có thể nói là thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể ngóng trông trận đấu kết thúc có thể mau chóng phỏng vấn đến lưng con tiểu đội. Có thể cứ việc xung quanh ủng hộ ưng con tiểu đội người rất điên cuồng. Còn có phóng viên cấp phỏng vấn. Nhưng này chút dị dạng nhãn quang, nhưng như cũ từ bốn phương tám hướng không ngừng bắn về phía đồng thần đám người. Bọn hắn tay nhìn lên thật bẩn a, ngón tay trong khe đều là bùn. Tại sao ta cảm giác những này người tới nơi này sau đó, không khí đều biến thối. Nghèo như vậy, còn sinh cái gì hài tử nha, sinh ra đi theo mình cùng một chỗ gặp cảnh cuối cùng. Người kia nhìn chằm vào ta dây truyền vàng nhìn là có ý gì? Nàng không gặp qua đến ta? sách, ta nếu là xuyên thành như thế khẳng định là không mặt mũi đi ra lắc lư, gánh không nổi người kia. Không hiếu hảo âm thanh cũng từ bốn phương tám hướng đức quang truyền đến. Tùy tiện một câu, lực sát thương đều mười phần to lớn. Không ít sơn thôn tiểu học học sinh gia trưởng đều ở thời điểm này tối đầu. Trên mặt loại kia nóng bỏng cảm giác, giống như là bị người hung hăng rút mấy cái bạn thai mạnh đại man sơn đến những gia trưởng này bên trong không thiếu ăn nói khéo léo giả, cũng có tính tình hòa bạo. Trong thôn bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có thể trên đường mắng nhau vài ngày. Mà bây giờ những cái kia kích thích nhân thần trải qua nói ngay tại xung quanh liên tục không ngừng truyền đến, nhưng không có một người dám đứng ra phản bác bên trên một câu như vậy. Thậm chí, bọn hắn liền ánh mắt cũng không dám cùng người khác mắt đối mắt. Ngược lại là ương con tiểu đội bọn nhỏ. Tại đối mặt những cái kia không hữu hảo nói thì, biểu hiện lại như vậy hứng hở. Phản bác? Cãi nhau? Suy nghĩ nhiều một giây đều là lãng phí thời gian có được hay không? Có hại tử thậm chí còn thuyết phục lên mình ra trưởng, tay nhỏ kéo lại bàn tay, cùng nhau đối mặt những cái kia khó nghe nói. Trận đấu thời gian là buổi chiều 2 điểm bắt đầu đồng thần tính toán một cái thời gian, trực tiếp mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào một nhà tương đối lớn tiệm cơm. Dù sao nhiều người như vậy Quán cơm nhỏ khẳng định là An Bại không dưới đồng thần cũng không có giống thành phố cấp thi đấu lần kia mời khách một dạng, trực tiếp đi xa hoa nhất hải sản thì yến. Hắn liền vô cùng đơn giản muốn một chút thịt rượu, mỗi bản 800 khối tiêu chuẩn. Mặc dù như thế, bọn nhỏ cùng gia trưởng nhóm vẫn là ăn quên cả trời đất. Bình thường nói nhịn ăn bánh bao chay là có chút khoa trương, thế nhưng là bên dưới tiệm ăn muốn cái món ăn nóng cái gì, đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là phi thường xa xỉ. Như vậy cả bản mỹ vị món ngon, làm sao khả năng không kích động? Cũng là thật no bụng, cũng là thật thích ăn. Tất cả cái bàn cơ hồ đều là món ăn mới vừa lên cái bàn liền bị quét sạch xanh. xanh cuối cùng một món ăn bên trên xong, Trực rượu cũng liền chuẩn bị kết thúc. To lớn đại sảnh bên trong, mọi người nói chuyện âm thanh có chút loạn động, Đồng Thần cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, nhẹ nhàng đứng dậy, hắng giọng một cái. "Các vị, ta có mấy câu, muốn đơn giản nói một chút, mời các ngươi yên tĩnh. Không có gì giả mù sa mưa khách sáo, Đồng Thần trực tiếp đi vào chính đề." Hắn một câu nói kia rơi xuống, tất cả người ánh mắt đều hướng phía hắn nhìn sang Đồng Thần đảo mắt một tuần, trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, nói tiếp: "Tại ta nói chuyện trước đó, ta muốn hỏi đang ngồi các vị một vấn đề. Các ngươi cảm thấy các ngươi hài tử thế nào?" Chương 377 Các ngươi nhận biết không chỉ trói buộc các ngươi, còn sẽ gián tiếp trói buộc bọn hắn. Chương 377, các ngươi nhận biết không chỉ trói buộc các ngươi, còn sẽ gián tiếp trói buộc bọn hắn. Nghe được đồng thần vấn đề, không ít gia trưởng đều đưa ánh mắt nhìn về phía mình Hải Tử. Còn có một số cái khác mang Hải Tử tới dùng cơm thực khách, cũng đều suy nghĩ lên vấn đề này. Đồng lão sư, ta trả lời cho ta. Trương Mập Nương giơ tay đưa lên, khi nhìn đến đồng thần gật đầu ra hiệu, sau đó lúc này mới chậm rãi đứng lên đến. Nàng lại liếc mắt nhìn ngồi tại bên cạnh mình nhi tử, lúc này mới bắt đầu giải đáp. Nói thật, ta trước kia chưa từng có cảm thấy nhi tử ta trên thân có cái gì ưu điểm nếu là không phải nói có, cái kia chính là không cái ăn, so chúng ta ra heo đều dễ nuôi. Trương Mập nương một câu, trực tiếp cho tất cả người đều đùa cười vang. Trương Mập xấu hổ gãi gãi đầu, mặc dù cảm giác thật không tốt ý tứ, nhưng là cũng không có cắt ngang mẫu thần nói. Trương Mập nương cũng cười theo cười, đưa tay tại Trương Mập đầu to bên trên sờ soạn một cái, nói tiếp. Bất quá thông qua lần này chạy Việt Giã trận đấu, ta thấy được Nhi Tử ta trên thân càng nhiều ưu điểm, chỉ là có thể kiên trì huấn luyện, đều đã đáng giá ta vì hắn cảm thấy kiêu não. Ta muốn nói, tại ta trong mắt, Nhi Tử ta mặc dù không phải chạy nhanh nhất, nhưng tuyệt đối là ta trong lòng đồng nhất nói xong lời cuối cùng, phụ nhân cảm xúc rõ ràng có chút kích động, âm thanh đều biến có chút run rẩy. Mà so nàng càng kích động, là bị trước mọi người khích lệ trương thiên vi tiểu đồng chí. Không biết sao, khi nghe thấy mẫu thân xuất phát từ nội tâm khẳng định mình khen ngợi mình về sau, trương mập liền có một loại muốn khóc xúc động. Mà loại kia xúc động đang cùng mẫu thân liếc nhau về sau, chuyện để không cần được. Hoa một tiếng, trương mập ôm lấy mình lão nương eo liền khóc lên. Thôi tú bình nhìn cái mũi có chút chua, ghé mắt nhìn xem bên cạnh mình cười sán lạn vương khải, nàng giơ tay đưa lên, cũng đứng lên đến. Ta đến nói một chút ta ý nghĩ. Phụ nhân còn không có như hôm nay dạng này, ngày trước nhiều người như vậy, mặt phát biểu mình ý nghĩ cái nhìn, nhìn thấy tất cả ánh mắt đều nhìn về mình, không khỏi có chút đỏ mặt đồng thần nhìn ra, Thôi tú bình ngượng ngùng, nhẹ giọng an ủi một câu, không có việc gì, nghĩ như thế nào liền nói thế nào, chúng ta đó là nói chuyện thiếu này, thả lòng liền tốt. Nghe vậy, Thôi tú bình khẩn trương quả nhiên hóa giải một chút, kéo vương Khải tay, tiếp tục nói, ta cảm giác, ta đời trước nhất định là không làm thiếu chuyện tốt, đời này mới có thể có như vậy một cái hiểu chuyện nhi tử. Nói thật, vương hải trước kia không có thiếu để ta quan tâm, không nói là ba ngày không đánh lên phòng bóc ve cũng kém không nhiều thiếu nhưng là từ khi ba hắn ba xảy ra chuyện, hắn giống như trong vòng một đêm liền trưởng thành, hiểu chuyện. hiện tại hắn không chỉ có là ta kiêu ngạo, cũng là ta một cái dựa vào. Thôi tú bình nói đến, ánh mắt nhìn về phía vương khải, hai cánh tay nắm vương khải tay. Như tử, nương cùng nhớ ngươi nói tiếng thật xin lỗi, cũng muốn nói cho ngươi hâm thành, cảm ơn ngươi. vương khải mới vừa rồi còn đang cười khóc nhẹ trưng mập, trong ngay mắt hắn cũng khóc. trước kia nương không có thiếu đánh hắn, không quản đánh nhiều hung ác, hắn đều không có khóc qua. nhưng hôm nay nương những lời này, để vương khải quả thực khó kéo căng. trong trước mắt hai đôi nhi mẹ còn khóc thành hai đoàn cái khác phụ mẫu cũng nhao nhao phát biểu, cũng đều là đối với mình hài tử đủ loại tán dương. mà đồng thân phòng trực tiếp bên trong, cũng có không ít mưa đạn đang tại tổng tình. ai nhìn chua xót, vì sao ta từ nhỏ đã làm cái gì đều là sai, một mực cũng không chiếm được cha mẹ khẳng định. ta cũng giống vậy, từ nhỏ chưa từng nghe qua khích lệ, ta mẹ cùng ta nói nhiều nhất một câu đó là ngươi xem một chút hai ai nhà ai hài tử làm sao làm sao tốt. đừng nói nữa, ta khi còn bé kỳ thực rất sáng sủa, cũng không làm mắt, còn có chút sáng ưu, kết quả một mực bị cha ta mẹ chèn ép thức giáo dục, hiện tại ta làm gì đều không có tự tin. thật có như thế ra chửi sao? Ta không tin. Ta là một cái bà mụ, hôm nay ta bà bà vừa nói với ta tiểu hải tử không thể khen, sợ kiêu ngạo, đến chèn ép điểm, nhường hắn có áp lực tiến bộ, xem ra ta còn thực sự không thể nghe hắn. Làm sao không nghe? Như thế giáo dục đi ra hải tử phần lớn sẽ không phạm sai, có thể để ngươi bất lo. Ha ha, ngươi là bất lo? Hải tử đến lúc đó rơi xuống cả một đời bóng ma tâm lý, ngươi liền cao hứng. Cái gì tâm lý bóng mờ không bóng mờ, không phải liền là chèn ép vài câu không cho kiêu ngạo sao, nào có như vậy giả muộn. Người xem tại trong màn đạn điên cùng giao lưu. Tiệm cơm đại sảnh bên trong, tất cả gia trưởng tuần một sắc biểu thị, hài tử, là bọn hắn Kiêu Ngạo Đồng Thần Thủy trung mặt mỉm cười, tại vừa khi thời cơ, lại ném ra ngoài một vấn đề, dù dỗ từng bước. "Tốt, xem ra mọi người đối với mình hài tử đều thật hài lòng. Bất quá ta muốn hỏi một chút, nếu là bọn hắn không có hiện tại thành tựu, các ngươi còn sẽ vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo sao? Nếu là không có ta xuất hiện, các ngươi lại có ai nguyện ý nhường hắn nhóm tham gia cái này chạy việt ra trận đấu?" Để tay lên ngực tự hỏi lòng, tại ứng con tiểu đội vừa tổ kiến thời điểm, các ngươi là thật tâm ủng hộ sao? Thời gian rút lui đến ta đi vào Đại Man Sơn trước đó, các ngươi lại có ai sẽ đối với hài tử nói một tiếng? Ngươi là ta kiêu ngạo. Tĩnh. Vừa rồi cảm động toàn đều biến mất không thấy Đồng Thần lần này vấn đề, làm cho cả đại sảnh không khí đều biến có chút kiềm chế. Tiểu Vi Nương, ngươi nói trước đi một cái. Đồng Thần biết lần này vấn đề sẽ không giống vừa rồi một dạng bị cấp lấy giải đáp, thế là trực tiếp điểm tên Trương Ngập Nương. Bất quá, Trương Ngập Nương hoàn toàn không hề bị lay động, thậm chí còn khoảng không ngừng nhìn quanh, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Nàng tâm lý, tự lẩm bẩm nói thầm. Tiểu Vi, đó là cái nào thôn nhi tiểu cô nương, Đồng lão sư vì sao một cái điểm nàng danh tự? phụ nhân còn tại suy tư nghi hoặc chỉ cảm thấy mình cánh tay bị cái gì kéo kéo, tối đầu, đã nhìn thấy Nhi Tử Trương mập mặt mũi tràn đầy đỏ hồng trên mặt thẹn thùng nhỏ giọng nhắc nhở. "Nương, ta đại danh, ta đại danh không phải gọi Trương Thiên vì sao? Tiểu Vi là ta." Nghe vậy, phụ nhân đại náo đứng máy một giây, sau đó hai mắt liền bắn ra phức tạp thân sắc, khiếp sợ, bất đắc dĩ, còn có chút muốn cười. Bất quá rất nhanh, phụ nhân cấp tốc hồi tưởng lại một chút đồng thần vừa rồi vấn đề. Ách nếu như tất cả đều giống như ngày thường, ta nghĩ ta không có là hãi tử cảm thấy kiêu ngạo suy nghĩ." Chạy cự ly dài đổi nói, ta ngay từ đầu cũng là phản đối nếu là lúc kia nhi tử ta cùng ta nói hắn sẽ tới đại thành thị trận đấu, còn muốn cầm toàn quốc quán quân nói, ta khẳng định là không tin. nói không chừng, ta còn sẽ trò cười hắn không biết trời cao đất rộng. trương mập nương nói là mình nội tâm ý tưởng chân thật, nàng ăn ngay nói thật, cũng cùng những nhà khác trưởng suy nghĩ trong lòng không kém nhiều. liền ngay cả không quản nhi tử có hay không bây giờ thành tiệu, đều lấy mình nhi tử làm tiêu ngạo vương khải nương. tại chạy cự ly giải đội trong chuyện này, cũng cùng trương mập nương ý nghĩ một dạng. ban đầu đồng thần cho mì ăn liền, lạp hun khói chờ phần thượng, không biết ngăn chặn bao nhiêu già trưởng miệng. nếu không chạy cự ly giải đội không biết sẽ bị bao nhiêu người coi là trò cười đồng thần lại nghe rất nhiều gia trưởng phát biểu đến cuối cùng hắn lần nữa đảo mắt một vòng làm ra tổng kết các ngươi biết vì cái gì không có chúng ta tồn tại chạy cự ly giải đội căn bản là thành lập không lên sao các ngươi biết vì cái gì tại hải tử thu hoạch được hiện tại thành tựu trước đó các ngươi sẽ cảm thấy bọn hắn nói muốn trở thành toàn quốc quán quân là cái trò cười sao trước đem vấn đề lặp lại một lần đồng thần lại đem âm thanh cất cao một cái độ mà toàn bộ đại sảnh bên trong tất cả hải tử đám gia trưởng cũng đều tại thời khắc này nhìn về phía đồng thần hơi ngưng lại đồng thần mới tiếp lấy nói năng có khí phách nói ra nguyên nhân Bởi vì chính các ngươi làm không được, cho nên các ngươi liền sẽ vô ý thức cho rằng bọn họ cũng làm không được. Các ngươi nhận biết không chỉ chói buộc các ngươi, còn sẽ gián tiếp chói buộc bọn hắn. Chương 378, muốn vô hạn khả năng, cũng không cần khắp nơi thiết hạn. Chương 378, muốn vô hạn khả năng, cũng không cần khắp nơi thiết hạn, Đồng Thần nói xong nguyên nhân. Toàn bộ đại sảnh lâm vào lâu dài im lặng. Mọi người đều đang tự hỏi, đều tại hỏi thăm mình nội tâm. Mà Đồng Thần nói tới nguyên nhân, đó là căn nguyên vị trí. Cho tất cả người một chút suy nghĩ thời gian sau Đồng Thần mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn như cũng là lộ ra vô cùng tự tin. Cho nên ta muốn theo các ngươi nói phải. Mỗi người tại tuổi thơ thời kỳ đều là có vô hạn khả năng, với tư cách gia trưởng, xin đừng nên tùy ý cho bọn hắn thích hạ. Mỗi một cái tiểu hài nhi đều không nên bị xem nhẹ. Bọn hắn có thể sẽ ương ngạo, sẽ khi cuồng, sẽ lô mãng, sẽ lảo đảo, nhưng mời tại bọn hắn còn có gan tử đi sống cái thế giới này thời điểm, cho thêm bọn hắn một chút cổ vũ. Dù là biết rõ mộng tưởng kết cục, dù là nghe lên nhiều không thể tưởng tượng nổi, xin cho bọn hắn đi trải qua, đi phấn đấu. Tuyệt đối không nên dùng gia trưởng thân phận, đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi ngụy trang, tại ta không được ngươi cũng khẳng định không được tiệm tốc dưới. Bóp chết bọn hắn quá nhiều rũ khí, ta vẫn cho rằng rũ khí là một loại tiêu hao phẩm, đồng thời rất khó tái sinh. Nó còn sẽ theo thời gian cùng cá nhân trưởng thành chậm rãi biến mất, mất đi nó người liền sẽ sợ đây sợ kia, chỉ để trở thành sinh hoạt khôi lỗi. Đồng thần nói chuyện thời điểm ánh mắt thỉnh thoảng cùng một chút ra trưởng ánh mắt mắt đối mắt, hắn ánh mắt bên trong kiên định, so bất kỳ một cái nào ra trưởng đều muốn sáng soái. Rõ ràng, toàn bộ đại sảnh nhiều người như vậy, hiện trường cũng chỉ có thể nghe thấy đồng thần nói chuyện âm thanh, thậm chí liền ngay cả tiệm cơm nhân viên phục vụ cũng đều nghe mười phần nhập thần, không hề nghi ngờ. Tất cả nghe được những lời này người, nội tâm đều bị thật sâu xúc động, nhất là một chút có hại tử tuổi trẻ ra trưởng. Càng là đang nghe đồng thần lời nói này sao có thể hồi quán đỉnh cảm giác. Phần lớn người đều là phổ thông, bình thường để tay lên ngực tự hỏi lòng. Người nào không từng có ăn tiết ngông cùng vừa thôi. Khi đó thật là không sợ trời không sợ đất, không quản gặp cái dạng gì đả kích, đều có thể thản nhiên chỗ chi. Nhưng chân chính đến nhất định nhân kỷ, lại có mấy người có thể giống Thở Thiếu Thời lôi lệ phong hành. Quay đầu ngẫm lại, cũng không đó là trên thân Dũng Khí bị tiêu hao hầu như không có sao. Nếu là ở Thở Thiếu Thời, trong lòng Dũng Khí đang bàng bạc mãnh liệt thời điểm, bị Cổ Vũ bị ủng hộ nói, kia đối với một cái hài tử đến nói, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường khốc sự tình động thần lần nữa hơi ngưng lại, cho đám người một chút suy nghĩ thời gian về sau, lần nữa nói lên, "Còn có một việc, ta tin tưởng các vị gia trưởng tại vừa rồi cũng đều nghe thấy được, nhìn thấy, ta nói chuyện tương đối thẳng tiếp, cũng không sợ các vị không yêu nghe. Các người tại điều kiện kinh tế bên trên, thậm chí không có cách nào cùng một chút gia đình bình thường đánh đồng. Loại tình huống này, nếu là lại chen ép mình hài tử, làm hao mòn trên người bọn họ phong mang, các ngươi trông cậy vào bọn hắn về sau như thế nào có thể hóa thân làm mâu, ám sát một đầu vui vẻ phồn vinh sinh lộ." các ngươi một bên cho là mình làm không được sự tình hài tử khẳng định cũng làm không được, một bên vừa hy vọng hài tử đem mình không hoàn thành sự tình đều cho hoàn thành. bản thân cái này đó là một loại phi thường mâu thuẫn sự tình. ta cảm thấy muốn vô hạn khả năng cũng không cần khắp nơi thiết hạ. với tư cách gia trưởng chúng ta muốn làm là tận khả năng đánh nát mình nhận biết đuổi theo hài tử bước chân, mà không phải dùng mình nhận biết cho hài tử thiết hạ, làm hao mòn hài tử dụng khí, cuối cùng còn đem tất cả đều do tại hài tử trên thân. tình cha như núi muốn nắm nâng, tình thương của mẹ như biển muốn gánh chịu, về phần bọn nhỏ nên lấy ngọc là ngựa. Dẫm lên sơn, đáp lấy lãng, tại không sợ nhất đau niên kỷ, lấy dung khí hóa thành trường mâu, vượt mọi trông gai tìm tới đầu kia thuộc về mình đường. Các ngươi có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều lối rẽ, nhưng là cũng may, các ngươi hăng hái, cảnh xuân tươi đẹp đang ngộ. Người khác nhãn quang không cần quá nhiều để ý, ngươi chỉ cần đá mãi tiến lên, chờ ngươi làm ra thành tích về sau, những cái kia chế dễu cùng chất vấn liền đều sẽ hóa thành vỗ tay cùng hoa tươi. Gia trưởng học được cùng hộ, hai từ học được kiên trì, như thế, khốn cảnh có thể phá, tương lai cũng có thể kỳ. Nói xong lời cuối cùng, đồng thân âm thanh cất cao vài lần, hùng hậu từ tính âm thanh ở đại sảnh thậm chí đều có hồi âm. Hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đại sảnh bên trong liền vang lên như sấm sét vô tay. Mặc dù những cái kia trên núi thôn dân phần lớn đều không có cái gì văn hóa, có thể Đồng Thần nói, bọn hắn vẫn là nghe hiểu. Có Đồng Thần lần này khuyên nhủ. Tại về sau cùng hài tử ở trung phương thức bên trên, giáo dục bên trên, bọn hắn cũng biết tự nhiên mà vậy làm ra một chút cải biến. Không dám thuyết phục qua những lời này đem một chút trải qua thời gian giải quan niệm hoàn toàn thay đổi. Nhưng cho dù là có chỗ hòa hoãn, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Trong màn đạn, đầy màn hình ngón tay cái lai like biểu tình đã bá màn hình. Ta nói Đồng Thần vì sao muốn để những hài tử kia ra trưởng đi theo đi ra? Nguyên lai like chính là vì nói những này. À, những lời này trong núi nói không được sao? Vì sao nhất định phải đến nơi đây nói? Ngươi ngốc nha, đồng thần đây là sụp đổ liệu pháp, nhưng hắn nhóm nhận biết trước bị đại thành thị phồn hoa trùng kích một cái, lại đến giảng những đạo lý này, lại càng dễ bị nhớ kỹ cùng sinh ra một chút cảm xúc. Ta hiểu, xem ra đích xác là muốn vừa khi làm ra một chút cải biến. Nhi tử ta trước mấy ngày nói hắn muốn để ta cho hắn cưới 10 cái mẹ kế, ta ngay từ đầu rất phản đối. Hôm nay nghe đồng thần nói, ta quyết định ủng hộ ta nhi tử quyết định. tào, ngươi bậc thang này đều tìm tới nơi này, còn có thể lại không muốn mặt điểm không? Nhân sinh tiểu gì cũng sẽ gặp phải rất nhiều lối rẽ, nhưng các ngươi hăng hái cảnh xuân tươi đẹp đang mộ, ta thật rất ưa thích câu nói này." Đồng thân nói không có tâm bệnh, nhất là một chút tầng dưới cho người, càng không nên cho mình hài tử liều mạng chết hạ, bọn nhỏ lúc đầu có thể đi đường liền không nhiều, gia trưởng cũng đừng lại liều mạng chặn lại. Không phá thì không xây được, đích xác có quá nhiều hài tử bị đánh ép thức giáo dục hủy đi, Đồng Thần hôm nay lời nói này, đáng giá bị tất cả gia trưởng nhìn thấy. Không nói, ta đã đang cùng ta nữ nhi tâm sự, thừa dịp nàng vẫn không thay đổi thành giống như ta sợ đây sợ kia người trước đó, hảo hảo để nàng lại sống một lần, thất bại cũng không đáng sợ, chỉ ít thử qua. Ô oh, ô, oh, oh, ta thật thật hâm mộ cầu cầu, có thể có đồng thần dạng này thần tiên giá trưởng. Thế, ngươi tiểu nói này ta nhớ ra rồi, cầu cầu mụ mụ nàng lặc. Vạn năng dân mạng vẫn là không có đào đi ra một điểm tin tức. Không biết, dù sao ta nếu là có đồng thần dạng này lão công cùng cầu cầu dạng này nữa nhi, đánh chết ta đều sẽ không ly hôn muốn. Bên này mưa đạn điên cuồng xoát màn hình, mà đổi thành bên ngoài một bên, lúa bác tiết kiệm điện xem đài trực tiếp cũng đã bắt đầu đồng thần vừa rồi nói kia lời nói, vừa lúc bị một cái phóng viên đập tới, đồng thời bị chỉ đạo thả ra. Cứ như vậy một phen, trực tiếp để vô số gia trưởng trầm mặc. Một bên chèn ép 2 tử giúp mình nhận biết cho bọn hắn thiết hạ, một bên lại cao trở mong, hy vọng bọn họ có thể đạt đến một chút mình trong nhận thức biết mình không có đạt đến thành tựu. Có loại mâu thuẫn này tâm lý ra trường, cũng không tại số ít đồng thần nói, để rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Bất quá, tại đại Man Sơn hậu sinh liên cửa trường vệ thất bên trong, Dương sĩ nhìn thấy đại truyền hình trực tiếp bên trong đồng thần vừa rồi nói về sau, lại là phát ra cười lạnh. Hừ, còn không thiết hạ. Không chần ép. Những cái kia trời sinh ngang bướng hùng hài tử quản đều không còn được, còn ủng hộ. Đơn giản đó là ngu muội đến cực điểm. Chương 379, mạnh mẽ đối thủ xuất hiện chương 379, mạnh mẽ đối thủ xuất hiện. Lão Dương a, ngươi không có lớp sao? Gác cổng lão đầu nhi nghe thấy Dương sĩ lầm bầm, trong lòng không khỏi một trận bực bội. Có khóa, ta để học sinh bên trên tự học. Dương sĩ hứng hờ giải đáp, ánh mắt lại tại trên tivi không nguyện ý rời đi. Không nói chuyện âm rơi xuống một giây sau, Dương sĩ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía gác cổng lão đầu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình vẫn là hiệu trưởng thời điểm, cái lao gia hỏa này đối với mình có thể vẫn luôn là cung cung kính kính. Nhưng vừa vận mình nếu là không nghe lầm nói, cái lao ra hỏa này tựa như là gọi mình. Lao Dương, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Dương sĩ mặt đen lên hỏi, Lão Dương a, gác cổng lão đầu nhi giải đáp lẽ thẳng khí hùng. Không phải, ngươi sao có thể gọi ta Lão Dương đây? Dương sĩ tâm tính có chút sụp đổ, bất quá hắn càng là sốt ruột, gác cổng lão đầu liền càng là cẩn thận. Không gọi Lão Dương gọi cái gì? Sao, ngươi đổi họ? Vậy ngươi nói, ngươi không họ Dương ngươi họ cái gì? Họ cái gì ta gọi cái gì còn không được sao? Về phần tức giận sao? Muốn nói làm người tức giận, gác cổng lão đầu nhi công lực xa xa không phải Dương sĩ có thể đánh đồng. Những lời này nói xong, trực tiếp cho Dương sĩ tức bộ nào oọng hắn thở hổn hển, ngón tay đối với gác cổng liên tiếp chỉ ba ngón tay, nói đều nói không ra. thấy thế, gác cổng lão đầu tâm lý gọi là một cái thoải mái để ngươi không có việc gì lại cùng ta trang con bê, làm cái trường học nhỏ trưởng đây cho ngươi đặt trí. ta một người gác cổng, ngươi lão để ta tẩy nhà vệ sinh, tỉnh kia tiền còn không phải đều tiến vào ngươi túi. phi, được rồi được rồi, đây trực tiếp ngươi còn có nhìn hay không? không nhìn nói liền ra ngoài, đừng ảnh hưởng ta. đôi tay một lưng, gác cổng lão đầu tử là một điểm mặt mũi không cho dương sĩ. ta, dương sĩ bị tức muốn chết, thật muốn trong cơn tức giận đóng sập cửa rời đi thế nhưng là cái kia thẻ điện thoại muốn mạng, căn bản là nhìn không thành trực tiếp, lại nói kia lưu lượng phí hắn cũng không bỏ được hoa. trong trường học liền như vậy một đài tivi, lại không có cái khác lựa chọn, cho nên dương sĩ trong cơn tức giận cũng chỉ có thể tức giận một cái, cũng không có cái gì chứng dụng. đương nhiên nhìn, hô một cú họng, dương sĩ thở phì phì đặt mông ngồi ở gác cổng lão đầu ghế nằm bên trên. chỉ là hắn vừa ngồi xuống, gác cổng lão đầu liền chụp đập hắn cánh tay. không phải, lão dương a, ngươi biết hay không cái gì gọi là lễ phép, cái gì gọi là tố chức? đây là người gác cổng, ngươi còn tưởng rằng đây là ngươi hiệu trưởng văn phòng đây? a đúng ngươi bây giờ cũng không phải hiệu trưởng để người cho lột. bất quá ngươi cũng nên biết đủ cái kia gọi cái gì quách dung vong hồng, bởi vì lợi dụng từ thiện công nhân lừa gạt tiền đều bị bắt, ngươi tốt xấu vẫn là cái tự do thân. thế nhưng là ngươi tự do không tự do, ngươi tìm ta người gác cổng bên trong đi lên liền chiếm lấy ta ghế nằm, đây có phải hay không là có chút quá mức? ân, gác cổng lão đầu nhi lại là một trận triệt để một dạng chuyển vận, cho dương sĩ tổn hại một gương mặt mo xanh một trận đỏ một trận. hư, hư lạnh một tiếng, dương sĩ cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng to một tiếng gác cổng lão đầu nhi dậu đổ leo, mắt chó coi thường người khác đổi một cái vị trí lần này thành gác cổng lão đầu nhi nằm tựa ở ghế nằm bên trên, du nhiên tự đắc uống trà diệp nước, dương sĩ nhưng là ngồi tại một cái băng ghế nhỏ bên trên, tựa ở trong góc nghiến răng nghiến lợi. nhưng nếu như cẩn thận quan sát, dương sĩ mặc dù bị tức không nhẹ, có thể đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một cố dị dạng hưng phấn. bởi vì theo hắn biết, lần này tỉnh thi đấu, ứng con tiểu đội thua không nghi ngờ, chạy việt dã là nhằm vào tất cả việc công dân bạn tiểu học cùng sơ trung tổ chức. mà lúa bắc tỉnh cảo thừa thành phố thi đấu khu, thành phố quán quân thu hoạch được đội ngũ, chính là đến từ nghe tiếng toàn bộ lúa bắc tỉnh cao đẳng võ thuật học viện đội ngũ. Những hải tử kia từ nhỏ đã bắt đầu tập võ, thể chất cũng không phải cái gì phổ thông trường học thể dục đội hải tử có thể đánh đồng. Mặc dù không đến mức biết cái gì khinh công loại hình công phu, chạy lên cũng sẽ không người nhẹ như yến. Nhưng là luận lực bộc phát, luận sức chịu đựng cùng ý chí lực. Cảo Thưa thành phố chạy cự ly dài đội, hoàn toàn có thể nói là nghiền ép ứng con tiểu đội. Cứ như vậy một đám rách tung tóe, liền ăn bữa thịt đều là hy vọng xa vời thằng nhóc rách dưới nhi. Làm sao khả năng thắng được võ giáo đi ra đội ngũ? Chờ xem, chờ một lát so xo xong thi đấu, con tiểu đội đều mắt tròn váng, cái kia đồng thần liền biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, thử tâm lý lừa lệnh dương sĩ khỏe miệng không khỏi treo lên một tia đắc ý mỉm cười phối hợp bên trên bị gắt cổng lão đầu nhi tức tái nhợt mặt dương sĩ bộ mặt biểu tình hoàn toàn có thể dùng quỷ dị để hình dung bốn. tình thi đấu hiện trường đó là cờ đỏ phấp với người ta tập hợp dự thi học sinh đi cùng gia trưởng nhân viên nhà trường lao sư cùng lãnh đạo tham gia náo nhiệt của chúng còn có tràn ngập thanh xuân sức sống sinh viên người tình nguyện trên mặt mỗi người đều là cười nhẹ nhàng vui vẻ bầu không khí bao quanh mỗi người trong biển người có như vậy một cái phương đội vô cùng hấp dẫn người ánh mắt mười mấy cái đầu chọc tiểu hải nhi đứng thẳng tắp trên thân in đỏ thâm hỏa diễm đồ đẳng đồng phục cũng là cùng trường học khác đồng phục hoàn toàn khác biệt đây nếu là đều mặc bên trên tăng bảo thật là có thiếu lâm tự tiểu võ tăng cảm giác không riêng gì tiểu tóc cùng ý phục không giống bình thường những hài tử này thề đứng ánh mắt khí chàng đều cùng xung quanh người đồng lửa trên lệ cách xa sách đây là võ giáo bọn nhỏ a đây từng cái nhìn thực sảng khoái đúng nha ta ta cảm giác liền những hài tử này đều đánh không lại ngươi xem bọn hắn cơ bắp so ta đều lớn lần này nha cái tên gọi cái gì ương con tiểu đội muốn thắng coi như chẳng phải dễ dàng ta cảm giác cũng quá sức, nếu là cự ly ngắn bạo phát nói, ưng con tiểu đội có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng là việc giả chạy cự ly dài nói, ta đoán chừng bọn hắn quá sức. đủ cái gì sáng nha, ưng con tiểu đội khẳng định cũng được. võ giáo mỗi sáng sớm mở mắt liền muốn chạy bước, vẫn là đi ngoài trường chạy, với lại vừa chạy đó là mười mấy km, bọn hắn cũng không phải bình thường trường học thể dục sinh có thể so sánh. ai, ta không muốn để cho ưng con tiểu đội thua. nói thật, ta cảm thấy bọn hắn rất dốc lòng. đây là có muốn hay không vấn đề sao? ta ngược lại thật ra cảm thấy, bọn hắn có thể đi đến tỉnh thi đấu liền đã không tệ, nên mới đủ. Dù sao nếu không phải cuộc thi đấu này nói, bọn hắn nói không chừng cả một đời đều không có cơ hội đi ra đại sơn. Ôi, bên kia làm sao đột nhiên náo nhiệt lên? Đó là Ưng con tiểu đội. La Đồng Thần mang theo Ưng con tiểu đội đến đây. Lúc đầu đếm cảo thừa thành phố võ giáo học sinh phương trận chức vây xem người nhiều nhất. Kết quả Đồng Thần mang theo Ưng con tiểu đội vừa xuất hiện, hiện trường người nhất thời liền chạy hơn phân nửa. Liền ngay cả cảo thừa thành phố võ giáo sư phụ mang đội cũng không nhịn được thuận theo đám người phương hướng nhìn sang. Trên thực tế bọn hắn đã sớm đối với toàn bộ lúa Bắc tỉnh đội dự thi ngút đều làm điều tra. Có thể gây nên bọn hắn coi trọng cùng nhìn thẳng vào cũng chỉ có ương con tiểu đội đây một chi đến từ sâu trong núi lớn đội ngũ gió lốc tiểu đội cho ta thao luyện lên tướng con tiểu đội hai mắt cảo thưa thành phố võ giáo sư phụ mang đội cao lê bỗng nhiên giống lớn một tiếng ương con tiểu đội lần trước trận đấu tổng thời gian sử dụng hắn biết cùng gió lốc tiểu đội so sánh chỉ rơi ở phía sau không đến một phút đồng hồ thời gian cái kia chạy nhanh nhất vương khải người thành tích thậm chí còn cùng gió lốc tiểu đội tốc độ đảm đương cờ chống tương đương đối thủ này rất là mạnh mẽ cao lê cho rằng nếu là hai đội tranh chấp nói cho dù là lần đầu gặp mặt khí thế cũng rất là trọng yếu Thừa dịp Vương con tiểu đội còn không biết chuyện gì xảy ra, không bằng liền cho đối phương đến cái ra vai phủ đầu. Tăng vừa tăng phía bên mình lui phòng, Diệt vừa diệt tướng con tiểu đội nhụy khí. Chương 380, Càn Khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Chương 380, Càn Khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Cao Lê ra lệnh một tiếng, Nguyên Bản đứng thẳng tắp gió lốc tiểu đội bỗng nhiên động. Khởi thế đồng thời, 30 cái tinh thần vô cùng phân chấn tiểu thiếu niên cùng kêu lên quát to một tiếng. A! Một tiếng a, khí thế như hồng Tiếp theo, chính là một bộ hổ Hổ Sinh phong quyền pháp chậm chậm triển khai. Trình độ, hữu lực. Như vậy Nguyên bản hướng phía đồng thần còn có ứng con tiểu đội súng lại mà đi người lại hết thảy trong nháy mắt liền trở về trở về điện thoại, máy ảnh, camera, phàm lạc có ống kính có thể quay chụp máy móc, đều đối với chuẩn gió lốc tiểu đội. Hoa, wow. rất đẹp a. Một chút nữ tính đang quay thời điểm còn kích động hô to, để gió lốc tiểu đội thành viên càng thêm hăng say. Không phải, đây ý gì? Ra vai phủ đầu. Trần Phong lúc ấy liền có chút không cao hứng. Hắn mặc dù cũng không thích bị vây quan, bị đuổi theo phỏng vấn cái gì, nhưng là rõ ràng những cái kia người cười hì hì, hì hướng phía phía bên mình lao đến. Bên kia lại vẫn cứ ở thời điểm này buồm nghịch lên cái gì quyền cước đây nhằm vào ý tứ, đơn giản không nên quá rõ ràng. Cái gì ra vai phủ đầu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nói không chừng là người ta vì tuyên truyền mình trường học đã sớm lập tiết mục đây. Trương Kiếm trong mắt không có gì người xấu, thói quen dùng mình tư duy thay người khác giải thích bao chữa. Trái lại Đồng Thần, tại nhìn lướt qua đang tại biểu diễn võ thuật gió lốc tiểu đội về sau, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Vương Khải đám người. Sợ sao? Đồng Thần trực tiếp hỏi. Sợ cái gì? Để Đồng Thần không nghĩ đến là, Vương hải vậy mà cho hắn đến một cái hỏi lại tức giải đáp, Đồng Thần cười một tiếng. Dùng ngón tay chỉ gió lốc tiểu đội. Những cái kia người thế nhưng là võ giáo người, có người thậm chí tại 3 tuổi liền bắt đầu luyện võ, bọn hắn thân thể tố chất, thế nhưng là so người đồng lứa cưỡng lên quá nhiều, các ngươi không sợ không chạy nổi. Đồng thân dứt khoát đem lại nói càng thêm ngay thẳng, thần sắc cũng bắt đầu biến nghiêm túc lên. Lần này, ứng con tiểu đội trực tiếp rơi vào trầm mặc. Không ít người vụng trộm hướng phía gió lốc tiểu đội chỗ nào nhìn lại. Trương Mập thậm chí nhịn không được lên tiếng chất vấn. Đồng lão sư, những cái kia người nhìn lên một cái cá nhân cao to, kia cánh tay so buổi nguyên hồi bắp đuổi còn thô, bọn hắn, thật cũng là học sinh tiểu học. Trương Mập còn có một cái nghi vẫn không hỏi. Hắn muốn hỏi, những tên kia đều là ăn đồ ăn lớn lên sao? Nào có học sinh tiểu học cao như vậy như vậy chứ? Trương mập đưa ra vấn đề, hiển nhiên cái khác ứng con tiểu đội không ít thành viên cũng muốn biết. Nhưng là, Đồng Thần nhưng không có chính diện giải đáp. Hắn lại liếc mắt nhìn gió lốc tiểu đội, chậm rãi mở miệng. Bọn hắn có phải hay không học sinh tiểu học, vì cái gì trưởng cao lớn như vậy, đây đều không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần biết, bọn hắn là các ngươi đối thủ, cái này đủ. Hiện tại ta liền muốn hỏi, đối mặt dạng này đối thủ, các ngươi đến cùng có lòng tin hay không? Đến cùng sợ hay không? Đồng Thần sau khi hỏi xong dứt khoát không đi, dừng ở tại chỗ. Ánh mắt Trừng Trừng nhìn chằm chằm ứng con tiểu đội thành viên. "Không sợ, có cái gì tốt sợ? Càng không chưa định, người ta đều là hã mã." Bàn hắn, Trương Mập là thật sợ hãi, cũng là thật mạnh miệng. Hắn gào một cú họng, dẫn tới người xung quanh nhao nhao ghé mắt xem ra, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Vương Khải làm một cái hít sâu, nhìn về phía gió lốc tiểu đội ánh mắt cơ hồ là không có gì gợn sóng. "Ta muốn làm toàn quốc tổng quân quân, ta muốn bắt tiền thưởng, ta muốn kiếm tiền cho cha ta chữa bệnh. Ta không quản đối thủ cường đại vẫn là nhỏ yếu, ta chỉ biết là mỗi một lần chạy, ta đều sẽ dùng đem hết toàn lực." Vương Khải nói chuyện thanh âm cũng lớn. Nhưng trong giọng nói kiên định, bất luận kẻ nào đều có thể nghe đi ra. "Đúng nha, sợ có ích là gì? Chúng ta sẽ không oán giận, càng sẽ không sợ hãi, là ngựa chết hay là lựa chết, đến dẫn ra đến lưu lưu mới biết được." Bùi Nguyên Hổ cũng đứng dậy, thiếu niên cổ sáng do lấy, một bộ ai đều không phục tư thế đồng thần đương nhiên sẽ không vạch trần một ít người mạnh miệng. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia võ giáo học sinh, trong đầu suy tư muốn không để bọn nhỏ đem trên thân phụ trọng áo hai giây đều chờ cởi ra. Nói thật đồng thần lúc trước có thể nói một mực đều tại bảy miêu y kế, nhưng hắn cũng không phải là thần tiên, cũng không phải thần cơ diệu toán thuật sĩ. Võ giáo cái này đặc thù tồn tại Hắn đích Sắc là cho không để ý đến. Vốn là nghĩ đến để ưng con tiểu đội đoạt được toàn quốc quán quân sau đó, trước mặt mọi người lại lấy xuống phụ trọng áo 2 giây, khiếp sợ một cái toàn quốc. Hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể bỏ. Với lại liền xem như thoát phụ trọng áo 2 giây, đồng thần trong lòng cũng không giống trước kia lòng tin tràn đầy. Lũ bác tỉnh là cái dạng này. Kia Long Quốc cái khác tỉnh cũng khẳng định có tình huống này, đến lúc đó toàn quốc chúng kết quyết tái cái kia chính là thần tiên đánh nhau. Võ giáo những hải tử kia, phần thắng thế nhưng là so ưng con tiểu đội lớn hơn nhiều lắm. Cũng mặc kệ nói thế nào đồng thần vẫn là hy vọng bọn nhỏ có thể tận lực đi xa một chút. Hái phụ trọng Toàn quốc Chung kết quyết tái không dám nói, tối thiểu nhất bắt lấy tỉnh thi đấu tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Bất quá để Đồng Thần không nghĩ đến là, hắn chỉ là trong đầu làm sơ suy tư mà thôi. Vương Khải lại là tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng hắn con mắt. Đồng Lão sư, ngươi sợ? Chỉ một câu này, Đồng Thần trong chốc lát có loại phía sau phát lạnh cảm giác. Hán, lại bị một cái 13 tuổi tiểu hài nhi nhìn thấu tâm tư. Không đợi Đồng Thần lòng có khiếp sợ, Vương Khải chợt cười to lên. Ha ha ha, Đồng Lão sư yên tâm, chiếu như lời ngươi nói, mỗi người cả đời đều sẽ gặp phải rất nhiều lối rẽ. Ta cảm thấy, không quản là lối rẽ vẫn là đường gì. Có thể đi bao xa, có thể đi bao xa, đều không trọng yếu. Trọng yếu là có thể ở trên con đường này được cái gì. Dù là cuối cùng kết quả không phải mình muốn, nhưng là chỉ cần có thể học được điểm đạo lý, hoặc là gặp phải một số người, nhìn thấy một chút phong cảnh, cũng đầy đủ. Chúng ta còn rất trẻ, rất trẻ trung, nhất không hẳn là sợ, đó là đi trải qua, đi cảm thụ. Đồng lão sư ngươi còn nói qua, muốn đem chúng ta gánh vác tất cả bất công đều biến thành vinh diệu cùng hơn chương. Cho nên, ta không muốn quá sớm đem bọn nó tháo bỏ xuống. Vinh diệu cùng Hân chương, cũng không nhất định không muốn quán quân mới có thể có được à? mỗi cái dũng cảm người đều đáng giá có được bọn chúng. Không phải sao. Nói xong lời cuối cùng, Vương Khải còn hướng về phía đồng thần nợ nụ cười. Tiếp theo, liền thoải mái mang theo ưng con tiểu đội đi xem gió lốc tiểu đội biểu diễn võ thuật đi. Trần Phong đều mốc, nhìn xem Vương Khải những hải tử kia bóng lưng, lại ngơ ngác nhìn về phía đồng thần. Đây Vương Khải thật chỉ có 13 tuổi. 13 tuổi hải tử, có thể nói ra vừa rồi kia lời nói. Trần Phong có chút không thể tin. Bất quá, đồng thần lại là vui mừng cười. Hắn mới 13 tuổi, thật tốt. Vương Khải nói thành công bỏ đi đồng thần lo lắng một đoàn người toàn bộ tiến tới cào thừa thành phố võ giáo phương trận xung quanh say sưa ngon lành thưởng thức lên chuẩn bị cho bọn họ ra vai phủ đầu cùng lúc đó cái khác địa khu đại biểu đội ngũ cũng đang tại cấp tốc tập kết toàn bộ đường đua toàn bộ hành trình đang tiến hành cuối cùng thanh trang cùng kiểm tra tất cả điểm tiếp tế người tình nguyện đã toàn bộ vào chỗ y liệu cứu viện tiểu tổ càng là tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống trên internet đã có người phát khởi bỏ phiếu hoạt động chỉ là rất rõ ràng xem trọng gió lốc tiểu đội người nhiều hơn một chút Dù là ưng con tiểu đội tại thành phố cấp thi đấu thời điểm bao nhiêu sáng chói, bao nhiêu kinh nghiệm đang vẻ ngoài càng tốt hơn gió lốc tiểu đội trước mặt, tựa hồ cũng chỉ có khi vật làm nền tư cách. Một câu kia đã từng cảm động vô số người ta muốn làm quân quân, cũng tựa hồ lại trở thành một chuyện cười, đang đối với tay cường đại thực lực trước mặt, biến buồn cười, buồn cười. Võ giáo phương đội xuất hiện, giống như để tất cả cũng bị mất huyền niệm. Chương 381, làm sao không cười, ngươi là trời sinh không yêu cười sao? Chương 381, làm sao không cười, ngươi là trời sinh không yêu cười sao? Giống gió lốc tiểu đội đội viên phát ra hò hét cùng vung nắm đấm chân tiếng gió kêu gọi lẫn nhau cho người ta một loại rất được rung động trùng kích cảm giác một bộ quyền pháp đánh xuống những hài tử kia làm thu thức khí tức có chút lộn xộn bất quá cứ việc hô hấp tiết tấu bất ổn nhưng bọn hắn thân hình vẫn như cũ thẳng tắp khí thế không có chút nào biến yếu võ giáo sư phụ mang đội cao lê chú ý tới bóp trong đám người xem náo nhiệt ứng con tiểu đội cũng nhìn thấy đồng thần đám người chỉ là thật đáng tiếc hắn không thể tại ứng con tiểu đội trên mặt nhìn thấy sợ hãi không hiểu cao lê có chút không vui chính hắn cũng không biết từ khi hắn tập võ bắt đầu càng về sau trở thành võ giáo huấn luyện viên. Hắn tiềm thức liền bắt đầu hưởng thụ người xung quanh đối với hắn loại kia đã sùng bái lại sợ hãi cảm giác, mà ưng con tiểu đội hai loại cảm xúc đều không có biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy bình bình đạm đạm nhìn, khi hì cười cười thảo luận đây để cao lê lòng tự trọng cảm nhận được một kia xì nủ. Do lốc tiểu đội, các ngươi mục tiêu là cái gì? Đồng nhiên, hắn buông ra giọng nhi hét lớn một tiếng, Vang rội có chút quá phận tiếng nói chân xung quanh có ít người cũng bị lại lỗ thai. Do lốc tiểu đội cũng lập tức đồng loạt cấp ra trả lời chắc chắn. Toàn quốc quân quân, toàn quốc quân quân, toàn quốc quân quân, liên tiếp 3 lần, một lần so một lần khí thế đủ làm xong đây hết thảy, cao lê lúc này mới giả trang lơ đãng thấy được đồng thần cùng ứng con tiểu đội. hắn đầu tiên là giả bộ như kinh ngạc, kinh hỉ, sau đó mới bước nhanh đi đến đồng thần trước mặt. ngươi là đồng lão sư, đồng thần, ứng con tiểu đội sư phụ mang đội, thật là ngươi. trên mặt hắn kinh hỉ thực sự không giống như là trang, loại kêu hoan hỉ hoàn toàn giống như là xuất phát từ nội tâm, như nhiều năm lão hưu tại lạ lẫm địa phương ngẫu nhiên gặp. bất quá, cao lê trước đó rõ ràng là không quan tâm qua tình tra như núi cái tiết mục này đối với đồng thần, hắn cũng không phải hiểu rất rõ bởi vì tại đồng thần cùng hắn lễ phép tính lúc bắt tay, cái này hàng lại là trong bóng tối phát lực, muốn cho đồng thần một chút khó xử. Hắn ý nghĩ nếu là nói ra, đoán chừng trước đó nhìn qua đồng thần một chiêu miệu sát, anh hoa quốc thời nay võ thần người đều sẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, tôn sưng hắn một tiếng dũng sĩ. Trên thực tế đồng thần từ cao lê ánh mắt bên trong liền thấy hắn nội tâm ngạo mạn cùng thành kiến. Loại này người, ánh mắt phiêu hốt, tâm thuật bất chính, giỏi về hai mặt lá mặt lá trái. Cao lê trên mặt nụ cười càng sáng lạ, biểu hiện càng nóng tình đồng thần biết, mình liền muốn càng cẩn thận hơn. Vừa rồi gió lốc tiểu đội võ thuật biểu diễn, không phải ra hoa phủ đầu là cái gì? vừa rồi gió lốc tiểu đội liền hô ba tiếng muốn bắt quan quân, không phải khiêu khích là cái gì? đồng thần đương nhiên không sợ khiêu chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là quang minh chính đại. giống cao lê loại này tác phong làm việc, đồng thần biểu thị có chút buồn ôn. mà làm mình tay bị cao lê nắm chặt đồng thời bắt đầu phát lực trong nháy mắt đồng thần mặt một cái liền chìm xuống dưới. đây ngu xuẩn nhìn võ hiệp phim truyền hình đã thấy nhiều, cùng ta đây làm trong bóng tối lọt sức, tâm lý vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thần ánh mắt nhìn thẳng cao lê con mắt, trực tiếp một tay phát lực, dùng sức một nắm, một giây sau, giang giác một tiếng vang nhỏ liền tại đồng thần vang lên bên hai. bất quá. Cao Lôi nghe so Đồng Thần cần phải rõ ràng nhiều. Trên mặt hắn nguyên bản loại kia nụ cười trong nháy mắt toàn bộ biến mất, thay vào đó là khiếp sợ, khủng hoảng, còn có thương khổ. Nha, vị lão sư này làm sao không cười? Là trời sinh liền không yêu cười sao? Cao Lê trên mặt nụ cười kỳ thực cũng không có biến mất, mà là chuyển rời đến Đồng Thần trên mặt. Với lại Đồng Thần cười so vừa rồi Cao Lê cười còn xa lạ. Ha ha, Đồng lão sư, lực tay thật to lớn a? Cao Lê không hổ là từ nhỏ tập võ, xương tay đầu đều sắc bị Đồng Thần cho bóc nát, còn sừng suất từ trong hàm răng gạt ra một câu. Nghe vậy, Đồng Thần cười một tiếng. Ha, ha ha ha, ta lực tay cũng không tình lớn, có thể hay không? Là ngươi lực tay quá nhỏ, trơ trơ, ngươi cũng thế, không có chuyện phụ trợ ta làm gì, thật sự là khách khí. Nói đến, đồng thân nắm cao lê tay lại lắc lắc, kém chút cho cao lê nước mắt lắc đi ra. Mắt thấy cao lê đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, sắc mặt đều có chút tím ẩm Đồng thân lúc này mới điểm nhiên như không có việc gì bông. Đúng, còn không biết vị lao sư này danh tự. Đồng thân ánh mắt nhìn xem gió lốc tiểu đội, tùy ý hỏi. Cao lê đã sớm đem tay cắm vào túi, toàn bộ tay phải đều đang khẽ khẽ run rẩy, bờ môi đều có chút run rẩy. Cao lê. Cảo thừa thành phố cao đẳng võ thuật học viện, võ thuật huấn luyện viên, gió lốc tiểu đội sư phụ mang đội, tận lực áp chế đau đớn, cao lê nói chuyện âm thanh đều biến khiêm tốn lên. Hắn ánh mắt tại đồng thần trên thân vừa đi vừa về du tẩu, đầu góc cũng loạn thành một đoạn. Gia hỏa này nhìn lên trắng trắng mềm mềm, vẫn là cái người luyện võ, lực tay nhi là thật lớn. Xảy ra bất ngờ ngăn trở cùng đả kích để cao lê có chút lộn xộn, ngược lại là đồng thần, vẫn luôn là phong khinh vân đạm thản nhiên chỗ chi bộ dáng. À, cao lê, gió lốc tiểu đội, ha ha, rất hân hạnh được biết các ngươi, đợi chút nữa trên đường tôi thấy cũng không có quá nhiều tiếp xúc ý tứ, đồng thân chào hỏi một tiếng, trực tiếp mang theo ưng con tiểu đội rời đi đi ra vài chục bước có hơn, đồng thân đỗng nhiên quay đầu về cao lê hô một cú họng. vừa rồi gió lốc tiểu đội biểu diễn rất đặc sắc, nhưng là không cần thiết thiết kế nhiều như vậy kêu to, nhìn như khí thế rất đủ, trên thực tế sẽ dẫn đến khí lực tiết ra ngoài, để võ giả động tác có trong nháy mắt lương trệ cảm giác, ảnh hưởng quyền cước lực bộc phát, trôi chảy độ cùng thượng thức tính. còn có một mực gọi á gọi, thật rất tốn nào, cho người ta một loại có hoa không quả miệng cọp gan thỏ cảm giác. đương nhiên, ta chính là sách cái đề nghị mà thôi, nghe cùng không nghe, toàn bằng cao lão sư mình lựa chọn nói xong đồng thần mang theo ưng con tiểu đội không quay đầu đi ý kiến là thật tâm sách vừa nôn cao lê cũng là cố ý gây nên chờ đi xa một chút đồng thần vẫn là lôi kéo vương khải đi một cái yên tĩnh chỗ vương khải kia là cái gì cao lê không phải người tốt lành gì ta cảm giác hắn hẳn là sẽ sử dụng bất chính khi thủ đoạn những lời này ta không có cách nào ngay trước camera mà nói ngươi muốn làm đến tâm lý nắm chắc biết không đồng thần nói nghiêm túc vương khải cũng ngoan ngoãn gật đầu xa xa lại liếc mắt nhìn gió lốc tiểu đội phương hướng đồng thần làm sơ suy tư về sau đưa tay nhẹ nhàng tại vương khải trên bờ vai vỗ một cái vương khải ta biết ngươi có mình ý nghĩ, ngươi mới vừa nói kia lời nói ta thật bất ngờ, cũng rất vui mừng. Nhưng là ta cảm thấy cơ hội khó được, nhất là ở trong đó còn liên lụy đến cuối cùng tiền thưởng, ban thưởng, danh dự chờ chút. Nếu có cơ hội tranh thủ, ta cho là nên đem hết toàn lực, vương tay vung chân đi làm. Phụ trọng có thể con lên người, cũng có thể để ở trong lòng, chỉ cần các ngươi có cái ý thức này, nó tồn tại hình thức cũng không trọng yếu. Ta ý tứ, ngươi hiểu không? Đồng thân lời nói trọng tâm trưởng, Vương Khải Tâm cũng sinh ra một chút dao động. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn toàn quốc quán quân kia kết tiền thưởng đều đủ để nhường hắn không tiếp đại giới toàn lực ứng phó. Thiếu niên từ đầu đến cuối đều không có quên mình mục đích, kiếm tiền cho cha chữa bệnh. Đồng lão sư, ta nghe ngươi, ta cái này để tất cả đội viên đem phụ trọng toàn bộ tháo. Chương 382, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Chương 382, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Gió lốc tiểu đội bên kia, Cao lê tay chậm một hồi lâu, đau đớn vẫn như cũ không giảm phân nửa phần. Chờ hắn đi phòng vệ sinh khóa cửa lại sau đó, đưa tay từ trong túi móc ra xem xét, nội tâm hoảng sợ khiếp sợ lại lần nữa đem hắn vây quanh. Sương lên đợi tại nhà vệ sinh ngăn cách phòng đơn bên trong, cao lê chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt run rẩy, hắn tay phải đã toàn bộ xương vụ lên, mặc dù xưng cũng không tính nhiều khoa trương, có thể là mới biết, hắn cũng không có thu được cái gì trọng kích, chỉ là bị một cái hào hoa phong nhã người phong khinh vân đạm bóp một cái mà thôi đó là nhìn như tùy ý một cái, vậy mà liền nhường hắn tay thành cái dạng này đây nếu là, tê, hơi suy nghĩ sâu xa, cao lê nghĩ mà sợ cảm xúc càng đậm, không qua đi sợ là nghĩ mà sợ đồng thần phản kích cũng không thể nghi ngờ càng thêm khơi dậy cao lê ý, liền xem như ta nhìn sai rồi đáng đời ăn thiệt tội có thể những cái kia gầy bà bà khe suối tiểu tử nghèo nhóm tổng không có bài tẩy gì à? hừ cái này tỉnh quá quân, chúng ta quyết định được một bên xoa nắn mình tay phải muốn làm dịu sưng cùng đau đớn cao lên một bên nghiến răng nghiến lợi quyết tâm. Chờ từ phòng vệ sinh đi ra hắn lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đem tay phải cắm vào túi hiện tại có thể xác định là xương cốt không có việc gì có thể nghĩ muốn khôi phục bình thường cũng rõ ràng không có dễ dàng như vậy tiểu phong người qua đây một cái đi vào gió lốc tiểu đội trước cao lên đối với một cái cao cao to to thiếu niên hô một tiếng. Gọi Kiều Phong thiếu niên lúc này rời khỏi đơn vị, bước nhanh chạy tới Cao Lê trước mặt. "Cao lão sư, chuyện gì?" Kiều Phong mở miệng, âm thanh rất có tư tính, không giống cái khác người đồng lứa, một điểm non nớt cảm giác đều không có. Cao Lê nhìn hai bên một chút, xác định nói chuyện sẽ không bị những người khác sau khi nghe được, lúc này mới đưa tay trái ra khoác lên Kiều Phong đầu vai. "Kiều Phong, vừa rồi chúng ta cho hưng con tiểu đội chuẩn bị ra vai phủ đầu ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn giống như một điểm đều không có sợ hai ý tứ. Ta cảm thấy xuất hiện loại tình huống này, hoặc là đó là bọn họ đều là đồ đần." Mù quáng tự tin đến căn bản không đem bất kể đối thủ nào để vào mắt, cho dù là các ngươi dạng này xem xét liền không dễ cho đối thủ, bọn hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Hoặc là, đó là bọn hắn có tất thắng nắm chắc, cho nên mới không sợ đứng hoảng. Bất quá cái thứ nhất khả năng cũng không lớn, ta đoán, bọn hắn xác suất lớn là có cái gì ẩn tàng tuyệt chiêu, cho là mình có thể tất thắng. Cho nên, Cao lệ ánh mắt lại nhìn hai bên một chút, trọng điểm hướng phía ưng con tiểu đội phương hướng quét nhìn một phen. Cho nên chúng ta muốn chắc thắng nói, chỉ có thể chủ động xuất kích, tận lực đem quyền chủ động đều cầm tại trong tay chúng ta. Hiểu không? Nói đến. Cao Lê ánh mắt cùng Tiểu Phong mắt đối mắt, không khí đều trong nháy mắt trở nên có chút mưng kết. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Tiểu Phong nghiêm túc nghe, nhưng đối với Cao Lê nói tới muốn nắm giữ quyền chủ động, hắn không phải rất rõ ràng. Tại Tiêu Phong xem ra, trận đấu đó là trận đấu, liền vừa rồi Ra hai phủ đầu đều dư thừa đến lúc đó tại đường đua phía trên xem hư thực cũng là phải. Ha ha! Lại tại Tiểu Phong trên bờ vai đập hai lần, Cao Lê cười lạnh thành tiếng. Tiếp theo, hắn giảm thấp xuống một chút thanh âm nói, dạng này, tương con trong tiểu đội chạy nhanh nhất đó là cái kia Vương Khải chạy Việt Giã thành tích cuối cùng là nhìn toàn bộ đoàn đội chỉnh thể thời gian sử dụng chúng ta Cao Lê trên mặt lộ ra một vẻ tâm hiểm cười nhìn Tiêu Phong ớn lạnh trong lòng ngươi nói nếu là chúng ta dùng lực bộ phát có thừa nhưng sau này sức chịu đựng không đủ tuyển thủ đụng phế đi cái kia vương khải, bọn hắn còn có thắng hy vọng sao Tiêu Phong thiếu niên quả thực bị Cao Lôi nói khiếp sợ một cái hắn thật sự là không nghĩ đến Cao lão sư nói nắm giữ quyền chủ động biện pháp lại là loại này hạ lưu thủ đoạn Cao lão sư dạng này không tính phạm quy sao Tiêu Phong nói chuyện đồng thời nhịn không được rút lui một bước hắn lớn tiếng hỏi lại dọa Cao Lôi trong lòng căng thẳng vội vàng quan sát một chút khoảng tình huống về sau, cao lê một bàn tay phiến tại kiểu phong trên đó, đầu gối ngươi có bệnh sao? nói nhỏ chút có thể hay không? cao lê cả lời, hai từ này bình thường nhìn rất cơ linh, làm sao thời khắc mấu chốt đần như vậy ép ép tâm lý lừa giận, cao lê án lấy mình tính tình giải thích lên, phạm cái gì quy? nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy, khó tránh khỏi có cái va va chạm chạm, trượt chân đấu vật, đây là không thể bình thường hơn được ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn, hiểu. cao lê tự nhận là giải thích rất rõ ràng, có thể để hắn không nghĩ đến là kiểu phong lại mai nở hai độ, lần nữa lớn tiếng phản bác. Không ai có thể dự liệu được ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, sớm có dự mưu ngoài ý muốn đó là hạ người." Cao lại nói một nửa, Tiểu Phong miệng liền bị Cao lê tay cho che. "Được được được, ta sợ ngươi, ngươi là thật bưu a, cút về a, ta không cần ngươi." Cao lên là đã nhìn ra, cái này tiểu phong đó là cái sắt ngu ngơ không có đầu góc hàng, đi thẳng về thẳng, mọi thứ đều sẽ không rẽ ngoặt loại cố chấp. Loại sự tình này tìm loại này sắt ngu ngơ, hiển nhiên không thích hợp. Lại cảnh cáo một cái tiểu phong đừng đem vừa rồi sự tình nói ra, Cao lê giật khoát thả hắn quay về đội. Bất quá Cao lê không thấy là Ngay tại hắn lại kêu hai tên gió lốc tiểu đội thành viên sau khi rời đi, tiêu Phong ánh mắt vẫn tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Mà đổi thành một bên. Tại trận đấu bắt đầu nửa trước giờ trước đó, tất cả ứng con tiểu đội thành viên toàn bộ đem đồng thần trước đó cấp cho phụ trọng áo 2 giây thời ra. Ta tích cái nương nha, ta cảm giác sức hút trái đất đều muốn bắt không được ta, ta muốn bay. Chương Mập tiện hề hề làm lấy dương cánh bay lượn động tác, chọc cho mọi người phát ra trận trận tiếng cười. Phụ trọng áo 2 giây giải trừ, làm cho cả ứng con tiểu đội lòng tin khôi phục không biết. Mặc dù chỉ có 5 kg, có đúng không việc ra chạy cự ly dài đến nói, đó là nửa cân phụ trọng đến cuối cùng cũng là cực kỳ nặng nghề. Trương Mập nói mặc dù có chút khoa trương nhưng này loại nhẹ nhõm là mỗi cái ứng con tiểu đội hiện tại lớn nhất cả thụ. Bọn nhỏ, mắt thấy đã đến tuyển thủ dự thi ai vào trôi nấy thời gian đồng thần đem ương con tiểu đội tuyển thủ dự thi toàn đều triệu tập đến cùng một chỗ. Chờ một chút trận đấu bắt đầu thời điểm, các ngươi tận lực cùng tiến là cái gì gió lốc tiểu đội người kéo ra một chút khoảng cách. Nhất là cất bước thời điểm nhất định phải tận lực cẩn thận một chút. Đặc biệt là ngươi, Vương Hải, ngươi tốt nhất là tại cất bước giờ liền hất ra tất cả gió lốc tiểu đội người, sau đó một đường bảo trì rất trước. Mặc khắp tất cả lực bộ phát đầy đủ, nhưng là sau này không còn chút sức lực nào đội viên, ta cần các ngươi tại ngay từ đầu thời điểm, hiện lên hình tam giác chạy ở Vương Khải xung quanh khoảng, tận lực bảo hộ Vương Khải. Đều nhớ kỹ sao? Trước đó trận đấu, Đồng Thần chưa bao giờ giống hôm nay dạng này dặn dò qua ứng con tiểu đội bọn nhỏ cũng lập tức bị làm có chút hơi khẩn trương. Trả lời một tiếng nhớ kỹ, bọn nhỏ liền bắt đầu làm lên đơn giản làm nó người. Trần Phong tiến tới Đồng Thần bên người, dùng tâm điểm một cái gió lốc tiểu đội phương hướng, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là cảm thấy bọn hắn?" Đồng thân cười một tiếng, nhàn nhạt, nhạt đáp lại: "Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người." Ngươi nói đúng không?